chương bốn trăm sáu mươi lăm nữ vương chiến thánh quang đại điệu tâm nữ vạn v đúp v đúp vr tờ vạn com thường xuyên độc lai đ ư c vãng cứ ít tham dự đoàn đội hoạt động cơ hồ chỉ chơi một mình thí luyện phó bản cho tới bây giờ chỉ có tại công lược g i ã ngoại phó bản cùng c h ấ n ma c h i tháp đối ứng ma tộc máu thạch ngục giam lúc mới có thể cùng người tổ đội không có cách nào bởi vì g i ã ngoại phó bản cùng c h ấ n ma c h i tháp đều phải là tổ đội tiến bảo sau khi tiến bảo nàng lần nữa mở ra đan soát hình thức nàng không quan tâm đồng đội là ai cũng không quan tâm có phải là hay không heo đồng đội nàng không quen cùng người phối hợp bởi vì cực ít cùng người phối hợp cho dù là nhà mình công hội cũng không mấy cái có thể trải qua thường gặp được nàng không phải nàng quách vở mà là nàng xuất thủ thời điểm đồng đội cơ hồ không có cách nào nhúng tay dù cho đồng đội có thể tiến hành không c h u n g đả kích và viễn trình hiệp trợ công kích cũng rất khó nhúng tay bởi vì phe mình công kích rất có thể triệt tiêu nàng thế công tạo thành một cộng một nhỏ hơn hai thậm chí nhỏ hơn một cục diện tỷ như thâm hải vương quyền có thể tiến hành viễn trình cùng không c h u n g đả kích nhưng là hắn tinh thông là thủy hệ mà thổ khắc thủy nước có thể triệt tiêu không ít thổ hệ lực lượng c ậ n chiến hoàng kim chiến xa liên đ ộ c tiến nàng phạm vi công kích đều rất khó khăn càng bối rối tại nàng phạm vi công kích bên trong địch nhân công kích dù cho cần đồng đội nàng cũng chỉ cần phụ trợ hình đồng đội mà hoàng kim vương tọa trong công hội phụ trợ hình người chơi không nhiều lại có thể theo kịp nàng tiết tấu một cái đều không có thế là nàng chỉ có thể chơi đan soát trận đấu này cũng thay đổi thành nàng đan soát hình thức thâm hải vương quyền đám người muốn cho nàng ít xuất thủ nhiều giữ lại chút át chủ bài có thể nàng căn bản liền không vận dụng qua át chủ bài cho dù chỉ là như vậy nàng cũng đã đem đối diện hồ năm người tổ ngực không muốn không được hồ năm người tổ cũng là hữ ngạnh toàn trường xuống tới vậy mà không ai c h i ế n tử hơn nữa mặc dù là lần đầu tiên hợp tác nhưng phối hợp xác thực càng ngày càng ăn ý đến cuối cùng vậy mà xử lý sơ ý chủ quan tử kim công chủ bởi vậy bọn hắn mặc dù tại bóng rổ bên trên thua rất thảm nhưng là đầu người số lại vượt trên đối phương thâm h ả i vương quyền minh hà c h i vương tử kim công chủ cùng hoàng kim chiến xa sắc mặt phi thường khó coi mặc dù thắng nhưng cùng bọn hắn một chút quan hệ cũng không có ngược lại bởi vì cuối cùng tử kim công chủ chết bọn hắn bị mang theo siêu cấp đánh khí thế x ư n hảo tự cho là vì là cao thủ bọn hắn vậy mà toàn bộ hành trình làm của chúng mặc dù thua nhưng là hợp tác vui vẻ mộ dung niên đối với các đội hưu nói ra thầy kim hổ cười khổ là ta cùng khuê mộc lang liên lụy các ngươi bánh bao chai không được không được không được cái này cùng ngươi môn quan hệ không lớn chủ yếu là đại địa tâm n g ự a v ậ t hắc thực tình không có cách nào đánh khuê mộc lang không thể bay tình húng dưới muốn đánh bại nàng chỉ có thể là đồng dạng có được phạm vi lớn áo e kỹ năng tỷ như năm tiền đàn chuột bụng lớn khó chứa hai người bọn họ tại trận đấu này bên trong đều la bút hẳn là báo cáo bọn hắn mộ dung niên trước xem so tài nhìn một chút có còn hay không hai người bọn họ loại kia bên thái h ổ tiểu đội hơi có vẻ chán nản rời sân vương tọa tiểu đội mang theo mây đen cũng rời sân đương nhiên đại điệu tâm ngữ ngoại trừ nàng đạm nhiên như lúc ban đầu tốt tạ ơn đại điệu tâm ngữ cùng h ổ tiểu đội mang đến cho chúng ta đặc sắc chiến đấu lộ thiên vương lần nữa đi ra soát tồn tại cảm giác hơn nữa mở miệng liền châm chọc thâm hải vương quyền bốn người đại điệu tâm ngữ hương chúng ta biểu hiện ra cái gì gọi là phô thiên cái địa công kích đơn giản không a i xinh đẹp lại mạnh mẽ cảnh đẹp ý vui a không giống năm tiền mang đến cho chúng ta chỉ là dạy đặc sợ hai chứng mặt khác hồ tiểu đội phối hợp coi như không tệ nếu như còn có lần sau bọn hắn nhất định có thể phối hợp càng tốt hơn phản s á t một cái tiểu công chúa không tính là gì sự t ì n h biển cả minh hà chiến xa cái gì đoán chừng cũng có thể chơi đổ hôn đản thử kim công chủ tức giận gào thét thâm h ả i vương quyền cao tiếng giống giận hệ thống ta muốn báo cáo người chủ trì này hoàng kim chiến xa công ty game các ngươi là làm sao tuyển người chủ trì lập tức thay người đạo mà hệ thống không phản ứng công ty game mặc kệ bọn hắn hơn nữa màn ảnh căn bản liền không có chuyển hướng bọn hắn mà là dừng lại ở phía dưới muốn xuất trận hai tri đội ngũ trên người lộ ca cựu hận này kéo ai h u y ễ n triệu tịch thở dài đi đến đấu trường thân là nửa cái phụ trợ nàng đi ở tối hậu phương đi ở mạnh nhất mặt là đội trưởng lạc diệp tân vũ am hiểu kiếm pháp nàng kiếm pháp cùng ca ca của nàng tô cốc khác biệt tô cốc kiếm pháp đường đường chính chính đại xảo nhược chuyết lạc diệp tân vũ kiếm thuật phiêu m i ể u mà khó tìm tung tích thưởng thức tính cực cao phía sau nàng là thu phong đê ngữ kiếm thuật lấy linh xảo làm chủ hơn nữa còn là chính đạo người chơi bên trong điểm thờ cờ nhất cao một trong mấy người thu phong đê ngữ bình thường nhìn lấy là một cô gái ngoan ngoãn là một ái mộ chu linh nữ học bá rất nhanh liền là sinh viên nhưng là vân hải cho rằng nàng đặc biệt xấu bụng bởi vì nàng từ tiến trò chơi bắt đầu lợi dụng đoạt bột là chủ yếu thăng cấp thủ đoạn về sau ra tân thủ thôn nàng tiếp tục đoạt bốt lại giết hại chính đạo người chơi vô số điểm tờ cờ đứng hàng chính đạo người chơi vị thứ hai đầu tiên là tiền năng thông thần lý thích long thu phong đê ngữ bên trái chính là tinh giã xuân y dị cùng su z u ki xuân cung hai vị đạo quốc mỹ nữ hưu tâm vì là đạo quốc người chơi tranh khẩu khí tức à ý tưởng này chỉ có su du ki xuân cung có tinh giã xuân y dị chỉ muốn hào hào đánh một trận tinh giã xuân y dị tuyệt kỹ thành danh rút kiếm thuật thu kiếm thuật. hai cái này kỹ năng chơi gọi là một cái sáu trước đó tranh tài đối thủ đều ở đây hai cái kỹ có thể phối hợp dưới nốt u hận rời sân đương nhiên nàng không chỉ có thể hai cái này kỹ năng chỉ là những kỹ năng khác tương đối ít dùng mà thôi suzuki xuân cung chơi là triệu hoán lưu bản thân cũng không yếu nhưng bởi vì triệu hoán vật không lớn ra sức cho nên sức chiến đấu xếp hạng so sánh dựa vào sau trở lên chính là nữ vương đội nhìn danh tự liền biết các nàng là hướng về phía quán quân đến các nàng đối thủ là thánh quang đội thánh quang tiểu đội toàn thể thành viên đều đến từ cùng một một phái quan minh giáo hội đội trưởng bà tệ hạnh quang Cùng n h thành t viên một leo ra địa mục thầy xô ma t h á n h quan g công hội người mới nhưng cũng là thành viên trung tâm bạn tệ ản thánh quang gần nhất nể trọng nhất đồng bạn n g ư ơ i hoa thành viên hai trí dương quang huy thần thoại hy lạp thái dương thần người thừa kế đã từng xâm nhập thí luyện phó bản ý đồ kết quả vân hải m ạ n nhỏ đáng tiếc không thành công về sau liền mai danh nhận tích một q u a n g thời gian rất dài Thành viên 3, quang Minh Tâm, hoa hạ nhuyễn tiền người chơi cao cấp. Tại trò chơi tiền kỳ đều là trực tiếp trang ít Thành Nhật Thần thật tên、Sạ、Nhật Thần Cung, đáng tiếc bất Minh Chi hoa hạ nhuễn chơi chơi họ phở hảo chỉ không phải hắn khác hoa hạ chơi, là là này là viên Quang người lìn năng viên Cung. bốn muốn Cung, đáng người đăng cũng người Vị mội cái đều mua mua. cao sắm mấy Sạm Sạm cấp. có lấy kỳ kỹ Kỹ ký. số bị, bị trở lên thánh quang đầy người tộc quyển sách đến từ chương bốn trăm sáu mươi sáu ngươi đập là ta chân tất cả đều là nữ nhân chí dương quang huy nhớ mày trong mắt khinh thường cách vài trăm dặm đều có thể nhìn thấy xa nhật thần c u n g nghe vậy c ư ờ i nói người chơi nữ rất nhiều tiến trận chung kết cơ hồ đều là mỹ nữ ta nói đến dương tiểu ca ngươi giống như nhìn có chút không d ậ y nổi nữ nhân này ta cũng không hỏi ngươi vì cái gì liền hỏi một chút ngươi ngươi đánh thắng được đại điệu tâm nữ sao tốt t không nói có đánh hay không qua được nàng liền nói ngươi có thể hay không dưới tay nàng kiên trì ba phút đừng nói cho ta ngươi là ba giây nam a trí dương quang huy sắc mặt lập tức âm chầm xuống lạnh lùng nhìn về phía xạ nhật thần cung xạ nhật thần cung thản nhiên đối mặt khoe miệng mỉm cười mang theo xem thường cười không phải xem thường trí dương quang huy thực lực mà là xem thường hắn t ă n g quan đều niên đại nào còn xem thường nữ tính không biết nữ tính nô lên hơn phân nửa ngày sao không có nữ tính nam nhân làm sao hưởng nhận sáng tạo đời sau quá trình bên trong các loại sảng khoái khu khu điểm ấy trước bỏ qua hơn nữa không thấy được đối phương đều là mỹ nữ sao sao có thể tại trước mặt người đẹp k i n h bị nữ tính đâu cỡ nào không đầu nữ a xạ n h ậ thần cung oán thầm không thôi đối với trí dương quang huy tam quan cực độ xem thường cùng loại người này tổ đội thực sự là x ì、sì、nhục ca đáng tiếc không có thuốc hối hận lại nói đợi chút nữa là nhường cho mỹ nữ một chút đây vẫn là để lấy mỹ nữ một chút xíu đó là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề làm cái lông a các ngươi quan g minh c h i tâm thanh n m bất mãn vang lên còn chưa đánh ở giữa bộ phận mâu thuẫn như vậy sao được ta cũng không muốn tại trước mặt người đẹp mất mặt hai người các ngươi nếu như không được lời nói đi một bên chơi đừng q u ấ y dày ta theo các mỹ nữ bàn luận nhân sinh khu khu đối diện nữ hải nhìn qua nhìn qua trực tiếp hắt lên bà tệ ản thánh quang hận không thể lập tức làm một bé đáng yêu đà điều đem đầu vùi vào dưới nền đất leo ra địa ngục thầy s u a ma lấy tay nâng chán liền biết quang minh c h i tâm nhìn thấy mỹ nữ liền không đáng tin cậy trí dương quang huy cảm giác sâu sắc mất mặt thật muốn dây quang minh c h i tâm xạ n h ậ t thần cung lại hai mắt phát sáng cảm thấy gặp được c h i kỷ đối diện trải qua bị thổ lộ huyện triều tịch cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên lại có người có thể ở mấy trăm vạn người nhìn soi mói ra mặt dày hiện lộ bản thân ngũ âm không được đầy đủ tinh giã xuân y hề nháy máy mắt không hiểu nhiều lắm quang minh tri tâm muốn làm gì su du kỳ xuân cung khỏ thu phong đê nữ g cười đẩy tới lạc diệp tân vũ hát cho ngươi nghe đ ầ u lạc diệp tân vũ trận mắt chừng một cái đối quang minh chi tâm quát im miệng ngươi hát quá khó nghe quan minh c h i tâm mỹ nữ lời này của ngươi bị tổn thương người lạc diệp tân vũ ca hát chạy điều không phải ngươi sai đi ra làm người buồn nôn thì không đúng mau về nhà ăn hai dương kẹo cao su đi đám người ha ha mỹ nữ t h ự c thích nói dỡn quan minh c h i tâm đầu tiên là ngạc nhiên nhưng trong nháy mắt liền khôi phục sang sảng tiểu dung hai dương làm sao đủ ít nhất phải mười thùng ăn xong mới dám cùng mỹ nữ thân cận một chút mỹ nữ hẹ gái thời gian địa điểm Ta tâm ta thấy rất tâm Tân một thể thủng, tại hai lai cao cao nhân sinh nghĩ hơi chắc không được hiện Diệp người giá đơn độc đem được được đâu. cần nguyên cũng ăn, ăn dương cảm Lạc có cả làm sự, suy sự. su su lý gì Vũ, về kẹo kẹo quan g minh chi tâm tiếu dung lần nữa cứng đờ người chung quanh cũng đã cởi phun ta đi bọn họ là đến khôi hài sao nói x o n g tranh tài đâu không nghĩ tới kẹo cao su về giá cả trướng là nguyên nhân này một hơi mười thùng mấy ngày đều không cần ăn cơm không phải mấy ngày khả năng cả một đời không cần ăn bởi vì đã trải qua cho ăn bệ bụng quan minh chi tâm khẳng định thẹn quá hóa giận sau đó ra tay đánh nhau lại trên sân chỉ thấy quang minh chi tâm lần nữa lộ ra sang sảng mà nụ cười tự tin tự cho là xuất khí địa phát phía d ư ớ i phát không nghĩ tới bí ẩn như vậy sự t ì n h đều bị các hạ phát hiện quả nhiên là người trong đồng đạo cho nên thực rất có cần phải đơn độc tâm sự sáng ngày mốt chín điểm đế đô khách sạn như thế nào lần này đến phiên lạc diệp tân vũ khán giả cũng là trận mắt hốc mồm tiểu tử này sẽ không thật muốn ước hội đi hiện tại tranh tài đ l u a khu khu lộ thiên vương lần nữa đổi mới một x u ố tồn tại cảm giác ta nói hai vị tất cả mọi người nhìn lấy đây đ ư n g ước hội có bản lĩnh mời ta ăn trực một bữa a k h u khụ kia cái gì chuẩn bị kỹ càng sao bà tệ h ả ẳ n thánh quang xem như đội trưởng vì phòng ngừa đồng đội tiếp tục làm quái lập tức hô chuẩn bị kỹ càng tùy thời có thể bắt đầu quan g minh c h i tâm lập tức u hoán nhìn sang bà tệ h ả ẳ n thánh quang đánh cái dù mình leo ra địa ngục thầy xô ma quan g minh nha đánh xong hẹn lại quan g minh c h i tâm thở dài đánh xong ta phải hẹn kế tiếp a đám người xạ nhật thần cung kinh hô người muốn hẹn hai cái quan minh tri tâm lắc đầu khai chiến trước một cái trong trận đấu một cái tranh tài sau một cái chỉ ít ba cái đồ ăn xứng đáng ta tại tử phòng lưu thanh danh a đám người lần nữa lạc diệp tân vũ lúc đầu cũng không để ý hắn nghe vậy cũng không tức giận cười nhạo nói thật là rộng lớn lòng dạ liền sợ tiểu đệ đệ thụ không được quan g minh c h i tâm vũ bộ ngực bảo đảm nói yên tâm tiểu gia ta thế nhưng là danh sưng một đêm làm bảy lần tuyệt đối không có vấn đề lạc diệp tân vũ cười lạnh một lần ba giây quan g minh c h i tâm cười to hai giờ lạc diệp tân vũ ha ha ngươi một đêm lại có mười bốn tiếng nói đi cái kia cái hành tính đến quan g minh c h i tâm ha ha ánh sáng cựu châu lớn thái dương lạc diệp tân vũ đột nhiên một chỉ xạ nhật thần cùng ngươi còn không mo bắn cái này ngày cần không cần chúng ta tránh một chút n h ờ n g ư ơ i chậm g i i bắn xa nhận thần cung ốc nhật quang minh tri tâm con mẹ nó cách ta xa một chút bá bá hai người đồng thời mau lui năm sáu mét cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương xong xong xong, xong. bà tệ ả n g thánh quang chán nản ngồi xuống đầu cơ hồ muốn tiếp tới trên mặt đất leo ra địa ngục thầy xua ma toàn thân cứng ngắc cảm giác tiền đ ồ lờ mờ không ánh sáng thánh quang cũng vô pháp chiếu sáng tiến lên con đường trí dương quang huy cực độ chán ghét nhìn lấy nhà mình tất cả đồng đội đồng thời cũng đối với địch phương nam nữ tử càng thêm chán ghét thính phòng đã trải qua sôi trào các loại tiết mục ngắn các loại ô dần dần ô ra chân trời vũ dạ tiểu đội chuẩn bị chiến đấu khu vân hải ngơ ngác nhìn lạc diệp tân vũ nàng nàng thực sự là tô lam tô cốc m u ộ i muội chu linh cũng có chút đốc giống như đúng không thiết huyết lang nha có lẽ trước kia không phải như vậy tàn đao kiếm gãy vẫn cho là nàng rất thuần khiết rất thuần khiết rất thuần khiết nguyên đến như vậy ô ra ảnh lãng phí thời gian vân hải đột nhiên một loạt đùi ta biết nàng trước kia là rất thuần khiết nhưng là trong trò chơi người chung quanh qua ô bị lấy bệnh đáng tiếc một cái lớn cô nương tốt chu linh họ lưu nhận lấy cái chết con mẹ nó ngươi làm gì ngươi lập là ta chân quyển sách đến từ chương 467, t a thực sự không đem các ngươi để vào mắt hát cám thôn trang một đạo thân ảnh thon dài đột ngột xuất hiện ở thôn trang trên không người kia k h í tức vừa chính vừa tả chỉ nhìn hình tượng tuân tú vô s o n g phiêu giật duy nhất nếu như vân hải ở chỗ này nhất định có thể nhận ra hắn là ai hắn là la thiên tuyển vân hải lần đầu giã ngoại phó bản liền gặp phải hắn khi đó la thiên tuyển vẫn còn phạm nhân trạng thái đình phong lần thứa gặp mặt cũng là tại giã ngoại phó bản thời gian lại là ngược lại lui về Khi đó lần a hoa mặc dù Thiên Tuyền một Thiên Tuyệt một hoa, Phu Đình, chỉ nhìn còn mặc là l dù liền đem thứ i n giã kiếm kiếm Xuân thuật, thu kiếm thuật Lần rút t mới học h có. vì là mới có. Lần thứ ba là tại thí luyện phó bản bên trong vân hải gia ảnh cùng chu linh bị la thiên t u y ề n khốn tại một cái trong sân cốc chăm sóc bách hoa về sau lại bị la thiên t u y ề n làm đi nghiên cứu như thế nào đem người chuyển hóa làm ma tộc la thiên t u y ề n nghĩ đem chính mình cùng cha khác mẹ bội bội chuyển hóa làm ma tộc bởi vì hắn bội bội đã trải qua không có nhiều sinh mệnh mà chuyển hóa làm ma tộc có thể thu được thật lâu thậm chí thương thế khỏi hẳn về phần la thiên tuyển cùng mẹ khác cha đệ, đệ cùng với các thân nhân lúc ấy cũng không nhắc lên Đoán chỉ ừ n hồn nếu g đều địa quy phủ, h k là la thiên tuyển sau khi ra ngoài thời gian rất lâu lại chậm chạp không có người gặp được thậm chí ngay cả nhìn thấy thân ảnh hắn người cũng không có một cái nào lần này hắn lại đột nhiên chủ động xuất hiện ở ma tộc hắc cám thâu trang hắn xuất hiện kinh động hắc cám trong thôn trang tất cả nở bờ cờ từng cái cơ hồ thuấn di xuất hiện trên k h ô n g chúng đem hắn vây quanh người đến người nào h ồ n thoái vân ngưng tiếng hỏi hắn có thể cảm giác được đối phương mạnh hơn hắn mạnh rất nhiều rất nhiều thợ rèn phô lão bản thắc cốt tay phải đại phủ tay trái đại thuẫn toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm nhưng vẫn lực lượng không đủ cái chán đầy mồ hôi thợ g i à y phô lão bản khoan dĩ thương tay phải cầm một chuôi hát sắc lợi kiếm quanh thân ma khí m á h liệt thần sắc vô cùng ngưng trọng tơ lụi trang lão bản ly anh hạ trên người hồng lăng vũ động tựa như một cái chính đang vỗ mồi độc xà nhưng mà lại chậ p hiệu ụ trợ t thuốc lão bản vân hải sư nương phi ý ỉa ở vào tối hậu phương sau lưng ngũ sắc khí độc của quận nhưng tại phía trước lại nhìn không ra bất kỳ máy khỏe nàng không chỉ có nhìn chăm chú lên la thi tuyển còn nhìn chăm chú lên hồn v ả i vân tùy thời chuẩn bị cùng cái sau liên thủ ngăn địch đi săn đại sành nhiệm vụ ban thưởng cấp cho người tây tổ rút cùng đến hắn đại kiếm sớm đã đói khát khó n h ị n lại bị hắn áp chế gắt gao lấy sợ một cái không tốt chọc giận nguyên bản không có địch ý người bọn hắn phần lớn là ma tộc tứ đại môn phái trưởng lão thực lực cứng hãn dù cho không phải trưởng lão cũng là thực lực mạnh mẽ đại ma đầu bọn hắn đẳng cấp chí ít đều là trang cấp hơn nữa tại trang cấp trong cao thủ cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại đạo mà bọn hắn tất cả đều xuất động cũng không có lòng tin cầm x u ố n g ở giữa cái kia treo mịm cười người mặc dù la thiên tuyển giống như không có á c ý nhưng hắn là nhân tộc nhân tộc xuất hiện ở ma tộc trên địa bàn có thể nào không cho ma cảnh giác la thiên tuyển phản phất không có nghe thấy hồn t á i vân chất vấn phối hợp thưởng thức hát cám thôn trang cảnh sắc c ũ n g không biết cái này tối như mực địa phương có cái gì tốt thưởng thức hôn toái v â n tức giận hỏi tôn g i á tới đây cần làm chuyện gì ta nói la thiên tuyển rốt c ụ c chú ý tới bọn hắn mỉm cười nói các ngươi vây quanh ta làm gì yên tâm đi ta sẽ không theo đ ị a nhổ đầm chúng ma hôn toái v â n tức giận hử tôn g i á ý muốn như thế nào la thiên tuyển cười nói tùy tiện dạo chơi đừng để ý à thực sẽ không theo đ ị a nhổ đầm ta là người văn minh ly anh hạ thanh n â m t i ể u mị làm cho người toàn thân xương cốt như n h ú g i a tôn g i á thái độ rất có vấn đề đâu đạo mà la thiên tuyển đối với nàng thanh âm một trăm phần trăm miễn dịch cười nhạt một tiếng thái độ cái gì không quan trọng ta đều không thèm để ý các ngươi cũng đừng để ý rồi ha ha à đúng các ngươi nhận biết một cái gọi lưu lại tiền mãi lộ tiểu hòa từ sao ta biết hắn là các ngươi thời đại này ma tộc thanh niên tướng mạo rất phổ thông giống như cũng không đặc điểm gì thực lực bình thường thôi kém chút quên hắn tinh thông t r ậ n pháp hơn nữa đối với giải phẫu học có chút nghiên cứu hồn thoái vân vốn là băng lãnh sắc mặt càng thêm âm trầm trong mắt hung quang kiềm t h ư c vân hải thế nhưng là hắn đồ đệ mặc dù đối với tên đồ đệ này không lớn hài lòng hơn nữa đồ đệ này lại còn cùng hắn cựu nhân c h i đồ tốt hơn quả thực là h ư u nhục môn phong nhưng là tốt lắm xấu là hắn duy nhất đồ đệ hơn nữa trận pháp thiên phú nhất đẳng là kế thừa hắn y bát ma tộc ê u tú thanh niên tiên nhân loại này vậy mà điểm danh tìm hắn đồ đệ h ồ n thoái vân đầu t i ê n nghĩ đến chính là từ nhỏ đến lão rất có thể là vân h ả i d i ệ t sát mấy cái nhân tộc con tôm nhỏ kinh động tôn này cá mập trắng khổng lồ c h i vương hắn bên này suy nghĩ tung bay bên tiêu thác cốt cũng rất không nghĩa khí chỉ chỉ hắn à ra hỏa này chính là lưu lại tiền mãi lộ tiểu tử kia sư phụ la thiên tuyền hai mắt sáng lên nhìn về phía sắc mặt âm trầm nhanh chạy nước hồn thái vân lão nhân ra tiểu tử kia ở chỗ nào ta có chút sự tình nghĩ nói chuyện với hắn một chút hồn thái vân lạnh lùng nói nếu như ta không nói gì la thiên tuyền b u n g tay ta thật không có ác ý tìm hắn chỉ là có chút việc tư phi Y Y lạnh lên một tiếng bớt nói nhiều lời muốn gặp hắn lời đầu tiên phong tu vi la thiên tuyển s ứ n g sở không cần thiết làm lớn như vậy đi t h á c cốt cười hắc hắc ta cảm thấy rất có cần phải mặc dù tiểu tử kia cùng ta không quá hợp nhau lần trước vậy mà cùng ta trả giá hẹp hòi như ta một mực nhớ ký đâu nhưng là hắn nói thế nào cũng là ta ma tộc thanh niên k ế t xuất sao có thể tùy tiện để ngươi một ngoại nhân tiếp xúc đâu các vị các ngươi nói đúng không li anh hạ cười duyên nói chính là đâu t i ể u cao đu, ngươi không phải là không thì già phong tu vi đi yên tâm đi tỉ tỉ cũng sẽ không ă n ngươi chỉ ngươi cái này tiểu thân bản phía dưới món đồ kia cũng không biết lại dài vài thốn tỉ tỉ không có thèm đâu xem như đồng liêu mấy vị tập thể im lặng xem xét liền biết đó là một dương khí cực thị người làm sao có thể phía dưới không được a phi thảo luận cái đồ chơi này làm gì phong hách lạnh giọng nói còn mời tôn giá lời đầu tiên phong tu vi ta ma tộc mặc dù làm nhiều việc ác nhưng uy tín mười phần chỉ cần ngươi vô tâm làm ác chúng ta thì sẽ không hại ngươi la thiên tuyển thở giải xem ra cần phải tìm cơ hội khác khoan dĩ thương cười lạnh ngươi còn muốn rời đi không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt đi la thiên tuyển lại là thở giải thật có lỗi ta thực sự không đem các ngươi để vào mắt khoan dĩ thương giận dữ đáng giận nhận lấy cái chết cái khác mấy ma đồng thời xuất thủ trong lúc nhất thời chỉ có một vần minh n g u y ệ t hắc cám thôn tràng càng thêm lờ mờ quyển sách đến từ chương bốn trăm sáu mươi tám một lời không hợp liền độc thủ phong hí giải mây gào h é t chẳng sao mất đi ánh sáng thiên địa biến sắc hát cám thôn trang phòng ngự trận pháp toàn diện mở ra lại vẫn lung lay sắp đổ ở vào phòng ngự trận pháp phía dưới hát cám thôn trang nóc nhà sụp đổ tường đáng nghiêng đường đi bờ bộn quần ma sợ hãi ta đi nợ vợ cờ đều lên tên kia là ai a nợ vợ cờ đều lên vậy mà còn không đánh lại không hiểu bất quá ta cảm thấy chúng ta hẳn là sớm một chút chạy trốn đợi ở chỗ này nữa rất có thể sẽ chết không đi thật vất vả nhìn thấy một trận đại chiến k h o n g thế sao có thể đi chập trắng các ngươi không đi ta đi a bên kia lại có cái quỷ xui xẻo chết ai ú con mẹ nó ta ạ vẫn là trốn đi tương đối tốt không c h u n g phòng ngự trận pháp phía trên la thiên t u y ề n đã bị hồn tái vân trận pháp đoàn đoàn bao vây thuộc tính giảm mạnh nhưng vẫn không có nửa phần kinh hoàng vẫn chấn định như cũ như lúc ban đầu hơn nữa dù cho bị trận pháp suy yếu không ít nhưng hắn vẫn để ép mấy cái chăm cấp đại ma đánh mà trừ hồn tái vân trận pháp cái khác ma công kích liền la thiên t u y ề n g ó c áo đều không thể chạm đến chủ tu phòng ngự thác cốt tính công kích cực mạnh tây tội rút ả o h o ạ khoan dĩ thương liền tới gần la thiên tuyển bên người cơ hội đều không có viễn trình phi ý lý anh hạ cùng phong hách đánh ra công kích lại bị la thiên t u y ề n tay không tiếp được cũng ném trở về bị đánh đến luống cuống tay chân cũng may la thiên t u y ề n không muốn thương tổn tính mạng bọn họ chỉ là tại cường điệu bản thân thực sự là tìm đến vân hải nói chuyện hồn thoái vân đau khổ chống đỡ lấy ba cái phụ trợ trận pháp một cái công kích trận pháp hai cái giam cầm trận pháp còn phân ra một chút tâm thần hướng môn phái cầu viện dưới tình huống bình thường hồn thoái vân duy trì sáu cái trận pháp cũng không khó khăn đặc biệt là cái này sáu cái trận pháp phạm vi bao trùn cũng không lớn nhưng là ở vào trong trận pháp la thiên tuyển chính đang không ngừng điều động thiên địa linh khí trùng kích trận pháp khiến cho hồn thái vân không thể không tốn hao mấy lần tâm thần cùng linh lực duy trì trận pháp nếu không trận pháp đem tại trong khoảnh khắc bị phá đáng hận nhất là la thiên tuyển làm đây hết thảy nhìn lấy đều như vậy phòng khinh vân đạm quả nhiên hoàn toàn không đem bọn hắn để vào m ắ ta t dừng tay đi đột nhiên thanh âm từ bốn phương tám hướng quần c u ộ n mà đến một đạo thân ảnh thon dài đột ngột xuất hiện ở la thiên tuyển bên người la thiên tuyển vậy mà tuyệt không cảm thấy ngoài ý mớn mỉm cười nhìn về phía người đến hồn thái vân đám người lập tức thu hồi thần thông cung kính đối với người đến hành lễ gặ t r bởi n môn g nhân, chỉ có vì phi hoa cung là song trưởng môn một đôi mỹ lệ ma nữ đáng tiếc nàng hai là bất hợp bích k h i dạ một trăm hai mươi cấp thiên ma thiên ma vì là ma tộc cảnh giới tối cao đối ứng chính đạo người chơi cao nhất chân tiên cảnh giới linh ma nhất tộc am hiểu thuật pháp cùng y độc trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt nhưng đó là thấu x ư ơ n g chi cười lạnh cho phép thương lan y k một trăm hai mươi thiên ma am hiểu thuật pháp cùng huyết thuật lãnh đạo ngự tỷ một cái nàng hai vừa xuất hiện ly anh hạ lập tức tràn đầy kính sợ hành lễ ly anh hạ phi hoa cung lục trưởng lão là ta huyết tuyển tông trưởng môn là đoan mục p h á sơn một trăm hai mươi cấp thiên ma cảnh giới huyết ma tộc hai tay khoanh cùng trước ngực bá khí mười phần khoan dĩ thương lập tức chạy đến đoan mục p h á sơn bên cạnh thái độ gọi là một cái định mà ta cùng nên trưởng môn đại nhân khoan dĩ thương ngay cả nói chuyện cũng không dám lừa tiếng thần thái thanh nhâm đều bị cùng là hát cám thôn trang nở tờ cờ mấy vị k h á c cảm thấy buồn nôn giá hỏa này thực sự là huyết tuyển tông bắt trưởng lão làm sao như thế không giống a bất quy cốc trưởng môn khuê hồ tam cũng đến một trăm hai mươi cấp thiên ma cảnh giới nham ma t r a o mày nhìn về phía la thiên tuyển nói thầm một tiếng phiền phước nha một k h ắ c trước còn khinh bị khoan dĩ thương t h á c cốt lập tức hóa thành một sợi khói đen lẹn đến khuê hồ tam sau lưng ngoan ngoan dê bảo trưởng môn đại nhân mạnh khỏe khuê hồ tam khẽ gật đầu thấp giọng nói ngươi là mấy trưởng lao tới thắc cốt k h ỏ miệ giật một cái thứ bảy khuê hồ tam nhưng gật đầu lần nữa thấp giọng nói trưởng lão nhiều như vậy nhớ lại thật phiền phức nha thác cốt lại nói trưởng môn có thể xưng hô tại hạ thác cốt cùng các trưởng lao khác cách ra khuê hồ tam chân mày nhịu trác hơn ký danh chữ phiền thoái hơn nha thác cốt sợ phiền phức khuê hồ tam quyết đoán không dẫn đầu phản ứng la thiên tuyển loại phiền thoái này sự t ì n h vẫn là giao cho cái khác trưởng môn tương đối tốt hắn liền lẳng lặng xem bọn hắn thông đồng không có gia nhập môn phái phong hách phi y cùng tây tổ rụt tận lực cách khá xa chút hôn t á i vân bay đến yến không bên cạnh đem la thiên tuyển ý đồ đến nói đơn giản một lần yến không gật đầu tỏ ra hiểu rõ. bên tiêu b á k h í khi người h n đoan mục phá sơn mở miệng trước các hạ chạy đến ta ma tộc địa bàn đuổi bắt ta ma tộc tiểu bối thật đúng là càn dợ a đắc đây, đi. đổi, đoàn Đoàn sắc tộc, có cười cũ, mục bức cái. mục tức tội ta tọa ở đây. Ngươi biết tưởng thiên tuyển thần thay ta huyết tuyển tông trưởng trang một ngươi lời nói ngươi, ma La qua nam mỉm môn bản nghe ngoàn không vẫn như nghe sơn, sơn ở phá phá lập lưu lại tiền mãi lộ thế nhưng là môn hạ đệ tử của ta việc này ta xử lý là được ngươi đi một bên chơi đoan mục pha sơn ngươi ừ hắn đối với yến không có chút kiếm kỵ không dám tùy tiện khiêu khích bích khê dạ đột nhiên cười duyên một tiếng các ngươi những nam nhân này n h a làm sao như vậy không hiểu phong tình vị này họ là n h a rõ ràng là cùng vậy lưu cái gì có tư t ì n h loại sự tình này y miệng yến không k h ẽ quát một tiếng đừng không có việc gì gây sự bích khê dạ kỳ hỉ yến đại ca sinh phí đây tiểu mọi không nói thì là đâu thương lan y hỉa nhàm chán khuê hồ tam các ngươi có thể nhanh lên không được rất phiền phức nói phía dưới ma tộc người chơi tập thể đây chính là chúng ta trưởng môn giống như có vẻ như khả năng đúng không làm sao cảm giác liền thiên kiếm môn trưởng môn so sánh đáng tin tệ không được không được không được nhà chúng ta trưởng môn không đáng tin tệ chuyện gì đều có thể chỉnh ra đến bất quá có đôi khi tương đối bình thường mà thôi không c h u n g la thiên tuyển cũng có chút phiền ta không phải tới thăm đám các người cãi nhau ta tìm lưu lại tiền mãi lộ thực có chút việc các ngươi không phải liền là sợ ta ở chỗ này náo sự sao ta đến vạn ma đảo bên ngoài chợ được thôi nói xong la thiên tuyển bay người muốn đi gấp ừ vạn ma đảo há lại ngươi nói đến liền tới nói đi là đi chi điệp đoan mục phá không một cái lắc mình ngăn lại đường đi s o n g trưởng cùng bay hóa thành đ ầ y trời ma trưởng trong nháy mắt đem la thiên tuyển báo phủ quyển sách đến từ chương bốn trăm sáu mươi chín vô đề chỉ thấy cái kia đ ầ y trời ma trong lòng bàn tay một vệ kim quang phóng lên tận trời còn thiên đ ị a m ộ t mạnh thanh minh ma trưởng đều tiêu tán đoan mục phá sơn cười lạnh đang muốn xuất thủ lần nữa lại bị hiến không cầm một cái chế trụ bà vai sắc mặt đột biến trên lệch lớn như vậy đoan mục phá sơn trong lòng hoảng sợ hắn thậm chí ngay cả hiến không tới gần đều không phát g i r c được liền bị trong nháy mắt chế trụ cái này không phải nói rõ hiến không có thể tùy tiện m i ể u s á t hắn đồng dạng là một trăm hai mươi cấp thiên ma vì sao trên lệch lớn như vậy đoan mục phá sơn không nghĩ ra cái khác trưởng môn trưởng lão cũng theo đó biến sắc bọn hắn coi là năm đại trưởng môn thực lực đều sàn sàn với nhau nhưng mà hiến không giống như cao hơn bốn vị khác rất nhiều rất nhiều cái này để những người khác trưởng môn các trưởng lão tâm tình phá lệ trầm trọng chỉ có hồn vai vân phi y cùng phong hách cũng không cảm thấy ngoài y mới bởi vì bọn họ là ít có biết được h ế n không thực lực chân chính ma đừng nói là cái khác bốn đại trưởng môn chính là vạn ma điện ma tộc cao nhất quyết sách tầng lớp hắn kiến trúc cách hát cám thôn trang cũng không xa nhập điện người đều là ma tộc bên trong cao cấp nhất cái kia một nắm hát cám thôn trang nở tờ cờ nhóm cũng không có tư cách nhập điện bên trong mạnh nhất mấy vị kia cũng chưa hẳn là yến không đối thủ chỉ là yến không tương đối là ít nội danh hơn nữa không đáng tin lắm thường xuyên d ở tính trẻ con chơi mất tích cho nên tại vạn ma điện bên trong chức vị cũng không cao tại vạn ma điện quyết định sáng tạo môn u phái đánh vỡ gia tộc l ũ đoạn tổng hợp phối hợp ma tộc một đời mới lúc bạn ý là nhường đất vị không cao thực lực tại vạn ma điện bên trong cũng so sánh đồng dạng đoan một phá sơn đám người sáng tạo môn phái lúc ấy định ra là ba đại môn phái như thế nào cũng không nghĩ đến mất tích rất lâu yến không chạy đến thành lập môn phái xây liền xây đi nhưng vì cái gì càng muốn gọi thiên kiếm môn danh t ự quá chính đạo được không đối với cái này vạn ma điện ma đầu nhóm vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i cũng không thèm quan tâm hắn theo hắn làm sao d à y vò chỉ cần đừng đem một đời mới ma tộc m chủ lực chính là ma tộc các người chơi cái khác ngũ đại ma tộc thanh thiếu niên nở ở cờ cũng thuộc về một đời mới nhưng kẻ sau còn không bằng ma tộc người chơi nhiều ngũ đại ma tộc hậu đại thai n g é n rất chậm rất thưa thớt cho nên đối với bọn hắn bồi dưỡng là phi thường dụng tâm mặc dù ma tộc tuổi thọ thiên sinh rất dài nhưng là không có cái mới ma tộc cuộc khởi ma tộc sớm muộn sẽ tiêu vong đây là ma tộc cổ hấn bởi vậy ma tộc chưa bao giờ đình chỉ hoặc lười biếng qua đối với ma tộc thanh thiếu niên bồi dưỡng bất quá chờ bọn hắn trưởng thành có thể một mình đ ả m đương một phía ma tộc lại chọn nuôi thả để chính bọn hắn đi s ô n g sáo trở lên nhằm vào là ngũ đại ma tộc những cái kia trung hạ chờ ma tộc đối với hậu đại bồi dưỡng từ chưa từng r a tâm bởi vì bọn hắn năng lực sinh sản mạnh a một vạn trong đó tổng sẽ xuất hiện một hai cái thiên tài đi từ trên tổng hợp lại giống la thiên tuyển dạng này trực tiếp xâm nhập ma tộc địa bàn yêu cầu cái nào đó một đời mới ma tộc đoan mục phá sơn đám người chắc là sẽ không cho phép dù cho lưu lại tiền mãi lộ là thiên kiếm môn đệ tử huyết tuyển tông trưởng môn đoan mục phá sơn tại lúc này cũng phải đứng ra giữ gìn một chút đương nhiên nếu như yêu cầu vân hải là cái khác ma tộc vậy liền chỉ là thiên kiếm môn sự tỉnh thậm chí chỉ liên quan đến sư phụ hồn bái vân bình thường là kinh động bất kỳ hẳ chỉ là bây giờ bị yến không chế trụ đoan mục phá sơn vừa sợ vừa giận lại không được dám tiếp tục ra tay yến không ôn hòa cười cười đoan mục h u n h việc này vẫn là giao cho bản tọa tới xử lý đi đoan mục phá sơn do dự nửa g i â y từ trong hàm giang gạt ra một chữ hảo như vậy yến không chuyển hướng một mặt đ ạ m nhiên la thi ê n tuyển chúng ta đơn độc nói chuyện la thi ê n tuyển chúng ta không có gì để nói không được không được không được có nói nói chuyện mội mội của ngươi la thiên t u y n sầm mặt lại ánh mắt rét lạnh thời gian thật dài không gặp t i ể u la a ngươi là năm đó diện ta la ra không phải ta d i ệ t ngươi la da không phải ma tộc là cái gọi là người chính đạo sĩ ta có chứng cứ như vậy có nói rồi hô hảo đi một người một ma hóa quan g biến mất lưu lại đoan mục phá sơn đám người đưa mắt nhìn nhau khuê hồ tam rỗi người một cái quả nhiên rất phiền phức nha ta trở về bích khê dạ theo chúng ta cũng đi thôi thương lan y kể ân đoan mục phá sơn hừ cũng hóa quan g bỏ chạy h ồ n toái vân chờ ma ngươi xem ta ta xem ngươi thật lâu im lặng cuối cùng vẫn là phong hách đưa ra tính kiến thiết ý kiến trước tiên đem thôn tràng trở về hình dáng ban đầu đi trong đấu t r ư ở n g nữ vương đội đội trưởng lạc diệp tân vũ còn tại cùng thánh quang đội quang minh c h i tâm đấu võ mồm nói cho đúng là quang minh c h i tâm tại các loại hè nàng nàng tại các loại tổn hại quang minh c h i tâm kết quả lại là hai người làm sao sẽ tâm tình khí cùng địa tiếp tục đấu võ mồm không thể không nói n g u y ễ n mội tiền người chơi quang minh c h i tâm lòng dạ thực sự là đủ khóng đạt bị như thế tổn hại thời gian dài như vậy cũng không tức giận có lẽ là bởi vì đối phương làm ỹ nữ nhiều tiền xuất khí lòng dạ tốt ba điều kiện hấp dẫn trên khán đài vô số người chơi nữ n h o nhao tăng thêm quang minh tri tâm làm hào hưu chuẩn bị cùng hắn đến một trận họ phờ lìn lãng mạ ước hội đ á nhưng g tiếc, tại t cuộc i đ ấ là hắn g chính là không được hô ngồi đ ợ i tính tình nhất bạo chí dương quang huy bạo tạc n chí dương quang huy nhất định sẽ căm hận quang minh tri tâm thậm chí dẫn cho đánh nhỏ người hoa mà cái sau chính là lộ thiên vương mắt không có cách nào quan trên để hắn b ư ớ c lên người chơi tranh đấu vậy thì nhất định phải từ mâu thuẫn hoặc xung đột lợi ích xung đột lợi ích khó tìm mâu thuẫn lại rất dễ dàng kích phát nói ví dụ như bây giờ tất cả đều là vì nhiệm vụ lộ thiên vương không ngừng ở trong lòng cùng bản thân nói như vậy lấy vũ dạ tiểu đội chuẩn bị chiến đấu khu gia ảnh thiết huyết lang nha cùng tàn đao kiếm gãy đều thật sâu n h ư mày đối quang minh chi tâm đều lộ ra vẻ chán ghét nhìn về phía lạc diệp tân vũ ánh mắt cũng không phải rất thân mật thiết huyết lang nha lãng phí thời gian tương đương lãng phí sinh mệnh tàn đao kiếm gãy nhàm c ự độ g i ảnh、thử. vân hải vô vô dạ ảnh ngọc thủ thấp giọng nói đ ừ n g nóng giận không đáng vừa vặn có thời gian nghiên cứu một chút làm sao phá đại điệu tâm ngữ lần trước thua với đại điệu tâm ngữ mặc dù một mực không nói gì nhưng là trong lòng khó chịu là khẳng định nguyên nhân chính là hắn không phải là bị đại điệu tâm ngữ tự tay đánh bại Dạ ảnh liếc hắn một cái lại đi đại điệu tâm ngữ bên kia liếc một chút không giải thích được nói câu nàng rất xinh đẹp vân hải nghe không hiểu dạ ảnh nghĩ biểu đạt cái gì chu linh rất không nhãn lực hoặc là thuần tâm địa lại gần ta nói các ngươi đừng ở mấy trăm vạn người trước mặt ngược chó được không ta vẫn còn độc thân câu đâu vân hải nhàn nhạt, nhạt ngắm hắn một chút bị nữ hải tử đổi ngược may mắn một đ ờ i lăn lời còn chưa dứt người đã biến mất vân hải cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa quyển sách đến từ chương bốn trăm bảy mươi rốt cục đánh tình huống như thế nào rớt xuống mạnh lui vân hải đột nhiên biến mất đem chu linh bọn người giật mình gia ảnh không nói chuyện mà là trực tiếp hạ tuyến thế nhưng là đem nàng từ gian phòng của mình chạy đến vân hải gian phòng về sau mới phát hiện vân hải căn bản không xuống dây vân hải linh quỵ thiên hồi đối với hắn trạng thái như lòng bàn tay minh sắc nói cho g i ảnh Vân Hải ôn lại trạng thái phi thường ổn định không xuất ra bất cứ vấn đề gì gia ảnh mang theo lo nghĩ trở về phòng thượng tuyến nàng không có lập tức trở về sân thi đấu mà là đi tìm hồn thái vân hỏi một chút vân hải tình huống hồn thái vân cũng không rõ ràng nhưng có chút suy đoán có lẽ cùng người kia có quan hệ ai một cái chính đạo cường giả chuyên môn tìm đến tiểu t ử kia cùng trưởng môn yến không đại nhân đi yến không gia ảnh cứ thế một giây liền nghĩ đến đó là ai nguyên lai、like、là vệ không áo lót vậy liền không có vấn đề vệ không, không phải những người thừa kế kia không có ở trong game chân chính giết chết vân hải năng lực hơn nữa bản thân hắn mặc dù có lợi dụng vân hải tâm tư thậm chí là kế hoạch nhưng tạm thời còn không có nguy hại vân hải ý tứ thậm chí có nhiều chỗ còn cầu ở vân hải bởi vậy vân hải nếu thật là bị cái kia không rõ lai lịch chính đạo cường giả mang đi đồng thời vệ không liền ở một bên gia ảnh liền không cần lo lắng quá mức chỉ là cái kia chính đạo cường giả là ai giống như gọi la thiên tuyển hôn thoái vân hồi tưởng tình cảnh lúc đó nhớ kỹ yến không là s ư n g hô như vậy cái kia chính đạo cường giả gia ảnh giật mình càng thêm không lo lắng la thiên tuyển mặc dù là chủ g á c mô bản nờ cờ, cờ nhưng vẫn là nờ cờ, cờ giết không được người chơi đến tận đây gia ảnh liền yên lòng trở lại sân thi đấu nàng ngạc nhiên phát hiện nữ vương đội cùng thánh quang đội chiến đấu vậy mà còn chưa bắt đầu bọn hắn rốt cuộc muốn n h a o nhau tới khi nào gia ảnh cực độ im lặng chu linh ngáp một cái nghe vậy cười khổ ai biết được thiết huyết lang nha có thể báo cáo sao tàn đao kiếm gãy báo cáo ai thiết huyết lang nha người chủ trì tàn đao kiếm gãy cùng nâng chu linh nâng không được thiết huyết lang nha cùng tàn đao kiếm gãy trong miệng một lời ta biết ngơi bất lực không cần phải nói đi ra chu linh tiểu bạch kiểm trong nháy mắt liền đen âm trầm địa trông đi qua gia ảnh hiếu kỳ nói tây môn thực c h u linh mặt càng thêm đen đệm bội ra ảnh gọi tàu tử chu linh ta ngày mai sẽ tìm cái bạn gái tàn đao kiếm gãy hậu thiên ôm em bé thiết huyết lang nha đổ vỏ chu linh đột nhiên hắn bỗng nhiên đứng dậy đem linh lực tụ tập đến trong miệng há miệng phát ra tiếng s ấ m nổ tô lam buổi tối hôm nay h ẹ n sao chú ý trên sàn thi đấu khán giả tất cả đều nghe thấy có trong nháy mắt kích động lên bắt quái đảng cũng có tan nát c o i lòng tuổi trẻ nữ tử còn có nghiến răng nghiến lợi nam tử trên sân mấy vị cũng đều là một hai vẻ ngạc nhiên tốt lắm lạc diệp tân vũ xứng sờ về sau nợ nụ cười hớn h đồng thời cho thu phong đê ngữ một cái khiêu khích ánh mắt thu phong đê ngữ tinh thần chán nản trong gió tàn l ù i nguyên lai、like、hắn nữa thích là ngươi su z u ki xuân cung cùng phong lâm d ạ phi vũ thấp giọng an ủi nàng ngồi xem phong lâm d ạ thưởng thức xem chu linh một chút tại mấy trăm vạn người trước mặt hẹn nữ thần có đảm l ư ợ n quan minh chi tâm nắm chặt lấy tóc mình một mặt bi thống ta lại bị n h ư u đầu nhân một bên xạ nhật thần cung không thể không mở miệng nhắc nhở cái kia vốn cũng không phải là ngươi trí dương q u a n huy lạnh dên một tiếng nháo kịch nên kết thúc bà tệ hẳn thánh q u a n cùng leo ra địa mục thầy suoma cũng vì đó thờ phảo đồng thời nắm chặt vũ khí, là nên chiến đấu. người chủ trì lộ thiên vương cũng cảm thấy chiến đấu nên bắt đầu lúc này tinh gia xuân y h ề một mặt ngạc như nói các ngươi đang nói cái gì a không thấy được tây môn đều không kiên nhẫn c ố ý hẹn lạc diệp tân vũ khí quan g rõ c h i tâm để cho chúng ta sớm một chút khai chiến sao nhanh lên đánh đi ta đã sớm không kiên nhẫn đâu trong n g a y mắt thu phong đê ngữ cùng quang minh c h i tâm mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ lạc diệp tân vũ lọt vào trăm vạn điểm bạo kích dưới trận chu linh không trải qua khỏe miệng giật một cái cái này tinh giã nói m ọ gì lời nói thật a trong lúc nhất thời trang diện xấu hổ lâm vào quỷ dị yên tính ba giây sau đó phun cười không ngừng chu linh người chết chắc lạc diệp tân vũ cắn răng nghiến lợi nói thầm câu hung hăng trừng mắt về phía quang minh tri tâm cả giận nói đến a đánh bại ta hãy cùng ngươi hẹn quang minh tri tâm phân chấn tốt tốt đạo về sau lộ thiên vương hô to một tiếng bắt đầu tranh tài bóng rổ chậm rãi hiện hiện tại bóng rổ triệt để ngưng thực trước đó lạc diệp tân vũ dĩ nhiên độc thủ lăng liệt kiếm quang bao phủ đ ạ i địa s á t cơ lệnh như băng tràn ngập ra bạ tệ hạn thánh quang hô to một tiếng thánh quang a xin ban cho chúng ta sức mạnh thủ hộ thánh quang giáng lâm thánh quang đội trên người mọi người lập tức hiện hiện t ầ n một thánh quang hậu thuẫn tại bá. su du ki xuân cung cầm trong tay phát trượng triệu hồi ma hóa gấu trúc một cái thân cao năm mét có thửa ma hóa gấu trúc ma hóa gấu trúc bề ngoài cùng bình thường hình dáng tướng mạo cùng loại nhưng hai mắt huyết hỏng móng u ố t càng thêm sắc bén lại trường trên người mang theo hát sắc ma hỏa hung hát mã tàn nhẫn một a hóa quang ra địa xua ma Quang thánh chút thầy cho chết. Chí Huy gấu xuống trong người, xuống ngục ngồi Dương trúc trực tiếp rơi leo đe đem đ kém nhiên mẻ lên, mẻ ộ trưởng t xếp tại mới vừa vừa mới chuẩn bị tàn phá bừa bãi ma hóa gấu trúc trên nót á m đầu thánh quang xiềng xích từ hắn l ò n g bàn tay bay ra cơ hổ là trong nháy mắt liền đem ma hóa gấu trúc trói chặt chẽ vững vàng thánh quang xiềng xích không phải đạo cụ mà là linh lực biến thành tự mang mánh liệt quang minh thuộc tính mà ma hóa gấu trúc tự mang mánh liệt hắc á m t h u tính quang minh cùng hắc á m chính diện va chạm tư tư loại hưởng gấu nướng mèo bụi vị chậm dại phiêu tán đột nhiên một đạo hàn mang hiện lên c h í dương quang huy dưới tình thế cấp bách sử dụng thuấn di kỹ năng là ngồi xem phong lâm dạ dết tới hắn kiếm mang theo nồng đậm hàn băng t h ổ tính quanh thân hàn khí bước người sau đó ngồi xem phong lâm dạ nhất kiếm chặt đức thánh quang x g xích ma hóa gấu trúc gào t h é t một tiếng đánh giết gần nhất quang minh c h i tâm quang minh c h i tâm chuẩn bị né tránh đã thấy lạc diệp tân vũ kiếm quang đem hắn đường lui phong tỏa đồng thời tinh giã xuân y di thu kiếm thuật cũng nhắm ngay hắn mùa hôi lạnh trong phút chốc tại quang minh tri tâm trên trán hiện hiện chẳng lẽ hắn muốn bị mở màn giết đúng lúc này kem ộ t thanh em vang lên một tri ẩn chứa cường đại lực lượng ánh sáng cực tốc đang di động tinh giã xuân y di kiếm tinh giã xuân y di thu kiếm t h rất nhanh nhanh như thiểm điện thậm chí càng nhanh nàng kiếm rất mạnh máu dậy như ma hóa gấu trúc đã ở nàng một dưới thân kiếm tiêu vong là nàng đem nhà mình đồng đội triệu hoán vật cũng cho giết rút kiếm thuật hai lần sử dụng không được chỉ một chiêu kiếm bài trừ quang minh chi tâm thánh quang áo giáp càng diệt sắt cổng kềnh lại chặn đường ma hóa gấu trúc đánh trả tổn thương bà tệ ả n t h á n h quang bà tệ ả n t h á n h quang là vì bảo vệ s ạ nhật thần cung cùng leo ra địa ngục thầy xô ma mới xông đi lên ngạnh kháng một kiếm kia tiếp theo tinh giã xuân y phi thường phần thục u hai lần sử dụng thu kiếm thuật hàn quang trợ hiện bà tệ h n thanh quang cánh tay trái ly thể thảm hô một tiếng lại bị tay cụt đạo mà đây chỉ là bắt đầu tinh giã xuân y phi đã thế không thang ư ờ i rút kiếm mà ra kiếm phong thế r ự là bà tệ ản thánh quang không ngừng né tránh lưu lại đồng thời muốn xử suất một hai cái kỹ năng phòng ngự đạo mà tinh giã xuân y kiếm quá nhanh mặc dù không bằng chu linh nhưng phong tỏa hắn hành động vẫn là rất nhẹ nhõm bà tệ ản thánh quang phi thường kỳ vọng đồng đội có thể giúp hắn một nửa nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện hắn các đội hữu tự thân khó đảm bảo a quan minh chi tâm bị lạc diệp tân vũ để mắt tới vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ liên tục bại lui miễn cưỡng bảo trì không chết xạ nhật thần cung bị phong lâm dạ phi vũ ba thanh phi kiếm k i ể m chế lại phong lâm dạ phi vũ ba thanh phi kiếm để vô số người chịu nhiều đau khổ hiện tại lại thêm một cái xạ nhật thần cung ba thanh phi kiếm liền có ba loại đặc tính một thanh huyết kiếm có thể biến ảo vô số kiếm ảnh một thanh khoai kiếm kỳ nhanh như gió thường xuyên ẩn vào h u y ế t kiếm bên trong để cho địch nhân khó phân thận giả một thanh trọng kiếm hắn nặng như núi mạnh hơn công kích qua lại vô số kiếm ảnh bên trong thình lình địa cho địch nhân đến một chút chỉ cần trong số mệnh địch nhân trên cơ bả xạ n h ậ t thần cung thân là cung tiết thủ nhãn lực kinh người nhưng thiếu chút nữa cũng bị cái kia vô số kiếm ảnh cho choáng vắng mắt lại bị khoái kiếm cho làm có chút tâm phiền khí táo tâm phiền khí táo nguyên nhân chính vẫn là các đội hữu cũng lâm vào k h ố n cảnh còn tốt hắn mỗi lần đều có thể tránh thoát trọng kiếm công kích nếu không thế cục đem càng thêm nguy cấp leo ra địa ngục thầy xua ma cùng su d u kỳ xuân cung triệu hoán vật nhóm nhiệt huyết chiến đấu Suzuki xuân cung triệu hoán vật có nhanh chuẩn hung ác anh linh võ sĩ có sử dụng âm ba công kích nữ quỷ có thể tại thực thể cùng hư hào ở giữa tự do chuyển h ó a ưu hồn còn có cùng loại với ma hóa gấu trúc thịt heo thuận thực nhân ma chiến sĩ còn có có thể đào đất làm tập kích ma hóa độ địa quỷ Chí cùng chơi cũng chiếm Chí Huy phong thánh nhất hưu thế. Nhưng là, Chí Dương quang Huy thế không lớn, bởi vì ngồi xem phong lâm dạ hàn khí thật khắp Dương dạ duy Dương dạ ưu ưu Quang ngồi lên, quang Quang lớn, ngồi đội bởi xem xem lâm lâm là là, là ở vì sự Leo ra địa ngục thầy xua ma kỳ thật cũng không rơi vào hạ phòng nhưng thủy trung không có thể đột phá công kích su dù, dù kỳ xuân c u n g chớ nói chi là thoát khỏi những triệu hồi đó vật mà đi cứu viện đồng đội về phần bóng rổ ngồi xem phong lâm dạ rút sạch đem bóng rổ đánh lên này bay đã cao lại càng cao đoán chừng phải có nửa phút trở lên mới có thể rơi xuống như thế bọn hắn liền không cần lo lắng không ai không chế bóng rổ mà phạm uy có thể thỏa thích chiến đấu tại bóng rổ lên tới điểm cao nhất lúc tinh giá xuân y hỉa lần nữa chặt đứt bạ tệ ản thanh quang một cánh tay khác mọi người đều coi là thắng cuộc đã định huyết tế thanh quang bà tệ ản thánh quang đột nhiên hét dài một tiếng máu thiên sứ hàn lâm ông bà tệ ản thánh quang máu tươi phun ra ngoài tại quanh thân hình thành máu tươi hộ thuẫn cái này hộ thuẫn mạnh hơn xa trước đó thánh quang hộ thuẫn c h ỉ ít tinh giã xuân y, y liên tục chín kiếm cộng thêm một cái kỹ năng đều không thể công phá phòng ngự mà bà tệ ản thánh quang máu tươi ở không trung mở ra một cái huyết sắc đường hầm không thời gian một cái sắc mặt trắng bạch tóc đỏ giáp đỏ nữ thiên sứ chậm rãi bay ra nữ thiên sứ chậm rãi bay ra nữ thiên sứ hai mắt xích hồng như máu, sắc bình tĩnh bên trong lại mang theo vẻ đến u ồ n g thánh k ế t ở trên người nàng nhìn không thấy nử h u y ế thánh sát tản quang mang ra, c í Dương quang huy người nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng Quang bốn nhất nhập thể nội, lực công kích đạt được tăng lên trên rộng, cũng tăng lên không nhỏ, chỉ có phòng ngự Huy thời thấy thể kích chỉ bị tốc xuống. giảm một trú đạt t cảm cỗ lực lực được có độ dịa quang đội phản công tại lúc này khai hỏa b ạ t h ệ hạn thánh quang vì duy trì máu thiên sứ hàn g lâm không cách nào di động hơn nữa trọng thương hắn dù cho có thể di động cũng làm không được chuyện gì chí dương quang huy cùng leo ra địa ngục thầy x u a ma bắt đầu phản công hành trình ngồi xem phong lâm dạ lập tức lâm vào quất cảnh mà su du ki x u n cùng cũng là áp lực tăng gấp đội đạo、mà. cùng lạc diệp tân vũ giao đấu quang minh c h i tâm vẫn ở vào cực lớn thế yếu thế yếu còn đang không ngừng khuyết trương bên trong phong lâm dạ phi vũ ba thanh phi kiếm công kích đến xạ nhật t h ầ n c u n g mặc dù có chút khởi sắc nhưng chỉ là thay đổi bại cục vì là thế hòa không phân thắng bại ai cũng không làm gì được a i ba thanh phi kiếm cái gì thực sự là quá đáng ghét quá đáng ghét đáng tiếc thanh quang đội phản công chi thế chỉ duy trì không đến ba giây bởi vì tinh giã xuân y thì không ai ứng phó a tinh giã xuân y t h ì không có trợ giúp ở thế yếu ngồi xem phong lâm dạ cùng su du kỳ xuân cùng mà là phối hợp lạc diệp tân vũ tại một mảnh lăng liệt trong kiế không phải là không muốn dây mà là bởi vì quang minh chi tâm đổ phòng ngự quá ra sức dù sao cũng là nhuyễn m ộ i tiền người chơi bất quá hắn cũng liền tại trong kiếm quang kiên trì một giây mà thôi cuối cùng bị lạc diệp tân vũ chém xuống một tay sau lại đâm thủng trái tim mà chết sau đó hoàn toàn nghiêng về một bên l a m vân hải khi trở về nhìn thấy chính là nữ vương đội các loại ngược t h á n h quang đội t h á n h quang đội duy nhất không chết qua chỉ có trí dương quang huy nhưng là bị lạc diệp tân vũ các loại truy sát mà đi qua nữ vương đội khảo thí bị chém đứt cánh tay sau tử vòng quang minh chi tâm cùng bạ tệ h n thanh quang tại cứng ngắc một phút sống tới về sau bọn hắn cánh tay cũng không có nói cách khác trong trận đấu tạo thành tàn tật vì là tiếp tục đến tranh tài kết thúc phát hiện này rất trọng đại tất cả đội ngũ đều ghi lại có thể suy ra về sau tranh tài nhất định là tàn tật từng mảnh từng mảnh tại sao còn không đánh xong vân hải ngạc nhiên hỏi hắn cho là hắn rời đi lâu như vậy sớm nên đánh xong chu linh thở dài bọn hắn nói nhảm quá nhiều thôi lại nói năm tiền ngươi làm gì đi vân hải cười một tiếng không có việc gì có người tìm ta nói điểm lời nói hạ tuyến lại nói chu linh xứng sở phát giác được vân hải trong lời nói ý tứ liền gật đầu tỏ ra hiểu rõ gia ảnh nhìn vân hải một chút thấp giọng nói không đội vân hải gật đầu không đội ta còn phải suy nghĩ kỹ một chút không biết nên không nên cùng một ít người nói an tâm xem so tài đi trò chơi không còn là trò chơi ra ảnh khẽ gật đầu nghe ra vân hải trong lời nói có chút một chút thâm ý mà thiết huyết xói ra cùng tàn đao kiếm gậy hai cái đại biểu quân đội ở đây nàng không tiện hỏi nhiều thiết huyết lang nha cùng tàn đao kiếm gậy bí ẩn địa lẫn nhau mặc dù sớm biết không chỉ là trò chơi đơn giản như vậy nhưng vân hải trong lời nói giống như còn có cái khác hàng nghĩa có lẽ cần lên trên đánh cái báo nhỏ cáo chương bốn trăm bảy mươi hai câu n h ạ ngược không đề cập tới vũ dạ các thành viên tiểu đội riêng phần mình tâm tư lại nói trên sân nữ vương đội cùng thánh quang đội tranh tài đã trải qua kết thúc hiện tại ra sân là cặn bã đội cùng lưu lãng đội cặn bã đội đội trưởng cặn bã khúc quân hành ma tộc tình ma phi hoa cung đệ tử chủ tu triệu hồi cùng h u y ế t thuật vân hải đại học bạn cùng phòng bản danh đồ dày đặc phá thành viên một vạn b á t thiên ngôn ma tộc linh ma phi hoa cung đệ tử tinh anh chủ tu chữa bệnh phụ trợ tài liệu này nhìn lấy khá quen giống như cùng mỹ nhân ngư có chút tương tự đồng dạng là phi hoa cung đệ tử tinh anh đồng dạng là linh ma đồng dạng là chủ tu chữa bệnh phụ trợ đồng dạng sức chiến đấu dưới đáy khác biệt là mỹ nhân ngư chưa đi đến trận chung kết m thành b viên n g bốn nhiều lần kết anh đào kiếm hoàng nhân tộc ngũ độc giáo đệ tử chủ tu triệu hồi cùng pháp thuật là một dáng người hơi có vẻ kiểu tiểu mỹ nữ cũng là đã từng danh chấn nhất thời kiếm hoàng gia tộc duy nhất dết tới trận chung kết người bất quá nàng cùng đại địa tâm ngữ một dạng rất ít cùng đ o à n hành động coi như là một có gia tộc công hội độc hành hiệp cùng vân hải tại trò chơi sơ kỳ liền kết xuống â n đoán rất muốn hại vân hải một thanh nhưng một mực không có cơ hội nàng đã từng học qua một chút kiếm thuật nhưng này kiếm thuật là lấy quan thưởng tính làm chủ thực tế chiến đấu không mạnh ở trong game chơi sau một lúc nàng phát hiện chân thực quốc thuật ở trong game y lực tương đối mạnh tỷ như tiên nhân hồi tị chỉ dựa vào một bộ bắt quái trưởng liền đưa thân cao thủ hàng ngũ thế là nàng đối với kiếm đạo quán lao sư phó quái dày đòi hỏi mãi đến cái sau cho là nàng thực tình muốn học chân chính kiếm đạo quốc thuật liền thu nàng làm đồ nếu như vị lao sư kia phó biết rồi nàng học kiếm đạo quốc thuật chỉ là vì là ở trong game ra vẻ ta đây không biết sẽ có cảm tưởng thế nào học cái bán thành phẩm kiếm mới thuật hậu anh nào kiếm hoàng thực lực cùng kiếm hoàng gia tộc những người k h á c liền dần dần kéo ra càng thêm cổ vũ nàng độc hành c h i tâm bởi vì trò chơi độ mô phỏng thực tế quá cao rất nhiều tại hiện thực trung quốc thuật người tu hành ở trong game đều xông ra một chút thanh danh cặn ba đội lần này đối thủ bên trong liền có hiện thực trung quốc thuật cao thủ lưu l ã n g đội hoàn toàn do người chơi tự do tạo thành đội ngũ đội trưởng mục tử lê nhân tộc đường môn đệ tử tiểu lý phi đao cùng nhiệt phấn chỉ riêng một kỹ năng công kích tiểu lý phi đao t i ê n hiệp bản hắn vũ khí là phi đao bản m ệ n h pháp bảo là phi đao trừ tiểu lý phi đao tiên hiệp bản bên ngoài kỹ năng tất cả đều là phụ trợ phi đao hoặc thân pháp kỹ năng giống hắn loại này người chơi được xưng là cố chấp cuồng mà lưu lãng đội bên trong không phải hắn một người cố chấp cuồng đội viên hồ thiên quân nhân tộc mặc môn đệ tử hồ loại sùng vật thầy huấn luyện hắn kỹ năng tất cả đều là triệu hồi sùng vật hơn nữa còn là lấy hồ loại sùng vật làm chủ mặt khác hắn cũng am hiểu chiến đấu trong hiện thực chính là một cái quốc thuật cao thủ đáng tiếc chậm chặn không tìm được việc làm. lúc này mới chạy đến trong trò chơi thử thời vận kết quả chính là hắn n ổ i danh tại tiến trận chung kết này g đó rất nhiều trò chơi phòng làm việc hướng hắn phát ra mời đáng tiếc hắn toàn bộ đều cự tuyệt muốn nói hắn am hiểu nhất quốc thuật đó chính là thái cực quyền dĩ nhiên không phải rộng vì là truyền bá đơn giản hóa thái cực đội viên t h ậ p chí thân cái nhân tộc đại từ bi tự đệ tử đồng dạng là hiện thực t r u n g quốc thuật cao thủ bởi vì rất n h i ệ u thấp lại lúc trước trong trận đấu dù sao cũng là lấy cực nhanh tốc độ kết thúc chiến đấu cho nên tư liệu tương đối ít chỉ biết là hắn kỹ năng lấy trường pháp làm chủ cưng bánh vô cùng nghe nói là đại từ bi chủ ẩn tàng hệ liệt kỹ năng Phi Long thập Long trưởng. bắt Tốt đương â y cũng là một cố chấp cuồng, là một cái kỹ năng. Nhưng cái này một n này năng bên trong liền có 18 loại biến hóa, đầy đủ dùng. g cái cái có loại đầy một kỹ hóa, đủ đ ư nhiên trước mắt hắn còn không có nắm giữ toàn bộ biến hóa nhiều nhất nắm giữ trước sáu t r ư ở n g đội viên băng phong vật lý n h â n tộc t u y ế t sơn phái đệ tử chỉ tu luyện băng hệ pháp thuật am hiểu dùng hàn băng chế tạo thú loại tác chiến loại này phương thức tác chiến được xưng là băng hệ bắt t r ư ớ c động vật pháp t ê n như ý nghĩa trừ băng hệ còn có thủy hệ thủ hệ một hệ đội viên phật viết không thể nói dân tộc đại từ bi tự đệ tử chiến ủ tu Phật thuật. tư huyện hống Hắn môn công cùng sư l ệ u ít nhất, bởi vì hắn đi lên chính nhất, trước giống một t hắn lên giống bởi đi i vì là g sau đó thuật r e o đ ị c nhân giống không được choáng địch nhân, vậy chỉ dùng địch chỉ được vậy y ệ t h u mê hoặc đơn ố i p h ư giản sau đó l ạ treo đối phương. thuật đối đơn Chiến i phương. g trực tiếp hơn nữa bởi vì sư hồng công cùng h u y ệ n thuật lên tay cũng rất khó nhìn ra dấu hiệu chỗ có chút phòng vô ý p h ò n g bởi vậy đối thủ của hắn còn không có một cái nào có thể buộc hắn s ử suất toàn lực hắn liền bản m ệ n h pháp bảo đều không vận dụng qua Tốt ra, trận trung kết trước ra, tỉ như cặn bã đi săn đội tổ bốn người tại trận chung kết trước đều không luyện ra bản mệnh pháp bảo không phải bọn hắn không muốn mau chóng luyện chế thành công mà là bởi vì hắn nhóm tại trong hiện thực đều có làm việc đó mới là nghề chính Cho chơi chỉ là kiêm chức mặc dù bọn hắn trong hiện thực làm việc đều không như ý m u ố n nhưng đó là bọn họ ngộ ậ tưởng sẽ không dễ dàng từ bỏ cặn bã khúc quân hành còn muốn trở thành một vị lớn mạn gạ g gạ nghĩ để cho mình mạn gạ g ạ n i h m hóa vạn bát thiên n g ô n thế nhưng là lấy trở thành văn học mạng đại thần làm mục tiêu mặc dù thường xuyên thái giám đào hầm không lấp nhận qua mấy lần f a n hâm mộ gửi đến l ư ớ i giao tiên nhân hồi tị mặc dù bởi vì tính tình cùng thô bạo phá án thủ đoạn nguyên nhân chậm chạp không thể tấn thăng nhưng hắn đã kích phạm tội nguyện vọng chưa bao giờ cải biến không cần hại ngầm nhập hành hơn mười năm mặc dù vẫn chỉ là cái nho nhỏ tam lưu đánh võ diễn viên nhưng hắn mộng tưởng thế nhưng là đại minh tinh cùng mộng tưởng so sánh trò chơi người chơi thân phận liền tương đối thấp hơi, hơn i h ơ nữa bọn hắn không được cho là mình có thể ở trong game trèo lên đỉnh không phải không tự tin mà là không được tự đại đặc biệt là đang quan sát đại đạo tâm n ữ g i ảnh chu linh lạc diệp tân vũ tinh giã xuân y h i đ ắ n người chiến đấu về sau. càng thêm xác thực tin chính mình ở trong game không có cách nào trèo lên đỉnh mấy cái kia đều là biến thái lúc này bốn người bọn họ tâm tình cũng không bình tĩnh lòng tin cũng phi thường không đủ bốn người bọn họ từng tại thí luyện phó bản bên trong tao n ộ qua phật viết không thể nói cùng t h ậ p c h ỉ thần cái bị ngược phật viết không thể nói một người ngược bốn người bọn họ t h ậ p c h ỉ thần cái ngược trong bọn họ ba cái bóng ma tâm lý diện tích phi thường lớn mặc dù bọn hắn đã trải qua luyện chế ra bản m ệ n h pháp bảo nhưng đối mặt hai vị này vẫn không có bao nhiêu lòng tin hơn nữa trước đó mấy trận đấu vậy mà không có mấy người tác dụng bản bệnh pháp bảo có thể thấy được bản m ệ n h pháp bảo cũng không thể quyết định thắng bại bởi vì đối phương có thể có thể để người liền lấy ra bản m ệ n h pháp bảo cơ hội đều không có tỷ như đại điệu tâm ngữ cái kia một trận hoàn toàn hoàn toàn nghiền ép đối diện năm người đối kháng một người lại ngay cả lấy ra bản m ệ n h pháp bảo thời gian đều không có lại tỷ như trận đầu vân hải cái kia phạm vi cực lớn đàn chuột cũng làm cho đối thủ không cơ hội sử dụng bản m ệ n h pháp bảo mà lên một trận tiết tấu chiến đấu quá nhanh song phương đều vô dụng ra bản bệnh pháp bảo chiến đấu liền đã mất đi lo lắng trận này cặn ba khúc quân hành nhìn lấy đến gần mục tử lê đám người nguyên bản phiền một mắt trong nháy mắt cười lấy lòng tràn lan chương á c vị đại t bốn trăm bảy mươi ba nhẹ nhõ ngược làm phật viết không thể nói một tiếng sư hống mở màn một cái nữa phật quốc huyễn cảnh trân tràng lại một người cao ba trượng phật đà hư ảnh liền kết thúc tranh tài lo lắng hoàn toàn là đơn phương treo lên đánh anh đào kiếm hoàng bị m ộ t tử lê cùng băng phong thiên lý k i ể m chế lại bó tay bó chân một cái cường đại triệu hoán vật đều không gọi ra đến mà cặn bã tổ bốn người lọt vào phật viết không thể nói cùng thập trị thần cái liên thủ ngược đánh phật viết không thể nói cùng thập trị thần cái đều đến từ đại từ bí tự quang minh thuộc tính tất cả trang bị đều đối quang minh thuộc tính có chỗ tăng thêm song khắc đến từ ma tộc cặn bã tổ bốn người cái so đối với cái t r ư ớ c có bóng ma tâm lý bởi vậy không đánh yếu k h í thế một cái sư hống liền đem bọn hắn cho chia rẽ phật quốc huyễn cảnh vừa ra toàn bộ chúng chiêu sau đó chính là đơn phương treo lên đánh bản mệnh pháp bảo cái gì quả nhiên liền khi rút tay ra ở giữa đều không có bất quá anh nào kiếm hoàng vẫn rất tứ ngạnh tại mục tử lê cùng băng phong thiên lý dưới sự vây công kiên chỉ một phút không lộ dấu hiệu bị thua đáng tiếc theo lược trận hồ thiên quân ra trận mấy cái hổ loại sùng vật s á t tướng tới anh nào kiếm hoàng cũng bị ngược về sau hồ thiên quân còn phát rộ đ i ệ bài mấy cái mặc môn trận pháp đem cận bá đội năm người tổ toàn bộ giam ở trong đó tiếp tục các loại ngược phát rổ a đơn giản quá đáng giận sao có thể như thế đối đãi một cái lọ ly đâu nàng c o n lọ ly nhìn lấy giống lớn lọ ly nghe nói nàng rất h u n g tàn cùng ma tộc cái kia năm tiền có chút thật không minh bạch ai nha thực thình tay ba tiết tấu nói trở lại năm tiền cái kia xoa bước sau có thể chạy đến dạ ảnh nữ thần không được không được không được năm tiền là bị dạ ảnh nữ thần thu nhập hậu cung a ta cũng muốn trở thành nàng hậu c u n g một viên con mẹ nó đề tài này lệch ra quá nhanh đi khán giả nghị luận ở mỹ đối với nội dung tranh tài đã trải qua không ổ n hy vọng lưu lãng đội ưu thế quá lớn cặn ba đội không đem ra được cao thủ đánh không ra kinh hỷ chi chiến trận đấu này vân hải n h ị nhữ mày tại sao ta cảm giác trận đấu này có chút h í đâu tùy tiện mang đến trận bóng rổ quy tắc còn như vậy kỳ hoa lâm thời tạo thành đội ngũ rất khó thể hiện người chơi thực lực đi đặc biệt không thể hiện được đoàn đội tác dụng đi tàn đao đ ặ t kiếm đoán chừng chỉ muốn tuyển ra mười vị trí đầu cái khác không quan trọng chu linh thế nhưng l à am hiểu phạm v ì công kích người chơi quá có ưu thế ngay cả năm tiền cái này đậu bị đều có thể tại chúng ta phối hợp xuống đánh ngã cặn ba đội vân hải trận mắt nhìn chu linh làm như không thấy thiết huyết lang nha gật gật đầu trận đấu này xác thực rất có vấn đề nếu như chúng ta đội không có năm tiền tại trong cuộc so tài này thực lực c h í ít hạ xuống hơn phân n ữ a gia ảnh có lẽ không cách nào toàn lực tranh tài chính là trận đấu này mắt đám người s ư n g sở vân hải đột nhiên nghĩ đến cái gì không phải là để mọi người lẫn nhau k h n g phục gây ra tranh đấu đi chu linh hai mắt sáng lên có khả năng à ta nghe sư phó nói qua phía trên có người cho rằng tranh đấu quá ít dẫn đến trò chơi tiến độ quá chậm vân hải tranh đấu cùng trò chơi tiến độ có quan hệ chu linh lắc đầu không hiểu vân hải nhìn về phía thiết h ế t lang nha cùng tàn đao đạo kiếm sau hai vị cùng nhau lắc đầu chúng ta chỉ là tầng dưới chót nhất không hiểu phía trên ý nghĩ vân hải vừa nhìn về phía dạ ảnh cái sau nói ra cô cô giống như đề cập tới trong trò chơi chiến đấu sẽ tăng cường máy chơi game đối với người chơi cường hóa thân thể hiệu quả tranh đấu càng nhiều chết càng nhiều người cường giả đem càng ngày sẽ càng đột xuất đi tại phía trước nhất không tách ra phát nội dung trò chơi nội dung trò chơi có rất nhiều không phải thiết kế xong là có thể biến đổi mà người chơi hành vi sẽ ảnh hưởng nội dung trò chơi biến hóa cụ thể ta cũng không hiểu nhưng là ta biết người chơi giết người chơi là có thể thu được kinh nghiệm kinh nghiệm mấy người giống như có chút minh bạch giết người mặc dù sẽ dùng bị giết người rất cấp rơi kinh nghiệm nhưng giết người người lại thu hoạch được không ít kinh nghiệm lúc đầu giết người chơi kinh nghiệm không bằng giết quái kinh nghiệm nhiều nhưng theo tờ lẽ ơ lẹ v ẹ o đề cao giết người chơi chỗ kinh nghiệm dần dần đổi kịp giết quái kinh nghiệm cứ tiếp như thế giết người chơi chỗ kinh nghiệm nhất định sẽ siêu việt giết quái kinh nghiệm hơn nữa vượt qua bộ phận càng ngày sẽ càng nhiều nói cách khác không ngừng tranh đấu sẽ để cho cực ít một bộ phận cao thủ dẫn trước ở mọi người bên trên mà chính phủ các nước cùng các quốc gia các tu sĩ muốn chính là cái t i ê một nắm cao thủ bọn hắn khai phát trò chơi này mắt chính là chọn lựa thích hợp người tu hành trong trò chơi thực lực mạnh yếu liền có thể ở một mức độ nào đó phản ứng hắn tư chất tu hành nguyên lai、like, đây chính là những người kia ý đồ sao có lẽ chỉ là ý đồ một trong đi nhìn như vậy đến chu linh trầm giọng nói các đại chủ thành trước đó truyền tống môn đoán chừng cũng mong muốn mở ra thuận tiện từng cái chủ thành người chơi lẫn nhau xung đột lẫn nhau vân hải lường hắn một cái hẳn là mở ra siêu cấp chủ thành chính đạo người chơi vị trí là chủ đại lục chủ đại lục chia làm đông nam tây bắc bên trong năm cái phân đại lục mà ở phân đại lục bên ngoài trên biển còn có một số hải đảo chủ thành mỗi cái phân đại lục đều có chín tòa chủ thành trong đó một tòa siêu cấp chủ thành tám tòa phổ thông chủ thành hải đảo chủ thành đều thuộc về phổ thông chủ thành hiện tại mở ra chỉ có phổ thông chủ thành siêu cấp chủ thành mở ra về sau tất cả thuộc về bản phận đại lục phổ thông chủ thành đều sẽ xuất hiện truyền tống môn có thể trực tiếp truyền tống đến l ê n siêu cấp chủ thành phổ thông chủ thành ở giữa không có truyền tống môn nhưng siêu cấp chủ thành cùng siêu cấp chủ thành ở giữa có truyền tống môn siêu cấp chủ thành vừa mở thả tất cả người chơi liền có thể lẫn nhau mái phỏng xung đột cũng sẽ càng thêm kịch liệt lần tranh tài này có lẽ chính là siêu cấp chủ thành mở ra trước thiên nhiệt trước tiên đem mâu thuẫn xào đứng lên nếu thật là dạng này chu linh nhìn có chút hạ hê nhìn về phía vân hải ngươi có thể liền xui xẻo mọi người đối với thực lực ngươi biểu thị khắc sâu hoài nghi lại thêm tranh tài không công bằng cho nên ngươi về sau vân hải lại t h ư ở n g hắn một đôi rõ ràng mắt ta là ma tộc không thường thường đi chính đạo bên kia ma tộc bên này tất cả mọi người rất quen não không lên ngược lại là đại địa tâm ngữ phải xui xẻo nàng mặc dù biểu hiện được rất mạnh mẽ nhưng còn chưa đủ những cái kia tự nhận là, là cao thủ gia hỏa nhất định sẽ không ngừng khiêu chiến nàng rất có thể thuận tiện đem hoàng kim vương tọa công hội cho c u ố n vào gia ảnh nàng sẽ càng ngày càng cường thế mạnh đến trong thời gian ngắn không ai dám trêu chọc nàng vân hải khả năng đi lại nói nàng biểu hiện cường thế như vậy có phải hay không là đã sớm nhìn mặt cuộc thi đấu này mắt t a n đao đoạn kiếm không nhất định có lẽ nàng vốn là nghĩ lấy ưu thế tuyệt đối trèo lên đỉnh như thế liền sẽ không có nào đuôi mù tìm nàng phiền phức t a n đao đoạn kiếm suy đoán là chính xác đại điệu tâm n g ữ cường thế biểu hiện chính là vì là về sau ít chút phiền t o á i chỉ có biểu hiện ra để cho người ta tuyệt vọng t ự lực mới có thể ăn ăn ổn, ổn chơi đùa phía dưới cho mời tinh ngữ đội cùng hát ám đội lộ thiên vương thanh nhâm vang lên lần nữa nguyên lai cặn bã đội cùng lưu lãng đội tranh tài đã trải qua kết thúc quả nhiên không có gì hồi hộp lưu lãng đội nhẹ nhõm chiến thắng con mẹ nó vừa mới phát hiện nữ vương đội đội viên tính sai ngồi xem phong lâm dạ cùng phong lâm dạ phi vũ là tinh ngữ đội nữ vương đội cái kia hai cái là thu phong đê ngữ cùng huyện triệu tịch đau đầu hối hận bên trong chương bốn trăm bảy mươi bốn tấm màn đen tấm màn đen vốn cho là tinh n ữ đội cùng hát ám đội chiến đấu sẽ phi thường đặc sắc dù sao tinh n ữ đội có minh tinh cấp người chơi tinh n ữ lâu chủ đại minh tinh người chơi mộng hoài tuyết. cùng gia ả n h thân mội mội dạ nhạt tam đại mỹ nữ cao thủ mà hát cám đội là đến từ âu mỹ bên kia c h ứ danh trò chơi phòng làm việc hát cám nghị hội nghe nói thực lực không thua gì hoàng kim vương t o ọ n đội trưởng sa tản thành viên có lù sải a tu la vương miện huyết dạ b á tước ngân lang chiến thần đều là cao thủ thành danh trong đó a tu la vương miện huyết dạ b á tước g ẹ o ngân lang chiến thần là cái này hai ngày bị đào được hát cám nghị hội mà hát cám nghị hội nguyên bản thành viên trung tâm hades loki solo môn đều không thể tiến trận chung kết nguyên nhân chính là vận khí không tốt đối thủ quá mạnh nhưng a tu la vương miện ba người cũng không so hạ đất ba người kém chẳng qua là cho xạ t ạ n cùng lũ sẽ phối hợp khả năng không đủ ăn ý mà thôi đạo mà đánh sau mới phát hiện mặc kệ bọn hắn phối hợp như thế nào kết quả đều là nhất định không được là bọn hắn quá yếu mà là đối thủ quá mạnh có ở đây không có thể bay tình h n giới tình ngữ lâu chủ sức chiến đấu có thể so với vân hải tên nhất kiếm lệnh cựu châu loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu bốn mươi cấp cảnh giới yêu cầu kim đan công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu thủy thuộc tính cường hóa nhất định phải lớn hơn không thủy thuộc tính cường hóa giá trị cao hơn cái khác tất cả thuộc tính cường hóa lúc kỹ năng uy lực tăng gấp、đội. chủng tộc yêu cầu không hiệu quả chút xuống đại lượng linh lực cùng thể năng tại bảo kiếm bên trong lấy linh lực tại bảo kiếm nội ngoại vẽ p h á t thảo p h ụ t r ậ n p h ụ t r ậ n tình hình cụ thể mời đâm nơi đây p h ụ t r ậ n hoàn thành dẫn đạo không khí chung quanh bên trong trình độ hội tụ ở bảo trên thân kiếm cũng đem nhiệt độ xuống tới dưới không độ tiên kỳ công tác chuẩn bị kết thúc nhất kiếm tiêu sái đ â m ra tư thế nhất định phải tiêu sái xinh đẹp tản p h ụ t r ậ n phạm vi bao trùm quyết định bởi tại người chơi tiêu hao linh lực cùng thể năng tại phạm vi bao trùm bên trong tất cả đơn vị có khống chế không làm thương hại phe mình đơn vị lọt vào hàn băng kiếm khí tập kích tiếp tục trí ít ba giây xuất ki hàn băng kiếm khí tung hành có che đậy tầm mắt hiệu quả tất cả bị đánh trúng mục tiêu đều sẽ xuất hiện kết băng hiện tượng thời gian cùn đồ một giờ ghi chú nghe nói đã từng thực sự có người một kiếm hạ xuống đóng băng thiên hạ c ử u châu chi điện lấy tinh ngữ lâu chủ thực lực bây giờ nhất kiếm l ạ n h c ử u châu là xa xa làm không được nhưng nhất kiếm đóng băng nửa cái sân bóng rổ lần này tranh tài sân bóng rổ vẫn là có thể tinh ngữ lâu chủ ở trên trận trong lúc đó liền bắt đầu làm công tác chuẩn bị lộ thiên vương một tiếng bắt đầu tranh tài nạn xuất thủ vội vàng không kịp chuẩn bị hắc á m đội toàn thể bị hàn băng kiếm khí gây thương tích trên người nhiều c h â đông kết hát cám đội mãnh liệt lên án t ì n h ngữ lâu chủ phạm uy không ít người xem cũng cho rằng t ì n h ngữ lâu chủ phạm uy nhưng là lộ thiên vương đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị mâu thuẫn cái gì đương nhiên là càng nhiều càng tốt dù sao cũng là cấp trên cho nhiệm vụ hẳn phải chết không công chính chính là gây mâu thuẫn một thanh lợi khí về sau tranh tài muốn khen cũng chẳng có gì mà khen kinh người tất cả đều là nghiêng về một bên cuối cùng thắng được mười đội theo thứ tự là vũ dạng g dạ i ảnh vân hải chu linh thiết huyết la nha tàn đao đạo kiếm siêu nghèo tiềm năng thông thần lạc diệp phi tiễn nguyễn nhã tử tân xuân tam diệt thảo bình minh tha hương nữ vương lạc diệp tân vũ thu phong đê ngữ h u y ê n t r i ề u tịch tinh gia xuân ý ỉa su du ki xuân cung tinh ngữ tinh ngữ lâu chủ dạ nhạ ngồi xem phong lâm dạ phong lâm dạ phi vũ mộng hoài tuyết hoàng tuyền hoàng tuyến hoa khai nại hà t i ể u hạ tử vong nhất trị hoan hỷ phật đà kiếm đ ã n g b ắ t h o a n g ma thần tiểu t ă n g phế bách vạn đồ p h ù phế chỉ lâu ưu trị hạ bọ cạc cơ điện cùng nhân lang thang m ụ c tử lê hổ thiên quân thập trì thần cái băng phong vản lý phật viết không thể nói vương tọa thâm hải vương quyền đại điệu tâm n ữ minh hà tri vương tử kim công chủ hoàng kim chiến sa Săn Săn Thần, san Thần Quân, liệp Thiên Liệp đừng c cũng Săn Sơn Sáng Đồng Đồng, kiếm Kinh Thiên, Bụng Dông cũng phải nhìn tiến. Đỉnh Phong, Trung Không Tính, lê sơn xấu liêm, Trăng sáng Lan, Kiếm phải Liêm, Tịch t Lê Xấu k h ô t h nhìn g Giả, đỉnh phong đội tất cả đều là người mới kỳ thật đều có lai lịch lớn không tệ bọn hắn tất cả đều là hoa hạ tu chân giới người trung không tính ra tự học thực trung gia lê sơn sấu liêm đến từ tương đối là ít nổi danh phái lê sơn trang sáng tịch lan xuất thân mỹ nữ như vân minh nguyện giáo từ không giả đến từ hoa hạ trung bộ địa khu tu chân từ gia huệ vì tiểu hòa thượng quyết đoán là đệ tử phật môn danh sách này vừa ra hoa hạ ngoại ý muốn các người chơi quá có ý kiến n g u y ệ t nhắc tử tinh gia xuân y ỉa suzuki xuân cùng ủ trị hạ bọ cạp bốn người đến từ đ ạ o quốc bình minh t h á i tương bách vạn đồ phu cơ điện công nhân thâm hải vương quyền đại điệu tâm ngữ minh hạ c h i vương tử kim công chủ hoàng kim c h i ế n s a tám người đến từ âu mỹ chia cho bên trên mười hai người cái khác ba mươi tám người vậy mà toàn bộ đến từ hoa hạ tỷ lệ này thật sự là hắn để cho người ta cảm thấy có tấm màn đen hơn nữa một văn tiền phòng làm việc tổng cộng mười ba người tiến vào trận chung kết tuyệt đại bộ phận người đem ra ảnh lạc diệp tân vũ thu phong đê nữ g cùng h u y ễ n triều tịch bốn cái không thuộc về một văn tiền mỹ nữ cũng về đến một văn tiền phòng làm việc dưới trướng vậy mà toàn bộ thông qua đấu vòng loại đây không phải gian lận là cái gì hơn nữa bên trong hơn nữa trong này vì cái gì không có một người đến từ vĩ đại vũ trụ đế quốc vũ trụ đế quốc đối với cái này đưa ra nghiêm trọng kháng nghị đồng thời chuẩn bị hướng trò chơi chính thức tạo áp lực vì là tăng cường tạo áp lực cường độ vũ trụ đế quốc chính đang liên lạc âu mỹ quốc gia nhưng mà người ta không để ý hắn bởi vì trận đấu này vốn chính là một trận âm mưu càng nhiều người khâm phục tham dự lần này âm mưu quốc gia liền càng cao hứng về phần vũ trụ đế quốc Từ vòng ừ a mới i bắt đầu l thứ hai là trước tiên ở chiến bại người chơi bên trong chọn lựa ra mười người tạo thành mới hai tri đội ngũ sau đó thập nhị tri đội ngũ quyết ra sáu tri đội ngũ vòng thứ ba là ở vòng thứ hai chiến bại người chơi bên trong tuyển ra mười người lại tạo thành mới hai đội sau đó tám tri đội ngũ quyết ra bốn nhánh vòng thứ tư là bốn nhà hai trước đó chiến bại đều không có cơ hội trong thời gian này chỉ có vương tọa tiểu đội cười đến cuối cùng bởi vì đại địa tâm n ữ quá cường thế một người đơn đầu tất cả đối thủ vũ dạ tiểu đội tại vòng thứ hai tao nộ vương tọa tiểu đội lật may mắn dạ ảnh chu linh cùng vân hải đều ở vòng thứ ba được tuyển chọn cuối cùng xuất hiện hai tri đội ngũ theo thứ tự là nguyên bản vương tọa tiểu đội năm người tổ cùng đội hai người vũ dạ tiểu đội vũ dạ tiểu đội mới nhất tạo thành dạ ảnh vân hải chu linh tiền năng thông thần lạc diệp phi tiễn cơ hồ là một văn tiền lúc đầu năm người tổ nguyên ban nhân mã chỉ là dạ ảnh thay thế kim mỗi nhân tấm màn đen tấm màn đen tuyệt đối có tấm màn đen báo cáo báo cáo nhất định phải báo cáo a vô xỉ người hoa tấm màn đen rõ ràng như vậy trận đấu này còn cần tiếp tục đại điệu tâm ngữ ta phục gia ảnh ta cũng p h ụ tây môn tiễn tuyết ta vẫn là p h ụ tiền năng thông thần ta có thể p h ụ lạc diệp phi tiễn ta cũng có thể p h ụ nhưng là lưu lại tiền mãi lộ thâm h ả i vương quyền minh hà c h i vương tử kim công chủ hoàng kim chiến x a ta là nói cái gì cũng không biết phục h ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm chúng ta đơn độc nói chuyện chuẩn bị trong chiến khu tinh ngữ lâu chủ sắc mặt t h o á n g có chút tâm trầm dạ nhạn hai bên trên lại là tiếu dung nở rộ nhưng người chung quanh lại cảm thấy thật sâu hàn ý cái này tấm màn đen thật có ý tứ đâu mộng h o i tuyết cơ khổ chúng ta vận khí không tốt vừa vận t ạ i vòng thứ ba bại bởi đại điệu tâm ngữ trực tiếp bị đào thải da nhạn thiếu dung càng tăng lên chỉ là vận khí không tiện hỏi đề ha ha ngồi xem phong lâm dạ cùng phong lâm dạ phi vũ hai vị trọng tại tham dự đối với cái này cũng không rất để ý tinh ngữ lâu chủ thật dài thở ngụ khí tiếp tục xem sao dạ nhạ n ta bể bộn nhiều việc đi trước nói xong trực tiếp hóa quang rời đi mộng hoài tuyết than nhẹ một tiếng xem đi siêu cấp chủ thành khả năng nhanh mở ra h i ề u hiểu một chút không chỗ xấu tinh n ữ lâu chủ cũng thở dài làm như vậy chính là vì thêm nhiệt siêu cấp chủ thành công ty g a m e rốt cuộc là có mơ tưởng chúng ta mỗi ngày đà chiến ta đoán chừng siêu cấp chủ thành mở ra ngày đầu tiên chiến đấu đánh liền vang hơn nữa còn là loạn chiến không được không phải loạn chiến là trước nhằm vào hoa hạ đám cợ lệ ở công mộng hoài tuyết cười khổ tiếng đúng vậy a chúng ta phải xui xẻo công ty g a m e làm quá mức một chỗ khác chuẩn bị chiến đấu khu đỉnh phong đội năm người tổ trừ tuệ vì tiểu hòa thượng làm sao sẽ bảo trì bình tĩnh bên ngoài cái k h á c bốn cái sắc mặt â m đáng sợ chúng không tính là tu chân liên minh đang làm cho quỷ làm cái gì a chăng sang tị lan nghe nói là các quốc gia tu sĩ cùng chính phủ đều đồng ý lê sơn x ấ u liêm còn có việc này trăng sáng tịch lan tin đồn nguyên bản không tin hiện tại tin từ không giả làm quá mức quá rõ ràng quá cho người hoa chiêu hận những lao g i a hỏa kia làm sao lại đồng ý để cho chúng ta có nổi đâu tuệ vì tiểu hòa thượng bởi vì chúng ta người nhiều nhất còn lại bốn người mẹ nó nhiều người cũng là tội lại chỗ tiếp theo chuẩn bị chiến đấu khu cặn ba khúc quân hành ha ha hai hòa đến chính đạo muốn loạn vạn bắt thiên ôn đục nước béo có thời cơ tốt tiên nhân hồi tị ai đáng tiếc ta không phải chính đạo người chơi không phải khẳng định gia nhập thần bộ thi siêu cấp chủ thành vừa mở thả thần bộ tin h i ệ m vụ khẳng định nhiều đến tiếp không đến n g ắ m lại đều cảm thấy hạnh phúc ca anh đào kiếm hoàng đáng tiếc ngươi không phải chính đạo ta là hơn nữa ta vẫn là thần bộ t i đâu thiên nhân hồi tị không cần hại ngầm âm mưu ở khắp mọi nơi lại một chỗ chuẩn bị chiến đấu khu lạc diệp tân vũ đáng giận tấm màn đen tấm màn đen thu phong đen ngữ không nghĩ ra vân hải tên ngu ngốc kia làm sao sẽ bị chọn chúng không nghĩ ra h u y ễ n triều tịch t h hì đừng nóng giận các người sinh khí rất đáng yêu sẽ rất đáng chú ý a suzuki xuân cùng ai tinh g ã n g ư ơ i không tức giận sao tinh giã xuân y vỉa a tức cái gì suzuki xuân cung n g ư ơ i rõ ràng mạnh hơn lưu lại tiền mãi lộ nhưng n g ư ơ i không được tuyển chọn bị tấm màn đen tinh giã xuân y vỉa a không có việc gì chờ tranh tài kết thúc tìm hắn đơn đấu ngược hắn mấy lần liền tốt không cần để ý rồi suzuki xuân cung vậy mà lại bị an đ u ổ i vì là phá hư địa cầu hòa bình vì là ngăn cản thế giới hướng đi hòa bình quán triệt tà ác cùng hắc cám lực lượng người chủ trì lộ thiên vương lần nữa đăng tràng hưng phấn mà nói cùng với chính mình biết lời kịch hôm nay tranh tài trước hết đến nơi đây ngày mai tiến hành cuối cùng chi thi đấu cuối cùng chi thi đấu là tuần hoàn đơn đ ấ u chiến thắng một trận đến hai phần t i ế n ổn trận đến một phần b ạ i không đạt được mới may mắn mười vị người chơi trở về chuẩn bị cẩn thận ngày mai toàn lực ứng phó đi khán giả một ngày này tranh tài cứ như vậy kết thúc rất nhanh trò chơi h ọ c phỉ xỉ ô website bay ra vô số tấm màn đen t h p m ờ i bình quân mỗi một giây đều sẽ soát ra năm cái loại này t h p m ờ i mỗi cái t h p m ờ i đều sẽ có rất ở thêm nói chủ yếu nhất vẫn là h ọ c phỉ xỉ ô website báo cáo cái nút mỗi giây bị điểm kích mười lần trở lên tại dưới tình huống như vậy họp phỉ xỉ ô e b s i lại còn có thể thông thuận vô cùng không thể không nói sẽ vỡ rất lưu xoa Tất t cả r o đại điệu tâm ngữ gia ảnh chu linh tốp gốc chỉ có bốn người bọn họ cơ hồ mỗi lần đều bị đề cập nói cách khác bốn người bọn họ thực lực đã là công nhận mười vị trí đầu chỉ ít là lần này trước khi tranh tài mười đáng thương thâm hại vương quyền tổ bốn người bởi vì danh tiếng đều bị đại điệu tâm ngữ đoạt dẫn đến tất cả mọi người cho rằng bọn họ thực lực rất có lượng nước được công nhận là cùng vân hải một cái cấp bậc trừ cái đó ra danh tự bị đề cập số lần tương đối nhiều còn có tinh ngữ lâu chủ lạc diệp tân vũ thu phong đê ngữ tinh gia xuân ý ỉ hoàng t u y ề n hoa khai tuệ vì tiểu hòa thượng phật viết không thể nói t h ậ p chí thần cái rất nhiều người cho rằng những người này thực lực đều ở vân hải cùng thâm h ả i vương quyền đám người phía trên chỉ là bởi vì tấm màn đen mà cùng thập cường bỏ lỡ cơ hội trong lúc nhất thời tấm màn đen một từ bị đề cập vô số lần cơ hồ mỗi một cái thiệp bên trong đều có thể nhìn thấy cái từ này sự kiện rất nhanh khuyết tán đến Càng càng c à mặt,、like、mặt khác những cái kia hôm nay không đi hiện trường xem so tải người chơi đột nhiên nghĩ ngày mai đi xem so tải nhìn tấm màn đen rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng nghiêm trọng đến có thể làm cho internet khắp nơi đều có tấm màn đen một tử nhìn lấy trên máy vi tính khắp nơi là phun kích bản thân thiết mời vân hải cười khổ không thôi bị hố thảm một bên dạ ảnh khẽ cười nói ngươi lúc này thanh danh lan xa vân hải cười khổ đừng chê cười ta ta đều b u ồ n một chết thiên hồi từ sau lưng của hắn thò đầu ra t hiếu kỳ nói xảy ra chuyện gì rồi dạ ảnh sắc mặt lạnh lẽo một tay lấy thiên hồi nắm chặt ra vân hải thân thể lạnh lùng nói ta tại thời điểm ngươi cho ta một bên trung thực đợi thiên hồi cái m i ệ n g nhỏ nhắn một xẹp nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh tội nghiệp nhìn về phía vân hải vân hải k h ỏ miệm có giật lực lượng không đủ địa nói với dạ ảnh dĩ nhi thiên h ngươi có thể hay không ngươi nói tính vẫn là ta nói tính gia ảnh thanh nhâm càng ngày càng thanh lãnh ngươi nói tính tốt lắm về sau ta ở đây thời điểm thiên hồi nhất định phải cùng ngươi tách ra thiên hồi vẩnh lên quýt miệng quỷ hẹp h ỏ i gia ảnh liếc nàng một cái chỉ có ngươi là quỷ thiên hồi bất lực phản bác bởi vì nàng thật là một cái nữ quỷ gia ảnh thiên hồi ngươi theo ta đi ra chúng ta đơn độc nói chuyện chương bốn trăm bảy mươi sáu bị ném bỏ vân hải không biết gia ảnh cùng thiên hồi nói chuyện gì chỉ biết là thiên hồi sau khi trở về trở nên rất vui vẻ hỏi nàng nàng cái gì cũng không nói chỉ là tại c ư ử i ngây n ô đêm đó gia ảnh đem chính mình máy chơi game đem đến vân hải gian phòng vân hải kích động chẳng lẽ em muốn cùng giường trùng gối h i ệ n nhiên hắn nghĩ quá nhiều gia ảnh chuyển tới chỉ là vì là thuận tiện giám sát vân hải cùng thiên hồi miễn cho vân hải trở thành linh thái thần đệ nhị lại nói máy chơi game có thể làm giường dùng gì để ý trong phòng chỉ có một cái giường đâu đêm đó tiến máy chơi game trước gia ảnh còn đặc biệt căn dặn thiên hồi đừng để hắn tùy tiện tới gần ta máy chơi game thiên hồi vỗ b ậ ngực nhỏ bảo đảm nói q u n ở trên người của ta vân hải mang nguồn khổ tâm tình vào trò chơi mang theo dạ ảnh đám người đến tiên hiệp tam quốc phó bản dạo chơi sau đó chiến đấu hăng hái máu thạch n g ụ c giam máu thạch n g ụ c giam quyết đoán vẫn không thể nào xông đến tầng thứ bảy trở lên ma tộc người chơi kỷ lục cao nhất chính là đánh tới tầng thứ bảy vũ giả tiểu đội vẹn vẹn đạt tới qua một lần chính đạo bên kia trấn ma chi tháp kỷ lục cao nhất cũng là tầng thứ bảy dù cho mạnh như đại địa tâm nữ đều không thể đột phá đánh xong thường ngày vân hải một mình đến hồn t h i vân chỗ tiến hành trận pháp học tập g i ảnh cũng tới đến sư phụ nàng tuyết nguyện tình chỗ ở thanh lãnh sinh đẹp tuyết nguyện tình chính đối thiên không ma t ộ c thiên không chỉ cần mặt trăng cùng tinh tinh vô số năm qua đều là như thế tuyết n g u y ệ t tình đã từng nhìn đều nhìn ghét nhưng hôm nay lại thấy phá lệ xuất h ậ n sư phụ gia ảnh thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại chống trải lầu các bên trên vang lên ân ngươi tới tuyết n g u y ệ t tình thanh âm đồng dạng thanh lãnh âm điệu cùng gia ảnh cơ hồ hoàn toàn tương tự sư phụ giống như có tâm sự ân ta thích một cái nam nhân gia ảnh im lặng sư phụ a ngươi có muốn hay không như thế ngay thẳng a tuyết nguyện tình khoe miệng mỉm cười vẫn nhìn lấy không trung tinh nguyện phản phất trong đó tại phản chiếu lấy là người trong lòng lưu lại tiền mãi lộ tiểu từ kia là ngươi người hắn cùng thiên tuyển rất quen ngươi cũng nhận biết thiên tuyển đi thiên tuyển gia ảnh xứng sở lập tức hiểu được sư phụ ngươi coi trọng người là la thiên tuyển đương nhiên hắn không phải chúng ta thời đại này người lấy hắn bản sự chỉ cần nguyện ý có thể nghịch thiên nhi hành người tiên phong hiểm quá lớn hắn không thể là vì ngươi làm như vậy tuyết nguyệt tình mỉm cười lập tức cứng đờ đông nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm gia ảnh gia ảnh thản nhiên đối mặt tuyết nguyệt tình ngươi đang chất vấn sư phụ ngươi ta mị lực gia ảnh lắc đầu sư phụ mị lực đương nhiên rất lớn nhưng là đối với hắn lực hấp dẫn không đủ hơn nữa lấy lại rất dễ dàng mất đi lực hấp dẫn cá nhân ta cảm thấy tam trưởng l ã o đồ túc càng thích hợp sư phụ ngươi mặc dù hắn thực lực không bằng sư phụ nhưng là đối với sư phụ là thật tâm mấy vạn năm thực tình không thay đổi ừ ngươi cũng l i n h cái kiêng ớ n g ẩn nhiệm vụ giúp ta truy cầu ta ân gia ảnh thản nhiên cười khẽ nếu không phải lĩnh nhiệm vụ kia nàng nơi nào sẽ nói nhiều như vậy tuyết n g u y ệ t tình tâm tình lập tức càng thêm không tốt chừng gia ảnh mấy giây mới thu hồi ánh mắt than h ẹ một tiếng không đề cập tới hắn dứt lời thì ta chuyện gì ngày mai cuối cùng trận chung kết sư phụ nhưng có tuyệt chiêu truyền thụ không có sư phụ đ ừ n g tùy hứng tốt ta có nhưng ngươi cần muốn giúp ta làm một chuyện nói giết chết lưu lại tiền mãi lộ m ư ờ i cấp không có thương lượng không có hảo lần này đến phiên tuyết n g u y ệ t tình mắt trận tròn ngươi cùng hắn không phải t ỉ n h l ư ỡ n sao gia ảnh gật đầu đúng vậy à cho nên có chút áp lực tâm lý ban thưởng nhớ kỹ cho thêm một chút tuyết n g u y ệ t tình gia ảnh quay người liền đi giống như thật muốn đi giết chết vân hải m ư ờ i cấp tính tuyết nguyện tình đột nhiên hô không giết hắn chính đạo bên kia siêu cấp chủ thành tức s ắ p mở ra vì là giúp bọn hắn ăn mừng một chút ngươi dẫn người tùy tiện giết cái hai ba ngàn người đi ban thưởng t r ư ớ c cho ngươi một bộ phận còn lại chờ nhiệm vụ hoàn thành lại cho a đúng nhiệm vụ này là tất cả trưởng môn hoặc trưởng lão đồ đệ đều sẽ tiếp vào có lẫn nhau tranh tài ý tứ ngươi cố gắng một chút đừng rơi dụng ta huy danh keng thiên kiếm môn nhị trưởng lao tuyết nguyệt tình hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ nhiều nhất kéo lên mười người tổ đội không thể cùng với những cái khác ma t ổ n trưởng môn hoặc trưởng lão đệ tử tổ đội trong ba ngày đánh giết chí ít hai ngàn chính đạo người chơi xin hỏi có tiếp nhận hay không gia ảnh quyết đoán lựa chọn là Có những cái kia đối thủ cạnh bách những tranh. Nhà ngươi vị kia, bách vạn thủ phu, kia đối kia, đổ t vị ân y m ô tiết tuyết, lên bờ mỹ Nhân n bở Mỹ gia ư cùng Hoàng Tuyền Hoa h a k Ấn. g ảnh kinh ngạc chừng lớn hai mắt tây môn và mỹ nhân cá đều là tuyết nguyệt tình nhàn nhạt liếc nàn g một cái không nói bày xua tay cho biết tiếng khách gia ảnh biết rồi hỏi không ra cái gì liền rời đi vừa về tới hát cám thôn trang gia ảnh ngay tại đi săn đội trong kinh nói chuyện tra hỏi gia ảnh ngàn người đồ ngữ vương ma tộc có bao nhiêu thiếu trưởng môn hoặc trưởng lao đệ tử theo thứ tự là ai bài ai là thầy rất nhanh ngư vương liền trở lại thiên kiếm môn trưởng môn yến không đệ tử tây môn tiết tuyết thiên kiếm môn nhị trưởng lão tuyết nguyệt tình đệ tử dạ ảnh thiên kiếm môn ngũ trưởng lão hồn toái vân đệ tử lưu lại tiền mãi lộ bất quy cốc tứ trưởng lão ngạo không giấu vết đệ tử bách vạn độ phu phi hoa cung trưởng môn bích khê dạ đệ tử lên bờ mỹ nhân ngư phi hoa cung trưởng môn thương lan ý ý ở đệ tử hoàng tuyền hoa khai dạ chiến y sinh bách nhân trảm con mẹ nó đội chúng ta chiếm bốn cái danh lệch n vương không ăn có sắt thép chi thuẫn đúng vậy a nhưng làm ta dọa sợ tây môn và mỹ nhân cá dứt điệu th tây môn tiên tuyết kỹ năng đại sư ha ha ha lại bị các ngươi phát hiện có chút ngượng ngùng đâu ngưu vương không ăn có sắt thép chi thuẫn nôn mửa biểu lộ g i ạ chiến y g i sinh bách nhân trảm nôn mửa biểu lộ lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ nôn mửa biểu lộ xong ngày mai đều phước l u n ra b vợ dù sở ám tinh cho dạy sát thủ ước ao ghen tị bên trong lên b ở mỹ nhân ngư phi hoa cùng trưởng môn nước truyền giết hai ngàn cái chính đạo người chơi nhiệm vụ ai tới có sư phụ đ ừ n g đến ra ảnh ngàn người đồ ta chỗ này cũng cần tây môn tiên tuyết kỹ năng đại sư ta chỗ này cũng là lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ t ê u cái gì ta chỗ này tiếp tục cao thủ trợ trận ta phụ trợ ngươi yên tâm b vợ dù s ở ám tinh cho dại sát thủ bốn người chia cắt ba người không đủ phân a ta quyết định mỹ nhân ngư xin nhận lấy tiểu đ ệ đám người khinh bị chi đều biết giá hỏa này gần thành mỹ nhân ngư tiểu tùy tùng ngưu vương không ăn cỏ sắt thép chi thuẫn ta đương nhiên là theo sát đội trưởng bước chân vị này đã là dạ ảnh tiểu tùy tùng giá chiến y gây sinh bách nhân trảm tây môn so sánh đáng tin cậy kéo ta đi lưu lại tiền mãi lộ trước ngàn người đồ đau lòng chương bốn trăm bảy mươi bảy kỳ thật cũng là cao thủ đi mang theo pha t o i tâm vân hải rời đi sư phụ giả đi đến đường cái tại mua sắm đồ tiếp tế đồng thời hắn nhanh chóng liên hệ tất cả tăng thêm hào hữu người hắn hào hữu cùng chu linh dạ a ảnh và mỹ nhân cá hào hữu có rất nhiều trùng điệp cho nên nhất định phải nhanh hoàng t u y ê n tiểu đội không cần nghĩ khẳng định toàn bộ giúp hoàng t u y ê n hóa khai bất tẩu dạ lộ tiểu đội cũng không cần cân nhắc người ta trong đội có cái bách vạn đ ồ phu hắn đầu tiên liên hệ đương nhiên là bản thân bạn học cũ cặn bã khúc quân hành có thể là gia n h đám người cho rằng tại cặn bã trong tiểu đội không tranh nổi vân hải còn không có những người khác liên hệ cặn bã khúc quân hành tại là cả cặn bã tiểu đội đều bị vân hải kéo qua. Tiếp theo, vân hải liên hệ có đoạn thời gian không hợp tác cơ điện của nhân may mắn là hắn là cái thứ nhất liên hệ cơ điện của nhân cái sau đại biểu cơ điện tiểu đội gia nhập vân hải lâm thời đội ngũ lại sau đó liền không có may mắn như vậy tinh giã tiểu đội trưởng tinh giã xuân y cùng thâm viên quần kiếm đều bị lôi đi chỉ còn một cái suzuki xuân cung hơn nữa suzuki xuân cung không phải không người mướn chỉ là vừa thượng tuyến trong nháy mắt thu vào ba phần m ờ i ba phần m ờ i tới từ vân hải ra ảnh cùng bách vạn đồ phu cuối cùng suzuki xuân cung tiếp nhận vân hải mời bởi vì nàng cùng vân hải tại cùng một cái hệ thống cửa hàng đi làm cuối cùng vân hải tìm tới n h ậ t chính ở trong tiểu đội quả nhiên những người khác xúc tù cũng đưa tới đây mới vừa từ chính đạo trận doanh trở lại hắc cám thôn trang u chi hạ bọ cạp trong n g á y mắt thu đến năm cái nói chuyện riêng tin tức cũng chính là trừ hoàng tuyền hoa khai mấy vị khác đều phát nói chuyện riêng cho hắn hoàng tuyền hoa khai căn bản liền không có mời hoàng tuyển tiểu đội bên ngoài người tự tin cho rằng bọn họ năm cái đầy đủ u c h i hạ bọ cạp cuối cùng bị vân hải lôi kéo đi qua dùng một chương vạn thẻ đổ giám thẻ bài đó là chương mang hòa thẻ bài tập hợp đủ một bộ khả năng có thể cường hóa hòa thuộc tính đối với chủ tu hỏa thuộc tính nhận thuật vụ chị h vân hải tiểu đội tập kết hoàn thành theo thứ tự là cặn bã đi săn đội cặn bã khúc quân hành vạn bắt thiên môn tiên nhân hồi tị không cần hạ i ngầm cưa điện đi săn đội cưa điện công nhân hoài đặc vân một hỏa tinh rơi xuống l ị lịt tinh giã đi săn đội suzuki xuân cung nhật chính ở trong đi săn đội u trị hạ b ỏ cạp thập nhân đội cùng vân hải lộ ra t i ế u dung vừa vặn gặp được dạ ảnh dạ ảnh c ư ờ i khẽ giải quyết vân hải gật đầu giải quyết người đây làm lớn ngàn chúc thành dạ ảnh không có mở miệng mà là lựa chọn nói chuyện riêng đồ tể cùng hoàng tuyển đều đồng ý cùng đi người chủ thành này làm nhiệm vụ chúng ta hợp tác vân hải hai mắt sáng lên vội vàng gật đầu hồi nói chuyện riêng tốt lắm tốt lắm lại nói vì cái gì tuyển ngàn t r ú c thành nơi này thánh quang người chơi nhiều nhất hơn nữa có cái thái dương thần người thừa kế t r í dương quang huy nên hướng những cái được gọi là người thừa kế phơi bảy một ít thực lực chúng ta thời điểm hảo vân hải tâm tình có chút phức tạp hắn biết rồi lần này khả năng không chỉ là hướng những người thừa kế phơi bảy một ít hắn bên này thực lực cũng có thể là, là hắn chân chính giết người thời điểm chí dương q u a n huy căn á cứ một văn g tiền a h ngành tình báo siêu tập tư liệu biểu hiện chí dương quang huy thực lực kỳ thật rất mạnh tuyệt đối so với lúc trước trong trận đấu biểu hiện mạnh hơn nhiều dù sao trong trận đấu hắn bị hạn chế phi hành lại quá khinh địch nhưng là t r í dương quang huy thực lực nhiều nhất cùng thâm hải vương quyền một cái cấp bậc không mạnh bằng vân hải bao nhiêu giết người a tâm tình rất phức tạp hắn trước kia là cái lương công dân tới hơn nữa có vẻ như còn có chút tinh thần trọng nghĩa nói thế nào cũng là tại không biết rõ tình hình tình m u ố n g dưới đã cứu thiên hồi người gia ảnh vươn tay tại hắn trên c h á n nhẹ nhàng điểm một cái nghĩ gì thế vân hải cười khăn nói không có gì ta đi mua đồ ân từ biệt gia ảnh vân hải thu thập tâm tình tiếp tục mua sắm các ngươi nhìn cái kia chính là năm tiền vật lý thật tốt đâu đúng vậy a có cái siêu mỹ nữ bạn gia ảnh thực rất xinh đẹp tuyệt đối là ma tộc đệ nhất mỹ nữ năm tiền nhìn lấy hảo phổ thông không nghĩ ra ta đi ta nói không phải hắn bạn gai à nói là hắn tranh tài tất cả đều là tấm màn đen a hắn tấm màn đen đặc biệt rõ ràng ngay cả ta đều đánh không lại đâu thứ còn cần ngươi nói ta vài phút ngược hắn ai phàm nhân trí tuệ vân hải thở dài phất tay lấy ra nhiếp hồn cầm bay lên nóc nhà ngồi xuống hai tay đánh đàn khẽ cười lạnh hắn muốn làm gì không hiểu con mẹ nó cháy mau mà ý tứ ha ha ý tứ chính là nhiếp hồn cầm chấn hồn v ụ t đột ngột tiếng đàn trói thai thanh â m lại choáng một mảng lớn viên cụ thập nhị sinh tiêu đại trận mang new trà đạc bỏ họ đông mang new rơi xuống đất đại địa chân chiến đất chống tung bay vừa mới khôi phục thanh minh người chơi kinh hô bị chấn động đến bắn lên viễn cổ thập nhị sinh tiêu đại trận thử chi h ồ n g lưu chi chi chi t T. đàn chuột quá cảnh hát chiều phun g trào đột nhiên hư lạnh một tiếng tại vân hải bên thai nổ vang vân hải trợt cảm thấy hung m u ợ n khí đoạn nột ngạt khó thở một ngụm máu tơi ư không tự chủ được xuống tới từ cuối cùng p h ư ớ u n ra tiếng đàn bỏ dở trận pháp bị phá hai ba mươi cái ma tộc người chơi ngã t r á i ngã phải t r ậ t vật không chịu nổi trong đó một nửa là vô tội người vây xem thợ rèn phô lão bản thắp cốt lác lác ung dung đi nhân viên chạy hà môn lạnh lùng nhìn về phía vía v ta nói tiểu tử ngươi là gan rất lớn nha giang tại bản đại gia cửa tiệm trước q u à y dối nói đi chuẩn bị làm sao bồi thường ít hơn so với một trăm kim tệ đừng nghĩ rời đi nguyên lai là ngươi tên gian thương này vân hải buồn bực đứng lên xoa xoa buồn bực đau nhức ngực đòi tiền không có muốn mạng một cái tới đi cùng sư phụ ngươi một dạng không có phẩm chất t h á c cốt tiếng hư l ạ n h quay đầu nhìn về phía những cái k i a người chơi các ngươi cũng phải bồi thường tiền con mẹ nó dựa vào cái gì chính phải chính phải là năm tiền động thủ trước năm tiền ngươi mẹ nó tới lao tử chém xuống ngươi năm tiền ngươi rất phách lỗi a Có b ả người lĩnh n x u ố tới treo A, ra ra không n g kia lời mới vừa ra khỏi miệng toàn trường liền yên tĩnh cơ hồ tất cả mọi người tại trong nháy mắt rút lui bên cạnh hắn người kia ngưng ác có chút phản ứng không kịp thắc u ố t cười lạnh sau đó xuất thủ hời hợt vung tay lên một thanh kiếm sắt từ trong lò rèn bay ra đảm nhiệm người kia như thế nào tránh né đều không thể trốn qua trái tim bị đâm thấu do lỗi thủng vật mệnh một kiếm này trực tiếp treo hắn cấp ba ma tộc nờ tờ giết người chơi đơn giản không nên quá n h a n n h ẹ hơn nữa một lời không hợp liền có thể xuất thủ vân hải thừa cơ chạy trốn không có tiền như hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại để thác cốt tên gian thương này lừa bịp ngày mai trận chung kết nhất định phải chính danh ta kỳ thật cũng là cao thủ đi ân là chương bốn trăm bảy mươi tám chính danh tiến h à n h lúc tự nhận là là cao thủ vân hải tại ngày thứ hai cuối cùng trong trận chung kết trận đ ầ u liền gặp được không muốn nhất gặp phải đối thủ đại địa tâm nữ thư tổng cộng mười cái người chơi ngẫu nhiên rút ra một người hoàn thành trước mười trận đấu rất không may vân hải bị rút ra bên trong hôm nay liền phải đánh mười trận đấu hơn nữa trận đấu liền gặp đến đại địa tâm nữ gặp gỡ đại điệu tâm ngữ hắn nghĩ giữ lại một chút thực lực đều khó có khả năng hơn nữa tức dùng ra tay toàn lực cũng là bại xuất cực cao về phần sân thi đấu đó là ngẫu nhiên tạo ra lần này sân thi đấu là tại một cái đảo nhỏ bên trên đường kính khoảng trăm mét đảo nhỏ còn cuốn đảo nhỏ là sóng cả mánh liệt nước biển sóng biển tương đợt vân hải đứng ở đảo nhỏ một phương này đại điệu tâm ngữ đứng ở đảo nhỏ phía kia hai người đều không xuất thủ chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem đối phương vân hải tại suy nghĩ đối sách mà đại đ i ệ tâm n ữ đang chờ hắn xuất thủ trước Mà ở k nhiều nhiều hôm á n nay tranh tài giải thích có hai vị đều không phải là nghề nghiệp trò chơi giải thích mà là đại minh tinh lộ thiên vương cùng ngộng hoài tuyết lộ thiên vương khăn quàng cổ hôm qua bị nước ngoài các người chơi cho bạo hòm thư cũng cho bạo cá nhân trang web vẫn là cho bạo hắn hôm qua hành vi đã bị nước ngoài đám dân mạng lên cao đến quốc tế đại sự kiện mặc dù các quốc gia chính thức đều không đứng ra tỏ thái độ a không được là tất cả quốc gia đều không tỏ thái độ chí ít vũ trụ đế quốc tỏ thái độ manh liệt kháng nghị lộ thiên vương hành vi chỉ là không người để ý mà lộ thiên vương bản nhân đối với mấy cái này lại làm như không thấy hôm nay còn tại hơn phân nửa khán giả hư thanh bên trong vui tươi hớn hở địa bay đến giải thích trên đài hôm nay giải thích có địa phương có thể làm lơ lửng giữa không trung giải thích này mặc dù giải thích chỉ có thể nhìn hướng một cái phương hướng nhưng khán giả nhìn thấy lại là giải thích vĩnh viễn mặt quay về phía mình kỳ thật giải thích chỉ là tại nhìn lấy phía dưới mà thôi mà tại phía dưới tranh tài người lại nhìn không thấy giải thích cũng không nhìn thấy người xem thính phòng cũng nhìn không thấy đây là không muốn cho người xem cùng giải thích nhóm ảnh hưởng đến thi đấu song phương hôm nay tranh tài có vẻ như so với hôm qua công bằng nhiều không đúng hôm qua tranh tài căn bản liền không công bằng khán giả trong lòng hung hăng đậu đen rau m ù n g lấy thông qua hôm qua tranh tài mọi người đối với hiện tại thi đấu song phương hẳn là đều rất quen lộ thiên vương cái kia tràn ngập từ tính thanh âm lại một lần vang lên nhưng mà ta vẫn là cái muốn cho mọi người hơi giới thiệu một chút lưu lại tiền m ã i lộ chính là người nam kia hôm nay là chủ đến từ linh m a nhất tộc lệ thuộc vào gần nhất quật khởi một văn tiền phòng làm việc là một văn tiền phòng làm việc năm vị nguyên lão một trong thực lực nghe nói là hạt chót nhưng là hắn lúc trước cua chi chiến bên trong đánh bại cùng là ngũ đại nguyên lão một trong tiền t à i sơn trang cho nên hắn hẳn là thứ hai đến ngược hôm nay hắn có cơ hội đem danh từ n h ấ t lên vừa n h ấ t mộng hoài tuyết mỉm cười hỏi vì cái gì đây lộ thiên vương bởi vì hắn đối thủ bên trong có ba cái là một văn tiền nguyên lão tiền năng thông thần tây môn tiên tuyết lạc d i ệ p phi tiễn đằng sau hai vị thanh danh lan xa a bởi vì quá tuân t ú mộng hoài tuyết nhàn nhạt cười một tiếng nàng cảm thấy chu linh cùng tô cốc xoáy có một chút điểm quá phận ra vẻ nữ nhân cũng có thể đem nàng làm hạ thấp đi. khán giả cũng đối hai vị này dung mạo nghị luận ở mỹ tiểu bạch kiểm một lần t r u y ề n bá cực xa đối với cái này chu linh cùng tô cốc phi thường bình tĩnh lý thiết long lại có chút buồn bực lý thiết long có chút minh bạch vân hải mỗi lần nhìn thấy chu linh lúc tâm tình đối với cái này xem mặt thời đại tuyệt vọng mà nhà g á i lộ thiên vương vẫn còn nói lấy là rộng làm người biết đại mỹ nữ đại địa tâm nữ tên thật liền không được nói cho các ngươi biết đ ế t ử chư danh hoàng kim vương tọa phòng làm việc công việc này thất s o một văn tiền chứ danh hiệu vì cái gì đây bởi vì người ta từ vừa mới bắt đầu liền rất có tiền là một đám nhị đại lấy ra trò chơi phòng làm việc không sai Các n g ư ơ i nữ thần đại địa tâm nữ là một siêu cấp bạch phú mỹ tùy tiện liền có thể cầm tiền giấy đập chết ngươi cho nên sợ bị tiền đập chết xéo đi nhanh lên đi thâm h ả i vương quyền sắc mặt tâm trầm đáng giận cái này giải thích cái này h ú n đản có thể cáo hắn sao tử kim công chủ lại là cười một tiếng hắn lại không có nói sai c á o cái gì cáo hoàng kim chiến xa thần sắc không vui nhị đại cái từ này cũng không phải là cái gì hảo thơ hơn nữa hắn nói như vậy hiện đến thực lực chúng ta là dùng tiền tài chồng lên đến minh hà tri vương lung tùng nói ta là dùng tiền chồng lên đến thử kim công chủ cười khẽ ta cũng là hoàng kim chiến xa thâm hải vương quyền cha người chủ trì kia tại đây cái chủ thành chờ siêu cấp chủ thành mở ra ta muốn đem hắn giết trở lại sách mới thôn thử kim công chủ kinh hô không cần ác như vậy đi thâm hải vương quyền trịnh t r ọ n gật g đầu nhất định phải tử kim công chủ có chút thất lạc hắn rất đẹp trai đây có chút không bỏ được thâm hải vương quyền hoàng kim chiến xa minh hà c h i vương mau nhìn mậu hoài tuyết rốt cục bắt được nói chuyện cơ hội bọn hắn rốt cục đầu thủ mọi người nhìn xuống dưới quả nhiên vân hải xuất thủ vẫn là lao xáo lộ bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi uy ma phong trận vân g ậ t trận ba cái phụ trợ trận pháp trước ra sân hiệu quả được ra đạo sau trong trận kỹ năng bạch hồ xuất lồng trước chiêu cái tiểu đ ệ triệu hồi kình thiên t i ể u trụ đều thêm cái tiểu đ ệ giải đậu thành binh trận từng cái kim hoàng kim giáp sĩ binh nhảy đến trong tràng từng nhóm xếp thành hàng mà đại đ ị a tâm nữ còn tại đang đứng xem vân hải cảm nhận được nồng đậm khinh thị phiền muộn càng muốn lấy hơn đắc thắng lợi lấy chứng minh mình là có thực học lần này vân hải không, không hề ngừng địa chế tạo kim giáp binh sĩ chỉ chế tạo ba mươi sáu cái mà thôi đạo về sau hắn vậy mà mệnh lệnh ba mươi sáu cái kim giáp binh sĩ toàn bộ rời đi đảo nhỏ nhảy vào trong biển lúc này đại điệu tâm nữ g thần sắc hơi đổi không còn tùy ý vân hải bổ trí đồn thổ thổ long chi thuật ngao một cái thổ long từ nàng dưới chân hình thành tại khắp mặt đất b ư ớ c lên tiến lên tốc độ nhanh chóng không thua gì báo săn thổ long trường hơn m ộ mươi mét lân phiến cùng l o n g trảo có thể thấy rõ ràng là cùng loại đảo quốc nhân thuật mà đảo quốc văn hóa rất được hoa hạ văn hóa ảnh hưởng trọng điểm không phải long hình hình mà là long số lượng đồn thổ thổ long chi thuật cũng không hiếm thấy am hiểu thổ hệ trong người chơi có một phần ba đều sẽ thuật này nhưng là cho tới nay không ai có thể trực tiếp chế tạo năm cái thổ long năm cái thổ long phân tán ra tề đầu t ị n h tiến thanh thế kinh người vân hải dương cánh bay lên lấy ra nhét i hôn cầm đồn thổ thổ long cơ quan pháo chỉ thấy năm cái thổ long leo ra mặt đất tứ chi nắm thật chặt mặt đất hám i ệ n g nhắm ngay không trung vân hải đạo sau đột đột đột đột từng k h ỏ a bùn đất đạn pháo từ thổ long không trung phun ra giống như súng máy đồng dạng nhanh chóng lại nhiều bạch hồ u y lâm trận bạch hồ chi nộ giống chứng bốn trăm bảy mươi chín 36 kim trụ thổ thổ p đồng đại thời ổ k ở đây bình chướng tồn tại trong lúc đó bất luận cái gì xâm nhập bình chướng vật thể đều sẽ bị phát giác tiếng đàn bình t r ư ớ n g hiệu quả cùng người trình diễn công nghệ trình độ tương quan hơn nữa tiếng đàn bình chướng có thể chuyển di cho đồng đội thời gian cùn đồ ba phút vân hải xử suất chiêu này mắt không phải vì phòng ngự thổ lòng đánh hắn đem tiếng đàn bình chướng phạm vi bao trùm mở rộng đến đường kính mười m sau đó cảm giác tất cả xâm nhập trong phạm vi mười thước vật sở hữu thể nhờ vào đó hắn sớm làm ra động tác né tránh mỗi một lần đều phi thường kinh h ở ý hế mở tránh đi những cái kia thổ lòng đánh thực sự gặp được khó mà tránh đi hắn còn có một chiêu ám ảnh chất bộ cái này rất sớm trước kia đạt được né tránh kỹ năng đẳng cấp tuy thấp nhưng đối mặt đơn thể vật lý công kích lại có hiệu quả hơn nữa thời gian cùn đ ồ chỉ có ba mươi giây lợi h năm tiền không hổ là toàn bộ sệ vờ né tránh đệ nhất nhân này cũng có thể tránh năm tiền lúc nào thành toàn bộ sệ vờ né tránh đệ nhất nhân ta làm sao không biết trước mấy ngày có cái thiếp mọi bằng còn tưởng rằng nói năng m ệ n bạn không nghĩ tới hắn thật đúng là có thể tránh tránh là có thể tránh nhưng khẳng định đánh không lại đại điệu tâm ngữ đó chính là một t h á t không thể đồng ý càng nhiều đại điệu tâm ngữ hơi kinh ngạc mắt nhìn vân hải không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng né tránh phương thức tránh qua tất cả công kích còn tưởng rằng sẽ có một phòng n g loại kỹ năng đâu bất quá không quan trọng ra đi sau đầu rán mối tu giống s o n g đầu rắn mối hoan hô đăng tràng toàn thân trên giới đều lộ ra một k h ố nồng đậm tâm tình vui sướng đại điệu tâm nữ nghi ngờ nói phát tỉnh s o n g đầu rắn mối tiếng hoan hô lập tức kết nhưng mà dừng lại hai cái hót hắt tuyến ngươi mới phát tỉnh cả nhà ngươi đều ừ ta chỉ là lại gặp lại ngươi tiểu tình lang vì ngươi cao hứng mà thôi đại điệu tâm nữ ngươi không được nói năng bậy bạn chúng ta còn là bạn tốt s o n g đầu rắn mối ha ha không được nói đùa tranh thủ thời gian chuẩn bị tiểu tử kia đem con chó kia gọi ra đến giống giống giống ba tiếng gào thép đồng thời vang lên địa ngục tam đầu h u y ể n khuyển phần tiên đại nhân loẹ sáng đăng tràng bất quá cao khí thế chỉ duy trì không đến một giây khuyển phần tiên liền h é o họ lưu n g ư ơ i tại sao lại chọc hai nữ nhân kia khuyển phần tiên thanh â m giống như có một chút điểm run dày vân hải s ư ơ n g sở hai nữ nhân mắt nhìn đại đ ệ u tâm nữ cùng song đầu rắn mối lập tức giật mình mới nhớ tới song đầu rắn mối cũng là nữ song đầu rắn mối tu vi đã đạt nguyên anh cảnh giới h i ệ n nhiên có thể hóa thành nhân hình mà ở khuyển phần tiên trong mắt chỉ cần có thể hóa thành nhân hình mặc kệ trước tiên là cái gì giống loại đều có thể xưng là nam nhân nữ nhân đương nhiên cũng có không phân giới tính tồn tại Kéo hồi chính、đề. Phía dưới hai dưới đề. vân ị nhưng không biết phía trên một người một chó đang nói nô lên. Long long long.、To、lớn phía chó thủ. Pháp gì, biết cái tiếp đại một một trực To tạp t đọc Đạo điệu m v a g vọng đất trời, cả hải ò n đ o nhỏ vậy mà t ạ đại điệu t â mắt ngữ cùng song đầu r n mối m dưới, hợp phía lực lấy ắ trần thể thấy tốc độ tăng cao. tăng cao. tăng cao. Vân hải mắt Vân có cao, cao, cao. Hải độ lộ ra vẻ kinh hãi ngơ ngác hỏi khuyển phần thiên chúng ta làm sao sẽ thắng khuyển phần thiên tam đôi bạch nhãn cùng lật ta tử vừa mới bắt đầu liền không được cho là chúng ta có thể thắng tiểu tử có hậu chiêu gì tranh thủ thời gian dùng vân hải、Thu ta. bạch hồ uy lâm trận bạch hồ hình bóng giống bạch hồ á o giáp uy vũ bá khí bạch hồ á o giáp lần nữa bọc tại quyển phần thiên trên người cảm giác được thân thể thuộc tính đạt được tăng lên trên diện rộng quyển phần thiên không những không cao hứng ngược lại rất tức giận tiểu tử ngươi sẽ không để cho ta theo nàng liều mạng đi dĩ nhiên không phải vân hải cười cười lấy ra một quyển trận đồ mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng ngũ hành tương sinh kim sinh thủy thủy sinh một ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận ẩm ẩm ẩm liên tục không ngừng mà nổ vang thường cây kim trụ từ đáy biển mọc ra đó chính là ba mươi sáu cái kim giáp binh sĩ tại ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận ra chỉ dưới biến thành từng cây kim trụ phóng lên tận trời mỗi một cây đều đạt đến trăm mét kim sinh thủy sinh rầm rầm kim trụ phía trên lập tức hiện lộ ra vô số lỗ thủng từng đạo từng đạo cột nước mà ra bởi vì là ở trong nước biển k hai trận cho nên được đại lượng nước biển ra chỉ từng đạo từng đạo cột nước thôi như cánh tay thủy sinh mục sinh tại khán giả tiếng kinh hô bên trong cột nước trong phút c h ố c hóa thành từng đầu thô cành cây to hoặc dây leo trong lúc nhất thời nhánh cây mọc lan tràn dây leo lan tràn đào nhỏ đã nhìn không thấy tăm hơi có thể nhìn thấy chỉ không hề ngừng r ầ m rạp cây hải dương không chỉ là khán giả cùng hai vị giải thích lộ ra v ẻ kinh hãi chính là đại điệu tâm ngữ cùng song đầu rắn mối cũng chấn kinh dị thường kỳ thật vì là vân hải cung cấp đại lượng thể năng mới là trận này có thể triển khai k h u y ể n phần thiên cũng bị chấn kinh đến một bước đại điệu tâm ngữ cùng song đầu rắn mối thi thuật n ô lên đào nhỏ lúc này dĩ nhiên không thể tái sinh trường bị vô số nhánh cây dây leo quân lấy chết một khát thổ đại đại tâm n ữ cùng song đầu rắn mối không ngừng hướng mặt đất rót vào linh lực nghĩ muốn gắng gượng tránh thoát lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả con mẹ nó danh danh. năm tiền mạnh như vậy cái này mẹ nó vẫn là năm tiền cái k i a yếu gà mẹ nha mau đến xem người ngoài hành tinh chúng ta chơi là một cái trò chơi sao ngôi lai、like, cái này còn có cái b ắ t hắc ta nói những cái k i a người tí hơn màu vàng chạy trong biển làm gì thì ra là thế đại điệu tâm nữ quá bất cẩn mỹ nữ bị âm nam tiền quá âm hiểm hoàng bét mỹ nữ muốn thua xong đầu rắn mối cười khổ tiếng chủ quan ta sai đại điệu tâm nữ quá khẽ đừng nói chuyện t i ế m lập tức p h ả n kích nếu không, không có cơ hội lúc này khuyện phần thiên đang ở vân hải dưới sự đề nghị đem tự thân có được phòng hỏa l một một đồng thời vân hải sử dụng nhếp hồn cầm rượu âm sinh sen công năng tăng lên khuyển phần thiên chiêu này uy lực vì có thể đem rượu âm sinh sen hiệu quả tăng lên tới tốt nhất hắn giờ phút này đàn tấu là hắn nắm giữ đến tốt nhất một thủ khúc thập diện mai phục đoạn thứ nhất liệt doanh rượu âm sinh sen hiệu quả tốt nhất chính là trên diện rộng tăng phúc một cái kỹ năng mà tại phía dưới đại điệu tâm nữ đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết mặc dù đại địa tâm ngữ đối với một thuộc tính không biện pháp gì nhưng là song đầu rắn m ố i có là biện pháp song đầu rắn m ố i am hiểu nhất thuộc tính chính là thổ cùng làng lá ma pháp lá xanh c u ầ n phong hô hô hô một đạo lục sắc vòi rồng tại loạn làng lá từ đó xuất hiện từ nhỏ biến thành lớn qua c h i địa có cây không không hóa thành một phấn chương bốn trăm tám mươi vừa xa bình thường quy quyết chiến lá xanh c u ầ n phong tại gà o thét nhánh cây dây leo tại sinh trường tốt trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn bay múa dần dần che lấp đại địa tâm ngữ cùng song đầu rắn mới thân h n h vân hải thấy thế nhữ mày tranh thủ lúc rảnh rỗi rút ra tay trái kết tấn sáu lần thời gian sử dụng không đến một giây kim khắc mục kim thương như hoàng chỉ thấy nhánh cây cùng dây leo c u ố i hóa thành từng cây kim s ắ c đoạn thường mà xuống thuần thục nhiều có thể so với nạn châu chấu lá xanh cùng phong trong nháy mắt bị kim thương càn quét dù sao kim khắc mục ma pháp siêu đại địa chi nắm Xoạt. một đôi to lớn nham thổ chi tay phá đất mà lên số chắn khép lại cũng đem đại địa tâm nữ cùng s o n g đầu rắn mối g i vững tại lòng bàn tay ma pháp đại địa trí nắm vô số hơi tiểu nham thổ chi tay xông ra mặt đất bắt lấy bay vụt mà đến kim thương ma pháp trường thương vẫn như cũ nham thổ chi tay vung vẩy trong tay kim thương tổng thể hình thành một cái vòng tròn mặt đem càng nhiều kim thương ngăn tại tròn mặt bên ngoài những cái kia đã bắn vào tròn mặt kim thương thì bị cái kia to lớn nham thổ hai tay đỡ được mặc dù mỗi một cây địa thứ tiến trong đất rất sâu nhưng chả hết không được đến đại địa tâm nữ cùng s o n g đầu rắn mối mảy may kim sinh thủy lũ lụt cọ rửa đã thấy từng cây kim thương trong nháy mát hóa thành nước trụ xuyên qua nham thổ chi tay tầm phong n ự hội tụ mà thành g i n g lũ bay thẳng xuống thủy sinh mục. Điên lũ lụt tại tiếp xúc to lớn nham thổ chi tay lúc lập tức biến thành xanh b i ế c xanh b i ế c một mảnh vô số thảm thực vật tại nham thổ chi trên tay điên cuồng sinh trường gốc dễ càng là điên cuồng c ắ m vào nham trong đất nguyên bản kiên cố nham thổ đang bị một thuộc tính khắc chế tình huống d ư ớ i căn bản là không có cách chống cự thảm thực vật gốc trúng kích nhao nhao t ă n g d ã hóa thành năm bẻ b ả y mạng mắt thấy là phải công kích được đại địa tâm ngữ cùng song đầu g i à n mối sau hai vị vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác vân hải mặc dù nhìn không thấy nhưng là khuyển phần thiên lại có thể cảm giác được ở phía sau khuyển phần thiên đột nhiên hoảng sợ nói vân hải giống như cũng không cảm thấy ngoài ý、muốn. tại cái kia vô số thảm thực vật gốc vào phía dưới đại địa tâm ngữ cùng s o n g đầu rắn mối thể nội thời điểm lần nữa rút ra tay trái một tay kết tấn bảy lần kim tường cứng chắc l ấ p kín ánh vàng rực rỡ vách tường sau lưng hắn dựng đứng hai k h ỏ a đường kính mười m nham t h ạ c h hung hăng nện ở kim trên tường nhưng bên trên không được cái sau mảy may đại đ ị a tâm ngữ cùng s o n g đầu rắn mối thân ảnh đã ở sau mỏm đá tại chỗ mà bị thảm thực vật gốc đâm xuyên cái kia hai cái lại hóa thành nham thổ đồn thổ, thổ thế thân vân hải hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn không thấy được đại địa tâm ngữ kết tấn song đầu rắn mối thiên phú ma pháp thổ thế thân thuật giống song đầu rắn mối đột nhiên gầm lên giận dữ bên ngoài thân sinh ra một tầng lại một tầng nham thổ mà ở nham thổ chi bên trên mọc ra vô số lục sắc tiểu thực vật tiểu thực vật gốc đem lỏng lẻo nham thổ liên hệ đến vô cùng chặt chẽ một cái cự đại nham thổ cự nhân đang nhanh chóng thành hình mà đại địa tâm ngữ cùng song đầu rắn mối liền tại nham thổ cự nhân nội bộ dung hợp pháo vân hải hét lớn một tiếng khuyển phần thiên s ư n g sở lập tức hiệu lực đem tụ lực đã lâu ba thuộc tính dung hợp pháo phương ra đem đang ở tên h hình địa m tâm h h cự n n h bảo n g châu loại hình trang bị bản mệnh pháp bảo phẩm chất màu vàng bảo khí đặc thù yêu cầu giới hạn đại địa tâm ngữ cùng đại địa tâm ngữ cho phép người sử dụng hiệu quả một thổ mộc cường hóa bị động người sử dụng bản thân tất cả thổ hệ cùng một hệ kỹ có thể được tiểu bức cường hóa đứng trên mặt đất lúc trên diện rộng cường hóa lại tiêu hao thể năng cùng linh lực tiểu bức giảm bớt đứng trên mặt đất lúc trên diện rộng giảm bớt hiệu quả hai đại đ ị a u tri tâm bị động người sử dụng đứng tại trên mặt đất lúc thể năng cùng linh lực hồi phục tốc độ tăng lên trên diện rộng thổ hệ kỹ năng phạm vi công kích tăng lên trên diện rộng lại có thể ẩn tàng tự thân khí tức cùng thiên nhiên hòa làm một thể rất khó bị cảm giác không trên đất mặt lúc này hiệu quả vô hiệu hiệu quả ba đại đ i ệ tần suất chủ động thổ hệ kỹ năng làm lạnh trên diện rộng giảm bớt thổ hệ kỹ năng phóng thích tốc độ tăng lên trên diện rộng thổ hệ mô phỏng vật loại thành hình tốc độ tăng lên trên diện rộng thời gian c ù n đồ 2 phút hiệu quả bốn đại đ ị a u chạy xiết chủ động đem linh lực thông qua đ ị a tâm bảo châu quan trú mặt đất dù n g mặt đất nham thổ mềm hóa như là như hồng thủy lao nhanh đồng thời đem trên mặt đất tất cả không phải gô hệ vật thể toàn bộ kéo vào mềm hóa nham trong đất đối với tất cả không phải gô hệ vật thể đều có rất mạnh hấp thụ hiệu quả thời gian kéo dài m phút thời gian củn đồ n phút hiệu quả năm đại đại điệu đem linh lực thông qua điệu tâm bảo châu quán t r ú mặt đất dùng mặt đất nham thổ trở nên nôn nóng dễ d ậ n tại bị công kích lúc phát ra gầm thét đồng thời sinh ra phạm vi lớn phạm vi khả năng khống chế mạnh liệt bảo tạc thời gian kéo dài hai phút thời gian cùn đồ m ộ ư ơ i phút đặc biệt nhắc nhở không thể cùng đại địa chạy xiết đồng thời sử dụng hiệu quả sáu đến chưa giải phong m ờ i tiếp tục tăng lên bản mệnh pháp bảo phẩm chất g i chú run dày đi đứng tại trên mặt đất p h à m nhân lúc này đại đ i ệ tâm ngữ sử dụng chính là đại đ i ệ tần xuất gia tốc nham thổ cự nhân thành hình ba mươi p sáu kim trụ phong sơn đại trận giải đậu thành binh trận song trận dung hợp hiện thân y kim giáp tự nhân giống ba mươi sáu đạo thân ảnh cùng kêu lên gào thét tiếng chấn cửu tiêu đã sớm bị hai người rung động đến khán giả nhìn đến phía dưới tình cảnh không không được lên tiếng kinh hô hai mắt chừng càng tốt đẹp hơn trọn chỉ thấy cái kia lít nha lít nhít nhánh cây dây leo đang ở cấp tốc giảm bớt ba mươi sau cái dài trăm thức kim trụ trở nên càng ngày càng thô to hơn nữa mọc ra tay chân làm nhánh cây dây leo toàn bộ lùi về kim trụ từng cây hóa thành từng cái trăm mét cao chiến sĩ giáp vàng đại điệu tâm ngữ ánh mắt ngưng tụ miệng có chút mở ra dùng cái này để diễn tả mình cũng phi thường kinh ngạc song đầu rắn mối trực tiếp lên tiếng kinh hô cái này không khoa học đại điệu tâm ngữ hắn cái kia đến như vậy nhiều linh lực chẳng lẽ là bản mệnh pháp bảo song đầu rắn mối ngươi xem dưới chân chẳng biết lúc nào nhiều một vũng máu tươi linh ma tộc kỹ năng thiên phú hát cám chân lý hát cám hấp thu hát cám hấp thu từ hát cám hoặc trong máu tơi ư hấp thu lực lượng tiếp tục bổ sung thể năng cùng linh lực đây là kỹ năng bị động chỉ cần ở vào hát cám hoặc máu tơi ư khu vực bên trong tự động bổ sung thể năng cùng linh lực giờ khác này đại điệu tâm nữ có chút minh bạch b à i kế học rất có thể là vân hải bản thân lúc này n h a n t h ủ cự nhân rốt c ụ c định hình đúng là cái cao lớn hơn một trăm năm mươi m lớn mập cự nhân so chiến sĩ giáp vàng cao hơn một mảng lớn đó nhìn qua cũng so cái s o huy manh được nhiều v ư ợ xa bình thường quy quyết chiến hết sức căng thẳng chi chi chi chúng ta đùa thật là cùng một cái trò chơi sao vì cái gì ta cảm thấy dù cho ta m á t cấp cũng đánh bất quá bây giờ trong bọn họ bất kỳ một cái nào bọn hắn thật không có mát cấp sao cái này không khoa học à. trò chơi này làm sao sẽ chơi m á t cấp liền muốn dây này dây sách dây không khí năm tiền còn tốt dùng lời nói cố trận đ ổ cái kia đại địa tâm ngữ thật không có b ậ t học sao m ạ n h như vậy trận pháp trận đ ổ cũng là b ậ t học được không ngươi hỏi một chút trừ năm tiền còn có cái nào trận pháp sư có thể chống đỡ nổi cái này đại trận pháp năm tiền một cái chí ít đỉnh năm cái phổ thông trận pháp sư đi năm tiền linh lực làm sao nhiều như vậy tốc độ khôi phục khẳng định cũng rất nhú núi hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên a a ta lúc nào quỳ xuống vân hải s ắ c thực trang bị tăng tốc độ linh lực khôi phục trang bị nếu không cho dù ở h ắ t cám chân lý h ắ t cám hấp thu phụ trợ cũng không khả năng trèo chống lâu như vậy tên mộng nhan linh giới trong p h ò n g ấn giải p h ò n g một tám loại hình phụ trợ trang bị phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu không cảnh giới yêu cầu không công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhị trọng đặc thù yêu cầu giới hạn lưu lại tiền mái lộ la thiên tuyển cùng lam m ộ n nhan sử dụng chủng tộc yêu cầu Không hiệu quả một, sinh mệnh cùng linh lực hồi phục cùng quả lực tốc đây ộ thuộc mộng Hiệu phong định tính, sinh mệnh 100, linh lực 500 ghi chú, phong thái hóa nhan. ngoài quả đến đ trong ấn ấn trạng ngủ trú, mức ma lực say la cũng là la thiên tuyển tìm tới vân hải về sau giao cho vân hải đồ vật Kỳ thật trọng điểm là linh giới bên trong phong ấn la mậu nhan nhưng đối với vân hải mà nói trọng điểm là như thế giới chỉ vì là chiếc nhẫn này vân hải đáp ứng la thiên tuyển sẽ h ả o h ả o chăm sóc la mậu nhan cũng tìm tới phương pháp đem la mậu nhan giải phong đương nhiên nếu như có thể để la mậu nhan giải trừ ma hóa trạng thái vậy thì càng tốt ma hóa sao la mộng nhan mặc dù đạt được trường sinh nhưng là bởi vậy mất đi một chút trí tuệ ký ức ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện điên cuồng trạng thái thân là chính thống nhân loại l à thiên tuyệt đối với cái này không có biện pháp lại không yên lòng cái khác ma tộc bởi vậy tìm tới vân hải mộng nhan linh giới thay thế cho vương c h ớ chú trở thành vân hải tam đại phụ trợ trang bị một trong chó vương c h ớ chú hồng sắc p h n g khí không đẳng cấp yêu cầu gia tăng đối với họ c h ó quái vật một ư ơ i phần trăm tổn thương hấp dẫn họ cho quái vật một trăm phần trăm c ự hận phi y h ề đưa tặng bạn ý là dùng để giáo hấn vân hải lại bị vân hải dùng để dẫn quái lợi cấp bây giờ nó r kỳ thật hơn một tháng trước nó liền không có tác dụng gì bởi vì vân hải gần như không đi đánh quái lợi cấp phế vật lợi dụng vân hải đem chó vương chớ c h ú treo phòng đầu giá bán sau đó mua một chút có thể tiếp tục khôi phục linh lực d ừ hoàn hắc á m chân lý hắc á m hấp thu mộng nhan linh giới tăng thêm những thuốc k i ê u hoàn rốt cuộc khiến cho vân hải có thể thời gian dài duy trì ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trợn bất quá hắn cũng mau đến cực hạn nhất định phải nhanh lên kết thúc chiến đấu so với vân hải thỉnh thoảng hảo vận đại điệu tâm n ữ bản bệnh pháp bảo có thể xương máy g a lận tăng phúc kỹ năng hiệu quả giảm bất kỹ năng tiêu hao khôi phục nhanh hơn tốc độ. Bởi vậy, đừng nhìn đại điệu tâm ngữ kỹ năng đều là phạm vi lớn thoạt nhìn tiêu hao rất lớn kỳ thật nàng thực rất am hiểu đánh đánh lâu dài hơn nữa tại s o n g đầu rắn mối phụ trợ đại điệu tâm ngữ đánh lâu dài cùng lực bộc phát đều rất mạnh luận bên bỉ vân hải kém đại điệu tâm ngữ mấy cái cấp bậc vân hải hét lớn một tiếng ba mươi sáu cái cự đại chiến sĩ giáp vàng g ầ m thét tiến lên đại điệu tâm ngữ nham thủ cự nhân thể trạng khổng lồ tốc độ di chuyển rất chậm bị chiến sĩ giáp vàng vây cái chật như nêm tối đồng thời lọt vào chí ít năm cái chiến sĩ giáp vàng công kích nhưng là đối mặt dày đặc như vậy lại cường đại công kích nham thủ cự nhân ngật đứng không ngã, thỉnh thoảng đ e m c h i ế n vàng sĩ rắp đ ạ bay hoặc ngã. đ i địa đang run g rẩy chầm đục tiếng rung động mà nghĩ n địa tâm bảo châu đại đ ị a chạy xiết h i ể n nhiên bị đ ị a tâm bảo châu mềm hóa không phải nam h thổ cự nhân mà là nham thổ cự nhân dưới chân đ ị a mặt b ù n đất tại thời khắc này hóa thành màu xám dòng lũ lao nhanh hướng đông rót vào biển cả từng cái chiến sĩ giáp vàng dưới chân không vững nao nhao ngã sấp xuống bị đưa vào biển cả còn có thể trong biển rộng dãy r u ộ mặc dù không có thể kiếm đâm trở về vân hải không thể không mở rộng giải đậu thành binh trận phạm vi nếu không mất đi trận pháp ra chỉ chiến sĩ giáp vàng sẽ thành hồi vốn thể kim hạt đậu hắn lần này là dùng kim hạt đậu bố trí xuống giải đậu thành binh trận mỗi một hạt đều tốt hơn mấy mai kim tệ đâu bất quá nếu không phải dùng kim hạt đậu bảy trận chế tạo kim giáp binh sĩ những cái kia kim giáp binh sĩ cũng vô pháp trở thành ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận t r ậ n cước trận này nhất định phải lấy kim thuộc tính vật chất làm t r ậ n chân về phần hai cái trận pháp phối hợp sử dụng thì là vân hải tự mình tìm tòi đi ra dù sao có bốn trận hợp nhất tiền lệ lục lọi ra hai trận hợp nhất cũng không khó khăn mắt nhìn mình hai trận hợp nhất liền bị phá vân hải số t ấ u lên k h u ấ y động t i ế n g đ à n viên cổ thập nhị sinh tiêu đại trận mang nhu trà đạp bỏ họ mang nhu từ trên trời giáng xuống rơi bốn cái móng hung hăng d ẫ m ở nham thổ cự nhân trên n ó vân hải lần này đưa tới mang nhu không được là bình thường bản mang nhu mà là phóng đại mười mấy lần to lớn mang nhu mang nhu lúc đầu lực lượng liền phi thường cường đại hiện tại lực lượng bị phóng đại trí ít mười mấy lần hung hăng d ẫ m nát nham thổ cự nhân cái hót nham thổ cự nhân thân hình khổng lồ loạn trà loạn trọng mà rút lui mấy bước mỗi một bước đều bị đại địa vì đó run dày nham thổ cự nhân bị dung chuyển đại địa tâm ngữ vẫn còn có thể vững vàng duy trì địa tâm Bảo Châu, đại địa viên cổ thập nhị sinh tiêu đại trận thử c h i h ư n g lưu tại m a n nhu vật rơi tự do trong lúc đó vân hải lần nữa ra chiều hát s á c như sóng biển giống như đàn chuột chen trúc mà ra đạo mà đàn chuột vừa gặp phải chạy xiết đại đ ị a trong n g á y mắt liền bị dìm đập không có một con may mắn thoát khỏi tại khó vân hải thấy khoe miệng co giật khuyển phần thiên âm thầm may mắn còn tốt không có rơi xuống đất nếu không chơi xong hát ám chân ly máu tươi háo nghĩa cưng ép sử dụng kỹ năng viên cổ thập nhị sinh tiêu đại trận m a n nhu trà đạc bỏ họ một cái man nhu rơi xuống trong t r ớ c mắt bị chạy xi đ ạ đại đ i ệ thốn lại một con man ngự g á n g lâm lần này không được tiếp tục công kích nham thổ cự nhân đầu mà là đạp nát nham thổ cự nhân ngực v i ệ n cổ thập nhị sinh tiêu đại trận thử chi h ồ n g lưu chi chi chi lần này đàn c h u ộ t từ trên trời giáng xuống rơi cùng trời mưa giống như đại bộ phận rơi vào nham thổ cự nhân trên người từ cái k i a bị đạp nát ngực trôi vào hắc á m chân ly máu tươi khôi lỗi máu tươi khôi lỗi đem máu tươi háo nghĩa tổn thất máu tươi chuyển hóa làm máu tươi khôi lỗi hiệp trợ tác chiến máu tươi khôi lỗi không ý thức tự chủ chỉ kế thừa bản thể cưỡng chế sử dụng kỹ năng hp là bản thể tổn thất hp gấp mười lần hán lực công kích là bản thể tổn thất hp gấp hai bộ dáng cùng bản thể tương tự khôi lỗi kỹ năng dùng một lần khôi lỗi nhiều nhất tồn tại mười phút thời gian cùng đồ mười hai giờ một đạo huyết hồng thân ả n h tại vân hải bên cạnh hiện hiện chỉ thấy hai tay kết tấn mấy chục mai huyết sắc trận pháp linh tinh bay ra bỏ họ chi chi chi tít t chương bốn trăm tám mươi hai như thế nào cũng không nghĩ đến ẩm soạt s o lại một con man h u từ trên trời dáng xuống rơi lại là một cước đạp nát nham thổ cự nhân n ự c vẫn là vô số hát thử hạ xuống tiến vào cái kia bị đạp nát lỗ hổng giờ này k h ắ c này đại điệu tâm ngữ không thể không đình chỉ đại điệu chạy xiết chuyên tâm áp xúc nham thổ cự nhân nội bộ không gian đem đàn chuột ngăn cách ra nếu không rất có thể chết bởi vô số hát thử răng cửa phía dưới phải biết nàng cũng không phải người chơi bình thường mà là một vị người thừa kế bị truyền thừa hủy diệt giả vân hải tại trong trò chơi đánh giết là thật sẽ chết đương nhiên trái lại cũng giống vậy mặc dù vân hải kỳ thật không nghĩ thực giết chết nàng nàng cũng không nghĩ thực giết chết vân hải vân hải cho rằng nàng là có thể tranh thủ được phe mình trận doanh、người. mà nàng hy vọng xa cổ đại thần phục sinh cũng ủng hộ phạm nhân chúa tể đại địa cho rằng cả hai có thể chung sống hòa bình nhưng là nếu như nàng quá yếu đ o á n chừng phải không đến người khác coi trọng người khác xem nàng làm kiến hôi lúc sẽ còn nghe nàng nói chuyện hiển nhiên sẽ không bởi vậy nàng nhất định phải đủ cường đại cường đại đến song phương đều phải coi trọng nàng ý kiến như vậy dù cho ở trong đêm nàng cũng không thể bị đánh bại ma pháp đại địa lồng giam nham thủ cự nhân đột nhiên phân giải cùng mặt đất đình chỉ chạy xiết bùn đất hội tụ hóa thành từng cái bùn đất xúc tu bắt lấy còn sót lại chiến sĩ giáp vàng chân theo leo lên tại trong lúc này vân hải từ bỏ duy trì hai trận phát lớn bởi vì giải đậu thành binh trận đã bị phá mà ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận trận cước bị hủy hơn phân nửa rất nhanh cũng sẽ sụp đổ không cần thiết duy trì làm ra nhiều như vậy to lớn đại địa l ồ n giàm cho dù là có song đầu rắn mối phối hợp đại địa tâm ngữ cũng có chút mệt mỏi đổ mồ hôi lầm địa bất quá đại điệu tâm ngữ trong mắt nhưng lại có khác thần thái đây là nàng tiến trò chơi đến nay đánh cho nhất thống k h o á i nhất một trận chiến đấu duy nhất một lần toàn lực chiến đấu nếu không một cái sơ sẩy vân hải sắc mặt biến hóa một cái sơ sẩy liền sẽ chết khuyển phần thiên h ừ lạnh nói đừng lắm điều chúng ta chiếm thượng phong đây mau tới vân hải trắng khuyển phần thiên một chút ngươi một cái cậu đạn con mắt nào trông thấy ta chiếm thượng phong rõ ràng chiếm điểm xuống phong m à vân hải kỹ năng cơ hồ không có có thể dùng mặc dù trong nhẫn chứa đồ còn có không ít trận đồ nhưng là đại đ ệ u tâm ngữ có thể cho hắn cơ hội sử dụng hiển nhiên là không thể nào lúc đầu đại địa tâm n ữ là xem thường hắn mới để cho hắn có cơ hội xử suất hai trận hợp nhất bây giờ đối phương nhìn thẳng vào hắn hắn nhưng là không còn cơ hội bởi vậy ta nhận vua vân hải cao giọng nói đáng người trong đó còn bao gồm đại điệu tâm ngữ đại điệu tâm ngữ thật không nghĩ qua bản thân hai ba câu nói liền có thể làm cho đối phương chủ động nhận vua còn tưởng rằng đến đánh lên mấy hiệp lại nói như thế nào cũng không nghĩ đến vân hải quá dứt khoát Khu khu. lộ thiên vương cũng bị kinh động đến nam tiền ngươi xác định ngươi không nói lung tung ta xem ngươi còn có chút ưu thế đâu vân hải gật đầu cười nói ta nhận vua ta đã không có có thể cùng với nàng đối kháng kỹ năng trận đồ lại không có thời gian dùng nàng bản mệnh pháp bảo hẳn là còn còn lại một cái kỹ năng chủ động là một đại chiều nhưng là ta đã không có đại chiêu ta cũng sẽ không ẩn thân thuấn gì không có cách nào tiến lên cùng với nàng cận chiến cho nên ta thua định đại điệu tâm ngữ gật gật đầu xác thực còn có một cái đại chiêu lộ thiên vương t ố t ta như vậy ta tuyên bố năm tiền thu hoạch được không điểm đại điệu tâm ngữ thu hoạch được hai phần năm tiền có năm phút thời gian nghỉ ngơi năm phút sau tiến hành trận chiến đấu tiếp theo trước khi bắt đầu chiến đấu tất cả kỹ năng làm l ệ n h kết thúc ngươi trận tiếp theo đối thủ là tây môn tiến t u y ế t mời tây môn tiến t u y ế t chuẩn bị sẵn sàng lộ thiên vương lời còn chưa dứt đại điệu tâm n ữ liền bị truyền tống đến chuẩn bị chiến đấu khu mà sân thi đấu cũng phát sinh biến hóa biến thành nguyên lai sân bóng rổ không có hoán đổi đến trận tiếp theo tranh tài địa đồ đây là không để đối chiến song phương sớm nghĩ kỹ làm sao lợi dụng địa đồ tác chiến mặc dù trận chung kết trận đầu kết thúc nhưng khán giả thảo luận nhiệt tình vừa mới bắt đầu khắp nơi đều là o n g o n g long tiếng thảo luận lộ thiên vương cảm t h ắ n nói ta cảm giác ta mát cấp cũng không phải bọn hắn bây giờ đối với tay ai có chút không muốn chơi quá đả kích người m ộ n g hoài tuyết khẽ cười nói có thể mát cấp người kỳ thật đều rất mạnh đừng quên còn có cái kia nhiệm vụ ước ấ p nhiệm vụ ư ớ cấp không hoàn thành không có cách nào một mực thăng cấp nói thí dụ như rèn thể nhiệm vụ không hoàn thành đẳng cấp cao nhất cũng liền m ộ ư ơ i năm cấp luyện khí nhiệm vụ không hoàn thành cao nhất chỉ có thể đạt tới hai mươi năm cấp chỉ ngươi thực lực này nếu như không có tăng lên trên diện rộng tiếp xuống nguyên anh cảnh giới nhiệm vụ ngươi khả năng đều hoàn thành không được tối đa cũng liền năm mươi năm cấp đây mắt cấp cách ngươi qua xa lộ thiên vương ra vẻ kinh ngạc nói hoặc vẫn còn có việc này ta trước kia vậy mà không chú ý tới m ộ n g hoài tuyết mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ út cấp đều có nhắc nhở cho nên nha đ ư n g nào nghĩ đến nhanh lên thăng cấp bảng đẳng cấp thực không trọng yếu trọng yếu là thực người xem năm tiền đẳng cấp sẽ không cao mới bốn mươi năm cấp đẳng cấp bây giờ cao nhất nhanh bốn mươi chín đi lộ thiên vương đúng là bốn mươi chín cấp bất quá bọn hắn có thể là cao thủ mộng hoài tuyết ai nha lộ thiên vương gia ảnh lên mở mỹ nhân ngư cư điện công nhân bách vạn đ ổ p h ù lạc diệp phi tiễn san thần quân thâm hải vương quyền đại điệu tâm ngữ dạ nhạn đêm cờ b ạ tệ ản thanh quang trí dương quang huy trung không tính ngừng ngừng ngừng, làm sao nhiều như vậy ta hôm qua nhìn lên đợi chỉ có một cái nha ngày hôm qua cái là lạc diệp phi tiễn hắn đẳng cấp gần nhất một mực cao nhất bất quá dạng sáng thời điểm mấy cái khắc liền sông lên như thế vừa so sánh vì là cảm giác gì năm tiền có chút áp chế ha ha ta cũng cảm thấy như vậy vân hải ta mặc dù cách các ngươi là có chút xa nhưng là nghe thấy a bất quá lại nói mỹ nhân ngư đẳng cấp là cái gì cũng biểu nhanh như vậy nàng là một m cái gần như thuần chữa bệnh phụ trợ sao có thể thăng nhanh như vậy cùng với nàng so sánh vân hải phát hiện mình quả thật có chút áp chế ai chứ không muốn chờ cấp sự tình trận tiếp theo tranh tài không dễ chịu a chu linh mặc dù không am hiểu lớn phạm vi công kích nhưng là tiểu tử kia tốc độ quá nhanh trong nháy mắt buộc phát dị thường đáng sợ một khi bị cẩn thân không có chơi đến nghĩ biện pháp hạn chế tốc độ của hắn chương bốn trăm tám mươi ba hai bản hai giai bị tịch vũ dạ tiểu đội chuẩn bị trong chiến khu muốn chu linh cũng là ạ sạt lớn t ừ chưa phát hiện vân hải vậy mà như thế khó đối phó lý thiết long cũng là sầu mi khổ kiểm bởi vì hắn am hiểu chính là viễn trình chiến nhưng cùng vân hải loại này toàn bộ bản đồ aoe h -E、tồn tại đánh hoàn toàn là tìm thai và a tô cốc cùng dạ ảnh lại tương đối bình tĩnh bởi vì hắn hai đều sẽ thuần gì có thể tại cực trong thời gian ngắn tiếp cận vân hải hoàn thành cận chiến miễu sát bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần gần vân hải thân vân hải cũng chỉ có bị miễu sát phần tô cốc chu linh đột nhiên hướng đi tô cốc mượn hai tấm đùa dịch chuyển tức thời cho ta long h ổ sơn cấp thấp đùa dịch chuyển tức thời đạo cụ tranh sát p h á t khí bóp nát đùa dịch chuyển tức thời hướng ánh mắt chiếu tới chi địa nhiều nhất tuấn di năm m tô t cốc bản thân không có tuấn di kỹ năng nhưng là đùa dịch chuyển tức thời lại có rất nhiều người khác đùa dịch chuyển tức thời nhiều là dùng để cứu mạng hắn đùa dịch chuyển tức thời trên căn bản là dùng để đột tiến bởi vậy hắn đùa dịch chuyển tức thời dự trữ rất nhiều chỉ ít ba mươi tấm đạo mà tô cốc nhàn nhạt liếc mắt chu linh một chút nhàn nhạt nói ra một trăm kim tệ một chương người ăn c ư ớ hai mươi chu linh thưởng hắn một tiếng g ầ m chắc giá lý thiết long cũng lại gần lao tô nha cho ta đến mấy t r ư ờ n g tô cốc dội ra hai ngón tay tăng giá hai trăm kim tệ một t r ư ờ n g lý thiết long n g ư ơ i tại sao không đi đ ọ n ta ra ảnh chớ quay dày các ngươi nhìn vân hải đang làm cái gì ba người s ư n g sở cùng nhau nhìn lại lập tức con ngươi c ò rụt lại bọn hắn giận dữ mở miệng hỗn đạn này làm sao không ở trước khi tranh tài chuẩn bị cho tôi ta vân hải lúc này đang làm cái gì đang ở đem một cái mánh hổ tri hồn luyện hóa đến viễn cổ thập nhị sinh tiêu đại trận bên trong mánh hổ tri hồn là vài ngày trước đạt được phong ấn tại đạo cụ phong hồn châu bên trong phong hồn châu tác dụng duy nhất chính là phong ấn linh hồn hơn nữa còn không thể là cường đại linh hồn cái này mãnh hổ c h i hồn nơi phát ra là một cái vị thành niên mãnh h ổ vương linh hồn cường độ bị sinh sinh tháo rời ra phong ấn tại phong hồn châu bên trong cái này hổ hồn vốn chính là muốn luyện hóa tiến viễn cổ thập nhị sinh tiêu đại trận nhưng là bởi vì hai bản bí tịch cấp bậc không đủ cho nên một cái kéo lấy tại hai bản bí tịch không thăng t r ư ớ c bậc trực tiếp luyện hóa hổn rất có thể lại một lần thất bại đã trải qua thất bại mấy trăm lần hắn không muốn thất bại nữa cái này hai bản bí tịch chính là ma tộc Nát một â y luyện hóa thuật tại hôm qua thăng đến nhị hóa hôm dai, mà ma tại tọc linh mà cùng quyển khác bí tịch hai bản bí tịch phối hợp sử dụng mới có thể khiến h ổ hồn luyện hóa thành công suất tăng lên rất nhiều mà vừa v ẫ n đang cùng đại điệu tâm ngữ tranh tài sau mới đạt tới yêu cầu chỉ có thể nói vân hải có chút không may hai bản bí tịch bên trong trận pháp linh tinh tu luyện không hưởng phí tiền nhưng là cần trong chiến đấu sử dụng mới hữu hiệu huyết luyện thuật ngược lại là có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện chỉ cần không được bị quáy dày là được nhưng là quá phí tiền huyết luyện thuật là dùng tiền t r ồ n g lên đến cho nên vân hải rất thiếu tiền gần nhất vội vã thăng quyển bí tịch này càng là thiếu tiền bây giờ còn sót lại kim tệ không đến m ộ ư ơ i cái còn thiếu sư phụ hồn thoái vân rất nhiều tiền đâu đương nhiên mặc dù lớn nửa tiền đều lãng phí bởi vì nhất gia huyết luyện thuật tỷ lệ thất bại hơi cao nhưng là không thất bại những cái tiết nhưng cũng dùng bạch hổ y lâm trợn ma phong trận cùng vân giật trận hiệu quả tăng lên trên diện rộng chỉ là đáng tiếc đằng sau hai trận đều không huyết luyện xuất trận hồn viện c ổ thập nhị sinh tiêu đại trận là chỉ cần huế y t luyện thành công tất suất trận hồn nhưng sát xuất thành công phi thường thấp vân hải huế y t luyện thuật tỷ lệ thất bại đại bộ phận là ở trận này lên đến hiện tại hai bản bí tịch đều tham giai vân hải chuẩn bị đang cùng chu linh chiến đấu trước tiến hành một lần thử nghiệm khán giả chỉ thấy hắn nơi đó ma khí phun trào che đậy tuyệt đại bộ phận ánh mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy manh thân hổ ảnh bất quá lỗ thai lại nghe được rất nhiều tất cả đều là tiếng hổ gầm nhưng trong đó bi phẫn bi thương oán hận chi ý cũng bị nghe được tất cả mọi người có thể cảm giác được vân hải tại là một kiện rất có ma tộc phong thái sự tình nhưng cụ thể là cái gì sẽ không hiểu. lúc này liền cần hai vị giải thích điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nát mây huyết luyện thuật lộ thiên vương ra vẻ kinh ngạc nói kỳ thật hắn và m ộ n g hoài tuyết hôm nay có thể nhìn thấy người chơi chiến đấu số liệu mà lúc này vân hải bị hệ thống phán định là ở vào trạng thái chiến đấu bởi vậy vân hải nhất cử nhất động tin tức bọn hắn đều có thể nhìn thấy hệ thống làm l à như vậy vì là để bọn hắn càng thêm h i ể u tuyển thủ dự thi có thể vì khán giả tốt hơn giải thích bất quá những tin tức này chỉ là thô sơ giả lượng cũng không tường tận n ộ n g hoài tuyết nhìn lấy tin tức khẽ cười nói hẳn là nát mây huyết luyện thuật là chuyên môn làm trận pháp phục vụ n a m tiền đây là muốn đem một cái mánh hổ chi hồn luyện hóa tiến trong trận pháp lộ thiên vương nát mây nát mây ha ha ta biết bí tịch này là sư phụ hắn hồn toái vân truyền thụ cho hắn những người khác đoán trường học không được nhưng nhất định sẽ có cùng loại bí tịch chương bốn trăm tám mươi bốn bạo liệt dừng đá nghe được lộ thiên vương lời nói ở đây trận pháp sư nhóm đều trong lòng hơi đ ộ n g n a m tiền mạnh như vậy sẽ không phải là bởi vì k i a cái gì huyết luyện thuật đâu có lẽ hẳn là tìm nhà mình sư môn trưởng bối hỏi một chút vân hải cũng có chút để ý có lẽ có thể từ các loại khác như máu luyện thuật trong bí tịch đạt được dẫn dắt gia tăng huyết luyện thuật sát xuất thành công lúc này ma khí tán đi trận pháp q u a n bế vân hải vẫn l ẻ loi quanh chân ngồi tại nơi đó chung quanh giống như cái gì đều không biến không có người biết hắn thành công hay không cũng không biết hắn đến cùng làm gì chu linh hít sâu một hơi hóa giải một chút áp lực sợ thua tô cốc nhàn nhạc hỏi ân chu linh thông khoái mà thừa nhận trước kia đều là ta ngược hắn ngược không muốn không được nếu như lần này thua bởi hắn về sau đừng muốn an tĩnh tiểu tử kia khẳng định vậy chuyện này nói không xong nhân sinh một chỗ bẩn tôi cốc c o n tưởng rằng chu linh là sợ thua mất mặt không nghĩ tới là sợ bị rất nhàm chán bất quá n g ắ m lại vân hải trước kia mỗi ngày bị chu linh ngược nếu như lần này thực thắng chu linh thật đúng là khả năng biến thành rất nhàm chán phải biết vân hải một mực nhìn chu linh không vừa m ắ t tới bởi vì cái sau quá tuấn tú nghĩ tới đây tô cốc cũng nghiêm túc đứng lên bởi vì hắn cũng quá x o á i mà vân hải đối với quá tuấn tú người đều trong lòng còn có oán niệm đặc biệt là hai cái này quá tuấn tú ra hỏa vẫn là hắn hào hữu thỉnh thoảng đợi cùng một chỗ tựa hồ tại nhắc nhở hắn hắn không có chút nào soái cái kêu oán niệm khẳng định rất đủ lúc này vân hải cùng chu linh trên người đều có tầng một trong suốt màn sáng giang cầm bọn hắn tất cả hành vi cùng lúc đó trang cảnh đang nhanh chóng biến hóa vốn là cái sân bóng rổ vương vức mặt đất lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành t ạ c vàng sa mạc chỗ có n g một, một, một, một trận gió thổi qua cuốn lên vài miếng khô diệp cuộc thi đấu này sân bãi còn nổi danh chưa đâu ngậm hoài tuyết đột nhiên cười nói tên là bạo liệt rừng đá vừa mới nói xong vừa mới lao già chu linh đột nhiên lui về anh. một tiếng oanh minh chu linh vừa mới đạp chúng cái thứ hai cột đá tại hắn lui lại trong nháy mắt bạo tạc một tiếng này bạo tạc nhưng làm khán giả hù đến ai cũng không ngờ tới trở về cái này vừa ra chu linh ngược lại là không bị hù dọa bởi vì tại dẫm lên cái k i a cột đá trong nháy mắt hắn liền phát rác được một dạng lúc này mới có thể kịp thời rút về nếu không thể d ẫ m c ộ t đá vậy cũng chỉ có thể bay kiếm quang lại lên chu linh ngự kiếm mà lên vân hải bên kia cũng ở đây không đến hai giây thời gian triển khai ba cái phụ trợ trận pháp vẫn là lao tam dạng khán giả lại chính là r a khác biệt trình độ kinh ngạc bởi vì vân hải bảy trận tốc độ so trước đó cái t i ê một trận càng nhanh trước h Hải chân chính ậ t t đây Vân mới là ậ n cũng tốc t cái độ, dù sao cũng là h ờ n dùng nhất trận tuần g phụ trợ chân pháp, thủ. trợ quá mức ư đó cùng đại điệu tâm ngữ cái tiên một trận bởi vì đại điệu tâm ngữ không coi trọng cho vân hải rất nhiều thời gian bởi vậy vân hải cũng không nóng nảy triển khai trận pháp mà là tại bảy trận đồng thời suy nghĩ về sau chiến thuật nhưng là đối mặt chu linh không thể không nhanh c h ậ m một chút liền có thể bị miễu sát chu linh thế nhưng là tốc độ hình tuyển thủ trận pháp vừa mở nhếp hồn cầm lập tức hiện thân gậy một cái dây đàn tấu lên tiếng đàn bình chướng tiếng đàn bình chướng phạm vi hai mươi m chu linh tốc độ quá nhanh trong c h ố p mắt liền rét đến vân hải trước người cách đó không xa quả nhiên tiếng đàn bình t h ư ớ n g đối với vật lý công kích cùng vật thể xâm lấn là không biện pháp gì tốt chỉ có thể bén nhạy cảm giác đã vân hải dương cánh mà lên làm ra liên tục mấy tên kỳ quái động tác từng mai từng mai kiếm khí bạo phá p h ủ từ bên cạnh hắn s á t qua chu linh xuất thủ mà vân hải kỳ quái động tác chính là đang né tránh bất quá kiếm khí bạo phá p h ủ dù cho mau né cũng không an toàn vân hải quyết đoán vọt thảm nhập không trung đột nhiên là một thanh â m vang lên vân hải đụng vào lớp kín trong suốt vách tượng bạo liệt rừng đá không chỉ có cột đá sẽ bạo tạc c mà chúng chiêu không chỉ mặt mét đất t r là hắn còn có hắn kiếm khí bạo phá phủ kiếm khí bạo phá phủ cũng không phải là chân phụ triện mà là kiếm khí biến thành là linh lực biến chủng âm ba công kích cũng là linh lực biến chủng bởi vậy có thể công kích được kiếm khí bạo phá phủ chu linh khỏe miệng hơi vệt lên tiếp tục lấn người công kích từng mai từng mai kiếm khí bạo phá phủ b ắ n ra h ổ khiếu chỉ có một lần nhưng là kiếm khí bạo phá phủ lại có vô số vân hải hiển nhiên cũng biết điểm ấy đang không ngừng né tránh vì có thể thoát khỏi chu linh vân hải không thể không sử dụng duy nhất gia tốc kỹ năng buôn lôi t h i ể m buôn lôi t h i ể m tranh sát pháp khí phi hành kỹ năng yêu cầu người sử dụng bản thân nhất định phải biết bay thiện kỳ chỉ có phi hành chủng tộc thỏa mãn đầu này kiện sử dụng bí thuật buôn lôi thiệm tăng lên hai mươi năm lần cơ sở tốc độ phi hành tốc độ càng nhanh Nhiều. Nhiều t âm thanh l sấm xét được khởi vân hải giống như một vòng điện quang lấp lóe nháy mắt đã chạy ra chu linh kiếm khí bạo phá phủ phạm vi bao phủ chu linh tiếp tục truy kích không chút hoang mang quả nhiên a vân hải tiểu tử này cứ như vậy chút thủ đoạn làm sao có thể phản xác hắn trước đó thực sự là lo ngại còn kém chút bị tô cốc tiểu tử kia dọa dẫm ân các loại vân hải tiểu tử kia muốn làm gì chu linh đột nhiên con ngươi co g ụ c lại khiếp sợ nhìn lấy vân hải ném cái thứ gì đi ra bởi vì khoảng cách có chút xa hơn nữa lấy đồ có chút ít cho nên chu linh thấy không rõ lắm nhưng là sau một khắc là hắn biết vân hải đem đồ vật ném đi đâu không phải hắn mắt sắc mà là trước mặt hắn phía dưới một cây cột đá đột nhiên bạo tạc hiển hạ chu linh quát to một tiếng huy kiếm mua ra một cái kiếm khí mâm tròn đường tính năm mét ngăn lại bạo tạc trúng kích nhưng là lần này bạo tạc chỉ là bắt đầu tiếp xuống trong vòng ba giây tiếng nổ mạnh liên tiếp tất cả chu linh phụ cận chương bốn trăm tám mươi lăm chu linh chân kinh chu linh bị nhốt vân hải bậy trận t ừ n g mai từng mai trận pháp linh tinh bay ra lơ lửng giữa không trung trận pháp linh tinh không còn là trong suốt vô sắc mà là tổng cộng có năm loại nhan sắc phân biệt đại biểu cho năm loại thuộc tính cơ sở mỗi một mai trận pháp linh tinh chỉ có một loại nhan sắc bởi vậy có chút trận pháp linh tinh cần tổ hợp sử dụng nói thí dụ như muốn lôi thuộc tính thì cần muốn hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính tổ hợp hơn nữa còn không phải một so một tổ hợp cụ thể tỷ lệ vân hải thuộc nằm lòng bởi vậy bảy trận tốc độ rất nhanh đương nhiên linh lực tiêu hao cũng rất lớn lấy vân hải hiện tại bản thân điểm linh lực không cách nào trèo trống cũng may có Ngọc nhan linh giới tiến hành khôi phục nhanh chóng ngược lại cũng không trở thành bảy trận còn không có kết thúc liền linh lực khô kiệt hơn nữa vừa rồi tại đ à o vong trên đường hắn đã trải qua ăn một khỏa có thể tiếp tục khôi phục linh lực d ư hoàn bên trên một trận đấu cũng dùng cái này làm bạo tạc kết thúc chu linh xông ra quần quận bùi mù vân hải liền xuất ra bốn q u y n trận đồ chu linh quá sợ hãi bốn trận hợp nhất ha <cười> ha người chết chắc cấp thất hỏa xa trận tt từng đầu tráng kiện hỏa xà từ hỏa thuộc tính trận pháp linh tinh bên trong ngọc r a mặc dù không có cánh nhưng là cũng bay được dù sao chỉ là linh lực biến thành cấp thấp lôi điệu trận ccc、si si si. lôi điện thanh âm che lại chim bay kêu to từng cái chỉ có to bằng bàn tay lôi điệu từ trận pháp linh tinh tổ hợp bên trong bay ra cùng từng đầu hỏa xà quần quít lấy nhau cấp thấp thiêu lốt trận phốc phốc phốc mặt đất thoát ra vô số ngọn lửa lại có thể tinh chuẩn tránh đi những cái k i a của đá cấp thấp phong nhận trận ho ho ho phong nhận bay từ tung nhưng cũng có chút quy luật chí ít tránh đi của đá chu linh huy kiếm đâm ra vô số kiếm khí bạo phá phủ lần này bạo phá phủ không có chỉ hoãn thời gian trực tiếp dẫn bạo ý đồ tiêu diệt những cái k i a hỏa xả cùng lôi đ i ể u đồng thời chu linh tiêu sái phiêu giật đ ị a t r á n h né lấy phong nhận công kích liền góc áo đều không bị đụng phải một kia nhất định phải cẩn thân chu linh e m thầm cắn răng chỉ thấy chu linh tay phải huy kiếm tay trái dựng thẳng lên đơn trường cực nóng khí tức từ lòng bàn tay hắn t ả n ra cực viêm thiên tay cực viêm thiên tay hai mươi kỹ năng rất sớm trước kia tại giã ngoại phó b ả n ở bên trong lấy được đem linh lực ngưng tụ vào xong trường hoặc đơn trưởng lòng bàn tay câu thông năm mét phạm vi bên trong hỏa nguyên tố tại trường chức ngưng tụ hỏa di tiến hành thẳng t ắ p hỏa thuộc tính công kích làm l ệ n h năm phút chu linh cực viêm thiên tay lại có m ộ mươi mét cao như vậy một trưởng vô ố gia không biết bao nhiêu hỏa xả lôi điệu mất mạng vân hải sắc mặt biến hóa hai tay nhanh chóng kết tấn bốn trận hợp nhất phong hỏa lôi bạo trận dầm dầm dầm mạnh liệt dày đặc bạo tạc tại chu linh bên người xuất hiện hơn nữa bạo tạc không chỉ là trận pháp còn có những cái kia cột đá bạo tạc quy lực thẳng tắp tiêu t h ă n g mặt đất nổ tung hai hỏa chung q u a cột đá phạm vi nổ đang không ngừng mở rộng vân hải cơ chí bay đến cao hơn cũng gọi ra k u y ể n phần thiên sau đó s ử x u ấ t bạch hồ uy lâm trận bạch hồ hình bóng cho khuyển phần thiên mặc lên tầng một bạch hồ áo giáp ngay cả như vậy khuyển phần thiên cũng bị cái kia dày đặc liên tục bạo tạc dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người oán nghiệm tràn đầy địa chừng mắt vân hải vì cái gì thường xuyên được và đi ra kháng t ổ thương hắn là chiến đấu hình s ú n g vật không phải loại hình phòng ngự s ú n g vật ta vân hải hết sức chuyên chú mà nhìn xem trung tâm vụ nổ giống như không phát giác được khuyển phần thiên oán n i ệ m có khuyển phần thiên thể năng chia sẻ vân hải tại bổ sung một chút linh lực về sau lập tức hướng trong trận pháp quán chú càng nhiều linh lực cùng b cái k i u chim có chút giống như phượng hoàng chiều cao năm sáu mươi m tiêu to thanh n â m nhiếp nhân t â m phách cự đ i ề u cánh huy động mạnh liệt gió nóng vụ vụ thổi mạnh thổi tan vô số bụi mù dần dần hiện lộ ra chu linh thân ảnh chu linh quanh thân bay múa thành thiên thượng trăm kiếm ảnh đem hắn gắt gao bảo hộ lấy vân hải mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc chiêu này lại còn có thể như thế dùng ma kiếm vạn kiếm quy tông theo người sử dụng thực lực biến hóa mà biến hóa thấp nhất màu vàng bảo khí cấp bốn mươi cấp kim đan tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng lại h á cám thuộc tính cường hóa nhất định phải lớn hơn không ma kiếm trong lòng vạn kiếm quy tông kiếm khí t không đâu định đổi. đối â u địch đ nổi. với không h ắ t cám thuộc tính cường hóa kiếm cùng người chơi có nhất định khắc chế hiệu quả đối quang minh khắc chế to lớn nhất người sử dụng nhất định phải đem kiếm khí dung luyện tại tự thân làm đến nhân kiếm hợp nhất mới có thể vạn kiếm quy tông tùy tâm c h ỗ đến trí cảnh giới cao kiếm ảnh vô tận ảnh ma s ứ dùng thuật này lúc đem ngoài định mức xuất hiện kiếm ảnh kiếm ảnh đi theo kiếm khí mà động bản thân không năng lực công kích có thể sử dụng kiếm loại vũ khí phụ trợ sử dụng này kỹ năng cũng có thể trực tiếp phát ra kiếm khí cái so đối với linh lực tiêu hao hơi lớn nhưng uy lực càng mạnh này kỹ năng thời gian cụn độ không chu linh tự sáng tạo kỹ năng mặc kệ hắn nghĩ không muốn lấy được dù sao chu linh là làm như thế hơn nữa thành công tại như vậy dày đặc trong bạo tạc hắn vậy mà tiếp tục chống đỡ hơn nữa phong thái vẫn như cũ không có bị thương tới mảy may cái này mẹ nó liền không thể nhẫn vân hải thúc đẩy tam sắc cự điệu tấn công chu linh chu linh cười lạnh tay phải hai ngón cùng nhau chỉ phía xa tam sắc cự đ i ể u ba ba b á hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh đồng loạt bay về phía tam sắc cự đ i ể u tam sắc cự đ i ể u hình thể quá lớn không có cách nào tranh n ẽ bị đâm ra vô số trong suốt lỗ thủng nhưng là trong d ự liệu hẳn là sụp đổ tam sắc cự đ i ể u vậy mà bình yên vô sự làm sao sẽ tiếp tục công kích hơn nữa bị đâm xuyên thân thể đang nhanh chóng c h ô i phục chu linh khiếp sợ mắt nhìn vân hải tiểu tử kia vậy mà xem thấu tất cả kiếm ảnh công kích lộ tuyến sau đó để tam sắc cự điệu đối ứng bộ phận tự hành mở ra để kiếm ảnh xuyên qua trên thực tế kiếm ảnh căn bản không hề trong số mệnh tam sắc cự điệu tiểu tử kia sức phán đoán, nhã lực cùng lực khống chế làm sao có thể mạnh như vậy không kịp nghĩ quá nhiều chu linh một bên triệu hồi kiếm ảnh một bên tay trái huy kiếm s ử suất một c h i ề u dẫn kiếm quyết ngự kiếm dẫn kiếm quyết ngự kiếm ở trên kiếm in dấu xuống linh hồn khắc ấn sử dụng bí thuật dẫn kiếm giết địch đây là dẫn kiếm cũng không phải là ngự kiếm cần lấy tinh huyết làm dẫn tinh huyết chỗ đến phi kiếm chỗ hướng tinh huyết tổn hại tự thương hại hạ à thân chỉ cần linh lực sung túc dẫn kiếm quyết có thể cầm tục sử dụng dẫn kiếm trong lúc đó mỗi dây tiêu hao mười điểm linh lực nhất định phải chỉ ít sử dụng một cái tay khống chế phi kiếm trong lúc đó có thể sử lúc này vân hải tiếng đàn bình chướng phạm vi bao trùm đã đạt bán kính trăm mét không có cách nào chu linh tốc độ quá nhanh không thể chờ hắn tới gần lại cảm giác nhất định phải đã sớm chú ý hắn bất đắc dĩ vân hải chỉ có thể để tam sắc cự điệu chia ra làm năm cái rút lại nghiêm trọng tam sắc đại điệu phân năm cái phương hướng giết đi qua chương bốn trăm tám mươi sáu tinh thần phi linh kiếm chu linh sắc mặt biến hóa tay trái dẫn kiếm quyết ngự kiếm cuốn lấy một cái tam sắc đại điệu tay phải đã triệu hồi ma kiếm vạn kiếm quy tông tất cả kiếm ảnh chia bốn câu ngăn cản bốn con khác muốn mạnh như vậy vân hải xoa đem mồ hôi trên nóc nước kinh ngạc vừa bất đắc dĩ quả nhiên đầu heo mặc dù không tiết h tháo rất vô s ỉ nhưng là thực lực thực tâm rất mạnh dù cho vân hải còn có kim h ạ t đ ộ u còn có thể sử dụng giải đậu thành binh trận cùng ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận cũng chưa chắc có thể chơi đổ chu linh cao tốc cái gì thực tình chắn ghét cho vinh vân hải c a hô một tiếng thu đến Quyển Phần Thiên cao rộng cao đây là bản mệnh pháp bảo chu linh kỹ có thể trang bản ị t h g đăng tính kéo dài mệnh phát bảo n t vừa ra cái kia hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh hóa thành thực thể kiếm khí tổn thương tiêu thang tốc độ có chút tăng lên Thực thể kiếm khí c kiếm ù kiếm kiếm nhưng g t i n t h là i n h k có bản mệnh phát bảo về sau chu linh liền cực ít trực tiếp sử dụng ma kiếm vạn kiếm quy tông kích phát kiếm khí bởi vì như vậy tiêu hao quá lớn mà tiếp được bản mệnh p h á p bảo đem kiếm ảnh chuyển hóa làm kiếm khí là tiêu hao rất nhỏ mặt khác kỳ thật ma kiếm vạn kiếm quy tông kiếm ảnh cũng là có tổn thương cùng đơn độc sử dụng tinh thần phi linh kiếm lúc hư huyễn kiếm ảnh khác biệt tinh thần phi linh kiếm là cái này hai ngày mới luyện chế thành công mắt chính là vì là cùng ma kiếm vạn kiếm quy tông nguyên bộ chu linh nhưng là muốn lấy ma kiếm vạn kiếm quy tông vì là duy nhất chủ tu kỹ năng tự nhiên muốn không ngừng cường h ó a n ó bản mệnh pháp bảo cùng chủ tu kỹ năng liên hợp xuất kích chu linh khí thế trong nháy mắt khổng lồ mà lăng lệ phất tay vô số kiếm khí liền xoắn nát một cái tam sắc đại đ i ể u vân hải thay thế lập tức dẫn bảo còn lại bốn cái tam sắc đại điệu lại là một phạm vi bạo tạc lần nữa đem chu linh thân ảnh b á phủ đạo mà vân hải không dám x thậm chí có thể hay không làm bị thương chu linh đều là ẩn số dù sao lần này bạo tạc thời gian kéo dài cùng uy lực cũng không bằng trước đó lần kia trước đó lần kia có cột đá bạo tạc phối hợp mà lần này không có triệu hồi kình thiên tiểu trụ trong trận kỹ năng bạch hổ xuất lồng giống hồ khiếu lại hiện ra chân đạp ngọn lửa màu đen bạch hổ phong tào đang tràng bạch hổ dùng móng nuốt bắt lấy không biết bay kình thiên tiểu trụ sau đó mang theo cái sau v ọ t thẳng tiến cái kia bạo tạc dẫn phát quần quận trong bụi mù đang dùng vô số kiếm khí ngăn cản bạo tạc tổn thương chu linh nhìn thấy hai bọn chúng lập tức khẽ giật mình không minh bạch vân hải thả ra hai cái này liền khiên thịt cũng không tính t ặ n bã muốn làm gì ừ kinh thiên tiểu trụ bay cánh tay đột đột đột kinh thiên tiểu trụ bốn cánh tay trong nháy mắt rời khỏi thân thể cùng thân thể ở giữa thông qua xích sắc kết nối bay ra ngoài cánh tay đột tiến kiếm khí từ đó đột nhiên ẩn hình kinh thiên tiểu trụ ẩn hình khắc họa tại kinh thiên tiểu trụ trên người trận pháp hiệu quả không chỉ có là nó cánh tay không gặp chính nó cùng nắm lấy nó bạch hổ cũng không thấy kinh thiên tiểu trụ tập kích vân hải trực tiếp mở ra tối đại hóa tập kích tốc độ mánh tăng gấp năm lần lực công kích mánh tăng gấp m ư ơ i lần máu giấy chu linh chỉ cần bị bắt được không chết cũng tàn phế chu linh làm vì muốn tốt cho vân hải cơ hữu đối với kình thiên tiểu trụ kỹ năng tương đối rõ ràng bởi vậy lập tức thêm lại chu thân kiếm khí số lượng đem mình phòng ngự cực kỳ chặt chẽ đồng thời bên ngoài tốc độ kiếm khí mạnh tăng ý đồ thông qua bao trùm tính công kích hủy đi dễ bể kình thiên tiểu trụ không ngờ rằng là kình thiên tiểu trụ vậy mà l i ề u mạng vừa chết tiến đụng vào kiếm khí vòng phòng ngự bất quá đầu tiên đụng vào không phải kình thiên tiểu trụ mà là bạch hổ y lâm trận trận hồn bạch hổ. 487, nhìn trăm trăm. bạch hổ trong nháy mắt liền bị vô số kiếm khí xuyên thủng hóa thành bạch quang bạch hổ bỏ mình cũng cho thấy bạch hổ huy lâm trận bị phá nhưng là bạch hổ vì là kình thiên tiểu trụ đụng mở một cái nhân khẩu kình thiên tiểu trụ thuận thế xông đi vào chu linh cười lạnh càng nhiều kiếm khí vây quét kình thiên tiểu trụ kình thiên tiểu trụ mở ra tam trọng h ộ thuẫn cản giới đệ nhất đợt kiếm khí công kích sau đó kình thiên tiểu trụ di hình hoa vị sau một khắc kình thiên tiểu trụ không gặp bị khuyển phần thiên tre chở vân hải xuất hiện ở chu linh trong tầm mắt lại sau đó viễn cổ thập nhị sinh tiêu đại trận mang n u trà đạc chu linh hai mắt trừng trừng bị kinh động đến nhưng là hắn tốc độ phản ứng cũng không chậm tại bỏ họ tiếng vang lên trong nháy mắt một mặt to lớn lại tầng tầng lớp lớp kiếm khí mâm tròn xuất hiện ở trước người mang yêu cái kia mang theo vô cùng cường đại lực lượng m ộ t cước đạp nát cái kia nhìn như kiên cố vô cùng kiếm khí mâm tròn kiếm khí mâm tròn vì là chu linh tranh thủ một giây thời gian chu linh hội tụ càng nhiều kiếm khí giống như một to lớn m g i y khoan chui mặc mang yêu trực k í c h vân hải viện c ổ thập nhị sinh tiêu đại trận thử chi h ồ n g lưu chi chi chi tịt t đàn truật trên trời rơi xuống tại kiếm khí chui dưới đầu tử thương thảm trọng đạo ma v â phần phần chu, chu linh biết rồi tiểu tử kia chính kìm nén đại chiêu chuẩn bị dây người hơn nữa khẳng định liền tại phụ cận nhưng là đàn chuột thực sự quá nhiều hơn nữa khuyển phần thiên tần suất công kích quá cao ảnh hưởng nghiêm trọng chu linh linh lực cảm giác không nghĩ tới vân hải hai cái này bình thường chủ lực kỹ năng lần này vậy mà tất cả đều là dùng cho hiểm hộ thực sự là tính sai đã như vậy tinh thần phi linh kiếm ánh sao lấp lánh keng một tiếng v a n giòn toàn thế giới vì đó yên tĩnh trong n g á y mắt kiếm khí hóa thành từng cái điểm sáng bay lên trời ban ngày đang nhanh chóng tan đi đêm tối đang ở giáng lâm về phần chu linh sớm đã không biết tung tích vân hải cùng khuyển phần thiên ngốc trệ cảm giác được một cỗ cường đại nguy cơ chính đang bao phủ hai người bọn họ đêm tối xảy ra bất ngờ địa giáng lâm trong màn đêm chỉ có ánh sao lấp lánh cùng có chút mộng bức một người một chó không gặp trăng sáng không gặp chu linh tinh quang lấp lóe làm đêm tối triệt để giáng lâm tinh quang lấp lóe thời điểm bắn dưới từng đạo từng đạo vừa m ị lại n g ắ n kích quang lúc đầu tinh quang lấp lóe chậm chạp kích quang h ơ i í t vân hải cùng khuyển phần thiên đều có thể nhẹ nhõm né tránh nhưng là rất nhanh tinh quang lấp lóe càng ngày càng chịu khó kích quang từ mưa nhỏ trạng thái hướng đi mưa to trạng thái khó mà né tránh vân hải chỉ có thể sử dụng hắc cám chân lý máu tươi áo nghĩa cưỡng ép sử dụng bạch hổ y lâm trận mở lại phụ trợ trận pháp bạch hổ y lâm trận bạch hồ chi uy lại gọi ra một tiếng h ổ khiếu chấn động đêm tối bạch hồ uy lâm trận bạch h ổ chi nộ giống t i n h quang vì đó run lên kích quang bắn phá dừng lại mấy giây vân hải hai mắt tỏa sáng tiếp tục trước đó chế tạo ra tốc lượng trận pháp linh tinh lại không mở đại trận ra viện cổ thập nhị sinh tiêu đại trận nhìn chằm chằm to lớn bánh h ổ hư ảnh trong đêm tối dần dần hiện hiện mắt h ổ trừng trừng không phát một tiếng lại làm cho không khí cũng vì đó ngưng kết uy áp mạnh mẽ cho dù là bên ngoài sân người xem đều có thể cảm giác được chu linh bị uy áp chấn nhiếp hiện ra thân hình liền sau lưng vân hải chu linh trong mắt có chút bối dối trí sắc bởi vì hắn mới vừa muốn đánh lén. liền bị phát hiện hơn nữa phát hiện mình vậy mà không động đậy cũng không phải không động đậy mà là nhấc một ngón tay đều vô cùng p h i sức phản phất trọng lực tăng mạnh gấp mấy chục lần hôm nay liền hai canh bị việc vặt nháo tâm phiền chương bốn trăm tám mươi tám kết thúc chu linh bản năng cảm giác được mình bị để mắt tới muốn chạy trốn lại không thể trốn nhìn nhưng là vân hải cùng khuyển phần thiên quay người công kích hắn thời điểm hắn tự hành giải trừ tinh thần phi linh kiếm ánh sao lấp lánh chuyển hóa trở về kiếm khí ngưng tụ thành bẫy trôi to lớn trường kiếm từ bảy cái phương hướng bắn về phía vân hải cùng khuyển phần thiên chu linh mặc dù không có khả năng động nhưng linh lực còn có thể điều động đương nhiên hắn cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này đối với cái này vân hải mặc dù hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng không chần chờ một tiếng vừa vang nhấp hồn cầm bên trên dây đàn run r à y kịch liệt nhằm vào chu linh phát ra một bộ s ù m âm công kích chu linh tránh cũng không thể tránh bị chính diện trong số mệnh đầu một chóng nhấp hồn cầm chấn hồn lúc này nhìn chằm chằm vừa vặn kết thúc chu linh liền lâm vào c h ó á n g váng trạng thái c h ó á n g váng trạng thái chu linh liền mất đi đối với cái kia vô số kiếm khống chế như hoa tuyết giống như nhao nhao bay xuống lại vào lúc này một đạo nhanh nhẹn nhưng có chút tàn phá thân ả n h xuất hiện chính là cùng vân hải lẫn nhau điều đổi vị trí kình thiên tiểu trụ kình thiên tiểu trụ giải thể phong tỏa kình thiên tiểu trụ lấy cực nhanh tốc độ giải thể cũng lấy càng nhanh chóng hơn tốc độ bay nào hướng chu linh choáng váng bên trong chu linh gai độc không có bất kỳ cái gì phản ứng chờ choáng váng kết thúc lúc tay chân hắn thân thể đã bị kình thiên tiểu trụ phân tán linh kiện vững vàng khóa lại con mẹ nó có chút mẫu chu linh sợ hai thán phục lên tiếng lại bị một cái sung làm đầy tớ đều có điểm không đủ tư cách cơ quan nhân ngẫu cho vây khốn qua không khoa học đi vân hải cười hắc hắc chỉ có biết dùng kỹ năng người chơi không có thực t ỉ n h vô dụng kỹ năng bất quá vân hải tiếu dung chỉ duy trì không đến một giây chu linh liền đem phía trên câu nói kia còn cho hắn khôi phục thanh minh chu linh mặc dù đã không còn cách nào khống chế những kiếm khí kia nhưng hắn bản m ệ n h pháp bảo làm sao sẽ theo tâm ý của hắn m à động tinh thần phi linh kiếm từ đôi đến đầu bay tới đem mới vừa vừa mới chuẩn bị cắn chết chu linh khuyển phần thiên d ọ a cho kêu to một tiếng một cái chân đều bị quẹt làm bị thương khuyển phần thiên thẹn quá hóa giận gào khóc muốn đem chu linh phân thây đã thấy tinh thần phi linh kiếm đâm về chu linh sinh ra một đoạn kiếm kh nhưng là chu linh kiếm môn không có vứt bỏ nó ngược lại thường xuyên sử dụng bởi vì hắn nhìn chúng ba tấc kiếm khí cái kia bị phần lớn người xem nhẹ hiệu quả tạm thời lẽ ơ lẹ véo đề cao về sau này kỹ năng kích phát kiếm khí sẽ có sụp đổ hiệu quả chu, chu í q là linh tay phải lập tức khôi phục tự do tiếp được tinh thần phi linh kiếm lên tay chính là vài đạo kiếm khí hắn công kích không phải kình thiên tiểu trụ mà là dự định thừa dịp hắn không sẵn sàng vân hải cùng khuyển p h â n thiên khuyển p h â n thiên l i ề u mạng tụ thương đôi cứng lấy kiếm khí một hơi hung hăng cắn chu linh nửa người trên đáng thương kình thiên tiểu trụ không có ở chu linh phản kháng dưới bị hủy nhưng ở nhà mình chủ nhân sùng vật miệng hạ phá vỡ thành từng mảnh từng mảnh n g ô i s ổ m ở khuyển p h â n thiên trên lưng vân hải nhìn thấy oanh liệt hy sinh kình thiên tiểu trụ m ả n h vỡ rốt cục nhớ tới vị này nhân minh triệu hồi còn thừa không có mấy kình thiên tiểu trụ quay đầu đến dùng nhiều chút thời gian cùng vật liệu hào hào tu bổ một chút dù sao cũng là công thần A. Kết thúc. lộ thiên vương thật dài hô khẩu khí trận này đánh rất kịch lìa ta n g hoài tuyết đúng vậy a thế lực ngang nhau a lộ thiên vương gật gật đầu đúng vậy a đều so với ta mạnh hơn nhiều đây ta ta cảm giác tại trước mặt bọn hắn chỉ có bị dây phần m ộ n g hoài tuyết ha ha ta so với người tốt hơn điểm a các loại còn không có kết thúc làm sao ta đi cái này cũng được trên sân k h u y ề n phần thiên vậy mà không thể một n g ụ m cắn chết chu linh nguyên lai、like, chu linh dùng phi kiếm cùng tinh thần phi linh kiếm t h â n kiếm ngăn trở sắc bén giam nhanh bởi vậy chu linh mặc dù bị cắn nhưng là giang nanh không thể đâm vào thân thể của hắn chỉ chịu đến áp lực rất lớn mà thôi không chết hơn nữa hắn tay trái động động lại một thanh kiếm bay tới đám người tập trung nhìn vào trong lúc kinh ngạc mang theo điểm giật mình là chu linh vũ khí một trôi thuộc tính coi như không tệ trưởng kiếm trước đó thi triển dẫn kiếm quyết ngự kiếm lúc bay ra ngoài sau đó tại tinh thần phi linh kiếm ánh sao lấp lánh triển khai lúc không bỏng dáng còn tưởng rằng khi đó chu linh liền giải trừ dẫn kiếm quyết không nghĩ tới kiếm này tàng ở một bên chờ đợi thời cơ đâu bởi vì dẫn kiếm quyết ngự kiếm là lấy người chơi tinh huyết làm hành tâm chỗ lấy cực kỳ ngắn ngủi cùng thi thuật giả mất đi liên hệ cũng sẽ không trực tiếp giải trừ chu linh hai tốc độ cùng nó mất đi liên hệ nhưng hai lần cũng chưa tới hai giây không đến lần thứ nhất mất đi liên hệ là bởi vì nhìn chằm chằm lần thứ hai mất đi liên hệ là bởi vì nhớt hồn cầm chấn hồn cái này hai lần bị cáo ở giữa chu linh cùng thanh trường kiếm kia tiến hành không đến năm giây giao lưu trường kiếm đánh tới khuyển phần t i ê n mặt khác hai cái đầu không ngừng phun ra thuộc tính đạn pháo công kích nhưng là cùng chu linh một dạng hắn trường kiếm tốc độ cũng rất nhanh trái tránh phải tránh t kiếm. Kiếm vũ khí, vũ khí người c chơi có thể không chế vẩy ra sau mảnh vỡ tiếp tục năm giây thời gian củng đồ mười phút khuyển phần thiên kêu thảm lập tức vang tận mây xanh miệng cũng bung ra chu linh lấy được tự do lần nữa khuyển phần thiên phần bục là trọng thái khu huyết nục mô hình hồ chu linh thấy thế chân đạp phi kiếm chuẩn bị thoát đi thời điểm còn thuận tay bóp c á i quyết dẫn kiếm quyết ngưng kiếm dẫn kiếm quyết ngưng kiếm tại thoái kiếm trên cơ sở một lần nữa đem vũ khí, vũ, khí. Trong, vũ khí mảnh vỡ cao tốc xoay tròn đối với chung quanh tất cả đơn vị sinh ra cường đại hấp lực vũ khí mảnh vỡ đối với bị hút vào đơn vị tạo thành tiếp tục kết xử tổn thương vũ khí ngưng tụ sau khi thành công có thể tiếp tục ngự kiếm thời gian cùn đồ hai mươi phút khuyển phần tiên kêu thẳng tại tiếp tục hơn nữa càng kiêu n g ạ hơn đến lượt ngươi ra sân a sĩ khu k h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 đắc ý quyên hình địa chu linh một vừa thưởng thức dẫn kiếm quyết ngưng kiếm ngược q u y ề n phần thiên một bên triệu hồi ưu ư u h o à n lại quyên đối diện nguy hiểm nhất không phải q u y ề n phần thiên mà là vân hải vân hải nhìn thấy chu linh tiến hành triệu hồi liền biết nói cơ hội tới linh khí pháo đó là tụ lực lâu ngày tổn thương phi thường chân a vì để cái này thẳng tắp công kích không bị tùy tiện phát hiện vân hải không có bay đến khía cạnh đi mà là trực tiếp công kích sát q u y ề n phần thiên thân thể công kích chu linh vốn là bị thương không nhẹ quyển phần thiên phân bụng khía cạnh trực tiếp bị cái này một pháo mang đi mấy chục cân huyết n ụ vân hải mắt đặt ớ i miểu sát chu linh nhưng là k h u y lộ thiên rút lui lúc cái vương đang ở cho khán giả phổ cập một chút liên quan tới ưu ưu hoàn tin tức cơ bản kết quả tranh tài kết thúc có chút ngậu ngậu hoài tuyết kinh ngạc trương trương mượt mà cái miệng nhỏ nhắn vậy mà không có đảo ngượng lộ thiên vương khỏe miệng giật một cái ta cũng cho là ngươi sẽ đảo ngượng kết quả tây môn ngươi quá bất tranh khí tại chuẩn bị chiến đấu khu phục sinh chu linh cũng là một mặt một bước quay đầu lại hỏi hỏi gia ảnh bọn hắn ta thua gia ảnh vô cùng khẳng định gật đầu đắc ý nhất lúc chu linh khỏe miệng có q u á c động tần suất lập tức thêm lớn không ít tô cốc thở dài đáng tiếc ra năm tiền cơ hồ tất cả kỹ năng công kích đều dùng qua thế nhưng là ngươi còn có giữ lại đáng tiếc ra chu linh hiện tại mí mắt cũng bắt đầu rút chậm chậm t r ứ n g như thế thành thật làm gì lý thiết long cười nói cảm tạ đầu heo dùng bản thân hy sinh điều tra năm tiền kỹ năng mới ha ha nhìn chằm chằm ân có chút khó khăn nha chu linh tuấn tú ra mặt rất có có có d n đ i ệ rút rút chúc mừng chúng ta năm tiền thu hoạch được một phen thắng lợi lộ thiên vương chỉnh lý tốt cảm xúc k h ẽ cười nói đến hai phần tây môn t i ễ n tuyết trận đầu thất bại không đạt được năm tiền hiện tại có mấy phút thời gian nghỉ ngơi trận tiếp theo đối thủ là thâm hải vương quyền mời thâm hải vương quyền tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng Tốt, hiện tại chúng ta tới xem một chút Trước tâm một trận, cũng có chiến đấu chiếu lại, đối với một chút tiến đối hiện chúng chiến chiếu Hải chiến chiếu rồi mời lại. đại điệu cái kia lại, với điểm Vân cùng ngữ cũng có đặc sắc vừa xem xem đấu, đó đấu vẫn là nhiều phải nghĩ thế nào phá giải tương đối tốt lúc này thâm hải vương quyền áp lực núi lớn hai trận đấu phá vỡ hắn nhận biết cái kia tiến hành hai trận đặc sắc quyết đấu ra hỏa thực sự là trong truyền thuyết kia phụ trợ mẹ nó đây nếu là phụ trợ cái kia tay chủ công là không phải muốn đi miệu thiên miệu điệu miệu không khí người muốn chết sao đại điệu tâm ngữ đột nhiên nhàn nhạt hỏi thâm hải vương quyền bốn người cùng nhau x ứ n sở thâm hải vương quyền giống như đoán được cái gì mánh địa đứng lên ngươi ngươi để cho ta nhận vua đại đ i ệ tâm n ữ khẽ gật đầu ngươi hẳn phải biết hắn có thể ở chỗ này chân chính giết chết ngươi nhận thua đi ngươi không phải đối thủ của hắn thâm hải vương quyền phẫn nộ bảy cánh tay không có khả năng ta làm sao có thể thua bởi hắn đại điệu tâm ngữ liếc nhìn hắn một cái có đúng không cái tiêu bình thản ngữ khí lại giống là một khối vạn cân c ự thạch hung hăng nện ở hắn tâm khẩu bên trên thâm hải vương quyền cao lớn thân thể khẽ run lên lắc hai lắc ngươi phương thức chiến đấu cùng ta tương tự mà ta cũng không có lòng tin đánh bại hiện tại hắn đại điệu tâm ngữ lại nói mặt khác ta nghe nói hắn trong nhận chứa đồ chí ít có m ư ơ i hai quyển trật đồ hắn cho đến bây giờ chỉ dùng năm quyển còn có chí ít bảy quyển mà ngươi có lòng tin để hắn không có cơ hội xuất ra cái khác trận đ ổ sao ta thâm hải vương quyền rất muốn trả lời có lòng tin nhưng nhìn các đội hữu cái kia quan tâm ánh mắt lời kia đã nói không nên lời chán nản ngồi xuống ta không có lòng tin hơn nữa cho dù hắn không cần cái khác trận đ ổ ta cũng a i cái khác ba vị đồng đội cũng không nói gì bởi vì bọn hắn biết rồi cùng đại địa tâm nữ g phương thức chiến đấu cơ h ộ i hoàn toàn giống nhau thâm hải vương quyền cực khả năng không phải vân hải đối thủ vì là an toàn tánh mạng suy nghĩ cũng không cần đi thăm dò giao đấu vân hải tỷ số thắng dù sao thâm hải vương quyền cùng vân hải ở trong game sinh từ đấu chỉ có một lần kẻ bại sẽ v i n h viễn rời đi hiện thực cùng trò chơi hai cái thế giới đại điệu tâm ngữ nhìn lấy chán nản thâm h ả i vương quyền thở dài còn nói câu hắn là truyền thừa hủy diệt giả mà ngươi là người thừa kế thâm h ả i vương quyền xứ sở lập tức gật gật đầu chán nản chi khí hơi giảm đúng vậy à vân hải là truyền thừa hủy diệt giả toàn thế giới vẹn vẹn có một mà hắn là người thừa kế giống như hắn thân phận người c h í ít hơn v ạ n cái truyền thừa hủy diệt giả muốn hủy trong vật thì có cái này hơn vạn cái người thừa kế cho nên truyền thừa hủy diệt giả mạnh hơn người thừa kế vân vân cái tất nhiên sự kiện nghĩ tới đây thâm hại vương quyền dễ chịu nhiều. thông qua hệ thống hướng hai vị giải thích sách ra bản thân nhận thuật một chuyện chính đang nhiệt tình giải thích lộ thiên vương nhìn thấy cái tin này vô cùng ngạc nhiên cái này còn không đánh đây làm sao lại nhận thua mộng hoài tuyết cũng là xứng sở sau đó cười khanh khách nói ra người xem các bằng hữu vừa rồi thu đến một cái tin cái kia chính là năm tiền trận tiếp theo đối thủ thâm hải vương quyền chủ động nhận thua cho nên năm tiền lần nữa việc thắng lợi đến hai phần thâm hải vương quyền thua một trận đến không điểm như vậy trận tiếp theo năm tiền đối thủ là nghe được mộng hoài tuyết cố ý kéo dài thanh n m lấy lại tinh thần lộ thiên vương liền biết nên chính mình nói chuyện hoàng kim chiến xa năm tiền sắp đứng trước đối thủ là hoàng kim con mẹ nó mậu hoài tuyết khỏe miệng co q u ắ p rút khu cụ tiêu cái gì hoàng kim chiến xa tuyển thủ cũng chủ động nhận thua năm tiền thắng nữa một trận đến hai phần hoàng kim chiến xa thua một trận đến không điểm lộ thiên vương khu cụ tiêu cái gì năm tiền trận tiếp theo đối thủ minh hà c h i vương minh hà nha người sẽ không cúng mậu hoài tuyết lần này khỏe miệng co q u ắ p so sánh rõ ràng thật sâu mắt nhìn hoàng kim vương t ọ a chuẩn bị chiến đấu khu nói ra minh hà tri vương cũng chủ động nhận thua năm tiền lại được hai phần con mẹ nó làm sao đều nhận thua mặc dù ta thừa nhận năm tiền rất mạnh nhưng là cũng không mạnh đến để những cao thủ này chủ động nhận thua đi nói thế nào cũng cần phải đánh một trận mới đúng a thật không có phẩm vậy mà chủ động nhận thua thật không có phẩm kỳ thật có thể lý giải a năm tiền bưu hùng hãn đem bọn hắn đều dọa sợ năm tiền thực tâm rất mạnh a lộ thiên vương tốt a năm tiền trận tiếp theo đối thủ là tiền năng thông thần một tiền a ngươi tuyệt đối nhất định phải sẽ không nhận thua đúng không chương bốn trăm chín mươi một tiền chiến năm tiền ha ha ta làm sao có thể nhận thua lý t i ế t long cười lớn đứng lên dán ra dưới gân cốt tiểu gia thần tiễn sớm đã đói khát khó nhịn tranh thủ thời gian khai chiến đi hoa、wow, a rất đẹp trai x o á i cái cọp lông tây môn cùng lá rụng mới x o á i thứ tiểu bạch kiểm có cái gì x o á i một tiền cái kia dáng người cái kia cơ bắp gọi là một cái h o à n mỹ đ ó mới gọi x o á i thứ đã bất đồng bất tương vi mưu chúng ta tuyệt giao tuyệt giao liền tuyệt giao bất quá lý thiết long vừa nói đột nhiên dừng lại dưới trên mặt có chút xoắn suýt có thể hay không đừng gọi ta một tiền các ngươi không cảm thấy một tiền rất á p chê sao hoàn toàn không xứng với ta à mọi người gọi ta đại thần liền có thể ta không thèm để ý cái này xưng hô miễn cưỡng có thể xứng với ta ha ha ngớ ngẩn ha ha tự luyến ha ha h à i ngốc ha ha một tiền ta làm sao lại nghĩ đến năm tiền đâu xem như lão đại tiền năng thông thần lại còn chưa g i ả yêu lưu lại tiền mãi lộ đáng tiền chắc không được muốn kháng nghị đâu vũ dạ tiểu đội chuẩn bị trong chiến khu tô cốc đột nhiên sâu kín nói câu người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái lão đại tối hôn qua cầm lý thiết long lập tức cương tại nơi đó chu linh cười ha ha đi qua năm cả bà vai hắn bị nói chúng ha ha không nghĩ tới ngươi là như thế gấp các người lúc này mới kết giao mấy ngày a chật chật ha ha lý thiết long cười lạnh đánh rất chu linh tay trứng mắt về phía tô cốc loại sự tình này họ phờ lì nói n còn nữa ngươi một cái yêu đương mười năm chỉ có thể đánh một chút sát biên cầu nhị hóa không tư cách nói ta lúc này đến phiên tô cốc không bình tĩnh g i ậ n hư một tiếng chỉ ngươi lợi hại ngày mai ta để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn ngày mai tranh tài là lấy tô cốc vì là đại chủ lý thiết long đáp lại cười lạnh sao một cái tiện chưa đến chu linh t ứ c thời liệu đến dạ ảnh bên n ờ i tò mò thấp giọng hỏi cái sau ngươi cùng cái kia cái ngu ngốc trên mặt nụ cười kia hơi có vẻ hẹn bọn gia ảnh hoàn toàn như trước đây địa bình thản chỉ chờ nước chạy thành sông chu linh gia ảnh lại nói ngươi nói bọn hắn vì cái gì nhận thua chu linh khẽ cười lạnh còn cần đoán mấy cái kia khẳng định đều là người thừa kế phát hiện mình không phải nằm tiền đối thủ chủ động nhận thua thôi n h ắ t gan bọn c h r ộ m nhát hơn nữa rất h è n hạ ngày hôm qua trận trận bóng rổ bọn hắn cơ hồ chỉ công kích cái kia cái ngu ngốc nếu không phải nhị hóa bản thân cơ linh hơn nữa có chúng ta bảo hộ khẳng định liền ngọn cụ tỏi ừ người lâu dài dám đánh đơn đà độc đấu cũng không dám tất cả đều là phế vật gia ảnh ngày hôm qua trận bị vân hải liên lụy chu linh suy nghĩ một chút cười không sai chính là hắn nổi nếu không phải vì bảo vệ hắn thiết huyết sói ra cùng tàn đao đoạn kiếm liền sẽ không bị đại điệu tâm nữ ngược chúng ta chưa chắc sẽ thua nói đến ngày hôm qua trận cùng hoàng kim vương tọa trận bóng rổ chu linh cùng dạ ảnh đều rất phiền m u ộ n vừa mở trận đối diện trừ đại điệu tâm nữ bốn người khác vậy mà toàn bộ ra đại t r i ề u công kích vân hải chu linh cùng dạ ảnh vì cứu vân hải tạm thời bỏ xuống mặt khác hai cái đội bạn nhưng ngay tại chỉ có m ư ơ i giây bên trong đại điệu tâm nữ liền đem thiết huyết lang nha cùng tàn đao đoạn kiếm cho diện không có cách nào ai bảo đại đại điệu tâm n c được được, hôm nay sức hoàng kim vương tọa bên kia liên tục ba người chủ động nhận thua rất lớn chướng một văn tiền phòng làm việc mặt mũi đem trận kia thảm bại ảnh hướng trái chiều cho triệt tiêu hơn nữa còn phát hiện hai cái cực có thể là người thừa kế người xem như ngoài định mức kinh hỷ hoàng kim vương tọa người thừa kế hơi nhiều gia ảnh thấp giọng nói tìm một cơ hội xử lý mấy cái chu linh rất tán thành gật đầu người thừa kế bão đoàn đối bọn hắn mà nói có thể không phải là chuyện tốt trong bất chi bất giác vân hải thời gian nghỉ ngơi đã đến quang mang chấp nhấp nháy sân bãi lại biến một khác trước vẫn là sân bóng rổ trong nháy mắt liền đến rừng sâu núi thảm Lúc đầu, đây nhưng là hiện tại lý thiết long rất phiền muộn bởi vì công sự che chắn nhiều cũng không dễ tìm tới vân hải vân hải liền có cơ hội bố trí dưới cái này đến cái khác chật pháp hơn nữa q uy t ắ c tranh tài quy định thân là đài chủ vân hải có thể đứng ở sớm định ra đám người mà người khiêu chiến nhất định phải chủ động xuất kích nếu như người khiêu chiến tại bắt đầu sau một phút bên trong không có động tĩnh liền sẽ thu đến hệ thống cảnh cáo ba phút không có động tĩnh hoặc tận lực không đi cùng đài chủ giao chiến trực tiếp bị phán vì là chiến bại cho nên vân hải có thể tìm một phù hợp địa phương bố trí xuống trùng điệp chất pháp ngồi đ ợ i lý thiết long đi qua mà lý thiết long còn không phải không đi qua cái này mẹ nó cũng không phải là có chút n h ấ t cả t r ứ n g mà là phi thường trí nhức cả chứng lý thiết long không thể không lập tức hành động nhanh nhẹn dáng người trên tàng cây đàng truyện na di s o hầu tử còn muốn linh hoạt cái kết xuất khí tư thế gọn gàng mà linh hoạt động tác dẫn phát từng đợt nữ từ tiếng thét trói thai đương nhiên cũng có số rất ít nam phấn c u n g bất nam bất nữ phấn mặt khác lý thiết long có ba cái bao đựng tên cũng là khán giả thảo luận tiêu điểm cung là phụ trợ trang bị tiến mới là vũ khí bởi vậy cung tiến thủ đồng dạng chỉ có thể trang bị hai cái bao đ ư n g tên đương nhiên đại đa số cung tiến thủ chỉ trang bị một cái bao đựng tên bên trong lấy tiến cơ hồ i hoàn toàn giống nhau mà lý thiết long lại trang bị ba cái bao đựng tên hiển nhiên trên lưng hắn cũng không phải phụ trợ trang bị càng sẽ không là vũ khí như vậy chỉ có một cái khả năng đó là hắn bản m ệ n h pháp bảo chú ý qua lý thiết long trước đó tranh tài người đã sớm biết điểm ấy bởi vậy thảo luận trọng điểm vẫn là ba cái kia bao đựng tên bên trong tiễn hồng sắc bao đựng tên bên trong mũi tên có ba loại thanh sắc bao đựng tên bên trong mũi tên cũng có ba loại mà hát sắc bao đựng tên bên trong mũi tên lại có hai loại nói cách khác lý thiết long chỉ ít mang theo tám loại tiễn như vậy cái này tám loại tiễn có phải hay không là đều riêng có đặc điểm đâu hoặc là đều có công cộng không ít cung tiến thủ đã tại suy nghĩ có phải hay không là học tập lý t h i t long nhiều trang bị một số khác biệt chủng loại tiễn trong chiến đấu có lẽ có kỳ hiệu nhận dẫn dắt không chỉ là cung tiễn thủ nhóm còn có chơi phi kiếm các người chơi bọn hắn cảm thấy cũng có thể sử dụng kiếm hộp chứa các loại phi kiếm hộp kiếm là một loại có thể dung nạp hai thanh trở lên kiếm phụ trợ trang bị so sánh hy hữu hơn nữa rất khó chế tạo hệ thống trong cửa hàng còn giống như không hàng bất quá lúc trước trong trận đấu đã có một cái người chơi xuất ra hộp kiếm tại dùng nói rõ cái đồ chơi này là tồn tại chỉ là không biết nên như thế nào đạt được hiện đang phi kiếm thô sơ giản lược có thể chia làm hai loại một là chỉ thích hợp dùng để phi hành phi kiếm phần lớn là dẫ khi tất yếu cũng có thể coi như vũ khí một là tổn thương cao tốc độ nhanh vũ khí loại phi kiếm t ỷ như chu linh thường dùng thành trường kiếm kia tất yếu thời điểm cũng có thể dùng đến ngự kiếm phi hành ngự kiếm phi hành sử dụng kiếm cũng không chiếm cứ vũ khí cột hoặc phụ trợ thành trang bị nhưng là lý thiết long nhưng không có sử dụng phi kiếm làm cho người khó hiểu có thể đồng thời quan sát thi đấu song phương người chơi rất nhanh liền quên việc này bởi vì vân hải cùng lý thiết long sắp đột vào chương bốn trăm chín mươi mốt lông thần bạo lửa cung đột nhiên lý thiết long dừng lại theo vân hải cùng khán giả quan sát hắn cách vân hải bố trí xuống trận pháp biên giới chỉ có không đến mười m chi đ i ể ta đi vận khí thật tốt không nhất định là vận khí đi chẳng lẽ còn có thể nhìn ra vân hải trận pháp một chút dấu vết cũng không có chứ có thể là giác quan thứ sáu nghe nói hắn trước kia là tham gia quân ngũ có lẽ là đối với nguy hiểm dự cảm các ngươi những cái này nớ ngẩn trận pháp là không bị phát hiện nhưng là năm tiền mình bị phát hiện a a làm sao có thể năm tiền tránh rất tốt a tránh thật là tốt nhưng là trước kia hoạt động dấu vết không có làm sạch sẽ tại nhân si chuyên nghiệp trước mặt rất dễ dàng bại lộ thì ra là thế trên thực tế lý thiết long xác thực phát hiện vân hải hoạt động dấu vết liền tại phía trước năm sáu m chi điện lý do cẩn thận lý thiết long không có đi vào phản mà lùi về sau m ộ mươi m sau đó gọi ra sùng vật ương thần thông ương thần thông khi hữu ương loại sùng vật am hiểu phi hành tốc độ cao cùng phong thuộc tính điều khiển sẽ còn sóng âm huyễn thuật tại thủ đoạn tấn công như thế này thị lực cực dai có thể cùng chủ người tâm linh tương thông bất quá cái này tâm linh tương thông là có điều kiện cái kia chính là n ó nhất định phải là từ chủ nhân ấp chứng cũng bồi dưỡng thành trường mà điều kiện này lý thiết long vừa vặn phù hợp phi thiên ngàn mét lý thiết long thấp giọng phân phò nói cùng bất luận cái gì ý động lập tức truyền âm ta ương thần thông khẽ gật đầu t h é t dài một tiếng xông lên trời rất nhanh liền hóa thành một cái nhỏ chút trăm mét có hơn cao thâm trong bụi cỏ vân hải ngựa đầu nhìn lên bầu trời đau răng ngàn mét ta khoảng cách này quá xa công kích không đến trận pháp bao quát không được bỏ mặc một cái như vậy vật nguy hiểm loại tại chiến trường bên ngoài lúc nào cũng có thể bị âm a càng nhức cả chứng là tức xử toàn lực truy sát ương thần thông cũng đ u ổ i không kịp tốc độ tranh l ệ n h hơi lớn lý tiết long chờ mười mấy giây mới thu đến ương thần thông truyền âm không phát hiện mục tiêu vị trí lý thiết long xứng sở lập tức g ử i tiểu tử này được à liền hưng thần thông cũng không tìm tới hắn bất quá hh hắn gỡ xuống con cường cung lại lấy ra một mũi tên đen tùy ý nhắm chuẩn một cái cây theo một tiếng tiếng xe gió hát t i ễ n giống như một k h ó a hát sắc lưu tinh bay ra chuẩn sắc trong số mệnh gốc cây kia gián đoạn đạo mà trong số mệnh đi sau ra lại là tiếng nổ cả cái cây từ đó đ ư ợ gãy ẩm vang ngã xuống bạo t ạ c sinh ra hỏa diễm đang tiêu đốt chung quanh khô một cỏ khô đối với chu linh tinh thần phi linh kiếm đại điệu tâm n ữ điệu tâm bảo châu lý thiết long lông thần bạo lửa cung cùng vân hải nhất hồn c m ặ lý, lý thiết long đối với mình bản bệnh pháp bảo đã trải qua rất hài lòng thầm nghĩ lấy luận chế nhiều ra mấy cái bị động hiệu quả bởi vì bị động hiệu quả làm sao sẽ cùng cái khác chủ động kỹ năng bị động phối hợp hoặc được ra lập tức lý thiết long không ngừng run dày hát tiễn đối với cái kia một khu vực tiến hành ngẫu nhiên oanh tạc mặc dù mỗi một tiến bảo tạc uy lực còn không bằng một trái lựu đạn nhưng cho vân hải tạo thành áp lực trong lòng là to lớn không phải sao vân hải liền không nín được nhảy ra khai t r ậ n pháp bất quá hắn không mở là trận đồ t r ậ n pháp mà là kỹ năng t r ậ n pháp quyết đoán vẫn là ba cái phụ trợ trận pháp mở đầu sau đó gọi ra khuyển phần thiên phối hợp bạch hồ y lâm trận bạch hồ hình bóng chuyển hóa bạch hồ áo giáp dạng này khuyển phần thiên liền có thể không nhìn những cái tia bạo tác tiễn trực tiếp công kích lý thế long tiểu tử vừa rồi sổ sách còn không có tính đâu k u y ể n phần thiên lại một lần không nghe lời, lạnh lùng chừng mắt vân hải trước đó cái tia một trận chiến đấu k u y ể n phần thiên phần bụng khía cạnh bị vân hải linh khí pháo nghiêm trọng ch đối với bản thể hắn tạo thành khá là nghiêm trọng đau đớn bút chứng này nhất định phải tính vân hải cười bồi nói lão đại đừng nóng giận hai ngày rượu bao ăn no khuyển phần thiên n i t miệng cười một tiếng tiểu tử ngươi r ấ t bên trên nói vậy được rồi lần này coi như uy các ngươi hai cái ngu xuẩn thật đúng là nhàn nhã a lý tiết long cao giọng hô sau đó chỉ chỉ trên trời vân hải cùng khuyển phần thiên xứ sở đột nhiên phát hiện tia sáng trở tối hơn nữa đỉnh đầu có một ít âm thanh kỳ quái ngầm đầu nhìn lên một người một chó bốn tờ mặt đều biến nhan sắc đầy trời mưa tên hô dày đặc trình độ đến hoảng ngay phía trên vân hải đột nhiên hét lớn phong thuộc tính đạn tháo thẳng đứng công kích giống quyển phần thiên gào thét một tiếng bên phải phong thuộc tính đầu há m ồ m phun ra từng khóa phong cầu nổi lên trận trận gió mạnh tách ra vô số mũi tên lý thiết long thấy thế c ư ờ i lạnh dựng cung lên kéo tiễn nhắm chuẩn quyển phần thiên trên l ư n g vân hải lông thần bạo lửa cung truy tung song tiễn hiu hiu hai mũi tên khoảng cách không đến một giây mới vừa xuất ra n h i ế hồn cầm chuẩn bị ra chỉ một chút quyển phần thiên sức gió vân hải đột nhiên cảm thấy một cỗ băng lãnh mà khí tức nguy hiểm đang đến gần mạnh nhưng bay đầu nhìn về phía lý t h i t long một chi hồng s ắ c tiến liền trong số mệnh hắn cổ h ọ n sau đó không đợi hắn kịp phản ứng đệ nhị mũi tên liền đến chương bốn trăm chín i a i u đừng đánh a vân hải quên một sự kiện hắn cảm giác độ bén nhẹ kỳ thật phi thường kém đã từng có người tới gần nên ngang đi vào hắn năm mét phạm vi bên trong lúc hắn cũng không phát hiện hơn nữa vẫn là tại hắn có chỗ cảnh giới tình hồ dưới à người kia nên ngang cơ hồ đi đến bên cạnh hắn người là b ợ rủ s ở cái kia chuyện phát sinh tại vân hải lần đầu giáng lâm chính đạo đại lục thời điểm cũng là lần đầu cùng vợ rủ sợ và mỹ nhân cá quen biết thời điểm hôm nay hắn vì thế nỗ lực mộng bức bên trong thảm bại đại giới không chỉ là chính hắn khán giả giải thích nhóm các đội h ư u các đối thủ cùng trận đấu này đối thủ lý thích long đều được vậy mà chỉ dùng hai cái kỹ năng tính cả triệu hồi tính ba cái liền kết thúc trận chiến đấu này hơn nữa không có chút nào k í c h t ỉ n h càng hơn nữa vân h ả i đều không trả đũa tranh tài ở nơi này tập thể mộng bức bên trong kết thúc con mẹ nó ranh ránh nam tiền tại sao có thể ngu như vậy song đời tín ngưỡng sụp đổ quá bất cần a đây cũng không phải là chủ quan có thể hình dung hoàn toàn là suy nghĩ viễn vọng a nam tiền lúc ấy đang làm gì một tiền rõ ràng như vậy công kích hắn vậy mà không thấy được còn chỉ n g â y ngốc đứng tại nơi đó quay đầu nhìn đấu lại đấu lại nhất định phải đấu lại trận này không tính không được có tính không trận này sao có thể tính là năm tiền căn bản chưa chuẩn bị xong a năm tiền nơi đó chưa chuẩn bị xong trận đ ồ trận pháp bố trí xuống thật nhiều cái chỉ là một cái đều vô dụng bên trên kỳ thật một tiền cũng ngộng sao có thể thắng nhẹ nhàng như vậy vũ dạ tiểu đội chuẩn bị trong chiến khu một mặt ngộng bức lý thiết long bị truyền tống về đến hắn ngơ ngác quay đầu hỏi đồng dạng có chút ngơ ngác chu linh đầu heo ta thắng chu linh lập tức tỉnh táo lại trận lên giận dữ nhìn trở về người mới đầu heo ân người thắng năm tiền cái kia cái ngu ngốc đột nhiên mật người bị ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt tô cốc có chút t i ế c thu nói vừa rồi làm sao không phải ta bên trên đâu chu linh cười khổ ta xui xẻo nhất đụng tới trạng thái tốt nhất năm tiền lý t h u ế t l o n g mắt nhìn ra ảnh chúng ta muốn thắng cái kia cái ngu ngốc phải xem vật khí bất quá người nào đó có thể trực tiếp n à m thắng gia ảnh bay đầu nhìn sang tại mọi người nhìn không thấy hắc khí phía dưới k h ỏ miệng có chút câu lên ghen ghét sao tô cốc thở dài cái kia cái ngu ngốc đã trải qua chính danh đối với bài danh không có hứng thú Về sau c h i ân nhiều nhất chính là cùng ta hào hào đánh một trận lý thiết long s ư ớ n g sở vì làm à không phải nói hắn không quan tâm thắng thua sao tô cốc trịnh trọng việc nói bởi vì ta quá tuân tú hắn ghen ghét ta đã thật lâu chu linh rất tán thành gật đầu t a trận kia cũng là bởi vì ghen ghét để hắn buộc phát ra ba trăm linh lực lượng lý thiết long cùng giả ảnh k h ú k h giải thích lộ thiên vương lên tiếng hắn c ù n g năm không dám cùng giả ảnh đến o toàn à n không có đánh một là bởi vì cho tới nay đều có điểm sợ nàng hai là bởi vì đó là bạn gái hắn ba là thắng thua thực tình không quan trọng hắn đã trải qua thông qua cùng đại địa tâm nữ cùng chu linh hai trận đấu chứng minh hắn là như vậy cao thủ tạm thời không có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp về phần lần này cá nhân thi đấu quá quân hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân có thể cầm tới trước mười xếp hạng hắn cũng không quan trọng hơn nữa hắn biết có rất nhiều không được tại trước mười cao thủ kỳ thật mạnh hơn hắn vì là giảm bất kỳ hận giá trị cũng vì giảm b ấ t về sau bị khiêu chiến số lần hắn quyết định làm h ạ n chót bởi vậy vân hải lần nữa cao giọng hô phía dưới tranh tài ta đều nhận thua không được đánh m ệ t chết người lộ thiên vương trận đấu này còn cần đến giải thích mội tuyết quá tùy hứng tô cốc nói thật ghen tị đâu chu linh nhị hóa con mắt quả nhiên là sáng như tuyết tô cốc tiểu tặc k i a quả nhiên không ta x o á i cho nên nhị hóa sẽ không ghen ghét ân chính là như vậy thử kim công chủ ta cứ như vậy thắng gia ảnh có lẽ cần phải thật tốt giáo dục một chút đại điệu tâm ngữ thực sự là đánh mệt mỏi thâm h ả i vương quyền minh hà c h i vương hoàng kim chiến xa ngươi cân nhắc qua ba người chúng ta cảm thụ sao khán giả ngươi xứng đáng chúng ta chờ mong sao một giây sau chửi r ù a dòng lũ quần quận mà đến đạo mà vân hải chính là một chiếc n h thuyền cứu nạn mặc cho ngươi hồng thủy quần quận ta lại vĩnh viễn không bao giờ đắm chìm ai cảm tạ năm tiền cho chúng ta mang đến một trận m ằ n g chiến lộ thiên vương than thở nói năm tiền tổng kế thắng bốn trận trong đó ba trận vẫn là đối phương chủ động nhận thua ngươi khu khu tổng điểm thắng phần lúc đầu hôm nay đài chủ là năm tiền tổng cộng chín cuộc chiến đấu nhưng là bởi vì song phương các loại rách dưới nguyên nhân chỉ tiến hành ba trận trong đó một trận còn là hoàn toàn không đáng xem cho nên công ty game quyết định hôm nay liền để cái thứ hai đài chủ lên đài cái thứ hai đài chủ là mẫu hoài tuyết đại điệu tâm ngữ vòng tiếp theo là đại điệu tâm n ữ xem như đài chủ trận đấu thứ nhất quyết đấu tây môn tiết tuyết n mời song phương chuẩn bị sẵn sàng tranh tài đem tại 10 phút sau bắt đầu vân hải bị truyền t ố n g đến vũ dạ tiểu đội chuẩn bị chiến đấu khu lọt vào bốn người rõ ràng mắt mà đại điệu tâm ngữ thì bị truyền t ố n g trình diện bên trên chu linh đem tại 10 phút sau ra sân khu cụ k i a cái gì vân hải ho khan hai tiếng nói với chu linh đầu heo à ngươi tuyệt đối không nên để đại điệu tâm ngữ gọi ra sùng vật nàng sùng vật là nguyên anh cảnh giới chu linh hừ lạnh nói ngươi mới đầu heo tô cấp hự n h ả nói nhị hóa ngươi có phải hay không cho là ta không đầu heo soái vân hải n g ư ơ người này làm sao nói tô cốc cả giận nói ngươi ghen ghét hắn so ngươi soái cho nên đánh nghiêm túc như vậy ba trăm linh bộc phát kết quả đến ta ngươi liền nhận t h u a vậy mà không có chút nào ghen ghét ta xuất trần tuyệt thế dung mạo tuyệt đối là cho là ta không đầu heo soái đúng hay không ngươi một cái siêu cấp nhị hóa cứ ra tay chúng ta đơn đấu vân hải chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm s ỉ chi nhân lý thiết long các ngươi là có bao nhiêu n h ả m chán a chu linh ha ha nhị hóa con mắt là hp bất quá họ tô ngươi mới đầu heo ra ảnh thợ g i i vân hải ngươi kết bạn không cẩn thận đoạn giao đi vân hải rất tán thành gật đầu xuất ra một thanh kiếm cắt lấy góc áo sau đó chia ba khối ném cho tô cốc chu linh cùng lý thích long cắt bảo đ o à nghĩa n tô cốc chu linh lý thích long gia ảnh ngươi còn có thể hai điểm sao vân hải nhữ mày trầm tư có lẽ có thể ai u đừng đánh a ps hôm nay hai canh chương 493, t r c ặ n g lễ sẽ đưa gấu trúc nhỏ p h i ê n muộn vân hải xoa xoa mắt trái đoán chừng cái này tiếp qua mấy giây mắt cầm thâm liền sẽ hiện, hiện muốn kia cái gì vân hải trốn về sau tránh nói với gia ảnh ta có chút việc gấp đi trước ngươi đem ngươi tranh tài quay xuống có thời gian đang từ từ nhìn nói xong vân hải liền hóa con đi chu linh có khác phái không nhân tính vậy mà không chịu thưởng thức ta phong độ tuyệt thế tô cốc chắc chắn bị ta dẫm ở dưới chân ngươi không tư cách nói lời này lý t h i ế t long thứ hai ngốc tiếu h Dạ ảnh ba cái cặn bã ba người sáu h á cám t h ô n trang phong hách p h ụ trợ tiệm trang bị vân hải vội vàng mà đến suzuki xuân cung cùng tinh giã xuân y sớm đã trình diện con tốt điếm chủ phong hách còn chưa hiện thân nói do vân hải còn không có đế chế thế là phong khách trước đây không lâu tính toán một chút trở lên ba vị người chơi cố ý đem một kiện thực phẩm phụ trợ trang bị hạch tâm linh kiện để tinh giã xuân y trong lúc vô tình đánh nát thân làm một cái nam tử vân hải quyết định giúp nàng một tay xem như tinh giã xuân y gì hãy khuê mật suzuki xuân cung đương nhiên sẽ không, không đếm xỉa đến lấy tinh giã xuân y gì cái kia nóng lòng chiến đấu đầu góc trên cơ bản đừng hy vọng nàng có thể muốn ra chủ ý gì tốt vì trách nhiệm nặng nề này vẫn là đặt ở vân hải cùng su z u k i xuân cung trên người những ngày qua hắn hai thường xuyên sử dụng n g ọ c phỉ xì ô hép xe chặt mét sen chờ thương lượng việc này sau đó đem nghĩ ra được chủ ý cầm đi hỏi một chút phong hách nhưng không có một cái nào bị tiếp thu tinh giã xuân ý còn đã cởi nhạo hắn hai không ý mới sau đó đưa ra một cái càng không ý mới ý tưởng bị phong hách mắng một tiếng ngớ ngẩn đi qua nhiều ngày cố gắng vân hải cùng su z u k i xuân cung rốt cục tại hôm qua muốn ra một cái chủ ý mới đặt được phong hách tán thành đưa cấu trúc Kỳ thật, t không bản nhân Yến bản gấu đối với r ú cũng không kiếm tình nhưng nhi hắn thiên thiết hắn môn môn nữ trưởng trong người con gái, một cái trăm cấp tiểu ma nữ. gì, gái, có cảm của có. có cái cấp c một một trăm ma là Là, lập, tiểu có lẽ là bởi vì tại trong hiện thực vậy không mặc dù có bốn nữ nhân lại không có một cái nào nhi nữ bởi vậy cho trong trò chơi thân phận yến không là một m đáng yêu nữ nhi nàng gọi nói h à n h nhi là yến không cùng đã từng nhân tộc đệ nhất mỹ nữ nữ nhi cái này thiết lập để vân hải bất lực đậu đen ra muống nhân tộc k i a đệ nhất mỹ nữ đã trải qua treo chết ở chính đạo t r ê tay sau đó yến không hết tẩy năm tòa chủ thành đem ái nữ mang về vạn ma đạo Vân h ả i lần nữa bất lực đ ầ u đen d o m u ố n g cái này nội dung cốt truyện dùng nát được không tóm lại t i ế n không đ ố i với nữ nhi này phi thường yêu chiều nghe nói lúc trước vạn ma đ i ệ n c h ỉ muốn thành lập ba môn p h á i t i ế n không đ ộ t nhiên xuất hiện thành lập mạnh nhất thiên kim ế m ô n nguyên nhân bên trong liền có nói hạnh nhi một phần công lao nói hạnh nhi muốn làm đại s ư t i hiện tại nói hạnh nhi chính là thiên kim ế m ô n trong các đệ tử trẻ tuổi đại s ư t thỉ, i t h ỉ n h t h o ả n g cho các người chơi phát điểm t r ả t h ù lao cao h ố t r a nhiệm vụ chi ít bốn phần năm thiên kim m u n người chơi bị cái kêu cao chả thu lao hấp dẫn sau đó bị hồ vô cùng tệ thảm không có không đội thường bản nói hạnh nhi làm không biết、mệt. các trưởng lão làm như không thấy các người chơi thỉnh thoảng còn tại nhảy hố trả thù lao quá hấp dẫn người lần này đem tặng lễ mục tiêu định tại nói hạnh nhi trên người tuyệt đối có thể làm cho hiến không hài lòng chí ít vân hải đám người và phong hách đều thì cho là như vậy nếu muốn đưa gấu trúc đương nhiên liền phải đưa tốt nhất gấu trúc hơn nữa chỉ có thể là gấu trúc nhỏ nói hạnh nhi mặc dù cũng là trăm cấp ma nữ nhưng thực lực so với phong hách chờ trăm cấp ma đầu m u ố n hơi kém như vậy một cái cấp độ dù sao tuổi trẻ lại không có bản thân độc môn tuyệt chiêu mặc dù cha nàng mạnh không tường nổi nhưng là cha nàng bản sự nàng không có khả năng học hết sẽ hơn nữa chưa hẳn thích hợp với nàng dù sao nàng là ảnh ma cùng nhân loại hôn huyết mà cha nàng là thuần khiết ảnh ma tộc đồng dạng gấu trúc nhỏ phong hách là không lấy ra được nhất định phải là loại kia có viễn cổ huyết mạch cực phẩm gấu trúc nhỏ đạo mà cái này gấu trúc nhỏ nhất định bị nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ lấy bên người đi theo mấy cái trên trăm cấp gấu trúc hộ vệ là bình thường sự t ì n h bởi vậy vân hải ba người chỉ là đi góp tham gia náo nhiệt đánh, đánh khi thế nhiều nhất phụ trợ m ư ờ hai duy nhất chủ lực thợ săn vẫn là phong hách về phần tại sao là ngày hôm qua đề nghị hôm nay xuất phát bởi vì phong h á c h cũng cần hỏi thăm một chút con nào cực phẩm gấu trúc nhỏ hảo bà ta vân hải tại phụ trợ tiệm trang bị làm việc nửa giờ phong h á c h mới xuất hiện lại tìm chút giúp đỡ phong h á c h mở miệng nhân tiện nói không cần quá mạnh chỉ cần kiểm chế một chút gấu trúc hộ vệ vân hải nháy mắt mấy cái đột nhiên minh bạch phong h á c h nói giúp đỡ là chỉ người chơi lúc này vỗ b ộ u ngực bảo đảm nói không có vấn đề lập tức gọi người vừa nói nói chuyện riêng liên hệ cặn bã khúc quân hành đám người lần này người liên hệ tối hôm qua liền liên lạc qua vốn là chuẩn bị làm cái kia đánh rét hai ngàn chính đạo người chơi nhiệm vụ hiện tại làm nhiều một cái nhiệ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều có không cuối cùng chỉ sáu người tổng cộng chín cái vân hải hai mắt tỏa sáng có thể dùng trận pháp kia l á o bản vân hải quay đầu nhìn về phía chính đang chuẩn bị đạo cụ phong hách địa điểm ở nơi đó ta có cái rất lợi hại trận pháp muốn thử xem hiệu quả phong hách cái gì trận b á t quái ma long trận b á t quái ma long trận phong hách kinh ngạc nói ngươi vậy mà có thể bảy cái này trận ta một người là không được nhưng là có tám người trợ giúp liền không có vấn đề tuyệt đối có thể thành hảo địa điểm là vạn thú thành ta có thể đem bọn hắn dẫn tới một cái trong sân cốc thuận tiện ngươi đặc t h ủ ngươi phải cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị nhiều nhất b a giờ không có vấn đề đợi n g ư ơ i tới cùng về sau phong h á c h đem phân cho không ai một cái phụ trợ trang bị cái này phụ trợ trang bị chỉ có một cái hiệu quả chính là thiên lý truyền âm một cái có thể nhét vào trong lỗ hai điện thoại vô tuyến mọi người rất hư n g p h ấ n không nghĩ tới còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì có b a n thưởng nhưng là phong hách một câu nói tiếp theo để bọn hắn thầm mắng một tiếng hẹp hòi nhiệm vụ kết thúc đưa ta đáng n ư ờ i lại không phải là cái gì t ự c phẩm trang bị cần nhỏ mọn như vậy mà quả nhiên lại là một tên gian thương a chỉ là không rõ ràng mà thôi a đúng trước liệt ra lần này tham dự nhiệm vụ người chơi đội trưởng lưu lại tiền m ã i lộ đội viên tinh gia xuân y h i suzuki xuân cùng t ặ n bã khúc quân hành vạn bát thiên ôn thiên nhân h ồ i tị không cần hại ngầm hoài đặc vân một lì lì hoài đặc vân vừa cùng lì lì là cơ điện đi săn đ o à n người hãn đội trưởng là cùng vân hải có chút quen cơ điện của nhân cơ điện cùng nhân cùng một cái khác đồng đội hỏa tinh rơi xuống đất đang tiến hành một cái nhiệm vụ vân hải đều không liên lạc được còn có một cái ủ trí hạ bọ cạp mặc dù rất tâm động nhưng là không dành b đội đội đi đi chương bốn trăm chín mươi bốn cảm giác mới bẫy vạn thú thành chính đạo trận doanh đông đại lục đất liền địa khu thú loại rất nhiều nay địa triệu hoán sư chỉ có thể cùng thú loại ký kết bình đẳng sủng vật khế ước tạo thành triệu hoán sư số lượng thấp hơn cái khác chủ thành nơi này triệu hoán sư được xưng là sủng vật thầy huấn luyện có chút giết hại sủng vật hành vi đều sẽ bị sủng vật vây công thậm chí truy sát hồi tân thủ thôn gia ảnh chu linh ngưu vương giá chiến sùng vật đều là ở chỗ này tìm tới phong hách mang theo chín cái người chơi ẩn thân phi hành ở một cái sơn cốc hạ xuống vân hải một vừa tra xét địa hình vừa lấy ra giấy và bút tô tô vẽ vẽ không đến năm phút liền tuyển định bảy trận địa điểm các ngươi h i ể u trận pháp sao vân hải theo miệng hỏi không ngoài sở liệu toàn bộ lắc đầu phong hách lại nói ta có thể giúp ngươi đem bên ngoài trận cước chuẩn bị cho tốt cái khác chính ngươi đến vân hải lập tức c ờ i tranh thủ thời gian cầm cùng với chính mình vẽ sơ đồ phác thảo đi qua cùng phong hách chỉ rõ hẳn là ở nơi đó sắp đặt trận cước phong hách phụ trợ trang bị bên trên đều có khắc trận pháp bản thân mặc dù đối với trận pháp không phải rất a m hiểu nhưng là rất tinh thông là hát cám thôn trang nở tờ cờ bên trong trận pháp tạo nghệ gần với hồn thoái vân tồn tại hắn đối với bắt quái ma long trận vốn là có chút nghiên cứu trải qua vân hải chỉ điểm rất nhanh liền biết nói vân hải muốn làm sao bảy trận rất sung sướng địa bay đi đem trận cước từng cái sắp đặt thỏa đáng vân hải là đem từng cái tiểu trận hạch tâm giải quyết bắt quái ma long trận là lấy tám cái tiểu trận hạch tâm giải quyết bắt quái ma long trận có thể đơn độc sử dụng liên hợp sử dụng lại phối hợp bắt quái ma long trận, trận, đồ liền có thể mở ra trận này. đương nhiên nếu như trận pháp tạo nghệ đầy đủ cao lời nói không cần trận đồ lớn cũng có thể dựa vào cái kia tạm c ủ cái tiểu trận trực tiếp mở đại trận ra hiện nhiên vân hải trận pháp tạo nghệ còn chưa đủ cao hơn nữa một người cũng duy trì chẳng phải bao lớn trận tiểu trận hắn đem tám quyển trận đồ phân biệt phân cho tinh giã xuân y gì đám người cũng nói cho bọn hắn ứng làm như thế nào dùng lúc nào dùng mở ra trận pháp về sau hẳn là làm gì nói nội dung đều là thông qua thiên lý truyền âm có thiên lý truyền âm đến lúc đó khai trận sẽ càng thêm thông thuận phong hách giải quyết tiểu trận, trận cước sau liền đi phải đi đem mục tiêu nhỏ gấu trúc hấp dẫn tới vân hải tổng cộng hoa một giờ nhiều một chút liền toàn bộ giải quyết nhưng cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi bổ mấy bình linh l ự c dược t ệ còn có mấy cái bổ sung thể năng bánh mì lúc này mặt khác tám người đã ai vào chỗ đấy chờ đợi phong hách trở về trong lúc đó vân hải lần nữa cùng các đội hữu giảng giải trận đồ vật dụng tinh giã xuân y di ở đám người vấn đề không lớn dù sao không phải là người hoa chính là đảo quốc người một chút danh từ không cần giải thích đều hiểu nhưng là hoài đặc vân vừa cùng l ý lì t là âu mỹ bên kia người chơi đối với một chơi bên này cần vân hải hơi cặn kẽ giải thích một chút hoài đặc vân một là huyết ma huyết tuyền tông đệ tử sử dụng đại kiếm mạnh hơn công kích người da trắng đại chúng mặt giống như có chút nạo m ạ n bất quá hắn nạo m ạ n là nhằm vào cặn bã tổ bốn người đối với tinh giã xuân y cùng vân hải so sánh tôn kính đối với suzuki xuân cung hơi có vẻ lãnh đạo nguyên nhân rất đơn giản hắn đối với vân hải cùng tinh giã xuân y thực lực phi thường tán thành tự nhận là so da kém tôn kính cừng giả hắn thấy suzuki xuân cung cùng hắn không sai biệt lắm là một cái cấp bậc mà cặn bã tổ bốn người tuyệt đối là trà trộn vào trận chung kết cặn bã cùng bọn hắn hợp tác đều là đang cấp vân hải mặt núi nếu là không có vân hải cùng tinh giã xuân y hắn rất có thể lôi kéo l i l i t liền rời khỏi đơn vị l i l i t hắc b ạ c h hôn huyết để cho người ta ngưỡng vọng một m chín đại tỷ tướng mạo bình thường dáng người trắng tiện nghiêm túc ít nói lại nghiêm túc nghiêm túc ít nói lại nghiêm túc đánh giá này đến từ tiến đội hơn một giờ lại chỉ nói câu nào đó chính là hỏi vân hải nói những cái kia danh từ là ý gì đối với hoài đặc vân một vân hải càng ngỡ thích cái này nghiêm túc đại tỷ cũng tốt tại đây là đang tiên hiệp trong trò chơi độ cao tùy thời có thể điều chỉnh không cần cả ngày ngửa đầu nói chuyện với nàng đương nhiên hiện tại thông qua thiên lý truyền âm nói chuyện p h i m cũng không cần để ý thân cao bất quá lý lịch thân cao vẫn là cho trong đội đám đàn ông mang đến áp lực rất lớn toàn bộ đội không có một cái nào nam tính cao hơn nàng không đúng là toàn bộ đội không ai cao hơn nàng bao quát dáng người thon giải phong hách lý lịch chủng tộc là nham ma hầu như không cần đoán được biết bởi vì nham ma thân cao thể trạng phổ biến tương đối cao lớn so như ngưu vương hơn hai mét thân cao c ư a điện của nhân không thể so với lý lịch thấp b é thiên mã thánh kỵ sĩ cùng hoan hỷ phật đà hắn hai thân cao tại ngư vương cùng c ư a điện của nhân ở giữa cũng bởi vì cái này thân cao thể trạng vấn đề ma tộc nham ma người chơi số lượng là thưa thất nhất tổng cộng hơn tám trăm ma tộc người chơi nhưng nham ma chỉ có không đến trăm người nghe dạ anh nói hệ thống lúc đầu nhất định là thân cao hai m trở lên lại tại khai phục lúc một trăm vị trí đầu mười ngàn tên tiến vào trò chơi người chơi mới có tư cách trở thành nham ma nhưng là trước một trăm vạn ghi danh trò chơi người chơi bên trong vượt qua hai m vậy mà không cao hơn năm mươi người trong đó còn có gần một nửa thể trạng không quá quan thế là hệ thống khẩn cấp tự hành trình sửa đến một m chín trở lên ma tộc người chơi đều có tỷ lệ trở thành nham ma tộc một viên ngay cả như vậy nham ma số lượng hay là không đến ma tộc người chơi tổng số một phần tám tổng cộng cũng liền ngũ đại ma tộc mà thôi đoán chừng nữ n h a m ma số lượng càng thêm thưa thớt c h ỉ ít vân hải trước mắt chỉ thấy qua l ý lịch một cái trước đây vân hải cùng hoài đ ặ c vân một lý lịch cũng đã có hợp tác bất quá đều là lấy phụ trợ thân phận tham dự cơ điện đi săn đội nhiệm vụ lần này là vân hải lần thứ nhất lấy đội trưởng ở đến thân phận dẫn đầu những người này làm nhiệm vụ cũng bởi vì hắn đang cùng đại điệu tâm nữ cùng chu linh trong chiến đấu biểu hiện ra khiến người tin phục thực lực đã từng còn xuất lĩnh qua tạp bài quân đánh vào qua chính đạo chủ thành cho nên hắn làm đội trưởng không ai có dị nghị hơn nữa lần này lại còn có thể phụ trợ vân hải thi triển trận pháp tất cả mọi người có chút kích động dù sao lấy trước đều không chơi như vậy qua hưng phấn nhất chính là hoài đặc vân một hơn nữa am hiểu sâu không hiểu liền muốn hỏi nội hàm hỏi không ngừng vân hải không có cách nào dạy bọn họ trận pháp c h i thức chỉ có thể nhằm vào bắt q u á i ma long trận bố cục cùng thi triển tiến hành đơn giản giản giải để bọn hắn biết phải làm sao là được tuy nói là đơn giản giản giải nhưng cũng để hoài đặc vân vừa cùng lý l ị t não như đau cảm giác vẫn là rất phức tạp vân hãnh phải đem bọn hắn phụ trách tiểu trận sử dụng nói rõ phân biệt viết trên giấy để bọn hắn h ư ớ n g về phía hoài đặc vân một rốt c ụ c k i ê n t ĩ n h li lịch ngược lại là lại hỏi mấy cái vấn đề nhỏ vân hải đều nhất nhất giải đáp thông qua mấy cái này vấn đề nhỏ vân hải phát hiện li lịch đối với trận pháp sinh ra hứng thú có lẽ có thể bồi dưỡng thành về sau bảy trận tiểu trợ thủ ý nghĩ này giống như có thể có vân hải b ấ t cảm tự hỏi bất quá li lịch là người khác ra đi săn đội có chút không thích hợp hẳn là tại nhà mình đi săn trong đội tìm tiểu trợ thủ nam tiền ở vào miệng hang phụ cận tiên nhân hồi tị đột nhiên truyền tầm tới có người tới rất nhiều người không phải phong hách là chính đạo người chơi cảm giác mới hai canh tiến h à n h lúc chương bốn trăm chín mươi lăm thiếu tiền vạn thu thành kinh hệ trăm trượng ma long kinh vạn thu thành bên ngoài ma long n h thế kinh vạn thu thành bên ngoài trăm trượng ma long đúng là người vì chế tạo trận pháp đại tông sư năm tiền kinh thế chi tắc ma long đ ổ thành kinh dị phát hiện lớn trận pháp sư năm tiền một trận diện sát ba ngàn người vạn thu thành hắc c ắ m ngày cùng ngày trò chơi hoặc phỉ s ỉ ô h e p s a i vô luận chính đạo bản khối vẫn là ma tộc bản khối cơ hồ tất cả đều là liên quan tới vạn thu thành ma long cùng năm tiền thức mời lúc ấy vạn thu thành bên ngoài một cái công hội người chơi tiến hành một lần công hội nhiệm vụ nghe nói là phải lấy được công biết trận pháp cái gì dù sao rất nhu bức tạm thời còn không có công hội lấy tới vì là cam đoan s á t x u ấ t thành công cái tia đại công hội đem ôn lại tất cả thành viên đều gọi địa điểm tập hợp chính là vân hải đám người bảy trận sơn cốc kia chờ bọn hắn người đến ba bốn ngàn vân hải đám người nhịn không được những tên kia coi là nhiều người liền an toàn vậy mà không phải người điều tra một chút phụ cận có nguy hiểm hay không bất quá suy nghĩ một chút cũng phải dù sao hơn mấy ngàn người đâu cho dù là bảy quái vật rơi đều muốn tập kích cũng phải cân nhắc một chút hơn nữa nơi đó quái vật đẳng cấp cao nhất cũng mới tuổi hơn bốn mươi đối với nhiều như vậy người chơi không có uy hiếp bởi vậy bọn hắn tùy tiện phái mấy người bay lên trời thị s á t một chút phát hiện không cái khác công hội người xuất hiện liền có thể cơ hội tốt như vậy vân hải đám người có thể nào bông tha thế là vốn là muốn dùng để đối phó c ự c phẩm gấu trúc n h ỏ bọn hộ vệ trận pháp dùng ở trên những người này khá lắm lúc ấy tám trận đều mở khí trùng tiểu thiên phong vân biến sắc đại đ ị a run dày đạo về sau vân hải ném ra ngoài chủ trận trận đô tám trận hợp nhất chiều cao trăm trượng ma long h à n h không xuất thế Vào nhưng khắc sơn c ố là bọn hắn trước đó quá tàn mạn lại bị tám trận đều mở thanh thế dọa cho được mấy giây mất đi tốt nhất phản kháng thời cơ ma long trực tiếp dùng thân thể đập chết hơn ba người n còn lại không phải trọng thương chính là may mắn vô cùng ngoại lệ toàn bộ kinh hãi bên trong nếu như trò chơi có cái gì kinh hại giá trị hệ thống kinh hại giá trị quá cao sẽ cưỡng chế hạ tuyến như vậy lúc ấy những cái kia chính đạo người chơi đ o á n chừng phải toàn thể bị cưỡng chế hạ tuyến đương nhiên phí lớn như vậy kình làm ra ma long chỉ xử lý hơn ba người là không đủ vân hải đang trưng cầu các đội hưu ý kiến về sau để ma long nhắm ngay vạn thú thành chủ thành phương hướng toàn lực viễn trình chuyển vận một phút một phút liền hao hết bọn hắn chín người thể năng linh lực bọn hắn một mực tại bổ sung đều có liều lượng cao linh lực d ư t h cho nên có thể chống đỡ nhưng là thể năng thực tình nhịn không được bất quá một phút cũng đủ mặc dù bởi vì lúc trước thanh thê quá lớn gây nên vạn thú thành bên trong n ở tờ cờ cảnh giác sớm mở ra chủ thành vòng phòng hộ nhưng là ma long một phút toàn lực chuyển vận vẫn là công phá chủ thành vòng phòng hộ đánh nát một cái cửa thành cùng năm sáu trăm không may chính đạo người chơi còn có không ít n ở tờ cờ binh sĩ chuyển vận kết thúc bọn hắn liền muốn nghiệm trú về thành nhưng là vạn thú thành n ở tờ cờ có thể để bọn hắn t ậ i nguyện hiển nhiên là không thể vạn thú thành mấy đại môn phái phân đả người cầm quyền toàn bộ đều đến đến gọi là một cái cấp tộc ca vì là không được bị bắt sau đó bị các loại ngược hoặc là bị giam đến đặc thù tràn g cảnh bên trong lại hoặc là bị những cái này cao cấp nở tờ cờ một k í c h đánh dụng hơn mấy cấp vân hải đám người không để những cái k i a nở tờ cờ đặc t h ủ toàn bộ tự sát hơn nữa tự sát gọi là một cái cấp tốc mà quyết đoán có vẻ như đều rất có kinh nghiệm xác thực rất có kinh nghiệm hiện tại không chỉ là chính đạo nở tờ cờ có giam cầm ma tộc người chơi biện pháp có thể một hơi đánh dụng ma tộc người chơi hơn mấy cấp ngay cả một chút chính đạo người chơi đại công hội đều có loại năng lực này thế là có cái ma tộc người chơi đưa ra tự sát về thành phương án đạt được rộng rãi ma tộc người chơi khen ngợi đám người n h o nhao bắt trước ngay cả vân hải cái này cực ít đến chính đạo đại lục nhà hoạt động băng cũng tự s á t về thành qua một lần chớ nói chi là cái khác tám cái thành viên tích cực việc này cũng dẫn đến ma tộc người chơi bình quân tốc độ lên cấp chậm hơn cũng may ma tộc bên này nhiệm vụ kinh nghiệm so chính đạo bên kia nhiều bởi vậy mặc dù chậm hơn nhưng cũng không chậm bao nhiêu trở lại hắc cám thôn trang về sau vân hải ra tay trước nói chuyện riêng cùng cưa điện của nhân hỏa tinh rơi xuống đất cùng ngụ c h ỉ hai bọ cặp xin lỗi bởi vì cái kia đánh giết hai ngàn chính đạo người chơi nhiệm vụ ở nơi này dưới xung động hoàn thành về phần phong hách nhiệm vụ cái này đến lại tìm cơ hội trong ngắn hạn không dám đến vạn thú thành l ã thú vân hải đào website đột nhiên nhìn thấy một cái thiệp bên trong dán video điểm đi vào xem xét quả nhiên là lúc ấy gọi ra ma long c h ẳ n g cảnh thật sự là thiên biến sắc địa run r à y phong c ầ m thét mây gào thét không gian đã ở nát phía d ư ớ i nhắn lại một đồng lớn có một nửa đang nói vân hải b ậ t hắc rất nhanh vong nhiệt thượng lại xuất hiện một cái thiệp họp vị co website đưa lên cao nhất lại là một văn tiền phòng làm việc phát cặn kẽ phân tích năm tiền ma long diện thế nội t ì n h trong bài một nhìn như cặn kẽ giới thiệu bắt gái ma long trận kỳ thật chỉ ở ngoài mặt cặn kẽ mà thôi cặn kẽ nhất vẫn là chống đỡ lấy trận pháp này cần thiết tiêu hao đầu tiên là bảy trận đạo cụ sau đó là trèo chống trận pháp cần thiết người lại là đối với trận pháp h i ể u vận dụng còn có đối với địa thế yêu cầu tóm lại một lần phát động đại trận này liền phải tiêu hao đại lượng vật phẩm ước chừng ba kim tệ cho nên vân hải ma long diệt thế là dùng tiền ném ra đến không phải bất h ắ c cuối cùng một văn tiền phòng làm việc còn vì liệp nhật dong binh đoàn cùng vũ dạ tiểu đội kéo sinh ý tạo ra có thể cho vân hải lần nữa bày trận chỉ cần lái nổi giá tiền liệp nhật dong binh đoàn là cái rất lỏng lẻo dong binh đoàn thành viên trung tâm đến từ một văn tiền phòng làm việc nhưng cũng có một chút không phải phòng làm việc cao thủ ở bên trong vũ dạ tiểu đội chỉ có hai cái thành viên trung tâm đến từ một văn tiền nhưng là tính linh hoạt cao hơn l i ệ p nhật dong binh đoàn l i ệ p nhật dong binh đoàn trước mắt cực hạn tại kính mưa thành nhưng nhiều người chủ muốn kinh doanh công hội chiến nhiệm vụ hiệp trợ giá ngoại phó bản hiệp trợ chờ nghiệp vụ mà vũ dạ tiểu đội có thể đến bất luận cái gì một tòa chủ thành chỉ tiếp phá hư quay dối ám sát hình nhiệm vụ hai cái này đội ngũ trước đó nhiệm vụ hoàn thành s u ấ t đều là một trăm phần trăm tín dự rất tốt lần này lại thêm vân hải bắt quái ma long trận nhất định có thể kéo đến không ít hộ khách bất quá nói thực vân hải có vẻ như rất thời gian dài không tham dự vũ dạ tiểu đội ám sát nhiệm vụ hơn nữa Hán căn bản l i ề cm hôm nay trận chung kết đã trải qua đánh xong chỉ đánh vân hải cùng đại điệu tâm nữ vì là đài chủ hai vòng vân hải đánh hai trận bị dây một trận còn lại toàn bộ không đánh đại điệu tâm nữ cùng dạ ảnh chu linh lý t h i t long cùng tô cốc đều đánh duy chỉ có không cùng nhà mình đồng đội đánh tổng cộng đánh bảy trận buổi trưa liền kết thúc ngày mai đ ê m sẽ tiếp tục giống như đều là hoàng kim vương tọa bên k i a đ ạ i chủ gia ảnh chu linh cùng lý thiết long đều trong tay đại điệu tâm nữ thất bại duy chỉ có tô cấp thắng đây cũng là đại điệu tâm nữ tiến trò chơi đến nay duy nhất thua trận một trận chiến đấu đối với nàng đ ả kích về ngoài như có chút lớn hơn nữa cùng gia ảnh ba người chiến đấu cũng dị thường gian khổ mỗi một trận đều phải xuất ra toàn bộ thực lực đặc biệt là đang đối với trận chu linh lúc kém chút bị chu linh an t o á n bởi vì nàng đối với chu linh hiệu phần lớn đến từ vân hải đánh với chu linh một trận nhưng trận chiến kia chu linh không thể đem hết toàn lực mà hắn cố ý đảo hố kém chút hố chết đ cung tô cốc chiến đấu đại điệu tâm ngữ rất bị khuất cơ hồ mỗi một bước đều bị mưu hại được hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi có thể thắng mới là lạ quả nhiên học bá là học bá quá đáng sợ thưởng thức trận chiến đấu này lý thiết long cảm giác sâu sắc đoạt giải quán quân vô vọng thế là rất sớm hạ tuyến buông lỏng hắn hạ tuyến không bao lâu liền nhìn thấy quan tràn lan năm tiếng thức mời tìm vân hải hiểu một chút đi qua về sau liền để ngành tình báo người viết như vậy cái t h ế c mời không phải giúp công ty game tròng veo hặc nghe đồn cũng không phải giúp vân hải d ư n g tên hiện tại tất cả mọi người biết hắn không cần dương mắt chỉ là vì là cho liệp nhật dong binh đoàn cùng vũ dạ tiểu đội kéo nhiều chút kinh doanh vũ dạ tiểu đội đối với kinh doanh kỳ thật không quan tâm hơn nữa mỗi lần sinh ý đều có thể lừa không ít tại trò chơi sát thủ giới rất nổi danh liệp nhật dong binh đoàn tại kính mưa thành cũng rất nổi danh ông đồm kính mưa thành một phần m ư ờ i người chơi thuê nghiệp vụ nhưng là bọn hắn cảm thấy còn chưa đủ gần nhất trong dong binh đoàn có người không phải một tiền phòng làm việc so sánh thiếu tiền lại không chịu thu các đội hưu tiền thế là chỉ có thể gia tăng nghiệp vụ tổng lượng vừa vạn vân hải sự tính ra lý thiết long phát hiện cơ hội buôn bán vân hải làm sơ hiệu về sau sách cái đề nghị công hội đưa tiền nhiều để ngành tình báo tìm liên quan tới công biết trận pháp tin tức sau đó bán cho mấy cái công hội lại sau đó dòng binh đoàn đăng trảng gian thương bất quá đi nơi nào tìm công biết trận pháp tin tức công biết trận pháp còn không có một cái nào công hội lấy ra công biết trận pháp dòng binh đoàn kỹ năng đi săn đội kỹ năng cái này ba loại cũng phải cần đoàn thể sử dụng nghe nói sẽ rất mạnh nhưng là trước mắt còn không có một cái nào dòng binh đoàn cùng đi săn đội tìm tới mở ra đoàn đội kỹ năng phương pháp mà k ô n g biết trận pháp mặc dù n ẫ u nhiên chuyển ôn lại cũng không có một cái nào công hội lấy ra như nói lần này vạn thú thành cái kia đại công hội lên sơn cốc mắt liền cùng công biết trận pháp tương quan nhưng là đó cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi hiện tại thật nhiều công hội chạy đến sơn cốc kia tìm đầy khắp núi đồi đều là người vẫn còn không chuyển ra một điểm hữu dụng tin tức cho nên mặc dù vân hải kế hoạch giống như không tệ nhưng là khả thi giống như rất kém cỏi cái này cần ngành tình báo cố gắng vân hải nói ra việc này không vội vàng được có thể hay không làm một giả tốt nhất đừng làm bộ rất nguy hiểm không chỉ chúng ta có ngành tình báo a vậy chuyện này không có chơi bên này cần tiền trong một tuần cướp bóc đi ngươi chọn một g i à u có thành trấn l i ệ p nhận phối hợp vũ dạ đổ thành con mẹ nó người gan đủ m ỡ a thế nhưng là ngươi trận pháp kia vừa ra đồng dạng thành nhỏ trực tiếp bị hủy còn có tiền thừa ngươi quả nhiên không được là đồ tốt còn quốc gia công cái kia làm thịt nhà g i à u ta nhớ được rất sớm trước kia ta đưa một thương nhân nở tờ cờ cho các ngươi vân hải có lần phối hợp lý thiết long đám người tiến hành một lần cướp tiêu bắt cái bị tà giáo đ ồ điều khiển mập mạp thương nhân mà lý thiết long đám người đạt được một số tiền lớn lạc diệp tân vũ công hội sáng tạo quỹ ngân sách cũng đến từ trận t i ệ cướp tiêu nhiệm vụ bất quá Lạc diệp tân vũ cùng diệp phong tân thu vũ đúng ê ngữ l c ấy h h i ệ m vụ, n n ư thật ra là hậu tiêu.、Kinh、thiên tiểu hậu Kinh ra là có ơ thương quan ngâu đầu kia tay nhân tên trong người Đúng, bắt từ đạt được. cái c mập mạp có chuyện như vậy tên mập mạp chết bẩm kia năng lực không nhỏ bây giờ là dong binh đoàn chuyên môn thương nhân giúp chúng ta bán ra trang bị làm sao phải dùng hắn hắn khẳng định biết rồi cái kia chút đại h ộ so sánh có tiền cũng rất dễ dàng đại sành cái kia chút đại h ộ tin tức cho nên ngươi hiểu không phải ta cảm thấy vẫn là đồ thành so sánh đến tiền chậm chọc t ứ n g thổ phỉ kẻ có tiền đều có bản thân trang tự a heo phổ thông thành trấn tiền không nhiều đầu đen rau muống ngươi có phải hay không nghiên cứu qua đồ thôn nhiều lần như vậy có điểm kinh nghiệm tốt ta hiện tại đi tìm cái k i a m mập mạp tin tức mới vừa phát tới lý t h u ế t long ảnh chân dung biến ảm đạm xuống vân hải lắc đầu c ư ờ i khẽ cách khởi động máy tính b à n đổ vào giường nghỉ ngơi thiên hồi lại một lần nữa từ bộ ngực hắn chậm rãi bay ra nhắc gan có thể bị dọa ra bệnh mà vân hải đã thành thói quen kéo kẹt thiên hồi đang chuẩn bị nói chuyện đây bên t i ê dạ ảnh máy chơi game môn đột nhiên mở ra đem nàng lời nói toàn bộ dọa hồi trong bụng lại thừa dịp ta không ở chuẩn bị câu dẫn hắn gia n h nhàn nhạt mở miệm đứng dậy đi ra máy chơi game thiên hồi gắt giọng nói b ậ y nữ q u ỷ sự tình sao có thể gọi câu dẫn phất khụ khụ đang chuẩn bị nói chuyện vân hải bị sặc gia ảnh cười lạnh một phát bắt được thiên hồi cánh tay trực tiếp đưa nàng tốn ra vân hải thân thể đừng quên chúng ta ước định thiên hồi xẹp lép miệng gật gật đầu tung bay bay đi cái gì ước định vân hải đem khí t h u ậ t hảo mà hỏi thăm ta tại lúc nàng không ở gia ảnh dỗi ra thon dài ngọc thủ ôm lấy một mặt kinh ngạc vân hải cải cảm khe nâng lên khỏe miệm mỉm cười ta tại lúc ngươi chỉ có thể là ta vì là cảm giác gì là lạ ngươi giống như có chút sợ ta nói nhảm vẫn luôn có chút hơi sợ thứ đồ h è n nhát theo giúp ta nằm một lát vân hải tiếp tục dạng này vân hải bị bá đạo lôi kéo đổi nằm dạ ảnh không hề nói gì phi thường yên tĩnh lẳng lặng đem mỹ lệ khuôn mặt đặt ở vân hải ngực dễ chịu không lời nói nhưng là nếu như cái này vừa để xuống là ba bốn tiếng hơn nữa vân hải không dám động một cái ngón tay sợ đánh thức giống như ngủ g i ảnh ả như vậy lại dễ chịu cũng sẽ trở nên khó chịu chí ít vân hải toàn thân đều có điểm c ư n g cứng rắn trong lúc đó thiên hồi thò đầu ra nhìn địa đi vào một lần nhưng nhìn thấy hắn hai như vậy thân mật miết miệm lại chạy thằng đến lý thiết long đẩy cửa vào vân hải tiểu tử ngươi tại sao không trở về ta á c h lý thiết long nhìn thấy điểm tĩnh nằm sấp dạ ảnh lại nhìn thấy một mặt được cứu vân hải xấu hổ yêu cái gì ta còn có chút việc không phải dậy nhanh như chấp chạy xuống lâu vân hải thực sự là đồ hèn nhát đó là dạ ảnh thanh â m chương bốn trăm chín mươi bảy huyết sắt bút lông sói đêm khuya vân hải không dám ngủ chạy đến trong trò chơi chiến đấu h a n g hái đi hắn bây giờ là nổi danh ma t ộ c người chơi cơ hồ đều biết hắn đi đến chỗ nào đều là chỉ trọ nghị luận ở mỹ bất quá mặc dù hắn nhiều lần biểu hiện ra thực lực mình nhưng vẫn là có người nghĩ dẫm lên hắn thành danh cùng nhau đi tới liền có sáu cái ma tộc người chơi hướng hắn khiêu chiến hắn vừa mới bị dạ ảnh vung lên h ò a lên rất khó chịu bị người chặn lấy đường càng khó chịu thế là vừa ra tay chính là đại chiêu viên cụ thập nhị sinh tiêu đại trận ba k i ệ n bộ đầu tiên là nhìn chằm chằm không ở tất cả mọi người sau đó mang ngưu trà đạp để bọn hắn chân đứng không vững cuối cùng thử chi hưởng lưu gặm ăn tất cả những người kia mặc dù đều biết hắn những chiêu thức này nhưng là không ngờ tới hắn một lời không hợp liền xuất thủ bọn hắn còn chưa chuẩn bị xông đâu vân hải trực tiếp đem cái kia sáu cái ma tộc người chơi cùng một chỗ cho diện thuận tiện xử lý mười cái xem náo nhiệt người qua đường sau đó những người kia nhau nhau phục sinh sông ra tư nhân nơi ở muốn tìm hắn lý luận lý luận kết quả vân hải sớm chạy hồn thái vân trong nhà bọn hắn dám s ô n g tới sau h i ệ n nhiên là không dám chỉ dám tại ngoài cửa lớn ngồi chờ lấy lại náo sự nhà trường thôn hậu viện hồn thái vân thích c í nằm trên ghế mây cầm trong tay đem quạt ba tiêu nhẹ nhàng mà phiến n h a phiến không vội không chậm đ i ệ nói chuyện gần nhất trưởng môn mấy trăm ngàn tuổi đại thọ nhiều gây chút chuyện đem sự tình làm lớn chuyện đến lúc đó ta dẫn ngươi đi trúc thọ lúc cũng vô cùng có mặt m ũ i a vân hải cơ hồ cho là mình ngay lầm làm lớn chuyện ân tốt nhất biến thành toàn dân công địch nhưng lại không ai làm qua ngươi ma t ộ c tư duy quả nhiên không thể tính toán theo lẽ t h ư ờ n g vân hải gượng cười đáp cái là a kém chút quên ngươi nhiệm vụ ban thưởng đánh giết hai ngàn cái chính đạo người chơi nhiệm vụ ban thưởng hôn toái vân tiện tay vung lên bôi đen quang lẹn đến vân hải trên tay vân hải tập trung nhìn vào xem xét thuộc tính lập tức hai mắt sáng lên khoản này vân hải trước đó sử dụng đôi cáo lông trắng bút mạnh quá nhiều đôi cáo lông trắng bút 30 cấp vũ khí tranh sát pháp khí luyện khí cảnh giới người chơi liền có thể sử dụng pháp thuật lực công kích 666, t r í lực 66, tinh thần 66. vô luận đẳng cấp vẫn là phẩm chất nghi hoặc là thiên k i ế p yêu cầu huyết sát bút lông sói đều bỏ xa đôi cáo lông trắng bút thuộc tính mạnh lên một mảng lớn cũng hợp tình hợp lý nhìn thấy cái kia tự mang huyết sát chi khí ghi chú vân hải trong lòng hơi động ngưng kết ra hơn 20 khỏa trận pháp linh tinh sau đó xem xét linh lực hồi phục tốc độ quả nhiên linh lực hồi phục tốc độ so dưới tình huống bình thường nhanh nhiều c h ắ c không được sư phụ sẽ đem cái này vũ khí cho hắn cái kia tự mang huyết sát chi khí ẩn tàng hiệu quả cùng linh ma tộc kỹ năng thiên phú hát cám chân lý hát cám hấp thu là nguyên bộ cái sau là bị động hiệu quả người chơi tại máu tươi cùng hát cám khu vực trong lúc thể năng và linh lực hồi phục tốc độ đạt được tăng lên vân hải trước đó còn cần tự mình hại mình ra máu thỏa mãn điều kiện này hiện tại không cần chỉ phải dẫn chi này dài một mét hàng ra bút liền có thể mặt khác vân hải đ ồ phòng ngự đ ồ bộ cùng bút lông cũng là nguyên bộ hắn đổ phòng ngự đổ bộ tên là lao phu từ bố giáp đổ bộ đổ bộ kỹ năng bút lớn vung lên một cái bút lớn vung lên một cái kỹ năng bị động sử dụng bút lông loại vũ khí lúc 40 cấp trở xuống kỹ năng hiệu quả tăng lên 10%. có nó thực lực giống như lên cao một bậc thang thế nhưng là vân hải bản mệnh pháp bảo nhiếp hồn cầm là cần hai tay điều khiển dưới đại đa số tình huống là như thế nói cách khác hắn trên cơ bản rất khó đưa ra tay dùng dùng vũ khí xoắn suýt khảm tại nhiếp hồn cầm dưới đáy h ồ n thoái vân gặp hắn hai đạo lông mạy đều nhanh xoắn suýt đến cùng một chỗ liền lên tiếng nói nhiếp hồn cầm dưới đáy có thể khảm nạm rất nhiều thể tích nhỏ vũ khí không ảnh hưởng vũ khí cùng bản mệnh pháp bảo thuộc tính vân hải lập tức đại hỉ đa tạ sư ph quả nhiên rất dễ dàng đã đem hết u y sắt bút lông s ó i khảm ở tại dưới đáy đối với s ư phụ vân hải đột nhiên nghĩ tới cái gì ta những cái kia đồng đội ban tường h đâu đều cho chỉ ngươi quên cầm a hôn p h á i v â n nghiêng hắn một chút tiểu tử ngươi trí nhớ thật kém ban thưởng đều có thể quên đúng ta nhớ được ngươi trước kia định đồng đội bên trong không có tinh giả xuân ý đi ỉ a nàng tựa như là dạ ảnh trong đội đi vân hải vớt vớt mái tóc cười khăn nói ngoài ý muốn ngoài ý muốn vốn là tại làm phong hách nhiệm vụ không cẩn thận đem nhiệm vụ này cho làm dạ ảnh bên kia không có việc gì mặc dù ít tinh giả xuân ý rỉa nhưng là ta đem cưa điện hỏa tinh rơi xuống đất cùng ngụ chỉ hạ bọ cạp giới thiệu qua đi nàng ấy cái đội ngũ vốn là bất mãn tăng thêm cái này ba cái còn không có đầy hừ hôn t h á i v â n giống như nghĩ đến cái gì rất khó chịu sự t ì n h hư lạnh một tiếng để không khí nhiệt độ đều xuống hàng năm mươi phần trăm vì sư sẽ không can thiệp ngươi và dạ ảnh sự t ì n h nhưng là ngươi tuyệt đối không thể bị tuyết n g u y ệ t t ì n h sai sự có nghe hay không nghe nói lần này trưởng môn sinh nhật tuyết n g u y ệ t t ì n h cũng nghĩ không ra đưa lễ vật gì đem việc này thoát khỏi cho nàng đồ đệ dạ ảnh nếu như dạ ảnh tìm ngươi hỗ trợ ngươi g ú t hay là không g ú t cảm nhận được hai đạo rét lạnh ánh mắt, Vân Hải đánh cái dù mình kiên định quyết tuyệt nói Không không không kia Hồn Thoái hài thể giúp. Về phần phong hách thể hào phóng. Vân hải Vân lòng ngật Ân, nơi tiền Vân nét miệng giúp. giúp. giúp đi, tiểu lại cười lập tức tệ, tử một tiếng, lão Về có có đầu. đó, đỡ điểm ấy ta rất là tán thành. là Ây, đối với vân hải đột nhiên nghĩ tới trước đó hồn thoái vân nói chuyện qua lần này trưởng môn sinh nhật sư phụ làm sao sẽ mang ta tham gia ân tất cả trưởng lão tối đa chỉ có thể mang hai tên học trò a vậy liệu rằng có đệ tử so đấu cái kia nhất định phải vân hải có chút một mực tham gia cái thọ yến còn muốn đánh suy nghĩ lại một chút các trưởng lao khác đệ tử có vẻ như liền một cái dạ ảnh trường môn đệ tử là chu linh cũng có khả năng tham chiến cùng dạ ảnh đánh ha ha cùng chu linh đánh nhức cả t r ứ n g hồn thoái vân lại nói đại bộ phận trưởng lão đều không chỉ một đô đ ệ ngươi cần trước hiểu một chút những cái kia con chương bốn trăm chín rất thanh t h u ầ n người điểm nơi này ngươi lai không chỉ là thiên kiếm môn a hơn nữa trưởng lão đệ tử giống như còn không chỉ giới hạn t r o người n g chơi còn bao gồm nở vở cờ đệ tử cái này tình thế có chút nghiêm trọng a mặt khác t i ế n không rốt cuộc là qua bao nhiêu tuổi sinh người ta vì cái gì không có s á t thực số tính người ta yêu bao nhiêu tuổi bao nhiêu tuổi cố gắng nhân viên thiết kế căn bản không nghĩ tới hắn đến cùng h ắ n là ít tuổi có vẻ như cái suy đoán này xác suất chúng có chút cao tình báo cái gì vân hải không am hiểu nhưng là một tiền phòng làm việc có chuyên môn ngành tình báo a lúc này không cần chờ đến khi nào cha nhìn một chút hào hữu cột phát hiện dạ ảnh online vân hải quyết đoán yên lòng hạ tuyến phẩm thư vừa ra máy chơi game liền nhìn thấy thiên hồi ngồi ở giường tu luyện vân hải không quay giày nàng rón rén rời phòng gọi điện thoại cho lý thích long đạo đi sau hiện thiên tia dưới lầu vừa vặn mặt đối mặt trao đổi đối với vân hải yêu cầu lý thiết long không nói hai lời đáp ứng kỳ thật vân hải thân là một tiền thành viên trung tâm có thể bản thân tìm ngành tình báo nhưng hắn cùng ngành tình báo người không quen hơn nữa cái sau nhiều là đến từ quân đội cả đám đều có chút cứng nhắc lại đối với vân hải cái này chuyển thừa hủy diệt giả có chút nhàn n h ạ t khinh thường cho nên vẫn là thông qua lý thiết long hướng ngành tình báo phát ra thỉnh cầu tốt hơn ngươi nên chứng minh mình một chút giá trị lý thiết long cho ngành tình báo người phát xong tin nhắn liền nói với vân hải nếu không quân đội về sau rất có thể vứt bỏ ngươi bây giờ còn chỉ là tầng dưới chót người xem thường n g ư ơ i cao tầng cũng có mấy cái đối với toàn lực bảo hộ n g ư ơ i có một ít ý kiến nếu là n g ư ơ i một mực biểu hiện thường thường cái kia nói không chừng rồi bất quá vân nhất t ú y bộ môn bên kia giống như quyết định toàn lực bảo đảm n g ư ơ i vân hải k h ẽ gật đ ầ u t â m hướng mình lao m ụ đều tại cái kia trong bộ môn cất dấu đây vân nhất t ú y khẳng định cùng hắn lao m ụ có chút quan hệ bảo đảm hắn hầu như không cần do dự hơn nữa cái kia nghe nói có chút điên mình chiều thanh quan đang ở hắn nơi này ở đâu vân nhất t ù mấy tên học cho cũng đều ở đây một bên không ở thỉnh thoảng cũng tới một chuyến đủ loại dấu hiệu cho thấy vân hải dù cho bị quân đội phán định là không có giá trị cũng sẽ không bị triệt để vứt bỏ đương nhiên vân hải cũng muốn chứng minh bản thân giá trị nhưng khổ vì không có cơ hội c ũ n g không có quyết tâm muốn chứng minh bản thân truyền thừa hủy diệt giả giá trị đó là đương nhiên cần tại hiện thực giết chết một hai cái người thừa kế hắn bây giờ bị vân nhất tùy đám người giam lòng tại biệt thự này bên trong thể nội kim đan số lượng không đạt tới mười k h o a lấy đừng muốn đi ra ngoài trước mắt ba k h ỏ a hơn nữa giết người loại sự tình này hắn áp lực trong lòng phi thường núi lớn liền ở trong game diện sát người thừa kế vân hải đều có điểm xoắn s u t chớ nói chi là hiện thực hắn cho tới nay đều là cái tuân theo luật pháp công dân a mặc dù t h ứ công việc đụng không hạn cuối đại luật sư lão bản nói đến đại luật sư lão bản triệu đan viêm hôm nay cũng ở nơi đây chính cùng cái kia minh t r i ề u thành quan thưởng thức t r à đâu minh t r i ề u thanh quan giống như gọi trịnh thái hòa gia hỏa này gần nhất tồn tại cảm giác quá thấp đã gặp qua là không quên được vân hải đều có điểm nhớ không rõ tiền hắn có vẻ như còn không người hô qua trịnh thái hòa danh tự đều là tiền bối tiền bối điệp đê tiền bối cái này cái cọc ngoại tình không thể nhận định đều là nữ nhân sai triệu đan viêm thưởng thức trả nghiêm túc vừa nói người nam kia mặc dù cho cái kia nữ rất cao vật chất hưởng thụ, nhưng là tại tinh thần lại không có nửa điểm trịnh thái hòa cắt ngang hắn câu chuyện tiểu tử ngươi thu cái kêu bao n h i ê u nữ nhân tiền triệu đan viêm cười hắc hắc một trăm vạn mà gạo tệ mưa b ụ i rồi trịnh thái hòa khí cười ngươi còn có điểm mấu c h ố t sao triệu đan viêm nghiêm túc suy tư hai giây sau đó gật đầu nói có vụ án này thấp hơn một trăm vạn ta sẽ không tiếp trịnh thái hòa rất muốn bóp chết hắn lý thiết long tiết tháo ở đâu vân hải lại phát bệnh một triệu mét tệ một mực hấp dẫn vân hải cùng lý thiết long hai cái tiểu cùng quỷ cá nhân tài khoản tiền rất ít trực tiếp kết thúc trước đó thảo luận cái sau hảo nói cái kia nữ vậy mà ra một trăm vạn tuyệt đối có tật giật mình lấy tiền nhất định là trượng phu nàng chật chật dùng trượng phu nàng tiền cùng hắn trượng phu t h ư a kiện hh ắ c ắ cái c kia nữ có phải hay không là nghĩ tới giết chết trượng phu nàng triệu đ a n viêm cười gật đầu đó là đương nhiên bằng không thì cũng sẽ không làm lớn chuyện dùng trượng phu nàng túi tiền nuôi tiểu bạch kiểm vẫn là hai cái hơn nữa câu dẫn trượng phu hảo huynh đệ trượng phu nàng hảo huynh đệ vẫn là người có vợ cái này cũng chưa tính khá lắm nàng lại còn thiết kế hai lần ám sát trượng phu nàng ngoài ý mớn kém chút thành công hơn nữa còn giết chết mấy cái người vô tội bất quá ám sát sự tình không có bị điều tra ra ta là dùng ta chuyển thừa thần thông trực tiếp từ nàng trong trí nhớ thu hoạch tin tức trước mấy ngày trượng phu nàng phát hiện nàng đang ở sử dụng công ty tiền để thư ký điều tra thêm kết quả t r a ra công ty tiền hơn phân nửa đều bị chuyển di ngươi nói lợi hại hay không nếu không phải nam nhân kia phát hiện sớm lại qua một tháng rưỡi chỉ có thể uống gió tây bắc chính thái hòa cả giận nói dạng này ngươi còn thay cái kia tiện người thưa kiện hơn nữa lại còn dám thắng vân hải cũng giận lao triệu a lương tri a lý tiết long m ặ t không biểu tình triệu đ a n viêm ngươi đến cùng thế nào nghĩ triệu đ a n viêm nhùn núi b a i thần thái nhẹ nhõm các ngươi đừng nóng giận a ta là đùa g i ỡ n kiện cáo ta khẳng định phải thắng nhưng là thắng về sau cái k i ê nữ n tuyệt đối không có gì cả vạn người phỉ nổ làm sinh tồn khả năng đi long đong vất vả chi lan lan cũng có khả năng tại trong một tháng tự sát nhìn nàng tâm lý tố chất có đủ hay không tướng rắn vân hải quá sợ hãi con mẹ nó ngươi quá ác lý tiết long yên lặng ngồi xa một chút trinh thái hòa sát thực thoá mãn cười cái này còn tạm được vân hải cùng lý thiết long ngoại ý muốn nhìn sang lão gia hỏa này không phải t h a n h quan sao triệu đan viêm cách làm rõ ràng có chút cực đoan hắn làm sao còn hài lòng à đúng t r ì n h thái hòa đã từng đi tới hiện tại cũng không hảo toàn bộ giá trị quan đoán chừng cùng triệu đan viêm có chút sát bên cạnh vụ án này hoàn toàn ở ta không chế phía dưới sẽ không ra được rẽ triệu đan viêm tràn đầy tự tin nói ra đúng vân hải nghe nói ngươi ở trong game lăn lộn không tệ à ta tới đường đều nghe chuyển biến tốt mấy đợt người đang nghị luật ngươi một cái trận pháp xử lý hơn ba người châu đại phát vân hải khiêm tốn cười, cười tất cả đều là đồng đội phối hợp tốt ta chỉ là làm cái dẫn đạo tác dụng làm sao lão triệu ngươi làm sao quan tâm tới trò chơi cũng muốn đi vào chơi bừa triệu đan viêm cười khẽ gật đầu là có ý nghĩ này bất quá gần nhất sự tình hơi nhiều tạm thời sẽ không đi tham gia náo nhiệt các ngươi có rảnh rỗi không ta giới thiệu cho đẹp người chơi nữ cho các ngươi nhận biết lý thiết long lập tức cười mặc dù có bạn gái nhưng đối với nhiều cái nữ tính tùy tùng vẫn là rất vui lòng nhưng hắn còn chưa mở miệng vân hải liền cười lạnh một tiếng ngươi nhân tình đi nghĩ để cho chúng ta mang triệu đan viêm không biết xấu hổ là vật gì nghe vậy cười nói bị ngươi nói đúng là ta gần nhất nhân tình h à n điểm nơi này cùng dáng người nhất lam u v diệp hoa hạ hàng hai đỉnh tiêm nữ tinh ngôi sao nhỏ tuổi vừa mới năm nay tốt nghiệp đại học phẩm thư đó là một tiểu mội nhà bên kiểu giá mỹ nữ thanh thuần thanh nhã ôn hòa như xuân cứ ít xuất hiện mặt trái tin tức như thế nào cũng không nghĩ đến nàng vậy mà giao một đại tụng côn bạn trai nàng cùng triệu đan viêm là một tháng mới vừa quen đại tụng côn chơi thứ anh hùng cứu mỹ nhân đập hèn mọn lại đuôi mủ nho nhỏ phú nhị đại cũng trong vòng ba ngày để nho nhỏ phú nhị đại phụ mẫu phá sản hai người này như thế thông đồng vân hải sâu s ắ c hoài nghi đại tụng côn căn bản không đem mình trước kia làm việc nói cho cùng lam diệp bằng không hắn hai xác định vững chắc thật là đại tụng côn nhân phẩm thật sự là lớn phá hỏng a trước kia bạn gái đổi gọi là một cái cần hơn nữa đánh phần lớn đều là không hạn cối kiệt cáo đồng dạng không được hám làm giàu nữ nhân có thể nhìn núi hắn chí vân hải cả hơn nữa gần nhất bởi vì thi đấu nguyên nhân trong trò chơi đánh nhau hậu đà thực sự quá phổ biến chủ yếu là hoa hạ người chơi cùng hắn khác quốc gia người tại đánh thi đấu tấm màn đen chi nổi hoa hạ cõng đối với thi đấu tấm màn đen cực kỳ bất mãn các người chơi đương nhiên muốn phát tiết một phen thế là đánh nhau dựa vào thống kê không trọn vẹn cả ngày hôm qua có trăm cái ông ngoại sẽ tiến hành đại quy mô gia chiến tham chiến nhân số nhiều đến hơn hai mươi vạn đây là có tổ chức đoàn chiến những cái kia không tổ chức quy mô nhỏ hoặc đơn đấu chiến càng nhiều vô luận là trong chủ thành vẫn là chủ thành bên ngoài khắp nơi đều n g ư ờ i có thể nhìn thấy chiến đấu người cùng lam diệp tuyển là nhân tộc người hoa đặc thù so sánh rõ ràng lại so sánh xinh đẹp dẫn tới rất nhiều ngoại tịch khủng lòng vây chặt đánh giết cùng lam diệp sắc khóc mặc dù nàng cũng có một công hội nhưng là công hội người bên trong sức chiến đấu phổ biến rất kém cỏi muốn hỏi là cái gì công hội thủ trích tinh thần là lộ thiên vương sáng tạo cái kia tụ tập các quốc gia nổi danh phim ảnh và ca hát tinh công hội phi thường lòng l ẻ o lấy giải trí vi mục cao thủ l ắ c đắc không có mấy trước mắt muốn nói nổi danh cao thủ có vẻ như chỉ có một cái mộng hoài tuyết khá nổi danh là nên công hội duy nhất giết tới trận chung kết người lúc đầu lấy cùng lam diệp nổi tiếng là tiến chẳng nhiều công hội nhưng là ai để người ta lộ thiên vương đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt trực tiếp kéo người nhập bọn cái này sức chiến đấu thấp công hội gần nhất thường tại tuyến nhân số phi thường thưa thớt vì vì là mọi người tại hiện thực đều rất bận điệu a hơn nữa đại đa số người cùng, cùng lam diệp không quen còn có gần một nửa xem thường nàng cái này hàng hai tiểu minh tinh lúc trước đối với lộ thiên vương cưỡng ép kéo cùng lam diệp nhập bọn có mấy cái một đường đỉnh tiêm minh tinh biểu thị bất mãn chỉ là trở ngại lộ thiên vương mặt mũi đều không phản đối nhưng không chào đón cùng lam diệp là khẳng định hiện tại trong hội cùng online nhân số mỗi ngày đều không vượt qua hai mươi cái nơi nào sẽ lấy trứng trọi với đá chạy tới cứu vớt bị trăm cái bưu hãn khủng long vây công cùng lam diệp bất quá mậu hoài tuyết cùng lộ thiên vương ngược lại là ra tay rút qua một lần nhưng hai người gần nhất trong trò chơi bên ngoài đều rất bật đ i ệ bởi vậy căn bản không cách nào thay đổi cùng lam di cùng lam diệp liền gọi điện thoại cùng triệu đan viêm nói chuyện phiếm hóa giải một chút k i ể m chế tâm tình đại tụng côn mặc dù nhân phẩm không được nhưng lại quy vượt chỉ tiêu dễ dàng lời nói khách sáo sau đó tới tìm vân hải hỗ trợ cái nào chủ thành lý thiết long rất nhiệt tâm mà hỏi thăm vân hải lường hắn một cái huyện âm thành a lý thiết long nói ngươi thế nào biết rồi vân hải hai mắt trắng d ã thủ trích tinh thần lộ thiên vương mậu hoài tuyết đều ở huyện âm thành lý t h i t long bề ngoài như có chút xấu hổ triệu đan viêm hỏi các ngươi tại đây cái chủ thành có thể đến huyện âm thành đi lý t h i t long đ ô n tay siêu cấp chủ thành còn chưa mở ta không có cách nào khác ta tại kính mưa thành một tiền cùng tử nguyện dạ đều ở kính mưa thành bất quá vân hải có thể giúp ngươi hắn là ma tộc có thể đến bất kỳ chủ thành nàng kêu cái gì cho chơi tên vân hải hỏi nếu đ ạ i tụng côn đều lên tiếng vân hải có thể giúp một chút huống hồ làm sao sẽ soát một đợt chính đạo người chơi cẩn thận một chút có lửa triệu đan viêm lam nhạt lá sen Cho chơi hát cám thôn trang vân hải dây sau cho người quen đều phát nói chuyện riêng hỏi bọn hắn có hứng thú hay không soát một đợt chính đạo người chơi chứ có việc cùng không ở tất cả đều biểu thị rất có hứng thú hoàng tuyền hoa khai còn dự định thừa cơ đem đánh g i ế t hai ngàn chính đạo người chơi nhiệm vụ cho làm ngươi trận pháp tổn thương có thể khống chế ở đi hoàng tuyền hoa khai nói chuyện riêng hỏi yên tâm có thể khống chế b ấ t quá những cái k i ê m máu ít ta có thể lấy đi không có vấn đề vẫn là ma long nhất định phải thiền ngươi ra đủ ý tứ ngươi có thể trợ giúp điểm sao ta gần nhất rất thiếu tiền lần ma long trận đem ta tích xúc tiêu hết hôm nay ánh trăng không sai rất nhanh lâm thời tiểu đội tại truyền t ố n g quảng trường tụ tập hoàn tất có việc đều chạy đi làm việc có thể hưởng ứng vân hải đều rất nhàn tụ tập qua đến tự nhiên rất nhanh thành viên đến từ nhiều cái đi săn đội danh sách như sau vũ giả tiểu đội vân hải m ị nhân ngư hoàng tuyến đi săn đội hoàng tuyến hoa khai tử vong nhất trì ngại hà kiểu hạ hoan hỷ phật đà kiếm đ ả n bắt hoang toàn viên đến đông đủ tinh gia đi săn đội tinh gia xuân y hiể suzuki xuân cùng thâm viên của kiếm toàn viên đến đông đủ mười người này vì là không ảnh hưởng riêng phần mình nhiệm vụ bọn hắn không có tạo thành cùng một cái đội đều dựa theo bản thân đi săn đội trí nhớ tổ hợp vân hải lại tiêu ít tiền từ phong hách nơi đó thuê có thể thiên lý truyền ấm p ụ trợ trang bị lần bắt cực phẩm gấu trúc nhỏ nhiệm vụ thất、bại. mặc dù phong h á c h dẫn tới gấu trúc nhỏ nhưng là vân hải đám người sớm rút lui không ai giúp hắn k i ể m chế những cái kia gấu trúc hộ vệ hắn cũng chỉ có thể rút lui đối với cái này phong h á c h có chút không cao hứng bởi vậy thuê phí tương đối cao bất quá nếu như vân hải đám người có thể thuận tiện bắt chỉ cực phẩm gấu trúc nhỏ trở về phong h á c h sẽ có ban thưởng cho bọn hắn nghe được có ban thưởng mười người đều chiến ý dân trào xuất phát trước vân hải đem nhiệm vụ chủ yếu cho mọi người nói một chút cũng là nói hoàng tuyến hoa khai nhìn về phía vân hải ánh mắt có chút vi rượu người đang rút một cái hàng hai nữ tinh ra mặt gia ảnh có cảm tưởng gì vân hải sưng sở, nàng có thể chút ó cảng tưởng t gì. i giã Xuân ý gì cung người cũng ổn thỏa địa khi dễ hắn. Mỹ nhân Ngư ngươi trưởng, khinh nói, Kinh khi lại nói đội đội Hải Xuân Xuân Su Du sau tâm Nhân Vân cặn nam. ổn hắn. hấn trưởng hòa thỏa hở, chết chắc, ta lập tức nói cho bị bã địa có ta ta. mặt tức mấy Mỹ mày c dễ là lập là về hoảng không phải các ngươi đừng làm lắm nghĩ cái k i a là bằng h ư u ta nữ nhân không quan hệ với ta đạo mà đám người ánh mắt cho thấy bọn hắn không tin mà nữ n ạ i hà kiều hạ cười lạnh nói nam nhân không một cái tốt chẳng sự tình vân hải mồ hôi lạnh lúc ấy xuống tới hoàng tuyên h o a khai t ố t việc này không có quan hệ gì với chúng ta chính ngươi cùng dạ ảnh giải thích đi thôi đại não huyện âm thành tại hôm nay vậy chương năm trăm mưa gió nổi lên a điểm nơi này huyện âm thành phẩm thư ở vào đại lục đông nam phương hướng hàng năm âm nhạc không dứt bốn mùa như mùa xuân ngoài thành lúc thường xuất hiện huyết cảnh nơi này cũng không có phi thường cường thế công hội thế lực mạnh nhất mấy cái tia tại cái khác chủ thành đ o á n trường chỉ có thể xen lẫn trong nhị lưu trình độ bởi vì mọi người trình độ đều không khác mấy lại không cao không ai phụ hay hội đồng thường xuyên phát sinh nhưng đại quy mô hội đồng vẫn là tại lần này thi đấu trận chung kết về sau mới xuất hiện bây giờ chỗ này khắp nơi đều có chiến đấu nghiêm trọng phá hư nguyên bản tường hòa cùng yên tĩnh đi ở chủ thành đường đi đều yêu cầu cẩn thận một chút gặp được chiến đấu tốt nhất tránh đi hoàng tuyến hoa khai sử dụng u y ễ n thuật tiến hành ngụy trang tránh đi một đường chính đạo người chơi thành công trà trộn vào trong chủ thành lại phát hiện trong chủ thành ngoại thành càng thêm hỗn loạn c u ầ n đấu đơn đấu mỗi con phố đều có lúc đầu loại này d o xét công tác tình báo hẳn là thích khách làm nhưng là bọn hắn trong mười người vậy mà một cái thích khách cũng không có không có cách nào đành phải để am hiểu ngụy trang lại can đảm cẩn trọng hoàng tuyến hoa khai ti lá gan hơi nhỏ một chút gặp được sự kiện khẩn cấp có thể sẽ lộ ra chân tướng đến lúc đó có thể cơ bản không có khả năng chạy ra chủ thành trong chủ thành to lớn nhất đối với ma tộc nhất đại uy hiếp không phải chính đạo người chơi mà là những môn phái kia nở tờ cờ a mỗi tòa chủ thành đều có m ộ mươi môn phái lớn phân đà mặc dù phân đà người cầm quyền thực lực thấp hơn hắc cám thôn trang mấy cái kia trăm cấp m a đầu nhưng ít ra cũng có chín mươi cấp miểu sát hiện giai đoạn ma tộc người chơi không nên quá nhẹ nhõm bởi vậy từ quan nghiên cứu qua chính đạo trong chủ thành kiến trúc phân bộ hoàng tuyền hoa khai tận lực lách qua tất cả cùng m ư ơ i môn phái lớn có quan hệ kiến trúc đi vào chính đạo người chơi tư nhân khu dân cư. bởi vì chính đạo người chơi số lượng ma tộc người chơi hơn rất nhiều cho nên tư nhân khu dân cư từ ngoại bộ nhìn rất lớn giống một cái có đỉnh quảng trường nhỏ mặc dù đến gần sau sẽ truyền t ố n g đến chân chính tư nhân nơi ở cùng ma tộc bên kia một dạng sản phẩm nhưng là người ta chỉ ít ở bên ngoài nhìn lấy rất rộng rãi hoàng tuyến hoa khai đi vào chết đối diện một nhà t ử quán đi vào trong góc tùy ý gọi cái giá thấp rượu t r ầ m giải phẩm ân mùi vị không tệ nếu là ma tộc bên kia cũng mở một nhà t ử quán hảo ma tộc bên kia căn bản không có hưu nhàn giải trí chỗ xác nhận không ai chú ý hắn về sau hắn mới sử dụng phụ trợ trang bị thiên lý truyền âm cho vân hải ta đã tới chỗ nàng lúc nào dây đợi thêm mười phút tả h ư u vân hải lập tức trở lại nhớ kỹ nàng chỉ có mười hai cấp thân cao một m sáu mươi lăm mắt to miệng nhỏ thuần tiên nhưng không khu khu bị đại tụng côn mang l g i ra phản đang nhìn rất thanh thuần nữ sinh là n g ư ơ i cẩn thận một chút đừng đem mình ngã vào đi ta làm việc ngươi yên tâm yên tâm không được ngươi thế nhưng là chân ma tộc người đó là thành kiến còn nữa đừng nghe giả ảnh nói mỏ lão tử nhân phẩm tuyệt đối đáng tin cậy ha, ha hướng nhân phẩm hai chữ không có cách nào tin ngươi đối với hoàng tuyền hoa khai năm người hiện thực chân ma tộc dạ ảnh thời khắc nhắc nhở lấy vân hải yêu cầu bảo trì cảnh giác quyết không thể bị bọn hắn biểu tượng chỗ che đậy mặc dù hoàng tuyền hoa khai đám người giống như thật đáng tin hơn nữa cùng vân hải không được là đối đầu nhưng là vân hải vẫn là quyết định nghe dạ ảnh bởi vì dạ ảnh sẽ không hại hắn lý do này không có kẽ hở ta đem bản tâm hướng trăng sáng làm sao trăng sáng chiếu cống ránh hoàng tuyền hoa khai thở dài vân hải cảm giác có điểm là lạ vân hải bên kia bọn hắn cách huyện âm thành có khoảng hai mảnh n ũ tính dương trong rừng a i trong rừng là rất ưu tĩnh bất quá tại rừng bên ngoài k đến ba trăm linh địa phương đang có hai nhóm người tại huyết chiến bên trái một phe là hoa hạ người chơi bên phải một phương so sánh tạp đảo quốc người chơi người da trắng người da đen còn có kêu gào lợi hại nhất vũ trụ đế quốc người chơi không chính hiệu đại quân bởi vì hiệu lệnh không đồng nhất dẫn đến mặc dù nhiều người lại chỉ có thể cùng hoa hạ người chơi đánh cho k h ó phân thắng bại song phương tử thương thẳng trọng mỗi một giây chỉ ít năm cái người chơi hóa quan bỏ mình tham chiến nhân số nhiều đến ba bốn ngàn người vây xem còn có hơn một ngàn người nghe t r ộ n quần chúng vây xem nói chuyện vân hải đám người liền biết nói bọn hắn vì cái gì đánh nhau bốn chữ hình dung là con gái người khái quát mà nói hoa hạ người chơi bên này có cái phó hộ i trưởng đem đối diện một cái người da trắng mỹ nữ hai cái đảo quốc mỹ nữ cộng thêm một cái vũ trụ đế quốc mỹ nữ thông đồng giường sau đó cái kia người da trắng mỹ nữ là cái nào đó người da trắng hộ i trưởng bạn gái cái kia hai cái đảo quốc mỹ nữ là cái nào đó đảo quốc phó hộ i trưởng x o n g vào t h a i mọi mọi cái vũ trụ kia đế quốc mỹ nữ l à nên quốc mẫu người có tiền tiểu thiếp mà người có tiền kia là cái nào đó vũ trụ đế quốc trò chơi công hội sau màn lá bản chiến đấu vì vậy mà đến bất quá đối với tạp bài quân phẫn nộ cùng gào thét hoa hạ người chơi bên này tiếng cười giống như hơi nhiều hoa hạ người chơi cho rằng cái kia phó hội trưởng rất lớn chướng mặt mũi còn giật dây hắn đi thông đồng một chút người ra đen hội trưởng l ã o bà phó hội trưởng kiên quyết không chịu bởi vì thực sự dưới không được khẩu vân hải âm thầm tắt l ư ớ i rất bội phục cái này phó hội trưởng nhưng đối với hắn phẩm hạnh có chút khó chịu tốt à khó chịu nguyên nhân chính không phải hắn phẩm hạnh hơi kém mà là bởi vì phó hội trưởng hắn soái có nữ nhân lấy lại tinh giã xuân ý gì ở đó là thực rất khó chịu la hét muốn đem cái kia phó hội trưởng g đầu tử vong nhất chỉ lạnh lùng chừng mắt tinh giã xuân y dỉa chúng ta tại mai phục không phải tại chơi xuân tinh giã xuân y dỉa n é t miệng lên tay phải ấn ở chỗ u kiếm chiến ý bừng bừng phân chấn cho nên đơn đấu tử vong nhất chỉ con mẹ nó cái này não mạch kín là chuyện ra sao hoàn toàn lý giải không thể a kiếm đạn g bắt hoang t ử vong lời nói thật nhiều người chết nên ý miệng tốt à mặc dù hắn hai là cùng một đội nhưng là mâu thuẫn giống như rất sâu lẫn nhau phá phun kích là thường có việc tử vong nhất chỉ âm lánh liếc mắt kiếm đạn bắt hoang nhẹ hừ một tiếng không nói nữa h a n hà ỷ hà hà hà mắt nhìn phảng phất cái gì cũng không quan tâm linh mục xuân cung nói chuyện riêng hồi phục bọn họ là chân chính ma tộc linh m ộ c xuân cung sắc mặt lập tức hơi đổi như có như không quét mắt tử vong nhất chỉ chờ ma không biết suy nghĩ cái gì vân hải hỏi trong nhà người sự tình giải quyết linh mục xuân cung ân có mấy cái các ngươi bên kia gia tộc tu chân thăm gia ta tự do vân hải nghĩ hoặc hoa hạ gia tộc tu chân linh mục xuân cung ân mượn cơ hội xâm lấn nước ta gia tộc không có thời gian để ý tới ta vân hải không nghĩ tới hoa hạ tu chân giới xâm lược tính vẫn rất mạnh gia ảnh chưa nói qua việc này đoán c h ừ n g việc này cùng diệp g i a không quan hệ gì thậm chí có thể là những gia tộc kia vứt bỏ diệp g i a diệp g i a xem như tu chân giới mạnh nhất mấy cái một trong những thế lực lại bị vứt bỏ tại trọng yếu như vậy hành động bên ngoài có lẽ liền là bởi vì diệp ra cùng vân hải đi khá gần hơn nữa giả ảnh vẫn là vân h ả i bạn gái cảm giác mưa gió nổi lên a có chút chóng mặt phẩm ảm thư quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm chương năm trăm linh một n g ư ơ i n g ư ơ i được không điểm nơi này huyện âm thành phẩm thư đạm lam hà diệp đã trải qua dây nàng đã tại dây ba phút nhưng không dám đi ra tư nhân nơi ở mặc dù bạn trai nói cho nàng đã để một cái trò chơi bên trong cao thủ tới giúp nàng nhưng nàng vẫn không dám đi ra ngoài phải biết vây công nàng thế nhưng là trăm cái khủ lòng một cao thủ làm sao đối phó được tới liền huyện âm thành công nhận cao thủ mộng hoài tuyết cũng không dám đánh cược bảo hộ nàng hơn nữa bạn trai còn nói người kia là một ma tộc ma tộc liên thành đều vào không được đi dù sao nàng là không nghe nói có ma tộc lẫn vào qua chủ thành cho nên hay là chớ ra ngoài đi thế nhưng là để cho người ta ở bên ngoài dính dính trở lấy giống như rất không thích học chứ nhưng là ra ngoài đi lại sợ còn chưa đi hai con đường gặp được những cái kia khủng long thậm chí có khủng long mai phục tại tư nhân nơi ở bên ngoài trở lấy nàng đâu tuy nói nàng hiện tại mới m ư ờ i mấy cấp bị giết chết cấp tổn thất không nghiêm trọng lắm nhưng là bị chặt đau đớn có chút khó chịu h hơn nữa nghe nói những cái kia khủng long không định trực tiếp giết nàng mà là phải ngược một ngược lại giết quả nhiên vẫn là không đi ra tốt hơn ngẫm lại nàng lôi ra hảo hữu danh sách cho mấy cái ôn lễ hảo hữu phát nói chuyện riêng tuy nói nàng đoạn thời gian trước không có thời gian dây chơi đùa nhưng là tốt xấu cũng thêm một c ô n g hội tại không được chào đón tình huống dưới thêm vài người bạn tốt vẫn là không có vấn đề c h ỉ ít nàng cái này thuần thuần yếu tớt nhà bên thiếu nữ kiểu dáng rất thụ một chút đại tỷ đầu yêu thích đương nhiên nàng không trông cậy vào những cái này nàng mạnh không bao nhiêu đại tỷ đầu có thể cứu nàng chỉ là làm cho các nàng ra khỏi thành đái cá khẩu tín cho bạn trai bằng hữu mà thôi người vậy mà yêu đương đầu tiên hồi phục nàng là vừa v ư ợ dây chu tiểu ra những người khác đoán chừng chính đang bận rộn bất quá chu tiểu ra chú ý khá rõ ràng có chút vấn đề đạm lam hà diệp trong nháy mắt bị mang l g ư i ra vừa nhắc tới nhà mình bạn trai mặt lộ vẻ ngọt ngào ý cười ấ n a mới một tháng tạm thời không có ý định công khai ha ha nói một chút ai vậy trong vòng vẫn là ngoài vòng tròn ngoài vòng tròn là một đại luật sư ai nha không sai các loại ta nhớ được trong nước đại luật sư không một cái thấp hơn ba mươi tuổi c h â u giả gặm có non a xong rồi mới một ư ơ i tuổi khoảng t r ư ờ n g coi như tuổi trẻ con mẹ nó triệu đan viêm ân a chu tỷ thế nào biết rồi nghe lão tỉ một câu tranh thủ thời gian phân cái kia tụng côn trong vòng không ai không biết thật không có hạt cối u đạm lam hà diệp vểnh lên quyết miệng vì cái gì mỗi cái nghe nói nàng bạn trai là triệu đan viêm đều là trực tiếp khuyên c á c h đâu mặc dù tốt ta triệu đan viêm đúng là một đại tụ n g côn nhưng là gần nhất có biến hóa bắt đầu hướng thiện đây chẳng lẽ không phải cho người ta điểm cơ hội lại nói đại tụng côn đối với nàng s á c thực phi thường tốt nhưng m à n à y còn là nàng mối tình đầu ngẫm lại đạm lam hà diệp nói sang chuyện khác ta sẽ cân nhắc chu tỷ ngươi có thể giúp ta một việc sao hắn để bạn hắn tới giút ta ứng phó những cái kia khủng lòng nhưng ta không dám đi ra ngoài người giúp ta cho bạn hắn chuyển lời nói không cần rút ta chuẩn bị xóa nít lập lại chờ một tháng có thể một lần nữa nếu là ta có thực lực khẳng định giúp ngươi diệt những cái kia khủng long xóa nít lập lại lời nói nhớ kỹ giống như ta đem tướng mạo hạ xuống mười phần trăm a không phải còn sẽ có rất nhiều phiền phức hiện tại rất nhiều quốc gia người chơi đều ở nhằm vào chúng ta hoa hạ người chơi đâu ấy đúng đại tụng côn bằng hữu là ai tên t i a c cũng có bằng hữu giống như gọi lưu lại tiền mãi lộ nghe nói rất nổi danh con mẹ nó nào chỉ là nổi danh thì ra là thế c h ắ c không được lưu lại tiền mãi lộ nhân phẩm kém như vậy nguyên lai、like、có cái đại tụng côn bằng h ư u tốt nếu là năm tiền tự mình đến giúp ngươi vậy ngươi không cần tránh ấy vì cái gì ngươi không thấy quan năm tiền hôn qua một người diện hơn ba người quả thực là cái siêu cấp đạn hạt nhân hơn một trăm cái khủng long hoàn toàn không phải đối thủ của hắn đạm lam hà diệp lên tiếng kinh hô làm sao có thể nghiêm trọng phá hư trò chơi cân bằng a ha ha thật là có việc này bất quá không có bể hỏng trò chơi cân bằng hắn là tại tám cao thủ dưới sự hỗ trợ hoa mấy ngàn kim tệ tiền làm ra một cái phi thường lợi hại trợ pháp đem không có phòng bị hơn ba người cho giết muốn nói phá hư cân bằng có vẻ như cũng nói đến dù sao có hắn hỗ trợ ngươi hôm nay khẳng định không có việc gì a đó cũng chỉ là hôm nay rối rãnh ai ta đi trước giúp ngươi liên hệ hắn đúng hẹn ở nơi đó gặp mặt nói là sẽ lẫn vào chủ thành nhưng ta nghĩ khả năng không lớn ngoài cửa đông mặt có cái cây dương mai lâm tại nơi đó tốt ta hiện trong thành nhìn xem có lẽ hắn thật đúng là trà trộn vào đến kết thúc nói chuyện riêng đạm lam hà diệp liền một mực chờ lấy cùng lúc đó tư nhân trong chỗ đi ra một người tướng mạo có điểm quái dị cao g ầ y nữ nhân nữ nhân này dáng người phi thường tuyệt vời tuyệt đối là đỉnh tiêm người mẫu cấp nhưng là mặt nàng là một trọng đại thiếu hụt con mắt lỗ mũi và miệng có chút không được cân đối cách đó không sao hoàng tuyền hoa khai một chút liền nhìn ra nữ nhân này lần đầu đổ bộ trò chơi lúc tiến hành qua tướng mạo điều chỉnh hơn nữa chỉ điều chỉnh bộ mặt để cho mình trong nháy mắt biến dạng nữ kỳ thật cũng nói không phải xử nữ không được xấu xí nhưng là tuyệt đối không ai sẽ cho rằng nàng là mỹ nữ đồ hung ác hoàng tuyền hoa khai lắc đầu cười khẽ lần thứ nhất gặp phải đem điều chỉnh bộ vị toàn bộ tập tại bộ mặt người chơi n hơn nữa phần lớn người đều là hướng hảo điều chỉnh mà nữ nhân này là hướng kém cỏi nhất điều nếu không phải trò chơi quy định điều chỉnh biên độ không thể quá lớn hoàng tuyền hoa khai có lý do tin tưởng nữ nhân này sẽ để cho mình thực biến thành sự nữ sở dĩ người nữ nhân này làm như thế lý do có rất nhiều thường thấy nhất lý do có hai nguyên trạng quá đẹp yêu cầu đ i ề u thấp điểm tránh né những người theo đuổi hoặc là cái nhân vật công chúng không muốn ở trong game bị nhận ra vô luận là cái nào cùng hoàng tuyền hoa khai cũng không quan hệ bất quá khi thấy nữ nhân kia nhìn chung quanh hơn nữa cô ý lộ ra cơ hội tên lúc hoàng t u y n hoa khai ánh mắt lập tức hơi đổi thủ trích tinh thần công hội lần này mục tiêu liền là đến từ cái này công hội nhưng là nữ nhân này cùng vân hải miêu tả khác biệt rõ ràng nhất khác biệt chính là nữ nhân này thân cao chí ít một m bảy mươi năm mà cái kia đạm lam hà diệp chỉ có một m sáu mươi năm tiếp theo đạm lam hà diệp dáng người tuyệt đối không tốt như vậy cuối cùng đạm lam hà diệp khí chất hẳn là thuộc về tiểu gia bích ngọc nhà bên thiếu nữ hình mà trước mắt cái này khí chất có chút bà khí hoàng tuyến hoa khai quyết định chủ động xuất kích không để cho người chú ý địa phó tiền thưởng bước nhanh đổi nữ nhân kia thấp giọng hỏi đạm lam hà diệp dây sao chu tiểu gia nao nao nhưng bước chân không ngừng thần sắc không thay đổi nhìn cũng chưa từng nhìn người kia một chút t h ấ p giọng trở lại đã trải qua dây nhưng không dám ra đến ngươi là lưu lại tiền mãi lộ không phải ta là hoàng tuyền hoa khai năm tiền bọn h ắ n ở ngoài thành cây dương mai lâm bảo nàng đi ra nên đi cẩn thận một chút tốt hơn mấy ngày nay những cái kia khủng long phi thường nhằm vào nàng chúng ta cũng không có thực lực trong thành não ta hiểu bất quá ít nhất phải đem khủng long dẫn dắt rời đi cái này không thành vấn đề giao cho ta ngươi ngươi được không phẩm ảm thư quyển sách nơi phát ra hãy ghé tham chương năm trăm linh hai hoàng tuyền hoa khai giã vọng hoàng tuyến hoa khai trực tiếp dùng hành động để chứng minh bản thân được hay không đầu tiên là để chu tiểu gia chỉ ra những cái k i a khủng long c o i ai sau đó trực tiếp viễn thuật đà kích đến hôn mê hoàng tuyến hoa khai viễn thuật chơi quá thành thục xuất thủ phi thường ẩn nấp không chỉ có người chúng chiêu bản nhân không phát giác phụ cận người cũng không phát hiện chỉ có một mực chú ý hắn chu tiểu gia nhìn thấy chu tiểu gia kinh ngạc bưng bít lấy môi đỏ nhìn về phía hoàng tuyến hoa khai ánh mắt lập tức trở nên bắt đầu sùng bái phải biết dù cho những cái tia khủng long ở ngươi chơi bên trong thuộc về tam lưu trình độ nhưng thường xuyên bể bụn nhiều việc hiện thực làm việc chu tiểu gia đều đánh không lại các nàng thế nhưng là mười mấy hai mươi cái tam lưu trình độ khủng long lại bị hoàng tuyền hoa khai vừa đối mặt toàn bộ đánh bại hơn nữa còn không có người khác phát hiện phần thực lực này tuyệt đối thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn ma tộc bên kia thực thừa thái cao thủ sao tùy tiện ách không đúng hoàng tuyền hoa khai giống như cũng giết tiến trận chung kết nghĩ tới đây chu tiểu ra càng hiếu kỳ hơn đều nói lần tranh tài này tấm màn đen nhiều đến đ ế n không hết cũng không biết hoàng tuyền hoa khai so với kia cái thành danh năm tiền ai sẽ càng mạnh một chút mặc dù năm tiền trận p h á p thanh thế to lớn nhưng là đơn đ ấ u thực lực không phải nhìn thanh thế mà hoàng tuyến hoa khai huyễn thuật như vậy ẩ n ấp âm năm tiền một thanh là không có vấn đề đi giống như có chút mong đợi đâu gọi người hoàng tuyến hoa khai đi tới thấp giọng hô nhắc nhở cái này kém chút lâm vào vô hạn huyễn tưởng người chơi nữ a a ngay lập tức chu tiểu gia kịp phản ứng lập tức liên hệ đạm lam hà diệp đạm lam hà diệp nghe nói mai phục nàng khủng long đều bị thu thập gọi là một cái kinh ngạc a kém chút tưởng rằng nằm mơ thực đạm lam hà diệp có một lần hỏi đều lần thứ năm sáu thực chu tiểu gia lần nữa cho xác thực đáp án t ê ngay kia ọ i lập tức đạm lam hà diệp vội vàng chạy ra tư nhân nơi ở giữa mắt liền nhìn thấy chu tiểu gia cùng hoàng tuyển hoa khai ngạc nhiên chạy về phía chu tiểu gia hoàng tuyển hoa khai lạnh lùng nói thời gian không nhiều theo ta đi hắn nói xong dẫn đầu các bước trực tiếp đi đường cái đạm lam hà diệp cùng chu tiểu ra mặc dù cảm thấy dạng này có chút quá trắng trợn nhưng là vẫn cùng đi theo dù sao đi theo cao thủ sẽ tương đối an toàn ba người sau khi đi không đến một phút những cái kia khủng long liền tỉnh táo lại đương nhiên các nàng chân chính ý thức một mực là thanh tỉnh chỉ là bị huyễn thuật khống chế không có cách nào ở trong game tỉnh lại hơn nữa hệ thống vì là càng chân thật điểm đang bị huyễn thuật khống chế trong lúc đó các nàng là không có cách nào hạ tuyến trừ phi gặp được tình huống khẩn cấp Hiện nhiên, hiện tại không phát sinh tình tại trong a k đó ư c ai xuất hoàng tuyền đội đội hoa khai viễn đúng thuật i biểu đ thực lực mạnh nhất có thể thần không biết quỷ không hay đồng thời khống chế hơn hai mươi người chỉ có thể là hán Hoàng thực u y nay n săn đến người đi đội từ trước đến nay, 5 người tập t ể hành、động. hơn h động, nữa từng t cái thực lực sự i cái kia tiểu biểu đập rất có thể còn mời ê u quẩn, cứu lần này còn đừng vì có cao rất thể thủ. t đập h c là ự Thực sự c chúng hơn đánh không hắn, phải người bọn bên trên người lên. gọi ta trở quá đều kém, lại l ma tộc bên kia phá hư cân bằng quá nhiều người trò chơi này nhất định phải sụp đổ chính đạo bên này phá hư cân bằng người cũng không ít thực lực t r ê n l ệ n h đừng tất tất chỉ cần đồng ý cố gắng chúng ta cũng có thể thành c a o thủ hiện tại không nói cái này mau đem tìm tới bọn hắn đuổi theo bọn hắn không thể mất dấu đúng đúng đúng không thể để cho tiểu biểu đập chạy lập tức ra khỏi thành hoàng tuyên hoa khai thiên lý truyền âm cho vân hải mang ra hai người một cái đạm lam h à diệp một cái chu tiểu ra những cái kia khủng long hẳn rất nhanh hãy cùng đi ra nhưng sẽ để cho bao nhiêu người cũng không rõ ràng vân hải nhân số không quan trọng bên này vừa vặn có hai nhóm người tại kéo bẹ kéo lũ đánh nhau đến lúc đó cùng lúc làm sạch chính là hoàng tuyên hoa khai trận pháp ở nơi đó giải quyết vân hải trong rừng toàn bộ rừng đều ở trận pháp phạm vi bao trùm bên trong chỉ đợi người tới hoàng tuyên hoa khai hảo vân hải người bên kia số vừa vặn chín cái vừa v ậ n thỏa mãn hiện giai đoạn bắt quái ma long trận khởi động yêu cầu hơn nữa từng cái đều chuẩn bị chân thể năng linh lực d ự thể bởi vậy hoàng t u y ề n hoa khai nhiệm vụ chỉ là đem những cái k i a khủng long cùng khủng long đồng loa dẫn tiến vào rừng bên trong hiện tại nhiệm vụ hơi nhiều một chút nhưng là rất dễ dàng chỉ cần không cẩn thận công kích rừng bên ngoài những cái k i a còn chiến người chơi đồng thời không cẩn thận hiện lộ bản thân ma t ộ c thân phận những người kia khẳng định truy sát tiến vào rừng bên trong Tiếp theo, tại Vân Hải Vân mỹ hảo có thể hay không tiếp tục đến kết thúc liền phải nhìn hắn lực chấp hành hoàng tuyến hoa khai ngươi có thể cảm giác đều áp lực rất lớn mà những cái này áp lực đang ở dần dần chuyển hóa làm đại động lực chỉ cần kế hoạch hoàn mỹ thi hành là hắn có thể xông vào tội ác xếp hạng năm vị trí đầu trước mắt tội ác trên bảng xếp hạng chỉ có ba người điểm tờ cờ vượt qua ba vạn theo thứ tự là vân hải gia ảnh bách vạn đồ phu cùng c ư a điện cổ nhân g n trong đó vân hải điểm tờ cờ bỏ xa hạng hai g i ảnh đột phá sáu vạn gần bảy vạn mà g i ảnh còn dừng lại ở bốn vạn ra mặt chủ yếu là lần trước ma long trận trực tiếp giết chết hơn ba người vì là vân hải gia tăng hơn ba vạn điểm ở c ờ mặt khác tham dự lần trước ma long trận tinh giã xuân y ngày đám người đã ở hướng ba vạn đại quan thẳng tiến hoàng tuyến hoa khai lần này cần là không được nắm lấy cơ hội rất có thể bị đổi u ra m ộ ư ơ i vị trí đầu cho nên hắn đặc biệt để ý kế hoạch có thể hay không tiến hành thuận lợi cũng bởi vậy hắn nhiệm vụ nắm nhất các ngươi nhanh lên nghĩ tới đây hoàng tuyến hoa khai có chút vội vàng thúc giục đạm lam hà diệp cùng chu tiểu gia đạm lam hà diệp bị giật mình liên tục gật đầu cắn răng gia tốc nhưng tốc độ không tăng bao nhiêu chu tiểu gia cả giận nói ánh mắt ngươi mù a không thấy được nàng chỉ có mười mấy cấp sao hoàng tuyến hoa khai buồn bực lắc đầu dỗi tay nắm lấy nàng hai tay mới vừa ra khỏi cửa thành liền ngự kiếm mạ lên 503, xử lý hắn. Màu đổi theo. theo dõi người thấy thế khẩn trương không để ý tới ẩn nấp trực tiếp ngự kiếm đổi sát hoàng tuyến hoa khai tận lực thả chậm điểm tốc độ nếu không những người kia sớm mất dấu nhưng ngay cả như vậy khoảng cách song phương vẫn là tại dần dần kéo dài dạng này mới có thể không dùng người phía sau hoài nghi dù sao hắn là như vậy cao thủ nhà sao có thể so với cái kia tam lưu nhân vật bay t r ậ m đâu cùng lúc đó h u y ệ n âm thành nội ngoại tổng cộng hơn hai n g h n người hành động tuy nói tòa này chủ thành không có rất mạnh công hội nhưng là công hội đẳng cấp cũng không so cái khác chủ thành công hội thấp nhân số cũng không ít hai ba cái công hội tại năm phút bên trong điều động nhiều người như vậy đã trải qua rất không tệ đương nhiên cái này cũng cùng gần nhất quần chiến đấu đã liên tiếp phát sinh có quan hệ mỗi cái công hội đều thời khắc duy trì chí ít một phần tư người cùng online nghe nói có ma tộc chạy đến chủ thành bên trong p h é lối còn đánh bọn hắn công hội người chơi nữ cái này còn đến tuy nói những cái này người chơi nữ có chút khủng long nhưng trong trò chơi người chơi nữ vốn là s ố ít, có thể có nhiều như vậy cũng không tệ làm sao cũng phải chiếu cố m ộ t h a i mặt khác đối với khủng long nhóm vây chặt tàn sát đạm lam hà diệp sự t ì n h bọn hắn cũng là biết rồi hơn nữa bọn hắn trong công hội không ít cao tầng đều theo đuổi qua đạm lam hà diệp hiển nhiên đều bị cự liền để bọn hắn có chút c ă m tức bỏ mặc những cái kia khủng long ứng phó đạm lam hà diệp đương nhiên bọn hắn cũng biết đạm lam hà diệp là một hàng hai minh tinh nhưng không hậu trường không bối cảnh sợ cái gì lại nói bọn hắn hội trưởng, phó hội trưởng còn có một số cao tầng người chơi có thể đều cũng có tiền có lẽ có quyền người con gái còn sợ một cái tiểu minh tinh hơn hai ngàn người ngự kiếm phi hành trang cảnh tương đối t r ắ n g lệ nhưng u y ễ n âm thành người chơi có chút không cảm thấy kinh ngạc mấy ngày gần đây nhất thường xuyên một sóng lớn người đang chơi không chiến cũng là tốt mấy ngàn người nhìn một chút thì nhìn thói quen mà hoàng tuyền hoa khai quay đầu nhìn thấy tình cảnh này khoe miệng có chút câu lên kế hoạch bước thứ hai hoàn thành bước đầu tiên là mang ra đạm lam hà diệp mà đạm lam hà diệp cùng chu tiểu ra nhìn thấy cảnh tượng này bị hù dọa nhưng kẻ sau rất nhanh lại hưng phấn lên a a thật nhiều người a thật nhiều người đang đổi u g i ế t ta à đạm lam hà diệp dở khóc dở cười chu tỷ chúng ta đang chạy chối trước đây ngươi hưng phấn cái gì sức lực à? chu tiểu gia cười to nói ta b i ế ta t nhưng là ta chính là hưng phấn a ha ha ha hoàng tuyến hoa khai hơi b u môi có bệnh chu tiểu gia nghe được lập tức đem mặt góp tới hỏi ngươi có dược hoàng tuyến hoa khai khỏe miệng giật một cái im miệng chu tiểu gia đắc thế không tha người ngươi cây mặt dừa ca thứ hoàng tuyến hoa khai phốc phốc đạm lam hà diệp nhịn không được cười cảm giác khẩn trương bị đổi tản ra hơn phân nửa mau nhìn phía trước chu tiểu gia đột nhiên lên tiếng kinh hô tay chỉ về đằng trước có chút kinh hoàng càng nhiều lại là hưng phấn phía trước thật nhiều người à đạm lam hà diệp d ư ơ n g mắt nhìn lên quả nhiên thấy rất nhiều người bất quá bởi vì khoảng cách khá xa thấy không rõ lắm nhưng có thể đoán được bọn hắn đang làm gì hội đồng h u y ê n âm thành gần nhất phi thường đang lưu hành hoạt động thô sơ giản lược đ o ă n t r ư ở n g cũng phải có ba bốn ngàn người tại nơi đó kéo bẹ kéo lũ đánh nhau hơn nữa thân nhau khó phân lẫn nhau hoàng tuyến hoa khai gầm nhẹ nói nắm chặt đạm lam hà diệp khóc tan nói ngươi sẽ không muốn sống tới đi ngươi là ma tộc ca ca ca chu tiểu gia cũng rất lo lắng chính ma bất lưỡng lập a đại huynh đệ ngươi đ ừ n g nổi đến a đường vòng đi hoàng tuyến hoa khai trực tiếp hai tay bấm n i ệ m phát quyết miệng tụng chú ngữ n h ạ t n h ạ t điểm sáng màu xám từ trong cơ thể hắn bay ra rơi vào bà trên thân người ba người bọn họ bản thân không có cảm giác gì bởi vậy đạm lam hà diệp hai người đều không biết hắn làm gì quân thể huyễn thuật tân thân hoàng tuyến hoa khai nói ra tất cả đẳng cấp không cao bằng ta huyễn thuật tu vi không cao hơn ta cảm giác lực cũng không cao đạt được người rất khó phát hiện chúng ta bất quá ta phải giữ lại linh lực ứng phó về sau chiến đấu cho nên nhất định phải tăng thêm tốc độ tiến lên các ngươi bắt gấp ta chu tiểu gia không nói hai lời trực tiếp ôm chặt lấy hoàng tuyền hoa khai cho công eo mắt lộ vẻ kinh ngạc rất tráng á tiểu hòa tử hoàng tuyền hoa khai mặt có chút p h í m h ồ n g ngươi ngược đội lên ta chu tiểu gia cười to nói ta đều không ngại ngươi để ý cái giám a tranh thủ thời gian đạm lam hà diệp cũng không có chu tiểu gia hào phóng như vậy không đi bắt hoàng tuyền hoa khai mà là ôm lấy chu tiểu gia eo hoàng tuyền hoa khai hít sâu một hơi tăng tốc tăng tốc nhắc lại nhanh đằng sau truy lấy bọn hắn người lại có thể nhìn gặp bọn họ bởi vì hoàng tuyền hoa khai tận lực đem phía sau l ư n g tại chỗ truy không thể để cho hắn chạy gọi người trước mặt cản bọn họ lại con mẹ nó phía trước là ai đang đánh nhau a giống như lại là liên minh quốc tế vây công hoa hạ công hội chúng ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt trước tiên đem ba người kia bắt lấy lại nói a a mau gọi người trước mặt cản một chút không phải đổi u không tìm a ta không biết phía trước có ai vậy trực tiếp hô a đúng đúng người trước mặt nhanh cản một chút cái kia ma tộc người trước mặt nhanh cản một chút ba người kia nhanh cản bọn họ lại đưa tiền cản bọn họ lại đang ở hôn chiến phe mình người chơi chỉ có số rất ít mơ h ầ nghe được có người kêu gọi đầu trâu nhìn lại chỉ thấy một đám người chơi chính lao nhanh chém g i ế t tới liên minh quốc tế bên này đối phương người nhất định là bọn hắn giống như không phải người hoa làm sao không phải đều là người d a vàng không quan trọng cùng một chỗ g i ế t hoa hạ người chơi bên kia lao đại ngươi xem những người kia tựa như là chúng ta người hoa không phải bị h ộ i như vậy nhất định là đạo quốc người hoặc là vũ trụ đế quốc như vậy g i ế t đạo về sau truy đổi hoàng t u y ề n hoa khai ba người các người chơi nhìn thấy đang ở hôn chiến người phân ra mấy trăm người phản xung lại lập tức đại hỷ càng kịch liệt hơn giống giống địa dết đi qua sau đó rất nhanh liền mắt chợt r ò n bị phân người từng trải vậy mà không phải chặn đường hoàng t u y ề n hoa khai mà là cùng bọn hắn chơi lên đây là vì cái gì đừng nói chính bọn hắn không rõ ràng liền ngay cả công kích bọn hắn người mình cũng không rõ ràng lắm hoàng t u y ề n hoa khai ba người hữu kinh vô hiểm từ thấp bé chỗ đột phá hôn chiến đám người xông vào cây dương mai lâm hoàng t u y ề n hoa khai đem chu tiểu ra cùng đạm lam hà diệp ném tiến vào rừng bên trong sau đó chính mình đến rừng trên không cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn lấy bọn hắn hốt chiến khỏe môi n i t lên hết sức rõ ràng nợ đủ cười trào phúng bên kia nhiều mặt hôn chiến người không đến một phút liền phát hiện hắn. Con mẹ nó, Ma Tộc. ta đi chúng ta bị ma tộc chế dễ ư c hỗn đ à n chúng ta không phải đến đánh nhau là tới truy cái k i a ma tộc thảo mẹ nó không nói sớm ngày xử lý cái k i a ma tộc quá mẹ nó p h ế t lối xử lý hắn c ư ớ bên trong t r ư ớ c phải an bên ngoài trước tiên đem cái k i a ma tộc xử lý vòng hắn con mẹ nó trọng cầu vị nhìn lấy bốn năm ngàn người d ế tới t hoàng tuyền hoa khai không có nửa điểm kinh hoàng ngược lại ý cười c à n g đ ậ m tất cả đều là trào phúng so cái n g ó n nó giữa nhưng sau đó xoay người bay vào cây dương mai lâm xử lý hắn mấy ngàn người liên tiếp địa gạo thét lớn t r ư ơ n g năm trăm linh bốn lập tức tự sát điểm nơi này thiên càn c h i trận thiên không trận đồ hiện hiện liệt nhật t ạ m đạm phẩm thư địa k h ô n c h i trận mặt đất trận đồ l ó a mắt đại địa sao động t r ạ c h đoái c h i trận mạch nước ngầm nước quần quận mà ra trái đến phải hướng tuần hoàn qua lại hỏa ly c h i trận mặt đất chi d ừ n g chi hỏa diễm phun ra cách mặt đất ba tớ lôi trấn c h i trận thiên không chi lôi vân hội tụ tiếng sấm long l o n g điện quang lấp lóe phong tôn tri trận trong trận pháp bên ngoài gió nổi mây phun ngưng tụ không tan liên lụy hướng vào phía trong thủy khảm tri trận không khí chi t r lấy tám trận vì là cao cấp vô cùng bắt quái trận chia tách phiên bản đều là sơ cấp đỉnh phong trận pháp đơn nhất uy lực không đủ nhưng phối đôi sử dụng là uy lực tăng lên gấp bội tám trận hợp nhất càng là uy lực việt luân hơn nữa tám trận hợp nhất không được yêu cầu giá cả tám cái cơ sở trận pháp hoàn toàn biến hóa ra chỉ cần mở ra sau đó tiếp tục chuyển linh lực vào liền có thể đã từng vân hải trong nhận chứa đồ chỉ thả mười hai quyển sơ cấp trận đồ hắn liền bao quát cái này tám cái tiểu trận một nữa đi qua thi đấu đến nay tích lũy t h ắ n g này rốt cục tại đánh xong trận chung kết về sau gom góp tám cái tiểu trận trận đồ cũng từ sư phụ hồn phái vân nơi đó đạt được cao cấp trận pháp bắt quái ma long trận trận đồ bây giờ hắn trong nhận chứa đồ đã trải qua không ngừng mười hai quyển trận đồ hơn nữa vẫn còn tiếp tục thu thập không xem qua đánh dấu đã cải thành cấp trận pháp trận đồ sơ cấp trận pháp đã đủ nhiều lại nhiều cũng không ý gì cấp thấp hỏa xa trận cấp thấp lôi điều trận cấp thấp phong nhận trận cấp thấp thiêu lốt trận bốn trận hợp vừa ra tới phong hỏa lôi bạo trận thuộc về cấp trận pháp ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận thuộc về cao cấp trận pháp phối hợp kim hạt đầu bản giải đậu thành binh trận uy lực c à n g mạnh hắn đã bày ra sơ cấp trận pháp đã có m ộ ư ơ i ba cái cấp trận pháp một cái cao cấp trận pháp hai cái ở giữa đoạn có chút bỏ sót bất quá vậy đều không phải là hiện tại trò cân nhắc sự tình hiện tại vân hải có thể không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy nhìn thấy tám cái tiểu trận đồng thời mở ra phạm vi cực lớn mạnh thanh thế lớn đem vừa mới xông vào cây dương mai lâm người chơi dọa trò kêu to một tiếng con mẹ nó là năm tiền k i a là cái gì trận cái gì cái gì trận là cái kia lập tức diệt mấy ngàn người đại trận a con mẹ nó chạy mau a vân hải đại trận đồ vừa ra tiếng long lâm vang vọng đất trời lập tức mây đen g i a g kín tăng cái tiểu trận lực lượng đang ở trận đồ lớn cực tốc hội tụ trận đồ lớn giống như một cái siêu cường hấp lực vòng xoáy đối với thiên địa ở giữa lực lượng điên quân hấp thụ nhưng đối với trận pháp nội ngoại người chơi hấp xả lực lại không đủ mạnh mặc dù tất cả người chơi đều cảm giác được hấp xả lực nhưng là dù cho không cần ngự kiếm phi hành bọn hắn cũng có thể quay người chạy trốn nhưng là hiệu lệnh không đồng nhất chính đạo các người chơi lúc trước còn tại lẫn nhau chiến đấu đây lúc này xoay người chạy trốn càng thêm hỗn loạn dù cho đại bộ phận tại ngự kiếm phi hành nhưng là ngự kiếm sự cố liên tiếp phát sinh ngươi đụng ta ta đụng người đánh tới đánh tới liền đánh nhau công kích lẫn nhau h ả o không nương tay ngang Hơn hắc trường、h、long mét tại to liền kỹ năng thi triển đều nhận khá là nghiêm trọng ảnh hưởng cũng tại thời khắc này vân hải đột nhiên một tay đẻ chặt ma long đầu ma long thân hình khổng lồ vậy mà tại vụt nhỏ lại vẹn vẹn một giây ma long thu nhỏ một phần ba ma long mất đi lực lượng không phải là bị vân hải hấp thu mà là bị hắn chuyển di cho hoàng tuyền hoa khai tại vân hải bay đi thời điểm thông chi hoàng tuyền hoa khai cùng đi cái sau mặc dù không rõ trắng nhưng là không do dự thu hoạch được lực lượng cường đại toàn bộ thuộc tính thể năng hạn cùng linh lực hạn tăng lên trên diện rộng về sau hoàng tuyền hoa khai quyết đoán sử dụng bản thân cường đại nhất kỹ năng lúc đầu hắn muốn dùng là huyễn thuật dưới sự khống chế mặt người sau đó tại vân hải đem bọn hắn đánh cho tàn phế về sau bản thân mang theo hoàng tuyển tiểu đội đồng đội thu hoạch đại lượng tàn huyết nhưng là bây giờ thu hoạch được lực lượng cường đại hắn có lòng tin không cần huyễn thuật có thể đại quy mô thu hoạch đầu người tên ma lôi tiến vũ loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu bốn mươi cấp cảnh giới yêu cầu kim đan tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu hát cám thuộc tính kim thuộc tính hỏa thuộc tính cường hóa giá trị đều phải cùng lớn hơn không chủng tộc yêu cầu ma tộc người chơi uy lực tăng gấp bội hiệu quả lấy ba thuộc tính lực lượng làm hạch tâm nắm giữ ma lôi tâm pháp tình hình cụ thể triệu hồi hát sắc lôi điện biến ảo mưa tên đối với nhất định khu vực tiến hành tiếp tục đạp kích khu vực mục tiêu có thể di động có thể biến hóa l ỡ n tiểu thời gian kéo dài d â y đặc trình độ đều cùng người chơi có khả năng cung cấp linh lực tương quan thi pháp trong lúc đó đối với tiêu hao thể năng hơi lớn thời gian cùn độ hai giờ từ ma lôi tiến vũ kết thúc một khắc này tính lên ghi chú lại trời mưa a thu quần áo rồi long long long long h o u hiu hiu hiu tiếng sâm bí mật mang theo có chút lạ thanh n m vô số hát sắc lôi điện chi tiến từ phía trên m ặ hàng tốc độ nhanh chóng viễn siêu trời mưa dù sao cũng là lôi a hơn nữa Cái kia phạm vi kính phạm hơn m lớn, đường trong ả i qua hướng rừng bên n g à i chạy, cho ê tên n n mưa phạm trùm bao h vi k ô được lúc nhất thời loạn tượng nhiều lần sinh tiêu thảm kinh hô thét lên gần thét dối bởi cơ hồ muốn che lại tiếng sấm bạch quang lấp lóe tiếp tục không ngừng mỗi giây đều có mười cái người chơi mất mạng rốt c ụ c có người phát hiện ma lôi tiến vũ quá nhiều n mạnh kháng là gánh không được bắt đầu đỉnh lấy tấm chắn chạy trốn những người khác thấy thế học theo mặc kệ có thể chạy hay không đến đến rơi cũng bắt đầu chạy bất quá cũng có người không chạy trốn mà là quay người thẳng hướng vân hải cùng hoàng tuyền hoa khai đây là muốn liều mạng có thể a đạo mà ma long chẳng lẽ chỉ là đến xem c r ò vui hiển nhiên không phải ma long cự cái đuôi to quét ngăn qua hoàn toàn không ai có thể ngăn cản a hơn nữa ma long huyết b u ồ n đại khẩu chính tại ngưng tụ sức mạnh ngưng tụ trận pháp còn thừa tất cả lực lượng chuẩn bị cho huyện âm thành mang đến hung ác thuận tiện đem có thể có thể chặn đường người chơi cùng nhau diện mười giây vân hải nhìn lấy hôn loạn chạy trốn chính đạo người chơi cùng không ngừng di động mưa tên âm thầm tính toán thời gian quay đầu đối với cái chán đầy mồ hôi hoàng tuyền hoa khai nói lập tức tự sát về thành hảo p h ẩ m bản thư quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm chương năm trăm linh năm một mai tiểu mỹ ma muốn đi nào có dễ dàng như vậy một cái âm trầm thanh âm tại vân hải cùng hoàng tuyền hoa khai sau l ư ơ n vang lên hai người hơi kinh hãi đồng thời quay người nhìn lại chỉ thấy mười mét có hơn một cái chính đạo người chơi chính cười g ầ n nhìn hắn chằm chằm nhóm trên bàn tay nằm một cái hình chữ nhật hộp mấy chục đầu tràn ngập quang minh khí tức xiềng xích bắn ra mục tiêu rõ ràng là vân hải cùng hoàng t u y ể n hoa khai vân hải lại là cười cũng không cho phép chuẩn bị phản kháng trực tiếp lấy ra một thanh kiếm chuẩn bị tự sát cái k h i ệ chính đạo người chơi giật mình bởi vì vân hải cùng hoàng t u y ể n hoa khai đột nhiên tại trước mắt hắn biến mất mà một cái trêu tức thanh âm sau lưng hắn văng lên chỉ bằng ngươi cũng muốn tóm lấy chúng ta chính đạo người chơi bỗng nhiên quay đầu quả nhiên thấy vân hải hai người hoàng Tuyển hoa khai cầm trong tay lợi kiếm. đâm xuyên hắn phần bụng hai người mặt cơ hồ đều nhanh áp vào cùng một chỗ chính đạo người chơi lại không kinh hoàng hoặc là thất vọng ngược lại đắc ý cười các ngươi chết chắc đã thấy những cái k i a quang minh xiềng xích đột nhiên chuyển hướng bay vụ hướng vân hải mà hình chữ nhật trong hộp lại bắn ra rất nhiều xiềng xích c u ố n lấy chính hắn cùng hoàng tuyền hoa khai vân hải muốn chạy lại không chạy nổi những cái k i a xiềng xích không đến hai giây liền bị khóa lại ha ha ha ta thành công ta muốn nổi danh ta đem năm tiền bắt lấy ha ha ha h c h con mẹ nó đột nhiên vân hải cùng hoàng tuyền hoa khai cũng không thấy tại bị khắt chế ma tộc quang minh thuộc tính siềng xích giam cầm dưới không gặp phản phất bọn hắn chưa bao giờ bị b ắ t lại cung quýt nhìn bốn phía cũng không thấy hai người kia b n g dáng không được chỉ là bọn hắn hai cái khác ma tộc cũng không thấy à mà chu tiểu ra cùng đạm lam hà diệp sớm liền chẳng biết đi đâu mối h ô i lạnh dọn dọt ở cái này chính đạo người chơi trên trán xuất hiện tự khoe là cao thủ hắn mặc dù thực lực giống như hơi yếu một chút nhưng là nhãn lực không kém giờ này khác này hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì vân hải hai người lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn vì cái gì vừa rồi lại đột nhiên biến mất chỉ vì hắn bên trong hoàng tuyền hoa khai trên thực tế vân hải hai người căn bản liền không có di động qua vị trí tại hắn thả ra xiềng xích thời điểm hắn ở giữa miễn thuật hồi tưởng lại thực sự là xấu hổ vô cùng a bị l ừ a còn dương dương đắc ý lúc này huyện âm thành cao cấp nở tờ cờ nhóm rốt cuộc đến tốc độ bọn họ kỳ thật đã trải qua rất nhanh nhưng vẫn là không nhanh bằng vân hải đám người quyết đoán ở tại bọn hắn mới vừa bay ra huyện âm thành thời điểm liền tự sát hơn nữa ma long cái kia tụ tập tất cả lực lượng một pháo cũng cho nở tờ cờ nhóm mang đến rất nhiều phiền thức không, không phân ra gần một nửa đỉnh tiêm cao thủ thủ hộ huyện âm thành kỳ thật tùy ý hai ba cái cao cấp nở tờ cờ đều có thể ngăn lại ma lòng cuối cùng một pháo nhưng vì lý do an toàn lưu lại đương nhiên là mạnh nhất mấy cái kia cứ như vậy một phân tổ dừng lại một giây liền cho vân h ả i đám người chạy trốn thời gian cái kia chúng ta giống như rất an t h i t thòi thông qua tử vong trở lại hắc cám thôn trang đám người một lần nữa gom lại cùng một chỗ thâm viên cùng kiếm t h ấ p giọng nói với tinh dạ xuân ý ỉ n a m tiền và mỹ nhân cá tổ đội n a m tiền giết không ít người hoàng tuyển hoa khai giết người càng nhiều cho nên hoàng tuyển tiểu đội kiếm bụn nhưng là chúng ta đội một người đều không giết ta còn tân tân khổ, khổ giúp năm tiền duy trì chất pháp lỗ lớn tinh giã xuân y vì hề nhịu nhữ mày ngẫm lại sau đó hỏi linh mục xuân cung linh mục tương chúng ta thua thì sao linh mục xuân cung khẽ lắc đầu bị trận pháp đánh giết đầu người sẽ phân cho duy trì trận pháp người phân bao nhiêu đều xem xuất lực nhiều ít hoàn g t u y à n người mượn nhờ trận pháp lực lượng giết chết người cũng phải phân một bộ phận cho trận pháp tóm lại không thiệt thòi a a tinh giã xuân y vì hề gật g ậ t đầu kỳ thật vẫn không hiểu nhưng linh mục xuân cung nói không thiệt thòi là được bất quá tinh giã xuân y có chút khó chịu đáng tiếc chúng ta không thể trực tiếp bên trên cuộc chiến đấu Đối với cái này, lúc i Kiếm đều không định nói gì, cũng chỉ có tinh giã cái này, chiến đấu cùng sẽ để ý cái này. Đương nhiên, Nại Kiều bởi chiến Hai cái chiến đấu cùng đều là nữ. Người n Xuân Cung cùng Nguyên Cùng không định cũng Xuân này cùng này. Đương cũng nàng cũng cùng. cùng nữ. huyên ngụy trang h Thâm chỉ Hà Hạ Một làm rất thuật đều đấu đấu đấu đều có gì, để để vì ý ý ý, là là sẽ sao sẽ sao? l này vừa mới đi ra vân hải hỏi hoàng t u y ề n hoa khai cái kia hai cái nữ còn tại rừng phụ cận ngươi đem các nàng đưa đến tương đối an toàn địa phương đi hoàng t u y ề n hoa khai gật đầu không có vấn đề nhưng các nàng cũng nên về thành đến lúc đó vân hải cười một tiếng làm cho các nàng chuyển biến thành ma tộc là được ta đi tìm sư phụ ta nói chuyện cũng không có vấn đề hoàng tuyền hoa khai bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc thâm viên cùng kiếm đã trải qua mở ra ma tộc chuyển hóa công năng vân hải lắc đầu không phải mở ra mà là vốn là có chỉ là không có mấy người có thể phát hiện mà thôi bất quá bình thường đường tắt là yêu cầu làm một hệ liệt nhiệm vụ nhưng ta có thể tìm ma tộc cao cấp nở ở cờ trực tiếp đi cửa sau chờ ta giải quyết việc này ta liền phải đi dẫn các nàng luyện cấp các ngươi có hứng thú cùng đi không được hoàng tuyền tiểu đội tập thể biểu thị không hứng thú tinh giã tiểu đội biểu thị có quan trọng hơn sự tình muốn làm chỉ có mỹ nhân ngư nói cùng hắn cùng một chỗ dẫn người luyện cấp mỹ nhân ngư chính mắt là giám thị vân hải sau khi nhìn người phải t r ă n g cong dạ ảnh cùng những nữ nhân khác mập mở không rõ đến lúc đó xong đi cáo trạng đối với cái này vân hải bất lực đ ầ u đen rau muống hoàng tuyến hoa khai nói được thì làm được liều mạng bị phát hiện nguy hiểm sử dụng viễn thuật nguy trang kinh hở ý hế mở mang đạm lam hà diệp cùng chu tiểu ra rời xa cái k i a cây dương mai lâm đến một chỗ trong sơn cốc cần tàng hoàng tuyến hoa khai ba lần tao nộ chính đạo người chơi lại bị nhìn tấu mặc dù ba trận chiến toàn thắng nhưng l à bị mấy cái kia chính đạo công hội coi là tử địch mà vân hải bên kia bởi vì có hắn cái này thân truyền đệ tử người bảo đảm hồn t h á i vân trực tiếp cho hắn hai cái chuyển hóa danh lệch đều không hỏi muốn chuyển hóa người là ai cũng không cho chuyển hóa khảo nghiệm ra ngoài ý định thanh lệ thanh nhã đạm lam hà diệp không nói hai lời sẽ đồng ý chuyển hóa làm ma tộc mà có chút không bị cản trở chu tiểu gia lại quyết đoán tự tuyển căn này vân hải trong dự liệu vừa vạn tướng phản bất quá hắn cùng chu tiểu, gia không quen, hơn nữa chu tiểu gia cũng không phải bạn hắn bằng hưu cho nên nếu nàng không chịu, vân hải cũng không để ý sau đó vân hải vì là đạm lam hà diệp hộ pháp chu tiểu gia cũng lưu lại quan sát chuyển hóa quá trình kỳ thật chuyển hóa quá trình không có gì để mắt bởi vì đạm lam hà diệp hoàn toàn bị một cỗ huyết khí b a o khỏa hoàn toàn nhìn không thấy huyết khí tình huống nội bộ tại huyết khí tán đi về sau thành công chuyển hóa làm ma tộc đạm lam hà diệp liền hiện thân nàng nhiều một, đôi hát sắc lệ cánh, cũng nhiều một cái á t ma cái đôi thanh thuần bên trong nhiều một phần tà mị chi khí nàng vậy mà chuyển hóa thành mị ma vân hải còn tưởng rằng lại là vạm hại đâu bất quá quay đầu ngấm lại đạm lam hà diệp chuyển hóa làm mị ma mới là hợp lý vạn hại là huyết ma nhất tộc huyết mạch chi nhánh mà mị ma là linh ma nhất tộc huyết mạch chi nhánh vân hải cùng sư phụ hắn hồn v ớ i vân đều là linh ma chương năm trăm linh sáu nhóc con lại chạy thứ nay về sau ngươi chính là sư m ộ i ta đi ở hắc ám thôn trang trên đường phố vân hải rất có đại ca phong phạm địa cười nói ra về sau có người khi dễ ngươi nói với ta ta thay ngươi ra mặt đạm lam hà diệp mỉm cười gật gật đầu chỉ là biểu lộ có chút c ứ ngắc bởi vì t r u n g quanh ma tộc người chơi chính gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn họ nàng có thể khẳng định những người kia nhìn về phía vân hải trong ánh mắt có như vậy mấy phần hâm mộ g h e g h é cùng áng hắn giận nhìn cái gì vậy vân hải gầm thét những người kia muốn đánh nhau phải không a thử chờ coi n g ư ơ i chờ hôm nay trước bỏ qua ngươi ngày mai đừng cho ta xem gặp nếu không phải hôm nay bề bộn nhiều việc ngươi chết chắc thử kỵ lư khán xứng bản hãy đợi đấy chờ xem ngươi tiêu dao không được mấy ngày đi vân hải cười lạnh nhìn lấy bọn hắn lưu lại các loại lời nói sau đó tức giận mang theo điểm chật vật đi cũng có mấy cái là chạy chậm đến đi đạm lam hà diệp kinh ngạc há hốc mồm nhìn về phía vân hải ánh mắt lập tức biển biến có vẻ như cái này cái gọi là sư h u n h rất có lời uy hiếp đám này tô tử vân hải biết môi liền nói múa mép khương môi nam người sư huynh kia bọn hắn giống như có chút sợ ngươi ân h ắ c h ắ c giáo hấn bọn hắn mấy lần mà thôi hoa sư huynh thật là lợi hại đó là đương nhiên ha ha vân hải đ ă n ý rốt cục có thể tại nhận biết mặt người trước khoe khoang mặc dù hôm nay mới quen à đúng hôn toái vân tại nhìn thấy đạm lam hà diệp đồng thời đạt được vân hải đề cử về sau thu đạm lam hà diệp vì là ký danh đệ tử vân hải đây là cầm hồn toái vân thư đề cử mang theo nàng đi thiên kiếm môn đi một chút quá trình đưa nàng thu đến thiên kiếm môn bên trong sau này thì sao đạm lam hà diệp là muốn đi theo vân hải học tập trận pháp bởi vì hồn tái vân không có thời gian dạy ký danh đệ tử vân hải dự định đem đạm lam hà diệp bồi dưỡng thành bản thân trận pháp tiểu trợ thủ dù sao cái sau tranh đấu c h i tâm hơi yếu đạm lam hà diệp lúc đầu tiến trò chơi chỉ là làm thể nghiệm một chút cái gì là tiên hiệp thể nghiệm một chút phi hành thể nghiệm một chút không có bị ô nhiễm qua hoàn cảnh nói ngắn gọn nàng lúc đầu tiến trò chơi là tới du lịch giống như nàng mắt người tại thủ trích tinh thần trong công hội cái kiên là phi thường nhiều chứng cứ hơn p â n nửa giang sơn hiện tại thế nào nàng mặc dù gặp phải bị vây chặt rào sát mấy ngày nhưng lúc đầu mục tiêu không có biến hóa quá nhiều chỉ là nhiều cái để cho mình mạnh lên mà thôi nhưng là nàng cũng không nghĩ tới phải biến đổi đến mức mạnh cỡ nào hơn nữa khi lấy được vân hải bảo hộ về sau mạnh lên tâm c à n g là yếu rất nhiều ngẫm lại đều có chút đau đầu a đối với vân hải đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu hỏi đạm lam hà diệp ngươi chuyển hóa thành ma tộc chính đ ạo bên kia công hội lui sao ta lúc ấy cũng quên đây chuyển hóa kết thúc mới phát hiện tự động lui sẽ đều không nói với lộ thiên vương một chút đâu không có việc gì chu tiểu ra giút ngươi nói đã đủ vậy ngươi tiến ta vũ dạ đi săn đội đi Tổ tăng thêm. đội định ngoài kinh nghiệm luyện cấp có ngoài định mức kinh nghiệm tăng thêm. ừ vân hải nói là nói ra nhưng trong lòng lực lượng hơi có vẻ không đủ bởi vì đội trưởng là hắn bạn gái trong đội còn có cái cả ngày nghĩ đến chỉnh hắn mỹ nhân ngư hiện tại d i ảnh còn tại tranh tài vân hải còn không có cách nào nói chuyện r i ê n g nàng đành phải t r ư ớ c mang đạm lam hà diệp đi thiên kiếm môn đi chương trình truyền công trưởng lão tức tam trưởng lão đồ tốc đối với hồn thoái vân giới thiệu người không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm trực tiếp đem đạm lam hà diệp bốn chữ ghi vào thiên kiếm môn đệ tử trên danh sách bất quá xem như có được thuần khiết hết thống ngũ đại ma tộc bên trong cừng giả đồ túc đối với đạm lam hà diệp thái độ tương đối lãnh đạo ngược lại đối với vân hải cái này một tháng đều chưa chắc có thể gặp lần trước giá hỏa so sánh nhiệt tình chân chui huyết thống kỳ thị năm tiền a hiện tại vân hải xưng hô thế này đã bị tuyệt đại đa số người chơi cùng nở cờ khẳng định ngay cả đồ túc đều là xưng hô như vậy hắn ngươi có thời gian nhiều ở bên trong môn phái đi đi làm nhiều một chút môn phái nhiệm vụ vì là môn phái phát triển làm nhiều một chút công hiến trong môn phái thực có không ít đồ tốt ngươi không thể làm như không thấy cả ngày ở bên ngoài mù lăn l u n a đương nhiên rồi thực lực ngươi vẫn là đáng giá khẳng định họ hồn lao ra hỏa kia dạy d nhưng là nếu như ngươi có thể nhiều sử dụng một chút bản môn kỹ năng thì càng tốt vân hải liên tục gật đầu ừ ta biết tam t r ư ở n g lão ta nhất định sẽ đánh ra bản môn uy danh đồ túc thỏa mãn gật đầu cười cười đ ú n g ngươi cùng ra ảnh chỗ thế nào hai người các ngươi rất xứng đừng nghe sư phụ ngươi sư nương nói năng b ệ n bạn n à n bạn muốn chân quý a vân hải có chút xấu hổ cái này nở t ỡ cờ từng cái làm sao còn quản lên hắn tình cảm riêng tư ta nhất định sẽ chân quý bảo vệ nàng mời t r ư ở n g lão yên tâm ân hảo đến lão phu nơi này có mấy cái trọng yếu hơn môn phái nhiệm vụ ngươi bây giờ nhản dỗi cũng là nhản dỗi a Kêu cái, cái đô túc a m trưởng t lão, mít hắn một cái cái t i u tinh hồng ma vương là ta ma tộc kẻ phản bội trực tiếp diệt sự tình ngươi có có thể được khen thưởng thêm đâu vân hải lập tức hai mắt lóe sáng lóe sáng trưởng lão ngươi nói có thể trực tiếp giết tinh hồng ma vương đ ồ túc đó là đương nhiên chúng ta là ma tộc không cần trông coi quá nhiều quy củ đương nhiên có chút tất yếu quy củ vẫn là muốn trông coi tỷ như tôn sư trọng đạo tỷ như chung với ma tộc vân hải liên tục gật đầu nhưng cũng không có đem đồ túc lời nói nghe vào bao nhiêu trong lòng suy nghĩ g i ế t thế nào tinh hồng ma vương nghe thấy ta nói chuyện không đồ túc đột nhiên g i ậ n quát một tiếng doa đến vân hải trực tiếp nhảy lên cao một thước a trưởng lão khu khu trưởng lão ta sai hừ mau mau cút mau đem cái k i a màu đỏ tươi cặn b ã g i ế t trở lại đón nhiệm vụ có thể hay không trước nhận nhiệm vụ có thể keng thiên kiếm môn tam trưởng lão đồ túc hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ đ ổ i bắt lại một lần thoát đi nhà giam át tân liệt cũng tham dự thẩm vấn át tân liệt tại thiên kiếm môn trưởng môn yến không thọ yến trước đạt được gác tân liệt tất cả bí mật xin hỏi có tiếp nhận hay không vân hải khe giật mình tại sao lại là ác tân liệt cái kia nhóc con các loại lại một lần thoát đi thiên kiếm môn nhà giam rốt cuộc là cái gì làm rốt cuộc là thấy thế nào trông coi làm sao dù sao cũng là bị hạn trốn còn nữa ma tộc thủ đoạn tra hỏi là có nhiều rát rưởi thời gian dài như vậy lại còn không thẩm ra kết quả ác tân liệt bị tóm hồi ma tộc vậy cũng là mấy tháng trước sự tình thiên kiếm môn cái này hiệu suất làm việc thật sự là tiếp nhận vân hải rất ngạc nhiên ác tân liệt chuyện này quyết đoán nhận nhiệm vụ tận sắp hoàn thành đồ túc nói ra mời trưởng lão yên tâm vân hải nói xong mang theo một mực bị không để ý tới đạm lam hà d i ệ p đi trở về đến h ắ c cám thôn trang dọc đường vân hải liên hệ tất cả có thể liên hệ với trò chơi các thảo h ư u thỉnh cầu trợ giúp còn tại tìm v o n g du chi trận thiên lộ tiểu thuyết miễn phí bài đủ trực tiếp lục soát hai mươi chín vạn bản tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí nhìn dùng đọc tiểu thuyết rất dễ dàng t r ư ơ n g năm trăm linh bảy ta có thể đổi ý sao núi cao nguy nga đ ỉ n h vân hải một mặt hầm hực ngồi tại đỉnh núi trên đá lớn nơi này không phải chủ thế giới mà là tại tiên hiệp tam quốc phó bản bên trong nguyên bản hắn là nghĩ trước bắt lấy nhóc con ác tân liệt lại đến phó bản bên trong xử lý tinh hồng ma vương mà kết thúc phó bản đạo mà hưởng ứng hắn hiệu triệu hào hữu l ắ c đắc không có mấy trừ mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp bên ngoài chỉ có ngưu vương biểu thị nguyện ý truy tùy bọn hắn chỉ có bốn người vân hải lòng tin tương đối không đủ tình báo hiện thực ác tân liệt lần này không được biết rõ làm sao dọn đột nhiên công lực đại trướng là mình đánh ra thiên kiếm môn nhà giam vân hải xem trường ác tân liệt thực lực bây giờ có trường bảy khoảng cấp m ư ơ i tại cũng không đủ thời gian bố trí trận đồ trận pháp tình hồn giới và bốn người bọn họ là tuyệt đối đánh không lại tuy nói tăng vọt công lực t i ể u gì cũng sẽ biến mất nhưng ai biết công lực của hắn lúc nào hàng hồi nguyên lai、like、trình độ vân hải có thể không muốn mạo hiểm thế là hắn mang theo mỹ nhân ngư đạm lam hà diệp cùng ngư vương đi vào tiên hiệp tam quốc phó bản chuẩn bị trước kết thúc cái này không có cách nào mang đến cho hắn đầy đủ lợi nhuận phó bản bởi vì hắn là siêu thời gian dài phó bản phát động người bởi vậy ban thưởng muốn tại phó bản kết thúc lúc mới có thể kết toán trong khoảng thời gian này chỉ có thể ở phó bản bên trong vơ vét tài nguyên nhưng hắn cùng tinh hồng ma vương khống chế khu vực bên trong đã bị hắn vơ vét hai ba lần không có vơ vét là thời điểm kết thúc phó bản không muốn lại tiêu tốn rất nhiều thời gian đi công thành đ o ạ t đất cấp đoạt tài nguyên hắn mặc dù đối với chỉ huy tác chiến có chút tâm đắc cũng thật thích xuất lĩnh thiên quân văn mã nhưng dù sao không phải là một cái quân sự kẻ yêu thích kiên trì không được thời gian quá dài a i hy vọng lần sau phó bản đừng đến thờ giải vân h ả i thấp giọng thờ d à i bởi vì thiên lý truyền âm phụ trợ trang bị lại trả lại phong hách hắn hiện tại chỉ có thể thông qua kênh đội ngũ liên hệ ba người đồng đội quả nhiên vẫn là phụ trợ trang bị dùng tốt trực tiếp truyền âm kênh đội ngũ còn phải nghĩ ra một hàng chữ lại phát ra ngoài lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đổ tới sao ngưu vương không ăn cỏ sắt thép chi thuẫn còn không có ngươi có phải hay không nhớ lầm thời gian lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ khôi hài đi ngươi ta làm sao có thể nhớ lầm thời gian cùng hắn càng tốt buổi t r ư a bà khắc gặp mặt lên mở mỹ nhân ngư phi hoa c ù n g trưởng môn nước truyền cái gì là buổi t r ư a bà khắc tại sao là buổi t r ư a bà khắc đạm lam hà diệp không xưng hảo thời cổ thời gian này thường xuyên dùng để xử trảm phạm nhân tinh hồng ma vương sẽ không từ thời gian này phát hiện chúng ta muốn đối phó hắn đi lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ không có khả năng tam quốc thời kỳ còn không có cái này lệ cũ đạm lam hà diệp không xưng hảo sư huynh đây là trò chơi lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ như vương không ăn cỏ sắt thép chi thuẫn ai lên mở mỹ nhân ngư phi hoa cùng trưởng môn đ í c h c h u y ể n đều là ngươi sai lập tức mổ bụng tự sát đám người như vương không ăn cỏ sắt thép chi thuẫn tiếp tục chờ lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ đợi thêm nửa giờ vậy cứ tiếp tục các loại ai bảo vân hải là đội trưởng đâu chờ a chờ nửa giờ sau vẫn là không có đợi đến tinh hồng ma vương đến lại đợi đến hệ thống nhắc nhở keng tinh hồng ma vương đã bị tinh n ữ lâu chủ đánh giết nhưng hắn tàn hồn đã trốn phải trăng hiệp trợ tinh hồng ma vương tái tạo thân thể vân hải không thương thiên lại bị tiệt hồ tiệt hồ liền tiệt hồ đi làm sao không được đoạn sạch sẽ một chút còn lưu cái t à n hồn để hắn xoan suýt không keng không ngoại nhân hiệp trợ tinh hồng ma vương hẳn phải chết không nghi ngờ tinh hồng ma vương mặc dù chết nhưng phó bản còn có thể tiếp tục ma tộc nhiệm vụ thay đổi vì là thống nhất tam quốc chặt đức nhân tộc khí vật xin hỏi có tiếp nhận hay không không keng bởi vì siêu thời gian giải phó bản phát động người lưu lại tiền mãi lộ cự tuyệt chủ nhiệm vụ phó bản sớm kết thúc keng tinh hồng ma vương đem tại phó bản bên trong sau mười hai canh giờ triệt để tàm biến Phó bản keng m t chủ người phải. Ken. n g chơi tinh ngữ lâu chủ phá hủy tinh hồng ma vương tàn hồn phó bản triệt để kết thúc đến một năm bốn vân hải một bá trong n é y mắt một mặt mộng bức địa trở lại thí luyện phó bản đại s ả n h keng phó bản kết thúc phó bản ban thưởng kết toán bên trong xin sau kết toán hoàn thành chúc mừng người thu hoạch được kinh nghiệm trị một trăm linh kỹ năng thẻ chiến thần trúc phúc kỹ năng thẻ kẻ phản bội trào phúng Kỹ năng từ h ẻ sơ cấp c long m ạ thẻ bài tham quan bắt đầu đằng sau ban thưởng có vẻ như đều đang dễu cợt hắn tại phó bản bên trong sở tác sở vi hắn so cường đạo làm sao sẽ đoạt so tham quan làm sao sẽ tham đất chống bị hắn phá ba bốn tầng hơn nữa xem hết các hạng thuộc tính về sau hắn phát hiện trừ thẻ bài cùng kinh nghiệm hữu dụng bên ngoài những vật khác tất cả đều không thích hợp hắn tính trực tiếp treo phòng đ ấ u giá đi khẳng định có người khác nhu cầu những cái này ưu điểm kỳ hoa trang bị à chiến thần trúc phúc cũng không kỳ hoa nhưng yêu cầu quân đoàn lúc tác chiến sử dụng thuộc về quân đoàn bờ uff kỹ năng nhưng ma tộc bên này tổ không dạy nổi quân đoàn mà kinh nghiệm trị đến cấp bốn mươi mỗi lần thăng một cấp đều yêu cầu hơn bốn vạn kinh nghiệm vân hải trước đó đã đạt tới bốn cấp lần này thu hoạch được ba trăm triệu kinh nghiệm trực tiếp lên tới năm mươi cấp thế nhưng là đến năm mươi cấp thăng cấp liền yêu cầu hơn năm tỷ kinh nghiệm cho nên không thể tiếp tục thăng đánh quái thăng cấp đối với không có ổn định khu luyện cấp ma tộc người chơi mà nói có chút không thực tế cho nên phải nghị thăng cấp nhanh chóng cũng chỉ có thể đối với người chơi ra tay đánh giết người chơi cũng có thể thu được kinh nghiệm hơn nữa đối phương đẳng cấp càng cao đánh giết sau chỗ kinh nghiệm càng nhiều nếu như đối phương đẳng cấp thấp hơn ngươi quá nhiều như vậy giết cũng không có kinh nghiệm gì đánh giết chỗ kinh nghiệm cùng bị đánh giết người đẳng cấp tương quan nhưng cụ thể công thức gọt p h ỉ xì ổ hép s a i không cho yêu cầu người chơi tự mình tìm tòi đang suy nghĩ gì đấy như vương đại thủ đập vào vân hải trên người lực lượng khổng lồ đập đến vân hải kém chút ngã sắt xuống tuy nói ngưu vương viêm ma nhất tộc chủ thêm thể chất nhưng trang bị tăng thêm lực lượng cũng thật to lớn vượt qua linh ma vân biển nếu như ngưu vương lại dùng thêm chút sức vân hải tại không phòng bị tình huống d ư ớ i khẳng định quàng chó gặp bùn vân hải buồn bực vò xoa b ả vai tức giận nói đang suy nghĩ thăng cấp sự tỉnh ấy đúng ta lên tới năm mươi cấp giúp ta làm tấn cấp nhiệm vụ ngưu vương cười gật đầu t ố t không có vấn đề nhiệm vụ gì đánh bại gần nhất tao nộ một cái bs ếch ai gần nhất tao nộ qua bs chỉ có một cái tinh hồng ma vương a hắn a hoàn toàn không có vấn đề toàn thịnh thời kỳ cũng là mới nguyên anh mà thôi ân mặc dù hắn đẳng cấp bị cưỡng ép tăng lên tới sáu mươi cấp nhưng tuyệt đối không có vấn đề đ ú n g không ta có thể đổi ý sao còn tại tìm võng du chi trận thiên lộ tiểu thuyết miễn phí bài đủ trực tiếp lục soát hai mươi chín vạn bản tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí nhìn dùng đọc tiểu thuyết rất dễ dàng chương năm trăm linh tám thật là khéo ba giờ sau chính đạo mỗi chủ thành bờ biển cách chủ thành có rất dài một khoảng cách địa phương ngữ vương đạm lam hà diệp và mỹ nhân cá ngơ ngác nhìn trên mặt biển thao thiên cự lãng cùng cái kêu ba mươi sáu cái tựa như kình thiên trụ giống như kim trụ Kim trụ dần dần dần dần những í a t r cái kia kim trụ chính là kim hạt đậu bản giải đậu thành binh trận phối hợp ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận chủ trì trận pháp không cần phải nói chính là vân hải mà phối hợp vân hải chỉ có khuyển phật thiên đương nhiên như vương ba người cũng là hỗ trợ cái kia chính là cung cấp kim tệ cho vân hải mua sắm kim h ạ t đ ộ u đây là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy chạy tới khổng lồ như thế trận pháp lần thứ nhất khoảng cách gần trải nghiệm cao cấp trận pháp thanh thế uy lực thật sự là c h ấ n nhiếp nhân tâm như vương khắc sâu cảm thấy về sau như không cần thiết tuyệt đối không t r e o chọc vân hải đạm lam hà diệp kiên định học tập trận pháp tâm tưởng tượng lấy có một cái mình cũng có thể chống lên cái này đại trận pháp sau đó hẳn là liền không có người khi dễ bản thân đi mỹ nhân ngư kinh ngạc đến ngây người về sau là nghiến g i n g nghĩa lợi cái này cặn bã hiện tại mạnh như vậy. vậy mà miễn cưỡng xứng với đội trưởng cái này đối với nàng mà nói không phải một tin tức tốt t mười giây về sau tinh hồng ma vương rốt c ụ c bị vân hải cho mái chết nhưng là vân hải động tác còn không có kết thúc đem trận pháp nhắm ngay trong b i ể n rộng sinh vật đã nhưng cái này háo tiền so sánh lớn cao cấp trận pháp đều mở sao có thể không nhiều thu hoạch điểm sinh mệnh đâu khuyển phần thiên đối với cái này ba cái đầu bốn cái đối với đều phi thường đồng ý h i ê u chiến hắn thậm chí vọ thẳng t tiến trong nước b i ể n cùng trong b i ể n sinh vật vật lộn rất nhanh kế vân hải đi vào nguyên anh cảnh giới về sau khuyển phần thiên cũng bước ra một bước kia thành vì một con nguyên anh sơ kỷ địa ngục tam độc quyển hình thể một vòng to n g u y ê lai khuyển phần thiên chậm chạp không cách nào tiến ra nguyên nhân đúng là bị vân hải cảnh giới cho hạn chế lại vân hải đột phá chính là hắn tiến ra i điều kiện tất yếu trừ phi bọn hắn giải trừ sùng vật khế ước đại điệu tâm ngữ cùng song đầu rắn mối khác biệt bởi vì ký kết khế ước lúc song đầu rắn mối đã là nguyên anh cảnh giới nhưng song đầu rắn mối nghĩ đột phá nguyên anh liền yêu cầu đại điệu tâm ngữ trước đột phá nguyên anh nhìn lấy bởi vì đột phá mà vui chơi khuyển phần thiên vân hải cảm giác gánh nặng đường xa a nếu như không thể nhanh hơn khuyển phần thiên tăng lên đẳng cấp lại bị khuyển phần thiên biết mình bị áp chế cảnh giới nguyên nhân rất có thể quay đầu một ngụm cắn chết vân hải đây là thật có khả năng phát sinh sự tình. Vương. Vương đảm lam hà diệp sợ hai thắng nói h p bọn hắn thăng cấp thật nhanh a ngưu vương đúng vậy a quá nhanh nam tiền nếu như mỗi ngày đồ sát mấy ngàn cái chính đạo người chơi đoán chừng có thể ngồi lên bảng đảng cấp thủ mỹ nhân ngư cười lạnh nói không có khả năng trừ phi chính đạo người chơi cùng nở tờ cờ đều là kẻ ngu đảm lam hà diệp sư minh giết hai lần mấy ngàn người đi như vương gật đầu là hai lần nhưng bởi vì mỗi lần đều cùng một người chia sẻ đầu người số hơn nữa bị giết trong đám người vượt qua cấp 40 kỳ thật không đến một phần tư cho nên được kinh nghiệm không được là rất nhiều bất quá hắn cũng vượt qua đội trưởng bọn hắn đội trưởng bọn hắn bây giờ còn là 49 c ấ p mỹ nhân ngư đột nhiên quay đầu nhìn lại trong này thấp giọng nói cẩn thận ta cảm giác được có người ở phụ cận như vương cùng đạm lam hà diệp lập tức thần sắc nghiêm nghị như vương trực tiếp rút ra phụ trợ trang bị tấm chắn tay phải cầm đại khảm đao đạm lam hà diệp nơm nớp lo sợ chạy đến mỹ nhân ngư bên người. cầm trong tay đạm e m kiếm, làm Mỹ cầm mặt pháp pháp không Nhân khẩn biết đối với nên Ngư trong trượng, ngưng trọng, gì. tay trương sắc ta chỗ chỗ ta đ lam hà diệp nghe ó i c ù n ta một đứng cùng c ỗ chỗ không thuần Hà h đơn n g bác tốt, ta Lam là Đạm sĩ. Diệp không hiểu đánh nhau ta không am hiểu chạy trốn ta cũng không am hiểu sẽ chỉ cứu người đạm lam hà diệp sắc mặt càng thêm trắng bệnh muốn chết muốn chết muốn chết như vương dùng vô cùng kiên định địa khẩu khí nói ra yên tâm ta sẽ bảo hộ các ngươi mỹ nhân ngư bay lên rõ ràng mắt ta tình nguyện tin tưởng nằm tiền có thể đội trưởng đến hoặc làm sao ngươi biết đội trưởng đến một tiếng cười khẽ ừ ta là người mới đạm lam hà diệp nhẹ nhàng cười đáp nàng biết rồi vân hải chính là năm tiền tên thật bởi vì vân hải là triệu đan viêm duy nhất bằng hưu cái sau không chỉ một lần nâng lên vân hải cái tên này bất quá triệu đan viêm cũng không phải cho vân hải nói tốt mà là các loại tổn hại ai bảo vân hải cự tuyệt khi hắn đồ đệ kế thừa hắn đại tụng côn y b á c gia ảnh tây môn đi đem vân hải gọi trở về hảo chu linh gật đầu ngự kiếm mà đến trực tiếp vân hải đại trận trong đại trận vân hải đầu tiên là giật mình gần như bản năng thúc đẩy vô số dây leo công kích chu linh chu linh cũng là cả kinh trực tiếp ma kiếm vạn kiếm quy tông kiếm khí tung hành chém vỡ vô số dây leo lại còn có vô số dây leo chen chúc mà đến uy l à tạ a chu linh l à to lúc này vân hải cũng phát hiện hắn vội vàng bỏ rợ công kích nhưng cũng không hề từ bỏ phòng ngự hắn lo lắng kẻ trước mắt này cùng hoàng t u y n hoa khai một dạng chu ó t ể sử dụng h y ế n tiến hành trang. thuật Chu linh ngươi để cho thông a qua. đi Vân ả i nói, trực tiếp nói chuyện riêng.、Chu、linh, lạnh lùng chuyện Chu thuốc trực ta. t qua nói chuyện riêng vân hải xác nhận trước mắt cái này thực sự là nhà mình bạn xấu yên tâm cùng khuyển phần thiên chào hỏi về sau vân hải thu hồi đ ạ i trận đồng thời giải trừ khuyển phần thiên triệu hồi cùng chu linh bay trở về bên bờ bay trên đường trở về vân hải nhịn không được hỏi gọi ta đến bên bờ hội hợp mà thôi vì cái gì không được trực tiếp nói chuyện riêng hoặc là đi săn đội k ê n chu linh mặt hơi cương như vậy không chấm hai giây trong nháy mắt khôi phục tự nhiên cười cười chơi vui thôi vân hải có bệnh cần phải t r ị chu linh hắn hai trở lại bên mở. gia ảnh nói ra phong hách nhiệm vụ có làm hay không vân hải nháy mắt mấy cái hắn còn không có từ bỏ bắt gấu trúc nhỏ a gia ảnh gật đầu gia chiến y hy sinh kích động nói muốn giết tiếng ấ u trúc c ổ sao ta rất am hiểu vợ dù sờ một cước đem hắn đá văng ngươi làm sao cái gì đều am hiểu vân hải đi vạn thú thành gia ảnh liền ở phụ cận đây vân hải thật là khéo đi lên t hôm nay trạng thái rất kém cỏi còn tại tìm võng du chi trận thiên lộ tiểu thuyết miễn p í ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận mặc dù cũng là cao cấp trận pháp phối hợp kim hạt đậu bản giải đậu thành binh trận uy lực mạnh hơn nhưng dùng để đối phó trên trăm cấp gấu trúc đã có điểm không đáng chú ý bởi vì trận này là lấy phong tỏa làm chủ tính công kích không mạnh mà gấu trúc lực phá hoại cực kỳ cưng hãn loại tình huống này dùng công thay thủ có lẽ hiệu quả càng tốt hơn nữa lúc trước phong hách cũng đã nói bắt q u á i ma long trận có thể kiểm chế lại những cái kia chăm cấp gấu trúc lớn hoa thật nhiều tiền lại hoa bó lớn thời gian còn mời mấy người đến giúp đỡ cuối cùng đem trận pháp giải quyết liền b ố tại bờ biển rừng cây nhỏ tính bí mật không sai đạo mà ngàn tính vạn tính không tính tới dạ ảnh tao ngộ thảm bại dạ ảnh nhiệm vụ là đem cực phẩm gấu trúc nhỏ hấp dẫn tới thế nhưng là luôn luôn tinh thông ẩn ấp t h u ầ n di ngụy trang trờ kỹ xảo dạ ảnh vậy mà tại mới vừa vừa bước vào gấu trúc nơi ở trong n h y mắt liền bị phát hiện đạo sau khỏi cần nói bị dây gấu trúc khí tức bên trong trăm cấp gấu trúc lớn không ít sáu mươi cấp đến chín mươi cấp gấu trúc lớn càng nhiều mà những cái này dạ ảnh đều đánh không lại nàng dù sao chỉ là thích khách quan g minh chính đ ạ i đánh rất khó đánh thắng được cao hơn chính mình trên m ộ ư ơ i cấp còn tài liệu tốt làm sao sẽ lại dùng vân hải âm thầm nhà ra con còn tốt tiền không đổ xuống sông xuống biển những cái k i a trận pháp vật liệu không hư hao lời này hắn không nói ra tuy nói dạ ảnh giống như cũng không được yêu cầu an ủi nhưng vân hải vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ nàng an ủi vài câu dạ ảnh mà không biểu tình nhưng nhìn về phía ánh mắt của hắn lại so trước tia nhu hòa không ít trong lúc vô tình tự mang lanh ý cũng biến mất một chút những cái này vân hải mình là không phát hiện còn nói với dạ ảnh bản thân đi mời mấy môn phái lý trưởng lao hỗ trợ mời người hỗ trợ đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là tuyên bố nhiệm vụ người phong hách phong hách đối với chuyện này rất tích cực nhưng bởi vì bị vân hải hố qua một lần lần đầu sử dụng bắt quái ma long trận lúc vân hải đánh xong xảy ra bất ngờ người chơi liền rút lui mà phong hách dẫn tới gấu trúc lại tìm không thấy giúp đỡ chịu khổ thất bại cho nên đối với vân hải độ tín nhiệm thiếu nghiêm trọng trực tiếp tìm hồn phái vân hỗ trợ vân hải đám người trực tiếp bị đuổi nhiệm vụ hết hiệu lực. Chuyện c h u y ể n công trưởng lão đổ túc bên kia truyền đến tin tức nhóc con ác tân liệt bị người khác bắt lấy thế là vân hải tiếp cái kia bắt ác tân liệt nhiệm vụ cũng hết hiệu lực hơn nữa thẩm vấn nhiệm vụ cũng giao lại cho bắt được ác tân liệt người chơi vân hải bên này nhiệm vụ này cũng hết hiệu lực lại sau đó hồn thoái vân tại cùng phong hách bắt c ự c phẩm gấu trúc nhỏ sau khi thành công phát sinh khác nhau bởi vì bọn hắn bắt được hai cái một cái hơi lớn hơn một chút một cái hơi nhỏ hơn n g ư ờ i thơ hồn thoái vân không khách khí chút nào lấy đi tiểu cái kia mà phong hách cũng tương đối vừa ý cái kia thế là mâu thuẫn xuất hiện hai ma trực tiếp đánh một trận bất phân thắng b sau đó hồn thoái vân không được biết rõ làm sao giọt cũng không cao hứng bên đường đánh cho t người vân hải một trận lệnh cưỡng chế hắn lập tức đi thu thập môn phái khắc trưởng lao đệ từ nhóm tình báo vân hải về sau mới biết được nguyên lai hồn thoái vân gấu trúc nhỏ bị thuyết nguyện tình cho trộm không hổ là dạ ảnh sư phụ ẩn nấp bản sự thực tình mạnh hồn toái vân tại gấu trúc nhỏ bị trộm sau nửa giờ mới phát hiện p h ẫ n nộ hồn toái vân đương nhiên tìm tuyết nguyệt tình đánh một trầu không ngoài sở liệu lại bại quay đầu đem khí rơi tại dạ ảnh bạn trai vân hải trên người không may một ngày cũng chưa kết thúc hạ tuyến trước hắn đem hôm nay phó bản đoạt được kỹ năng thẻ vũ khí đồ phong ngự phụ trợ trang bị treo ở phòng đấu giá bên trên sơ ý một chút ít thua một số không sau đó đồ vật đều bị dây tổng cộng giá bán không đến ba mươi kim tệ rõ ràng có thể mua được ba trăm trở lên khóc không ra nước mắt đạo mà suy thần còn không được định bỏ qua cho hắn giấu trong lòng phiền muộn hắn một chân b ư ớ c vào tư nhân nơi ở lại bị một cái ma nữ cho lôi trở lại quay đầu nhìn lại thật buồn b ự c lại là nhà mình sư mẫu hơn nữa sư mẫu trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ tiếp đó lại là một trận đánh cho tên người bị đánh lấy đánh lấy cũng biết xảy ra chuyện gì nguyên lai、like、là phong hách đánh xong hắn về sau còn chưa hết giận chạy tới vân hải sư mẫu phi y a trong tiệm vậy mà giúp vân hải nói không ít lời hữu ích hơn nữa đối với vân hải cùng dạ ảnh tình cảm đại gia tán thường những cái này đều không có gì trọng điểm là phong hách nói thật hắn. Hắn sự là cái hảo hài tự a ta liền nói với hắn a để hắn hảo hảo cùng nát vân huynh học tập danh sư xuất cao độ mà hắn nói ta nói đúng cho nên càng thêm nâng cao mộ tuyết thắng tỉnh nói về sau muốn đi lãnh giáo một chút ha ha đứa nhỏ này rất có lòng cầu tiên mạ lời này quả thực là nói thẳng hồn thoái vân cùng phi ý ỉa cũng không bằng tuyết nguyện tình phi ý ỉa nghe xong liền giận vô cùng lo lắng địa qua để giáo huấn vân hải vân hải trong lòng đem phong hách mười tám đời nữ tính đều ân cần thăm hỏi một lần sau đó đương nhiên là muốn hơi giải thích một chút cũng không cần giải thích quá rõ ràng chỉ cần đem phong hách cùng hồn t h á i vân hôm nay mâu thuẫn nói cho phi Y ý h a phi ý thì tự nhiên là có thể hiểu được tự mình nghĩ minh bạch so với bị người nói rõ t r ắ n g càng tốt hơn sẽ càng thêm vững tin đó là sự thật phi Y ý h a biết mình bị phong hách hôn đạn g cho đ u ồ n g địch rất tức giận trước khi đi còn cảnh cáo vân hải một lần dám tìm t u y ế t người tình cắt ngang chân ngươi vâng lấy thụ thương tâm vân hải hạ tuyến đột nhiên mới vừa đẩy ra máy chơi lên môn chỉ thấy một cái trắng nhung nhung đổ vật n ệ n vào trong lồng ngực của mình ngực buồn bực đau nhức còn tốt thân là một m cái tu sĩ kim đan tố chất thân thể mặc dù tại cùng trong cảnh giới rất kém cỏi nhưng dạng này va chạm không cách nào chân chính làm bị thương hắn chỉ là cái tia trắng nhung nhung ra hỏa các loại liếm hắn mặt mang theo dê mùi khai mà nước bọt để hắn một trận buồn nôn xuyên xuyến xuống dưới vân hải gầm thét không sai người đến chính là có đoạn thời gian không ra sân xuyên xuyến xuyên xuyến xứng sở dừng động tắt lại túi đầu xem xét sau đó nhảy ra máy chơi game nằm dạp trên mặt đất làm dáng nôn n g a vân hải kỳ hì ha, ha. thiên hồi từ vân hải phía sau xuất hiện cười phá lệ hài lòng có thể làm cho xuyến xuyến làm ra như vậy thân mật cử động chỉ có thiên hồi mà thiên hồi cố ý tản mát ra tự thân khí tức khiến xuyến xuyến nghĩ lầm vân hải là thiên hồi bất quá vân đại ca có tức giận hay không đâu thiên hồi sau khi cười xong có chút lo âu nhìn về phía vân hải không cho phép ă n sinh thịt dê vân hải tức giận nói mặc kiểu đâu thức ăn không phải hắn phụ trách sao làm sao cho ngươi ăn sống kéo kẹt có người ở gọi ta phòng c ử bị lời ra người máy mặc k i u đem máy móc đại não xác thỏ vào đến vân hải ngươi làm sao chiếu cố xuyến, xuyến? rõ ràng là nuôi trong nhà hiện tại cũng gần thành h o n g dại trên người đều có vị đạo mặc dù xéo đi đó là ngươi sùng vật không phải ta vân hải có vẻ như rất có đạo lý bộ dáng còn tại tìm võng du chi trận thiên lộ tiểu thuyết miễn phí bài đủ trực tiếp lục soát hai mươi chín vạn bản tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí nhìn dùng đọc tiểu thuyết rất dễ dàng chương năm trăm mười một lý tưởng gia ảnh trung quy là đánh giá thấp vân hải lần này không may trình độ dù sao liên tục hơn một tháng vân hải đều không sao cả không may qua còn đi không ít hảo vận lần này vận rủi là tập trung bộc phát tại phó bản bên trong mỗi ba phút vân hải liền phải không may một lần cái gì rơi vào thợ săn bấy dập bị bạo động b ầ y khỉ công kích tao ngộ ngọn núi đất lở ngũ hoa bắt môn tầng tầng lớp lớp liền không có lặp lại nhưng mà những cái này nhưng chỉ là món ăn khai vị chân chính thai họa đến từ trung cực bốt khá lắm lại là tháng một năm sáu không nhiều cấp có thể triệu hồi có thể bày trợ tinh thông ngũ hành thuật số am hiểu sâu kỳ môn luận giáp vân hải cùng dạ ảnh ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế bất luận cái gì tiểu động tác đều sẽ bị xem tấu đánh không đến ba phút liền rơi vào đối phương tiết tấu cuối cùng bị bắt Tên kia bắt bọn hắn kia lần ạ lại, i giết bọn hắn, cũng không tới hai cái tiện tới giam sao quay con không không hắn, thẩm vấn, phản phất chỉ là bắt hai cái con nhỏ, bọn cũng vấn, ném tới lồng bên trong được đ bắt trột tùy là u l i ề cấp Cửa chính quên. này ngày, là thứ r o n g i bởi vậy không tham gia đằng sau tất cả tranh tài, điểm Hải ệ n ngày. ảnh không đằng tranh ngầm thừa nhận toàn bộ bỏ quyền, dẫn đến nàng Vân còn Lần thực tham tất thừa thấp. t h cả vậy Ra sau bộ bỏ số so vân hải còn thấp. Lần thứ nhất cá nhân đấu đối kháng thành tích đi ra tô cốc lấy hai mươi phần đẩy phân hái được q u ả n quân theo sát phía sau là chỉ thua một trận đại địa tâm nữ lại tiếp sau đó là chỉ thua ba trận chu linh chu linh bại bởi vân hải đ tổng bài danh lạc diệp phi tiễn tô cốc đại điệu tâm nữ tây môn tiên tuyết chu linh tiền năng thông thần lý thích long thâm hải vương quyền lưu lại tiền mãi lộ vân hải minh hà t h i vương tử kim công chủ gia ảnh hoàng kim chiến xa vân hải buồn bực phát hiện bản thân vậy mà không phải hắn chót về sau tới khiêu chiến quay dối bản thân người chơi đoán chừng sẽ không thiếu đối với ba hàng đầu tên người phản đối giải rắc nhưng đối với về sau bài danh kháng nghị người phô thiên cái điệp từ hạng tư bắt đầu đến một tên sau cùng trừ vân hải bên ngoài đều bị cho rằng không tư cách lên bảng gia ảnh mặc dù biểu hiện ra rất mạnh ám sát năng lực nhưng chính diện chiến đấu yếu nhược cho nên có thể ở chính diện trong trận đấu t h ắ n g người nàng s á t thực không ít lý thiết long cả ngày bàn lén chính diện sức chiến đấu giống như so gia ảnh còn yếu bởi vậy thâm hại vương quyền đám người mặc dù biểu hiện cũng không t ệ lắm nhưng vân hải tô cốc đại đại tâm ngư cùng chu linh bốn người trên lệch tương đối lớn hiện tại công nhận vân hải phải xếp thứ tư ân nói là chiến y d â n chào vân hải không phải thất thần mà bị lý thiết long xử lý cái kia vân hải bất quá nếu như đem những cái kia bị tấm màn đen sắp xếp chen xuống cao thủ đều kéo lên sắp xếp một loạt công nhận trừ tô cốc cùng đại địa tâm ngữ chu linh cùng vân hải bài danh đều phải hướng xuống chuyển một chuyện nhưng còn có thể mười vị trí đầu cho nên bốn vị này được công nhận là cấp bốn mươi giai đoạn toàn bộ sẽ v ờ mười đại cao thủ bên trong bốn người về phần sáu người khác tranh luận chưa bao giờ đình chỉ thậm chí có người bởi vậy ôn lại phát xuống sinh sự kiện đánh lộn mà xem như chủ đề nhân vật vân hải cùng g i ảnh còn tại phó bản bên trong chờ chờ lấy cái kia bột phái người tới gặp bọn hắn không tệ bị ra mười ngày cái kêu bột thậm chí ngay cả phái người đưa cơm đều không có giống như thực triệt để quên hai người bọn họ buôn cái kịch hai người đều ở trên nọ phỉ c ả n w e p s ạ c khiếu lại mấy chục lần chính thức lại còn không được giải quyết đây là muốn để bọn hắn hai không có cách nào chơi đ ù a sao bị nhốt trong mười ngày thiên kiếm môn trưởng môn yến không thọ yến đều qua nghe nói chu linh cùng hoàng tuyền hoa khai tại thọ yến bên trên đại triển quyền cước vì là thiên kiếm môn cùng phi hoa c ù n g kiếm chân mặt mũi đạt được rất nhiều bàn thưởng ma vân hải không chỉ có cái kia điều tra các môn phái trưởng lão đệ tử nhiệm vụ vì quá thời gian mà hủy bỏ còn bởi vì không tham ngộ thêm thọ yến thay hồn tái vân kiếm có chút mặt mũi mặt bị sư phụ sư mẫu cho nhớ kỹ cái này ra ngoài khẳng định phải gặp một phen nam nữ đánh đôi hỗn hợp r a ảnh tình huống so vân hải hảo không bao nhiêu nghe nói nàng ấy cái luôn luôn rõ ràng lãnh sư phụ t u y ế t nguyệt tình tại thọ yến bên trên bị nhiều lần khiêu khích trăm năm khó gặp một lần mặt đất lộ sắc mặt giận dữ cùng mấy môn phái khác năm sáu cái trưởng lão đánh một chầu t u y ế t nguyện bư hãn tại thọ yến bên trên biểu hiện rơi tới tật vậy mà không có nửa phần yếu thế ngược lại đem bọn hắn làm rất chật vật tuyết nguyệt tình đánh xong liền đi mà thiên kiếm môn đại trưởng lão ngăn lại môn phái khắc những cái kia phẫn nộ trưởng lão nhất ạ i thiên kiếm đại trưởng lão thực lực cường đại bọn hắn tạm thời nhẫn nói đến thiên kiếm môn người chơi lúc trước cũng chưa từng thấy vị này đại trưởng lão đâu chu linh nói đại trưởng lão tên là thi đốc là thiên kiếm môn đệ nhị tôn một trăm hai mươi cấp mát cấp thiên ma tôn thứ nhất là trưởng môn yến không bất quá mặc dù cùng là mát cấp thiên ma những t i đốc thực lực giống như so h ế n không kém rất nhiều đối với yến không mười phần kính sợ ti đốc đến từ tình ma nhất tộc tinh thông các loại pháp thuật xuất quỷ nhập thần cực kỳ bao che khuyết điểm vô luận đối phương có nhiều lý hắn cũng có khuynh hướng người trong nhà tin tức ngẩm yến không ái nữ nói hạnh nhi nói với chú linh ti đốc lại là một la lì khống bởi vì hồn thoái vân kính hiến để nói hạnh nhi mười p h ầ n nữa thích c ự c phẩm gấu trúc nhỏ bởi vậy yến không tại chỗ quả đáp lễ một cái tăng lên công lực đan dược cho hồn thoái vân nhưng là hồn thoái vân sắc mặt một mực rất khó coi bởi vì nhà mình đồ đệ vậy mà giảm can đảm v ắ n mặt ai đoán chừng chờ phó bạn kết thúc ta sẽ có rất nhiều gian nan nhiệm vụ vân hải than thở nói với g i ảnh hắn hai bây giờ đang ở phó bản phòng giam bên trong bị khắc họa lấy vô số p h ù văn xiềng xích k hóa chăm chú liền động một cái đều sẽ gặp phải điện giật nhưng mà điện giật sẽ không cho bọn hắn mang đến bất cứ thương tổn gì sẽ chỉ làm bọn hắn toàn thân khó chịu cái này để bọn hắn không có cách nào tự sát cũng không có cách nào tránh thoát chạy trốn mỗi lần hạ tuyến đều chỉ có thể là cưỡng chế hạ tuyến lại đến g â y vẫn là tại cái chỗ chết tiền này gia ảnh liên tục mười ngày ở trong game cùng vân hải đơn độc ở chung cuối cùng tại đơn độc đối mặt vân hải là duy trì tán đi trên mặt hắc khí ảnh ma đặc thù trạng thái tự mang ý giảm yếu rất nhiều ngẫu hiện tại nàng lộ ra là cười khổ mặc dù cũng rất mê người ta cũng không tốt đến nơi đó vị k i a đều sắp tức giận đ i ê n ai ta hiện tại muốn nhất vẫn là rời đi cái chỗ chết tiền này ngóc ngắn đ ề u cũng nhanh ngươi hôm qua cứ như vậy nói ra ảnh nhìn sang vân hải liền ít miệng nàng tiếng cười khẽ ngươi chính là sợ ta như vậy vân hải gượng cười hai tiếng nghiêng đầu đi tâm sự đi chúng ta là tình lữ nhưng không có tình lữ hình dáng hơn nữa ta không hiểu ngươi ngươi cũng không hiểu ta chúng ta yêu cầu tương hố hiểu a không phải tháo qua sao ta đem ta khi còn bé đái dầm sự tình đều nói cho ngươi cái kia lúc trước chúng ta phải nói một chút về sau ngươi có lý tưởng gì con mẹ nó ta đột nhiên phát hiện ta vậy mà không để ý tới nghĩ bây giờ nghĩ một cái a vậy liền vậy liền vân hải suy nghĩ n g à n vạ n ánh mắt dần dần rơi vào bình tĩnh dạ ảnh trên người ánh mắt dần dần trở nên thanh minh kiên định đột nhiên cười không để ý tới nghĩ kỹ giống cũng được dù sao đều sống lâu như thế dạ ảnh cười nhạt một tiếng ta lý tưởng là tránh sau l ư n g ngươi ngươi có thể bảo hộ ta vân hải ta sẽ xin nhớ ký quyển sách xuất g a đầu tiên tết miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương năm trăm m ư ơ i hai nhưng cũng không khó nói xong lý tưởng hai người không nói thêm gì nữa nhưng âm lanh t ĩ n h mịch địa lao giống như trở nên ấm áp một chút về sau lại là dạ ảnh đánh trước phá trở mặc g i ả g từ bản thân khi còn bé vân hải chỉ là l ặ n g lặng nghe dạ ảnh kể xong khi còn bé liền giảng đến tiến về vũ trụ khai hoang đội đoạn cuộc sống kia nàng là lấy tu chân liên minh đặc khiển tiểu đội thân phận gia nhập vũ trụ khai hoang đội nhưng không thể trực tiếp tham dự quân đội hành động có chút cùng loại lính đánh thuê đoạn thời gian kia cũng là nàng cùng lý thiết long tự mình đánh nhau tấp nập thời gian bởi vì cái sau không cách nào tu chân chiến sĩ cơ giáp cho nên dạ ảnh dù sao cũng là ở người phía sau không có cưới cơ giáp lúc tìm hắn đánh nhau lý thiết long đoạn cuộc sống kia chỉ cần ở c ă n cứ cũng rất khổ cực cơ hồ mỗi ngày ngay trước chiến hữu mặt bị dạ ảnh các loại ngược lý thiết long bị ngược ra một chút xíu nho nhỏ bóng ma tâm lý nhưng cũng không căm hận dạ ảnh bởi vì hai người thường xuyên trên chiến trường đem chính mình phía sau lưng giao cho đối phương cũng coi là chiến hữu lúc ấy tu chân liên minh cùng quân đội đều cho là bọn họ hai sẽ trở thành một đôi đối với cái này tu chân người liên minh rất khó chịu nhiều lần khiêu khích lý t h i t long đối với chuyện này phi thường bại xích quân đội ngược lại là rất ủng hộ bởi vì đây là cái đánh vào tu chân liên minh cao tầng cơ hội bởi vì gia ảnh là diệp gia công nhận người thừa kế diệp gia tại tu chân trong liên minh thực lực tương đối cưng hãn hơn nữa có cái lá biết nghệ lá biết nghệ thế nhưng là hiện nay toàn thế giới mạnh nhất mười đại tu sĩ một trong tuyệt đối cao thủ hàng đầu nhất đạo mà gia ảnh cùng lý thiết long quan hệ dừng bước tại bằng hưu hơn nữa còn là bình thường lẫn nhau thấy ngứa mắt bằng hưu chỉ có tại thời gian chiến tranh mới có thể cùng đối phương chặt chẽ phối hợp đầu năm nay gia ảnh từ tiền tuyến trở về bị gia tộc phái đến trong trò chơi dẫn đầu lá ra con cháu thành lập một phe thế lực nhưng không nghĩ tới gia ảnh lưu tại ma tộc hơn nữa chân chính có một người bạn trai chỉ là gia ảnh cái này người bạn trai đến nay không được đến diệp ra bất cứ người nào tán thành gia ảnh mội mội d ạ n h ạ n là một tỷ khống đối với cái này đột nhiên thêm ra đến tỷ phu vạn phần cựu thị nhiều lần thuyết phục tộc nhân ám sát vân hải cũng may diệp ra cao tầng cân nhắc đến gia ảnh tính cách có chút cố chấp tốt ta không được là có chút là tương đối cố c h ấ p nếu như bị gia ảnh biết là bọn hắn ám hại vân hải nàng rất có thể cùng gia tộc nhất đao lưỡng đoạn vì là một cái giá trị rẻ tiền vân hải mà mất đi một cái giá trị vô hạn gia ảnh diệp gia cao tầng cho rằng đây là so phi thường ngớ ngẩn mua bán cho nên quyết đoán phủ định dạ nhạn mãnh liệt đề nghị trong khoảng thời gian này diệp gia sở dĩ còn không có phái người tới can thiệp dạ ảnh cùng vân hải sự t ì n h chỉ là bởi vì vân hải truyền thừa hủy diệt giả thân phận bị phơi bày ra bọn hắn muốn nhìn có thể bị chọn làm truyền thừa hủy diệt giả vân hải có thể có mấy phần bản sự nếu như vân hải bản sự tại ưu tú trở xuống bọn hắn nhất định phải chia rẽ hắn và dạ ảnh chỉ có vân hải các hạng năng lực đều ở ưu tú trở lên bọn hắn mới có thể tiếp nhận cái này cô ra sau đó cân nhắc để vân hải ở rể diệ bởi vì diệp ra thế hệ này dòng chính chỉ có hai cái nữ một cái dạ ảnh một cái dạ nhạn vì là kéo dài diệp ra dòng chính dạ ảnh cùng dạ nhạn trượng phu đều phải là ở rể t i ề n đến ở rể a vân hải cười cười ta không có vấn đề cơm c h ù a ăn rất ngon dạ ảnh cũng cười ngươi còn chưa nhất định đủ tiền trả chí ít hiện tại chén cơm kia từ trong tay của ta hy vọng ngươi sớm một chút tìm tới đũa ta một mực tại tìm này cũng cái gì loạn thất b ắ t a o một cái trong trẹo thanh em đột nhiên từ cửa phòng giam truyền miệng đến cửa sắt phát ra khó nghe thanh em bị chậm rãi đầy ra một cái ánh nắng tươi sáng thiếu nữ đi tới tao mày phất tay xua tan một chút đục ngầu không khí dương quang thiếu nữ mắt nhìn vân hải lại nhìn ra ảnh k h ẽ gật đầu cái kia nữ chủ nhân nhà ta nói chỉ cần ngươi đồng ý làm chủ nhân nhà ta thị nữ ngươi liền tự do gia ảnh không có trả lời mà là nhìn về phía vân hải cái sau cũng đang nhìn nàng hắn đâu gia ảnh hỏi dương quang thiếu nữ cười lạnh nói chủ nhân nhà ta t r ư ớ n g mắt xú nam nhân à hắn là nam a đồng dạng trướng mắt chỉ cần là nam đều coi thường bất quá ngươi yên tâm đi xem ở mặt mũi ngươi bên trên chủ nhân sẽ không giết hắn xem các ngươi tình trạng ý thiếp hình dáng chỉ cần hắn ở chỗ này ngươi cũng sẽ không chạy đúng không kỳ hỉ chủ nhân chính là rất có thấy xa đâu đi rồi đi rồi chủ nhân chờ không nổi rồi hảo ta đáp ứng ngươi gia ảnh gật đầu nói nhưng ta mỗi ngày đều có thể tới gặp hắn dương quang thiếu nữ vô tình k h o á t k h o á t tay được rồi được rồi không có vấn đề à đây đều là việc nhỏ nàng đối với chủ nhân bố trí xuống nhà giam có vô cùng lòng tin tin tưởng vững chắc dù cho để gia ảnh tự do địa đợi ở trong lao cả một đời cũng tìm không thấy phóng thích vân hải phương pháp nàng đi tới đem một chương phủ g á n tại g i ảnh trên người xiềng xích phía trên phu chỉ không hỏa tự đốt hoặc làm điểm điểm kim quan g dung nhập xiềng xích bên trong xiềng xích phía trên phủ văn lấp lóe từ sáng lên chuyển tối khi chúng nó toàn bộ ảm đạm gia ảnh liền thu hoạch được tự do l y b i ệ t lúc gia ảnh cười đối với vân hải gật gật đầu cho vân hải một cái yên tâm thủ thế vân hải đối với gia ảnh năng lực làm việc cũng rất yên tâm nghĩ thầm tự do sau là cùng bột đánh một trận hay là trực tiếp tự sát kết thúc phó bản có vẻ như đằng sau một cái phương án so sánh đáng tin tệ gia ảnh đi theo dương quan thiếu nữ đi ra lờ mờ nhà giam đi ngang qua rừng hoa đảo lại đi qua mẫu đơn đình lại đi qua cá chép ao rốt cục tại con bướm bay múa trên đảo nhỏ nhìn thấy dương quang thiếu nữ chủ nhân cũng chính là phó bản trung cực đại bột bột là một nữ đẹp vô cùng đẹp đến gia ảnh đều tự nhận là so g a kém không có đ i ể m tĩnh nhưng đ i ể m tĩnh phía dưới nhưng lại có một k h ỏ a hơi biến thành màu đen tâm gia ảnh đánh giá t ê n ngươi bột dùng bình tĩnh như tiếng nước gâm bất đắc gì nói gia ảnh a hắn đâu lưu lại tiền mãi lộ phúc dương quang thiếu nữ vui cái này cái tên cái gì các ngươi ma tộc đều như vậy gia ảnh lãnh đạo nói chúng ta gọi cái gì cũng có rất tùy、ý. bột khẽ gật đầu như thế nghe nói qua nhưng có chút tùy ý quá mức sau này thì sao ngươi nói cho ta một chút ma tộc sự tình tạm thời không cần làm đừng gia ảnh hảo ngươi liền không có nghi vấn dương quang thiếu nữ hiếu kỳ hỏi gia ảnh không quan trọng dương quang thiếu nữ làm sao không quan trọng ngươi không được sợ chúng ta tiến đánh ma tộc a gia ảnh cười lạnh chỉ các ngươi mặc dù nói thực lực các ngươi s á c thực so với ta cùng năm tiền mạnh rất nhiều nhưng ma tộc bên trong một ngón tay liền có thể ép chết các ngươi cũng có khối người t i ế n đánh ma tộc chính là đang tự tìm đường chết hơn nữa nàng đều không biết vùng thế giới này ma tộc vị trí Vùng thế giới này ma tộc cùng với vậy cùng này nàng cũng không hề quan、hệ. Dương Quang thiếu Nữ nghe vậy giận dữ, chính muốn phản ngăn Tiếng đánh giới thế tộc Thiếu bột phất tay ngăn lại. Tiếng đánh ma tộc hề hệ. lại lại. ma ma bác, dữ, bị xin nhớ k ỹ quyển sách xuất r a đầu tiên tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương năm trăm m ư ơ i ba dù sao không phải là nghề nghiệp mắng chửi người k e n phó bản lẫn vào chính đạo người chơi mời hành sự cẩn thận xảy ra bất ngờ hệ thống nhắc nhở đem vân hải làm được cái này phó bản cũng bắt đầu mười ngày làm sao mới vào hôm nay lẫn vào chính đạo người chơi không phải là tại phó bản mở ra thời điểm lẫn vào sao hơn nữa cái này phó bản vốn là rất khó a cái kêu bột đơn giản khó giải hắn đều nghĩ trực tiếp tự sát ra phó bản làm sao trả lại chính đạo người chơi ra tăng độ khó a không chỉ có là hắn không thể nào hiểu được hệ thống dụ n g ý lần này trà trộn vào đến chính đạo các người chơi cũng rất không hiểu bọn hắn đến từ khác biệt thế lực vốn là cùng bản thân công hội người tổ đội tiến phó bản làm sao đột nhiên liền bị chia tách lại gây dựng lại đâu bất quá gây dựng lại hậu trận cho phép thực tình so nguyên đội hình mạnh mấy lần hết thảy năm người theo thứ tự là tô cốc t i n h ngữ lâu chủ đại điệu tâm nữ tuệ nhân tiểu hòa thượng t h ậ p c h ỉ thần cái toàn bộ là tiến vào trận chung kết lại thực lực bị rất nhiều người tán thành người mặc dù không biết phát sinh cái gì t h ậ p c h ỉ thần cái c a o mày nói nhưng cái này phó bản độ khó khẳng định rất cao hành động đơn độc chỉ sợ không thích hợp chủ yếu là nói với đại điệu tâm nữ bởi vì ở đây chỉ nàng một người ngoại quốc hơn nữa còn là một siêu cường aoe người chơi bất quá hành động chung lời nói yêu cầu một cái đội trưởng ai tới tuyên bố trước ta không thích hợp đánh nhau ta không có vấn đề nhưng chỉ huy bố cục rất kém cỏi tuệ nhân tiểu hòa thượng chấp tay hành lễ á di đà phật tiểu tăng cũng sẽ không tiểu tăng năng lực so sánh toàn diện nhưng các vị thí chủ sức chiến đấu đều hết sức mạnh mẽ cho nên tiểu tăng tạm thời làm cái phụ trợ đại điệu tâm ngữ lạnh nhạt nói ta cũng sẽ không các ngươi một mực ứng phó trên trời mặt đất giao cho ta tinh ngữ lâu chủ cùng tô cốc lấy nhau cái trước cười nói ngươi tới vẫn là ta tới tô cốc việc nhân đức không n h ư n g ai ta tới ta so với ngươi còn mạnh hơn tinh ngữ lâu chủ cười khẽ thực không khách khí đây một k h o n tiền đều như vậy tô cốc hơi bị môi tiểu đội hợp tác một tiền mạnh nhất quân đoàn tác chiến năm tiền mạnh nhất hai ta dạng đều là trung đẳng nhưng so với ngươi còn mạnh hơn tinh ngữ lâu chủ đột nhiên rất muốn bóp chết cái này cái anh chàng đẹp trai quá ngạo m ạ n t h ậ p chí thần cái cười nói lạc d i ệ p phi tiễn bảo ngươi phi tiền đi đối với nữ hải tử hẳn là nhẹ nhàng một chút hơn nữa tinh ngữ còn là một siêu cấp đại mỹ nữ đâu tô cốc nún nún m a i để cho ta cải biến thái độ có thể nhưng tinh ngữ nhất định phải vì là t h i ê n tinh phòng làm việc mấy ngày nay hành vi xin lỗi công khai xin lỗi t h ậ p chí thần cái lập tức y miệng đây là một quan tiền cùng thiên tinh mâu thuẫn hắn không thích hợp n ú n g tay cũng không muốn nhúng tay Tuệ nguyên h hòa h â n n tiểu t ư ợ c i im lặng tụng niệm kinh văn, đá điều、đầu. Đại điệu tiếp nơi kia người đầu, đá đầu. tâm lặng tụng văn, trang ngữ nhìn phản bên cùng dẫn phong cảnh. n trực phất khác, phía hấp về vô có Cái à hai h i ngày, t t i nhân cùng nọc cả kích, cho dù quan tiền tại trên phỉ cả lẫn nhau phung kích, sự tình náo lớn, cho dù là ở nước ngoài một tại website rất t điệu đại phỉ sự là ở m gây ữ đều chấu có nói. nghe h Nguyên n n g â ra còn là bởi vì trận chung kết không ít thiên tinh người cho là mình là bị tấm màn đen bị thua nếu không một quan tiền cuối cùng trận chung kết danh ngạch hẳn là bọn hắn thế là có mấy cái thiên tinh người tại trên n ọ n phỉ càn web sẽ chửi bới một quan tiền lý thiết long cùng kim m ộ i nhân một quan tiền bên này thái độ đạm mạc sau đó mấy cái so sánh cấp tiến thiên tinh người chơi trực tiếp mắng chửi người cái này lý thiết long liền không thể nhẫn mắng lại sau đó tự nhiên là hai bên mắng nhau bị chửi người càng ngày càng nhiều cuối cùng cơ h ộ i là hai bên toàn quân để lên mắng lấy mắng lấy một chút đứng ngoài quan sát người cũng thêm vào còn có một số người ngoài cuộc chạy tới tham gia náo nhiệt đem sự kiện không ngừng thăng cấp việc này hiện tại cũng bên trên mấy thiên bóng lạc tin tức cũng may hai cái phòng làm việc vị trí chủ thành khác biệt ở trong game không phát sinh đại quy mô chiến đấu bất quá nếu quả thật ở trong game phát sinh đại quy mô chiến đấu một quan tiền bên này so sánh ăn thiệt thòi bởi vì bọn hắn chỉ có dong binh đoàn mà t h i ê n tinh bên kia lại là phòng làm việc mặc dù tô cốc mội mội lạc diệp tân vũ thành lập công hội kỳ nữ bạn đã ở t ử nguyệt dạ công hội nhưng cái này thuần nữ t ử công hội nhân số cũng kém xa tít tắp thiên tinh công hội dù sao t ử nguyệt dạ trước mắt chỉ có thể ở một cái chủ thành phát triển một cái chủ thành nữ tính người chơi thực tình không nhiều hơn nữa thực lực hơn phân nửa là hạt chót trước hai ngày chính thức đột nhiên tuyên bố sắp mở thả trò chơi mới công năng tranh phong chiến nói đơn giản tranh phong chiến chính là bài vị chiến sân thi đấu cung cấp sân bãi cho người chơi đơn đấu hoặc đoàn thể đối chiến tranh phong chiến có hai loại điểm tích lũy một loại là hối đoái điểm tích lũy vô luận thắng thua đều có thể thu được điểm tích lũy chỉ là bao nhiêu vấn đề có thể dùng đến tại tranh phong cửa hàng hối đoái vật liệu đạo cụ trang bị chờ một loại khác là bài vị điểm tích lũy người thắng thu hoạch được bài vị điểm tích lũy kẻ bại khấu trừ một chút điểm tích lũy sử dụng này điểm tích lũy đối với người chơi tiến hành bài danh thuộc về chính thức người chơi cá nhân chiến đấu lực bài danh bài vị điểm tích lũy còn đối ứng đẳng cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là thanh đồng hát tiết bạch lân hoàng kim tím tú mỗi cái đẳng cấp đều có chín cái giai cấp thanh đồng nhất gia i yêu cầu một trăm b à i vị điểm tích lũy có thể đạt được thanh đồng nhị gia i yêu cầu hai trăm bài vị điểm tích lũy hát thiết nhất giai là một nghìn bài vị điểm tích lũy bạch ngân là một vạn điểm tích lũy các bước hoàng kim lấy mười vạn điểm tích lũy mở đầu tím túc trực tiếp lấy trăm vạn điểm tích lũy là thứ nhất giai cao nhất tím túc c i u giai mỗi cái đẳng cấp giai cấp đều có đối ứng huân trường huân t r ư ờ n g là có thể đeo trang bị không chiếm dụng bất luận cái gì thanh trang bị tăng thêm cái này trước mắt chính thức hết thể đưa ra bốn loại huân trường ba loại khác đi săn huân trường ma tộc đi săn đội chuyên môn đối với đội huy gióng chính ạo dong binh đoàn chuyên môn đoàn huy công hội huân trường chính ạo công hội chuyên môn tiêu chí mặc dù chủng loại có bốn loại nhưng một cái người chơi nhiều nhất đồng thời đeo hai loại tranh phong hệ chiến đấu thống sau khi ra ngoài một quan tiền cùng thiên tinh người liền hẹn hảo tại nơi đó giải quyết tần đoán bất quá tạm thời còn không có đánh bởi vì tranh phong hệ chiến đấu thống còn chưa mở hạ bởi vì trở lên sự kiện hơn nữa còn là bị khiêu khích mới tô cốc dĩ nhiên đối với tinh ngữ lâu chủ không có gì hảo sắc mặt tinh ngữ lâu chủ trong lòng đem thân ca ca thiên tính tôn giảm ăn cầu hết lâm đầu nếu không phải anh của nàng bỏ mặc những người kia ở đó trên họ phỉ cán w p sẽ tùy ý công kích một quan tiền song phương cũng sẽ không n h á o đến loại cục diện này chỉ cần một quan tiền người cùng thiên tinh người tại phó bản bên trong gặp phải nhiệm vụ cái gì đều mặc kệ trước diệt đối phương lại nói phải biết song phương đều là chính đạo người chơi có thể tại thí luyện phó bản bên trong gặp phải chính là tiến hành ngẫu nhiên xứng đôi đến đồng đội mẹ nó cái này tiến trận liền gặp được không nói hai lời trực tiếp giết đồng đội tất cả mọi người say đến không muốn không được hơn nữa trọng yếu nhất là một quan tiền đơn binh năng lực tác chiến viễn siêu thiên tinh cho nên thiên tinh mỗi lần đều thua thua thật mất mà ta nghĩ tới đây tinh ngữ lâu chủ ngữ khí cũng không thiện xin lỗi có thể nhưng các ngươi cũng yêu cầu xin lỗi nếu không phải là các ngươi mắng khó nghe như vậy tình thế cũng sẽ không phát triển trở thành d ạ n g này tô cốc cười lạnh mấy ngàn người công hội mắng bất quá chúng ta không đến một trăm người phòng làm việc ngươi còn có mặt mũi tinh ngữ lâu chủ giận quá thành cười dù sao không phải là nghề nghiệp mắng chửi người chương năm trăm m ư ơ i bốn xuyên việt rừng hoa đảo cái kia t h ậ p chí thần cái lại gần cắm vào dương cung bạt kiếm giữa hai người mang trên mặt đạt được kết quả tốt tiểu dung có thể không được có thể giúp chúng ta đánh sóng phó bản các ngươi lại tư hơn nữa tranh phong chiến chẳng mấy chốc sẽ mở ra không cần nóng lòng nhất thời đúng không ừ tinh ngữ lâu chủ trận lên giận dữ nhìn lấy tô cốc ngươi nói tô cốc lạnh lùng ta sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn hoàn thành trước phó bản tinh ngữ lâu chủ ừ t h ậ p chí thần cái cười nói đi đi đi trước thông quan phó bản thông quan độ khó quá cao tô cốc nói ra nếu như không đoán sai lời nói nhìn cách đó không xa rơi xuống cánh hoa mưa rừng hoa đảo hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hệ thống nâng lên ma tộc người chơi hẳn là năm tiền cùng dạ ảnh bọn hắn bị vây ở cái này phó bản bên trong đã trải qua dòng d ã m ộ ư ơ i ngày mà cái này phó bản bột có thể nhẹ nhõm dây giết bọn hắn năm tiền nói dù cho để hắn bày xuống bắt quái ma long trận chính là cái kia giết mấy ngàn người cái kia hắn cũng không có lòng tin đối phó được bột bị nhốt m ộ ư ơ i ngày t h ậ p chí thần cái h o à n g sợ nói c h ắ c không được dạ ảnh không tham gia về sau tranh tài c h ắ c không được năm tiền cái thứ ba đạt tới năm mươi cấp bây giờ lại bị vùng ra trăm tên về sau tuệ nhân tiểu hòa thượng nếu bột ứng phó ma tộc hẳn là cùng chúng ta chính đạo là cùng một chỗ đi đại đại tâm ngữ không nhất định tinh ngữ lâu chủ mắt nhìn tố cốc do dự một giây hỏi cái này rừng hoa đ à o có chú trọng tô cốc gật gật đầu cánh hoa một mực tại rơi nhưng các ngươi có phát hiện không trên sách cánh hoa một mảnh cũng không ít bốn người khác lập tức nhìn sang tử quan sát kỹ nửa phút quả nhiên như tô cốc nói tới huệ nhân tiểu hòa thượng khẽ nhữ mày này lâm tà tính bột tô cốc gật đầu tràn ngập tà tính kỳ môn độn giáp chi thuật cái này bột lai lịch tuyệt đối không chính đạo cho nên ra tay với chúng ta khả năng cực cao có tà tính thậm chí thần cái bắt một chút cái ó không nhìn ra tinh ngữ lâu chủ cũng không nhìn ra nhưng bày làm ra một bộ sớm đã xem thấu tất cả bộ dáng đại điệu tâm ngữ than nhẹ một tiếng ta đối với hoa hạ văn hóa hoàn toàn không hiểu giúp không được gì tô cốc kỳ môn đ ộ n giáp c h i thuật ta rất tinh thông nhưng là tuệ nhân tiểu hòa thượng ta môn c h i thuật giao cho tiểu tăng liền có thể tô cốc hảo đi vừa nói tô cốc dẫn đầu đi đến tuệ nhân tiểu hòa thượng theo sát phía sau đại điệu tâm ngữ đuổi theo cuối cùng là thập chỉ thần cái cùng tinh ngữ lâu chủ vì cái gì không được bay qua tinh ngữ lâu chủ đột nhiên hỏi tô cốc cười lạnh không phản ứng tuệ nhân tiểu hòa thượng giải thích nói nơi đây có cấm bay chất pháp không cách nào phi hành trừ phi chúng ta đợi cấp vượt qua bảy mươi cấp nếu như nữ thí chủ không tin có thể thử một lần tinh ngữ lâu chủ hiếu kỳ nói các ngươi làm sao thấy được tuệ nhân tiểu hòa thượng cười một tiếng tiểu tăng đối với trận pháp có chỗ đọc lướt qua thông qua trong không khí linh khí đậm đặc tốc độ có thể cảm giác đạt được con mẹ nó nói thật là mơ hồ hoàn toàn nghe không hiểu t h ậ p chí thần cái tiếng lỏng cả người đều có điểm tình tình đột nhiên hắn nhớ tới đoạn thời gian trước có cái tự xưng là tu chân giả người đi tìm hắn để hắn gia nhập cái gì môn phái tu chân tới quên lúc ấy tưởng rằng bệnh tâm thần lừa gạt người kia nói mình đã bái nhập một tu chân môn phái người kia mới rời đi trong trò chơi các loại mơ hồ sự tình càng ngày càng chân thực mà trong hiện thực cũng xuất hiện không ít so trong trò chơi còn mơ hồ sự tình cái này khiến hắn n h ị n không được suy nghĩ lúc trước người kia đến cũng phải hay không bệnh tâm thần tinh ngữ lâu chủ cũng là nửa hiểu nửa không hiểu nhìn lấy tuệ nhân tiểu hòa thượng sáng long lanh đại q u a n đầu đem g i ấ u ở trong lòng hơn nửa tháng vấn đề hỏi ra tiểu hòa thượng ngươi ở đây trong hiện thực sẽ không thật là một cái hòa thượng đi tuệ nhân tiểu hòa thượng mỉm cười gật đầu tiểu tăng là hòa thượng thật p h ụ mệnh tiến trò chơi tìm kiếm cùng ta phật người hữu duyên vài ngày trước ngược lại là gặp phải một cái đáng tiếc đã có sư thừa thậm người nọ là ai a tuệ nhân tiểu hòa thượng mắt nhìn tô cốc c ư ờ i n h ạ t nói là phi tiền thí chủ hảo hữu tiền tài sơn trang tô cốc khỏe miệng giật một cái nguyên lai là cái kia thằng xui xẻo kim mỗ nhân trong mắt hắn chính là một thằng xui xẻo tuy nói kim mỗ nhân rất may mắn gặp được cái phi thường thích hợp bản thân sư phụ tam nhật thiền sư nhưng một long muốn tán tỉnh tiến thiên hạ mỹ mi kim mỗ nhân thành hòa thượng nghĩ như thế nào đều cảm thấy hắn rất không may mặc dù kim mỗ nhân không bi ý ỉa cũng không bái nhập phật môn nhưng vì là tu hành mà đọc thuộc lòng phật kinh hắn sớm muộn giống như tam nhật thiền sư một dạng khám phá hầng trần hiểu rõ kim môi nhân i Mô ăn táo dược hoàn mà tuệ nhân tiểu hòa thượng đã trải qua xong lại đem làm hòa thượng xem như vô cùng quang vinh sự nghiệp còn chuẩn bị mê hoặc nhiều người hơn phụng dưỡng cái gọi là phật không phải sao tuệ nhân tiểu hòa thượng lại đối thập chỉ thần cái nói về học phật chốt tốt thập chỉ thần cái khoe miệng giật một cái co lại sớm biết liền không lắm miệng tinh ngữ lâu chủ may mắn không thôi còn tốt chính mình không có hỏi nhiều đại điệu tâm ngữ phi thường yên tĩnh bởi vì nàng đang ở thông qua đại điệu cảm giác chung quanh động tĩnh đương nhiên lấy nàng năng lực cảm giác phạm vi cũng không lớn phương viên khoảng trăm mét a đây là chính nàng cho rằng nếu là người khác biết rồi đối với nàng mà nói phương viên trăm mét còn không tính lớn đoán chừng yêu cầu phun máu ba lần lấy đó kính ý nói trở lại năm người đi vào rừng hoa đào về sau mặc dù không có cảm giác đến cây đào có bất kỳ động t ĩ n h gì nhưng mỗi lần bay đầu đều có thể phát hiện sau lưng cây đào biến đổi vị trí t ô cốc cho tới bây giờ không quay đầu nhìn đi cũng không được t h ẳ n g t ắ p bước chân tựa hồ chỉ là tùy tâm chỗ đến tự tin một trăm điểm tuệ nhân tiểu hòa thượng không ngừng mà tụng niệm lấy kinh văn từng cái kim sắp p h ả n văn t ừ trong miệng hắn bay ra rơi vào cây đào bên trên kích thích trận trận hát vụ nguyên lai、like, những cái này cây đào thực có dấu tả tình a t h ậ p c h ỉ thần cái cùng tinh ngữ lâu chủ đồng thời nghĩ đến hai người nhất thời xem trọng tuệ nhân tiểu hòa thượng mấy phần về p h ấ n dẫn đường tô cốc t h ậ p c h ỉ thần cái cùng tinh ngữ lâu chủ luôn cảm thấy hắn không đáng tin cậy đều không cần phân rõ một phía dưới hướng l i n đi thứ không thành vấn đề sao hoàn toàn nhìn không ra tô cốc là thế nào biết đường. đại điệu tâm nữ bây giờ là nhắm mắt lại lại đi cũng không cần người chỉ dẫn đối với chung quanh tất cả nhưng cũng như lòng bàn tay ngay phía trước hai mươi m tà khí nồng đậm đại điệu tâm nữ đột nhiên nói ra tuệ nhân tiểu hòa thượng khẽ gật đầu tụng niệm phật kinh thanh â m cao mấy phần bành trướng quần c u ộ n phật tâm tựa như một c h ô i phi đao vòng qua trước mặt cây đào trực tiếp vào hai mươi m bên ngoài một gốc cây đào thân cây cây t ê u cây đào phát ra kêu thê lương thảm thiết cả vùng rừng đào lập tức táo đ ộ n tô cốc bước chân càng nhanh theo sắt ta phá trận nhưng vào lúc này tuệ nhân tiểu hòa thượng cùng đại điệu tâm nữ không nói hai lời trực tiếp đuổi theo chớ ậ p t r khẩn trương tô cốc hô không cần quản nò nhóm đi theo ta là được tuệ nhân tiểu h o a thượng nói bổ sung phi tiền thí chủ mang bọn ta đi ở đặc thù đường đi bên trên sẽ không bị công kích đại điệu tâm ngữ k h ẽ gật đầu nhưng vẫn là cho mình bên trên tầng một nham thổ áo giáp bảo vệ mình tổng không sai tinh ngữ lâu chủ cùng thập chỉ thần cái lướt nhau tương hố r ử a vào gần một chút một người để phòng một bên chỉ có tô cốc là thật cái gì thủ đoạn phòng ngự đều vô dụng ngay cả giúp hắn bổ sung nói rõ t u ệ nhân tiểu hòa thượng đều yên lặng cho mình ra chỉ phật quan g phòng ngự tô cốc cái này gọi là mười phần tự tin nhưng tại bốn người khác xem ra hắn đây là tự tin đến tự phụ cấp độ về sau sớm m u ộ n lại bởi vậy ăn thiệt thòi bất quá chính như huệ nhân tiểu hòa thượng nói nhiều như vậy mang theo lệnh thấu xương sắt ý cánh hoa chen trúc mà đến từ bên cạnh bọn họ không ngừ lại k tôi n cóc thể nhíu g vào bọn mày mấy tên này giống như không tin hắn năng ở ca bao quát ngoài miệng nói tin tưởng tuệ nhân tiểu hòa thượng tính dù sao lần thứ nhất hợp tác không thể cùng nhà mình phòng làm việc ngựa so rất nhanh hắn mang theo bốn người xông ra rừng hoa đảo cánh hoa cũng không có bay ra rừng hoa đảo tiếp tục công kích bất quá bọn hắn cũng không có lập tức tiến lên bởi vì phía trước lại có cản đường trận pháp d ừ n g đá từ ba m đến cao mười m tốc độ không đợi thạch đầu tạo thành cụ thể bao nhiêu thạch đầu không biết nhưng thạch đầu tại không lưu lại dấu vết tình huống dưới chậm rãi di động tới hết sức rõ ràng mà tỏ vẻ đây chính là một trận pháp có gan liền đến trận pháp này ta chưa thấy qua tô cốc một mặt nghiêm túc nói nhìn không ra đây là cái gì trận các ngươi ai hiểu tuệ nhân tiểu hòa thượng a di đà phật tiểu tăng đối với cái này trận cũng không hiểu giống như có bắt quái cùng ngũ hành tay bóng tô cốc không có ngũ hành nhưng có tam tài tứ tượng tổng thể hệ thống là bắt quái bên trong khảm bộ tam tài tứ tượng rất phức tạp huệ nhân tiểu hòa thượng lập tức lắc đầu tiểu tăng bất lực đại điệu tâm ngữ nhún n h ú may ta càng sẽ không tinh ngữ lâu chủ cười khổ nói ngươi thấy ta giống tinh thông trận pháp không t h ậ p c h ỉ thần cái hai đạo lông m ả y cơ hồ muốn dầu dĩ nói cùng một chỗ làm sao đều là trận pháp làm sao sẽ chơi tô cốc thở dài nếu như năm tiền t ạ i liền tốt tính đi theo ta đi nhưng ta không bảo đảm có thể phá trận chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu từng cái sắc mặt nghiêm nghị nắm chặt vũ khí hoặc bản mệnh pháp bảo chuẩn bị tiến trận đột nhiên đại đ i ệ tâm ngữ hỏi cái vấn đề nhất định phải tiến trận sao ta có thể trực tiếp đem đất c h ố n g nhắc lên chúng người vì đó mà ngừng lại đồng loạt nhìn về phía đại điệu tâm ngữ người xác định tô cốc hỏi đại điệu tâm ngữ gật đầu đương nhiên bất quá đem đất c h ố n g nhắc lên hữu dụng không tô cốc k h ẽ gật đầu đối với cái này trận hữu dụng hẳn là đi đại điệu tâm ngữ t h ậ p chí thần cái kích động nói thử xem thôi tinh ngữ lâu chủ đi theo gật gật đầu dù sao phi tiền cũng không nắm chắc tô cốc k h vẹ mặt giật một cái mắt nhìn tiểu nhân đắc trí tinh ngữ lâu chủ lui mấy bước ra hiệu đại đ i ệ tâm n ữ có thể độc thủ tuệ nhân tiểu hòa thượng đi theo tô cốc lui lại nói với đại đại tâm n ữ đại địa thí chủ an tâm thi pháp tiểu tăng hộ pháp cho ngươi nói xong từng đợt phật quang tử trong cơ thể hắn t ả n ra đem ở đây năm người bao phủ ở bên trong sau đó phật tâm t r ậ n trận năm người các hạng thuộc tính đều chiếm được tăng lên trên diện rộng đặc biệt là phòng ngự thuộc tính đại từ bi tự phụ trợ kỹ năng thật mạnh a t h ậ p chí thần cái cảm thán nói tinh ngữ lâu chủ ngạc nhiên nói thần cái ngươi giống như cũng là đại từ bi tự đi t h ậ p chí thần cái cười một tiếng đúng vậy a bất quá ta chỉ tu luyện phi long thập bát trưởng cùng cơ bản phật môn bí tịch phật môn kỹ năng một cái cũng không có tinh ngữ lâu chủ Trách không đại ư ngươi ợ c cùng cái, chúng cố chấp cùng.、Đáng、tiếc cùng cùng cái chủ bọn hắn thân Đáng bọn hắn không phải cùng một cái chủ thành. đội. phải sẽ một một tử tổ Thập trì ta lê là ha ha, đều đ điệu tâm ngữ hai tay k ế tấn triệu hồi xong đầu rắn mối sau đó xuất ra bản mệnh pháp bảo đ i ệ u tâm bảo châu tiếp theo tại đ i ệ u tâm bảo châu tăng phúc dưới cùng xong đầu rắn mối hợp lực thi triển đạo thuật đại điệu nô lên trực tiếp đem rừng đá trận pháp nơi bao bọc mặt đất toàn bộ không ngừng nâng lên cuối cùng nàng trực tiếp tại cao cao nổi lên nham thổ trụ lớn bên trong mở ra một cái thông đạo nối thẳng rừng đá trận pháp đối diện một màn này thấy tô cốc mấy người nhức cả chứng vô cùng đơn giản trực tiếp siêu bạo lực mặc cho ngươi trận pháp tinh d i ệ u mặc cho ngươi bố cục tinh xảo người ta đại địa tâm nữ trực tiếp bạo lực phá giải lúc này đang ở trong lầu các thưởng thức trà bột phát rác được bên này tình huống trực tiếp phun ra một hơi tráng ngon cái này cái này cũng được bột đều bị đại địa tâm nữ thủ đoạn cho kinh ngạc đến n gây người chủ nhân dương quang thiếu nữ tiếng tê ờ mặt mũi tràn đầy lo lắng lấy là chủ nhân bệnh cũ lại phạm ngươi vẫn tốt chứ bệnh cũ chính là thỉnh thoảng tố chất thần kinh bột nghe vậy xứng sở lắc đầu bật cười không có việc gì không có việc gì vừa mới nhìn thấy một cái rất thú vị người nô da ảnh âu a nàng đi nhà tù gặp k i a là cái gì tiền đ o á n chừng muốn cứu người đi đem kia cái gì tiền phóng xuất đem dạ ảnh n ư t vào ấy hắn hai nhất định phải có một giam giữ a a minh bạch bắt đầu vì cái gì thay người a bởi vì k i a là cái gì tiền tựa hồ đối với trận pháp rất tinh thông so với ta còn tinh thông nói cho hắn biết chỉ cần hắn giải quyết mấy cái kia khách không m ờ i mà đến ta để lại hắn hai tự do a minh bạch dương quang thiếu nữ lập tức đứng dậy mà đến tô cốc đám người vô kinh vô hiểm địa xuyên qua đại địa tâm nữ mở ra đến đường hầm vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói t h ầ m tinh ngữ lâu chủ h i ế u kỳ hỏi ngươi tranh tài thời điểm không dùng toàn lực đi đại điệu tâm ngữ mỉm cười lắc đầu đem hết toàn lực nhưng đối thủ một cái so một cái mạnh gần nhất ta đem một bản bí tịch luyện đến viên mãn không trung bí tịch cột trang bị một bản cường hóa thổ hệ kỹ năng bí tịch cho nên bây giờ so tài một chút thi đấu thời điểm mạnh một chút các ngươi khẳng định phải mạnh lên đi t h ậ p chí thần cái cười nói đó là nhất định phải tô cốc thản như nói t ố t chớ nói nhảm định nhân đến đám người xứng sở đồng loạt nhìn về phía trước quả nhiên thấy một cái thân ảnh màu đen nhanh chóng bay tới chờ đối phương gần năm người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc năm tiền tại sao là ngươi tô cốc kinh ngạc nói vân hải cười khổ bung tay không có cách nào bị người chế trụ a các ngươi cùng tiến lên vẫn là từng bước từng bước đến chương năm trăm mười bảy tô cốc phá trận giống như hơi yếu lại một lần bị ma long b ứ c lui tô cốc lại tại tự lẩm bẩm trên mặt không gặp nửa phần thần trường bình tĩnh mà thong dong mắt l ẽ nhìn về phía đại điệu tâm ngữ bên kia đại điệu tâm ngữ đang bị hai đầu ma long vây công chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lúc nào cũng có thể bỏ mình phu cận thập chỉ thần cái thở mạnh mấy cái dẫn quát một tiếng tiến lên vì là đại điệu tâm ngăn cản một cái ma long kỳ thật đi đầu kia ma long m u ố n là nên hàn ứng phó chỉ là vừa mới không giữ chặt quái chạy tới công kích đại đ ệ u tâm nữ tốt là kỳ thật cũng không dụ quái nói chuyện dù sao năm cái ma long đều là người vì k h ô n g chế bất quá cái kia hai ngày ma long mục tiêu tấn công chính vẫn là đại đ ệ u tâm nữ không được chỉ là bởi vì đại đ ệ u tâm nữ thực lực khá mạnh còn bởi vì nàng vậy mà chuẩn bị thoát ly trận pháp phạm vi bao trùm đây là vân hải chỗ không thể chịu đ ư ợ c lúc đầu k h ô n g chế năm cái ma long liền phi thường khó khăn hơn nữa đừng nhìn năm cái ma long đều chiều cao trăm trượng kỳ thật đây chẳng qua là phô trương thanh thế trên thực tế mỗi một đầu ma long lực lượng chỉ có lúc đầu ma long hơn một phần ba một chút xíu đây cũng là tô cốc nói ma long hơi yếu nguyên nhân không phải là đang nói ma long so với hắn yếu mà là tại nói cái này nằm cái ma long tùy ý đơn độc một cái đều so nguyên bản ma long yếu nếu như là nguyên bản ma long tô cốc năm người không có một cái nào có thể kiên trì lâu như vậy mà không bị thương tổn bọn hắn hiện tại mặc dù rất chật vật nhưng không có một cái thụ thương chỉ là thể năng và linh lực tiêu hao hơi lớn mà thôi ngươi cũng phát hiện bọn chúng hơi yếu tinh ngữ lâu chủ thanh â m đột nhiên tại tô cốc bên thai vang lên tô cốc khẽ giật mình tinh ngữ lâu chủ đối với công kích từ xa so sánh có biện pháp có tránh có tránh có đôi cứng còn có lấy phi kiếm công kích hắn yếu kém điểm mà suy yếu hí lực dạng này phương thức chiến đấu để tô cốc nhớ tới chu linh tên hôn đ ặ n kia mặc dù hắn ở trong trận đấu thắng chu linh nhưng đánh đặc biệt bị khuất so cùng đại địa tâm ngữ đánh còn tốn sức nguyên nhân chỉ có một cái cái kia chính là chu linh thường xuyên cắt ngang hắn kỹ năng hoặc là lấy phi kiếm suy yếu hắn uy lực công kích tinh ngữ lâu chủ quả thực là suy yếu bản chu linh trên thực tế tinh ngữ lâu chủ là ở được chứng kiến chu linh chiến đấu về sau bắt đầu hướng phương diện này phát triển hơn nữa tiểu có hiệu quả ngươi cũng phát hiện bọn chúng hơi yếu đi không nghe thấy tô cốc hồi phục tinh ngữ lâu chủ lần nữa bức âm thành tuyến hỏi hiện tại bức âm thành tuyến loại thủ đ o n h ỏ rất nhiều người cũng đã sẽ chỉ yêu cầu xảo diệu sử dụng linh lực mà thôi đương nhiên bức âm thành tuyến chỉ có thể ở khoảng cách ngắn bên trong sử dụng vượt qua ba trăm mét liền không có cách nào truyền âm không phải thực lực vấn đề mà là bởi vì không khí lưu động tạp t âm quái nhiễu nhiệt độ ảnh hưởng các loại vấn đề cho dù là trong môn phái trưởng lao t r ư ở n g môn bọn hắn cũng làm không được trực tiếp bức âm thành tuyến rộng lớn ngàn mét trở lên nghe được tinh ngữ lâu chủ lần nữa đặt câu hỏi tô cốc bức âm thành tuyến trả lời mới vừa phát hiện ngươi nghe được ta nói chuyện ta hiểu môn ngữ ngươi nếu nhìn ra khẳng định tìm tới phương pháp phá giải đi tinh ngữ lâu chủ đầy cõi lòng mong đợi hỏi nàng nhìn thấy tô cốc rất bình tĩnh rất nhẹ nhàng cho nên suy đoán tô cốc sớm có phá cục kế sách dù sao năm tiền cùng tô cốc đều là một quan tiền phòng làm việc mặc dù phân thuộc khác biệt trận danh nhưng đối với lẫn nhau kỹ năng hẳn là tương đối hiểu đi đạo mà tô cốc đáp án để cho nàng phi thường thất vọng a không có cách nào a muốn phá trận nhất định phải hiểu trận theo ta cái này gà m ờ trình độ rất khó phá năm tiền tự mình điều khiển trận pháp cho dù là dùng trận đồ bày trận có đôi khi trận pháp rõ ràng bày ở trước mặt ngươi trả lại cho ngươi phá trận phương án ngươi cũng chưa chắc có thể phá trận bởi vì điều khiển trận pháp người nếu như lợi hại lời nói tùy thời có thể biến trận năm tiền trận pháp trình độ đại khái đang đứng ở cái kia biên giới đi còn kém m ộ tinh cơ h ộ g ư ơ i muốn trở t à ngữ h hội. Tinh cái cơ kia n lâu chủ i mặt l n đánh g giây, mấy lui, vừa vừa đ ộ nhiên nghĩ đến cái gì, thâm ý chản nết thâm thơi khỏe cái môi gì, đấy Cốc, mắt Tô xem ý lộ ê lên, n lừa đảo. đ t một tiếng kinh kêu thảm. Là năm tiền thanh Tinh mặt nhiên, nơi chuyển đến kinh năm ngữ hô kêu xa lâu âm. lộ Là chủ vẻ mừng rỡ nhìn sang quả nhiên thấy tô cốc xuất hiện ở vân hải bên cạnh một thanh kiếm đâm xuyên vân hải cánh tay trái mà đang cùng ma long đối kháng tô cốc thân hình dung mạo tại thời khắc này cấp tốc biến hóa trong chốc mắt biến thành một cái áo trắng như tuyết nữ tử khi còn sống cứu vô số người khí tức thanh thiết không sợ q u a n minh diễn kỹ nhất lưu q u ỷ tu nghe nói là t u cốc tại một lần thí luyện phó bản bên trong cứu trợ qua q u ỷ tu vì là báo ân còn có một người một quỷ phẩm tính hợp nhau thế là ký kết triệu hồi khế ước cho nên nói cho đúng t u cốc có hai cái s ù n g vật một là thực v ậ t hệ yêu tu từ đẳng còn có một cái chính là q u ỷ tu y nữ lục vân chân tình báo biểu hiện lục vân chân am h i ể u thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đơn thể trị liệu quần thể trị liệu trừ độc trừ tả cùng dịch dung mỹ trang tại hai ngày trước một lần thí luyện phó bản bên trong thiên tinh phòng làm việc một cái bốn người tiểu đội tao nộ tô cốc bởi vì những ngày này hai cái phòng làm việc quan hệ song phương mặc dù là đồng đội quan hệ nhưng vừa thấy mặt đã đánh bốn người tiểu đội thực lực mạnh mẽ phi thường đều là thiên tinh phòng làm việc thành viên trung tâm nhưng vẫn không phải tô cốc đối thủ bất quá thành công chạy thoát về sau tại phó bản bên trong bốn người kêu lại một lần gặp được tô cốc liên hợp nở t cờ mai phục tô cốc thành công đánh lén nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bọn hắn thành công đánh lén cũng không phải là tô cốc mà là d ị dung ngụy trang thành tô cốc lục vân c â n điều tình báo này trước mắt chỉ có thiên tinh phòng làm việc biết rồi tại phát hiện tô cốc lời nói rất nhiều về sau tinh ngữ lâu chủ liền hoài nghi đây không phải là tô cốc mà là lục vân chân vân hải lúc này phi thường chấn kinh hắn biết rồi lục vân chân cũng biết lục vân chân một chút kỹ năng nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến lục vân chân lại còn sẽ dịch dung ngụy trang hèn hạ vân hải lớn tiếng giận dữ mắng ngỏ xử suất buôn lôi t h i ể m nhanh chóng rời xa tô cốc tô cốc cũng không truy hắn mà là trực tiếp công kích khuyển phần tiên khuyển phần tiên cảm giác bị khinh thường rất là phẫn nộ gào thét liên tục ba cái đầu phun ra ba đạo của sáng tô cốc khẽ cười lạnh dưới chân liền cử động thân thể trong nháy mắt trở nên mờ đi không phải hắn sử dụng ẩn thân hoặc biến ảo kỹ năng mà là hắn này tốc độ quá nhanh nhanh đến chính mình cũng biến thành hư ả o dễ dàng tránh né ba đạo c ổ sáng công kích tô cốc xuất hiện ở khuyển phần thiên dưới phần bụng nhất kiếm đâm đi lên ngao ba đạo kêu thê lương thảm thiết dung vì là một thanh âm khuyển phần thiên sử xuất bú sữa thoải mái chạy trốn vân hải ở phía xa thấy hít sâu một hơi khuyển phần thiên bụng bị tô cốc mở đ ộ n g một kiếm tia không đơn t h u ầ n là nhất kiếm còn có vô số kiếm khí là kiếm khí xoắn nát khuyển phần thiên bụng vân hải tranh thủ thời gian giải trừ đối với khuyển phần thiên triệu hồi cắn răng gắng gượng đại thiền. Tô giây. Ba cốc điệu tâm nữ Hai h c vị trí mặt vô số nham thổ phóng lên tận trời hóa thành từng cái nham thổ cự thủ đem ma long tứ chi gắt gao nằm lấy thậm chí thần cái đem chính mình lực lượng chuyển giao cho tiểu bạch nương Cũng thôi động tự thân thôi tự Phật mà ô bọn hắn vẫn là đánh giá thấp vân hải vùng vây dây chết lực lượng năm cái ma long đột nhiên thu nhỏ gấp một mươi lần thuận lợi tránh ra hơn nữa trên người lực lượng càng thêm lương thực bọn chúng còn đang không ngừng thu nhỏ tốc độ không ngừng tăng lên lực lượng áp s ụ n g càng ngày càng mạnh giữa lẫn nhau khoảng cách cũng càng ngày càng gần đồng quy v u tận đi ha ha ha vân hải lên tiếng cùng tiếu tùy ý tô cốc một kiếm đâm xuyên bộ ngực hắn cũng không một chút nhữ m ẩ y tô cốc khẽ giật mình lập tức sau lưng quang mang đại tác to lớn nổ vang cùng sóng nhiệt đem hắn cùng vân hải đều thôn vệ đi vào bạo tạc sóng nhiệt quét sạch toàn bộ trang viên bụi mù cùng quang mang tại mấy cây số bên ngoài đều có thể trông thấy nửa giờ sau bụi mù mới dần dần tắn đi lộ ra đường kính ngàn mét trở lên hố to hố sâu chiều sâu hẹn năm mươi mét bị bột giam giữ dưới đất người yêu ma ủ bất ộ c h quá hắn hai sủng vật vật đều treo hơn nữa bản thân thương thế cực nặng trực tiếp ngã trên mặt đất nếu như không ai quản lời nói sớm muộn đổ máu quá nhiều mà chết mấy phút sau dương quang thiếu nữ hoạt bắt lanh lợi mà đến đem hắn hai cứu lên thuận tiện giam cầm bọn hắn lực l ư ợ n thật vui vẻ mang theo bọn hắn đi Hô, thoải mái ha ha ha trở về tư nhân nơi ở vân hải cười to ba tiếng cuối cùng từ cái kia địa phương rách nát giải phóng hơn nữa hắn vậy mà xử lý tô cốc bọn hắn liền thoải mái hơn bất quá thoải mái chỉ là tạm thời chờ hắn đi ra tư nhân nơi ở hắn liền khổ cực sư phụ hắn sư nương tìm hắn tính sổ sách đến à đúng tuyết n g u y ệ t tình tìm không thấy nhà mình đ ồ đệ cũng tìm hắn đến ai bảo hắn là dạ ảnh bạn trai thế là hắn trước bị nhà mình sư phụ sư nương nam nữ đánh đôi hỗn hợp lại bị tuyết nguyện tình nữ tử bạo lực đánh đơn kém chút đánh ra bóng ma tâm lý hơn nữa t a m phương đều cho hắn bố chi siêu h ẫ nhiệm vụ sư phụ hồn p h á i vân cho nhiệm vụ khổ tâm nghiên cứu trận pháp ba ngày trong ba ngày nếu như tự sáng tạo ra kỹ năng trận pháp có thể sớm kết thúc nhiệm vụ ban thưởng không trừng phạt tiếp tục nghiên cứu ba ngày sư nương phi y hiển nhiệm vụ trong mười ngày giáo hội phi y hiển ấ u n ư ớ n g c h í ít mười đạo mỹ thực ban thưởng không trừng phạt giúp phi y khảo thí dược t ề hiệu quả thời gian ba ngày tuyết n g u y ệ t tình nhiệm vụ ngồi thiền ban thưởng không trừng phạt không sư phụ sư nương nhiệm vụ đều rất rõ ràng rất hố kỹ năng vốn là rất khó tự sáng tạo vẫn phải là kỹ năng trận pháp càng là chỉ cấp ba ngày một chữ hố phi y thì chủ nghệ thực tình không thể so với hắc cám xử lý đại sư thiên hồi hào đ ố i một ngày học được một đạo mỹ thực khó bất quá nhất hố vẫn là t u y ế t n g u y ệ n tình ngồi thiền nhắm mắt ngồi ngay ngắn ngưng trí t i n h tu dũng tâm nhìn lấy trong đầu bay tán loạn suy nghĩ suy nghĩ sẽ từ từ yên tĩnh yên tĩnh đầu não lại sẽ xuất hiện một mảnh sáng sủa thiên không vi von ngồi thiền công dụng là có thể để ngồi thiền người đầu não rõ ràng tư duy có thứ tự hành động một lòng nghe nói thiền tông hòa thượng ở phương diện này rất mạnh nghe nói có ít người ngồi thiền sau khi nhập định lúc nào tỉnh ngay cả mình cũng không biết n g ồ i thiền mặc dù có chỗ tốt nhưng là nếu quả thật thiền định đi vào như vậy đến lãng phí hảo mấy ngày mà tuyết nguyệt tình nhiệm vụ ý tứ chính là vân hải nhất định phải thành công ngồi thiền nhập định lấy vân hải táo bạo tâm nhập định đoán chừng phải hoa thời gian rất lâu nhập định sau lúc nào tỉnh ha ha bởi vì tuyết nguyệt tình bá đạo cho nên ba cái nhiệm vụ bắt đầu từ nàng bắt đầu làm đối với cái này hôn thoái vân cùng phi y t hai cái này cùng tuyết nguyệt tình một cái bất thường ma vậy mà đồng ý thế là vân hải bị tuyết nguyệt tình đưa đến nàng chỗ ở ném vào một cái trong phòng nhỏ để chính hắn ngồi thiền đi nói đến kỳ quái tâm tư táo bạo lại đối với gia ảnh có chút bận tâm vân hải vậy mà tại s a u khi ngồi xuống liền nhập định đây quả thực không thể tưởng tượng nhập định sau kỳ thật đối với chung quanh vẫn có cảm ứng hơn nữa càng thêm rõ ràng phản phất có thể xem thấu sự vật bản chất đơn thuần ảo giác cho nên hắn cũng liền phát giác được chân chính nhập định nguyên nhân phòng này đại đại có vấn đề à? đạo sau hắn liền phát hiện tự mình nghĩ thức tỉnh đều làm không được có một cô chỉ tốt ở bề ngoài lực lượng đang áp chế lấy tinh thần hắn để c h o hắn tại tiếp tục trạng thái nhập định cái này vừa nhập định chính là bảy ngày bảy đêm trong hiện thực bảy ngày bảy đêm trong bảy ngày này Trong trò phát một rộng sinh kiện người chơi làm b i ế t đ ạ i sự Sự sinh kiện. kiện điểm chính phát là v â n Hải c ù n gia dạ ảnh mở ra c á k i thí luyện phó luyện b ả n Tại đại điệu tâm nữ đi tuệ nhân tiểu hòa thượng thực lực cường đại mỗi lần đều có mới tới người chơi bị bắt đương nhiên cũng có người chiến tử mà rời đi phó bản g tỷ như cố ý bị giết gia ảnh bảy ngày trôi qua ra ra và vào cuối cùng tổng cộng có chín cái người chơi bị lưu tại phó bản bên trong hơn nữa không có cách nào tự sát ra phó bản mặt khác tất cả mặc kệ lấy phương thức gì rời đi phó bản người chơi cũng không chiếm được bất kỳ tưởng tượng gì cũng không có trừng phạt nhưng là bị cưỡng chế lưu tại phó bản bên trong người chơi càng ngày càng nhiều hướng chính thức phản hồi khiếu nại tổ chức cũng càng ngày càng nhiều chín người kia thuộc về chín cái thế lực hiện tại cái kia chín cái thế lực đều đang chất vấn chính thức nhưng chính thức đáp lại chỉ có bốn chữ nội dung cốt truyện yêu cầu đây là muốn mở ra nội dung chính tuyến tiết ấu các lộ người chơi kích động từng cái hận không thể mình bị tuyển nhập cái kia phó bản bên trong những việc này vân hải đều không biết hắn còn đắm chìm trong tròm nhập định hãn tâm thần sớm đã đang kéo dài bảy ngày cưỡng chế trong nhập định bình tĩnh trở lại mà lại đạt được một chút trước kia chưa từng có cản g n h bộ keng một trận thanh thúy tiếng vang nhu hòa mà thư giãn lại đem vân hải từ trong nhập định tỉnh lại không có chút nào không hài hòa cảm giác ai vân hải ngẩng đầu nhìn lại có chút tức giận nhập định mang đến cho hắn không ít chỗ tốt rất không bỏ được thoát ly cái k i a trạng thái hừ rõ ràng tiếng hừ lạnh tại vân hải trong lòng nổ v a n g đầu nào mất nước trái tim ngừng mấy giây sau phản phất kinh lịch mấy cái thế kỷ vân hải sát mồ hôi lạnh từ dưới đất bỏ dậy lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy người đến tuyết nguyệt tình tuyết nguyệt tình lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn khẽ gật đầu nộ tính không tệ kéo ngày phúc vân hải gần như định h o á cười nên đi hoàn thành sư phụ ngươi nhiệm vụ á c h vân g vân g ta đây liền đi tuyết nguyệt tình nếu là không nói vân hải đều phải quên nhà mình sư phụ cũng bố trí nhiệm vụ dù sao hắn vong ngã địa nhập định bảy ngày bảy đêm tiếp xuống ba ngày hắn một mực tại luyện võ tràng nghiên cứu kỹ năng trận pháp ba ngày ba đêm không chợ mắt tại trong lúc này tất cả vật tiêu hao từ phi yi hề cung cấp bất quá phi yi hề nói đó là cho hắn mượn nếu như hắn không thể trong mười ngày giáo hội phi yi h m ờ i đạo mỹ thực những cái này vật tiêu hao có thể cũng là muốn trả tiền nếu như giáo hội liền không cần vì là không cần trả tiền hắn điên quẩn mã nghiên cứu đấy đáng tiếc ba ngày ba đêm vẫn là không có thành quả chỉ là làm sâu sắc đối với trận p h á p hiệu dựa theo hồn thoái vân nhiệm vụ trừng phạt hắn còn phải tiếp tục nghiên cứu ba ngày vân hải liên tục hơn m ộ ư ơ i ngày không hạ tuyến đã sớm gây nên một quan tiền phòng làm việc người trọng điểm chú ý đạo mà bọn họ cũng đều biết vân hải tại thiên kiếm môn bên trong để chu linh cùng dạ ảnh tiến đến tìm hắn lại ngay cả hắn mặt cũng không thấy dạ ảnh tìm t u y ế t n g u y ệ t tình cái sau trực tiếp dùng hắn tại tu luyện đem nàng đại phát chu linh tìm đến không cái sau nói việc này tại bồi dưỡng hắn hơn nữa hai người gặp nhà mình sư phụ về sau cũng móc l ư n g gia ảnh bị tuyết nguyệt tình ném tới mặt khác trong một gian phòng nhỏ chơi thiền định chu linh bị yến không ném cho ngôn hạnh nhi thao luyện nói cho đúng chu linh là cho ngôn hạnh nhi làm bạn chơi đi chỉ là cái này bạn chơi chức vụ rất có phong hiểm làm vân hải kết thúc sáu ngày nghiên cứu bắt đầu dạy bảo phi y y hẻ nấu nướng mị thực thời điểm chu linh cùng gia ảnh nhiệm vụ đổi một chút trong hiện thực thiên hồi trong biệt thự a hiện tại đưa về vân hải danh nghĩa thiên hồi tự tác chủ c r ư ơ làm thiên hồi đem mình danh nghĩa tài sản đều đổi thành vân hải danh tự dù sao liền chính nàng đều chỉ thuộc về vân hải mấy n à y trong biệt thự nhiều rất nhiều người vân nhất túy ở đây mà hắn các đồ đệ chỉ có hai cái ở đây theo thứ tự là thủ tịch đại đệ tử bộ kình cùng duy nhất nữ đệ tử hà vũ ý、ấy. bộ kình là cái t i ê u ngành đặc biệt hiện nhâm l ã o đại mà hà vũ ý tương đương với vân nhất túy thư ký tồn tại về phần vân nhất túy đệ tử khác hiện tại cũng tại bên ngoài biệt thự cảnh giới bởi vì trong biệt thự hiện đang ngồi mấy cái lao nhân không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách h ạ n g người mặc dù những lao nhân kia đều là p h à m nhân nhưng vân nhất túy sư đổ đối bọn hắn tương đối khắc ký trái lại cũng là như thế phụ trách dâng trả là lý thiết long cùng kim ngỗ nhân cái trước xuất thân quân nhân thế ra một cái nhìn như gậy yếu lại thần thái sáng láng lao nhân trầm ngầm nói thật có thể gánh vác lên đối kháng người thừa kế trách nhiệm một cái khác hơi mập rất có uy nghiêm lao nhân nói người thừa kế tốc độ phát triển quá nhanh theo thời gian đưa đầy dù cho quân đội cùng các ngươi liên thủ cũng gặp được rất lớn trở ngại cho nên chúng ta chí ít yêu cầu một cái đối với người thừa kế có rất mạnh tác dụng khắc chế người bất quá vân hải mặc dù là truyền thừa hủy diệt giả nhưng thực lực của hắn ta không coi trọng ta càng vừa ý chu linh dâu tóc bạc trắng không giận tự uy lão nhân khẽ cười một tiếng cá nhân ta cảm thấy cháu của ta thích hợp hơn vừa nói mắt nhìn lý thiết long lý thiết long hai chân r u lên tranh thủ thời gian túi chào tỏ thái độ chỉ cần thủ trưởng có phân phó lý thiết long muôn lần chết không chối tử ra ra hắn h à i lòng cười cười đắc ý nhìn về phía mấy cái khác lao nhân mấy cái khác lao nhân không thèm để ý hắn không phải liền là tôn tử lên làm chiến sĩ cơ giáp sao hừ hơn nữa bây giờ còn bởi vì một chút không biết nguyên nhân tạm thời xuất ngũ có đáng giá gì kiêu ngạo bất quá nghĩ đến nhà mình các cháu lại có chút hâm mộ lý g i a vân nhất túy liều hấp t r à cười nói nhất định phải chỉ có thể là vân hải chuyển thừa hủy diệt giả thân phận sẽ không phát sinh chuyển gì trừ phi hắn có cái nhi tử vân hải thực lực là có chút không đủ nhưng chu linh diệp dĩnh lý thích long kim m ộ nhân tô cốc năm người này có thể cùng hắn tạo thành một đội hành động chung dù cho đụng tới ta cũng có thể ngăn cản một hai lại nói có cần phải hiện tại liền phái bọn hắn ra sân sao các ngươi thực ngăn không được lên tiếng trước nhất lao nhân kia khẽ lắc đầu cười khổ nói chủ yếu là tu chân liên minh những cái kia cấp tiến phần tử bắt đầu hành động có hơi phiền thoái nhà bộ kinh việc này ta nghe nói là cái kia tự xưng thái thượng lao quân thứ mấy chục đời đệ tử đích chuyển ra hỏa khởi xướng làm sao liền nhanh như vậy xuất động nguyên anh cảnh giới cao thủ g ầ y gò lao nhân khẽ gật đầu ba cái nguyên anh hơi mập lao nhân cười lạnh hảo đại t h ủ bút tiểu bộ a ngươi bên kia thực chen không ra mấy người ba ngày đâu bộ kinh nhún bay đại bộ phận đi vũ trụ khai thác tiền tuyến một bộ phận xếp vào tại quốc cảnh dây còn có một bộ phận t i ề m phục tại hắn khác quốc gia còn lại không mấy cái tiền tuyến xảy ra vấn đề lớn a đây là các ngươi trách nhiệm t h ô i mập lao nhân cười xấu hổ cười đây không phải là ngoài ý muốn n h a ai biết tảng đá kia lợi hại như vậy khu khu ba ngày sẽ không cũng đi tiền tuyến đi bộ kinh nhìn về phía kim mỗ nhân cái sau vội và nói sư phụ đi đ ả o quốc gần nhất tu chân liên minh có mấy cái thế lực đột nhiên xâm lấn đ ả o quốc sư phụ đi qua điều tra một chút giống như cùng đạo quốc linh mục gia tộc có quan hệ lý t h i t long tổ phụ lắc đầu đám này quy tôn tử dù sao cũng là không yên tĩnh cách lao tử nếu không phải muốn tập trung lực lượng ứng phó người thừa kế lao tử tự mình mang bình d i ệ n nha lời này lần nữa bị những lao nhân khác không nhìn bởi vì hắn cái này lời đã nói sáu bảy mươi năm t h ô i mập lao nhân vậy chúng ta sẽ thấy tin tưởng ngươi một lần lao vân a đúng vân hải cái k i a em bé gần nhất chuyện gì xảy ra làm sao một mực ở trong đêm lý thiết long nói bị ma tộc nở t ở cờ chế trụ rất có thể là vệ không ý tứ vân nhất túy thở dài ta sư huynh nghị giúp hắn một chút qua mấy ngày ta sẽ giúp nắm tay để vân hải thuận lợi ngưng kết viên thứ ba kim đan tu luyện sự tỉnh các lao nhân cũng đều không hiểu liền để vân nhất t u y đám người bạn thân dạy v à o đi trước khi đi các lao nhân dặn dò vân nhất t u y mau chóng đem vân hải thực lực tăng lên bọn hắn có chút cấp tốc vân nhất t u y cười nhạt một tiếng tiểu bộ đem tiền tuyến người triệu hồi đến một chút nên rút một tay bộ kinh cung kính nói là sư phụ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi quen thuộc giọng n ữ c a o vì là không làm thí nghiệm thuốc chuẩn bạch vân hải truyền thụ phi y, y hải mười đạo đơn giản mỹ thực phương pháp đấu nhất đọc sách tỷ như cơm trứng chiên cà chua cơm chiên xì dầu cơm chiên g a m bông cơm chiến thịt bò cơm chiến thế là những ngày kia hồn thoái vân mỗi ngày ăn cơm chiên ăn vào nôn nôn ra liền đánh vân hải đánh xong lại ăn ăn xong lại đánh hồn thoái vân khổ cực vân hải nhức cả trứng phi y để hài lòng bởi vì nguyên liệu nấu ăn đơn giản nấu nướng đơn giản siêu dễ dàng học cho nên vân hải chỉ dùng ba ngày liền kết thúc nhiệm vụ này hồ cha là không ban thưởng đạo mà vốn cho rằng có thể hạ tuyến hắn lại mơ mơ hồ hồ địa bị yến không bắt được ném cho nôn hạnh nhi dày vỏ ba ngày cái này vẫn chưa xong cuối cùng cuối cùng hắn lại bị tuyết miệng bắt lấy ném vào trạng thái nhập định lần này nhập định thời gian càng lâu vậy mà dài đến mười hai ngày cả nhất đại thu hoạch đương nhiên vẫn là cảm lộ rất nhiều đệ nhị đại thu hoạch lại là nhiều một khóa kim đan hắn tu luyện là vật đan hài âm s o n g đời tu luyện người này không có mấy người có thể thành công tu chân sử thượng trừ người sáng lập bên ngoài lợi hại nhất một cái cũng chỉ tu luyện đến hơn một n g à n khóa kim đan người kia liền bị trở thành thiên đan đạo nhân à thiên đan đạo nhân tu luyện là không chọn vẹt bản cho nên rất hố mà bản đầy đủ chỉ là so sánh hố vân hải đã ngưng tụ chủ đàn cựu văn kim đan không thuộc tính nhất phẩm chất cao kim đan đệ nhất phó đan cự lực t h tính bản thứ hai đan lôi điện thuộc tính mà bây giờ hắn không giải thích được ngưng tụ ra viên thứ ba kim đan an thần thuộc tính viên thuốc này có thể cho hắn an tâm ngưng thần lâu dài ở vào đầu não rõ ràng trạng thái để cao lực linh ngộ, sức quan sát cảm giác l ự c t r h đây là một khỏa bị động phụ trợ kim đan hiệu quả rõ rệt đối với vân hải sau này tu luyện trợ giúp rất lớn linh v ị thiên hồi có thể giúp hắn tu luyện mà cái này khỏa kim đan có thể cho tu luyện càng thêm thuận lợi càng thêm an toàn hơn nữa cái này khỏa kim đan tác dụng là có thể ra chỉ đến thiên hồi trên người đối với hắn hai đều là vô cùng tốt vệ không xem như trò chơi tổng nhà thiết kế sử dụng bản thân đặc quyền tiếp được trò chơi nhiệm vụ hành hạ như thế vân hải chính là muốn để hắn ngưng tụ r a dạng này kim đan chỉ là không nghĩ tới cái này khỏa kim đan hiệu quả so vệ không bản nhân dự đoán còn có rõ rệt nói thực đang cảm giác đến vân hải bản thứ ba đ a n thuộc tính về sau vệ không có một chút như vậy hâm mộ ghen ghét lần nữa xuất quan vân hải thần thanh k h í sảng không có chút nào bởi vì đẳng cấp bị đổi ra t h ê đổi thứ nhất mà ảo não đẳng cấp bây giờ cao nhất người đã đạt năm mươi bảy ba cấp đang ở hướng sáu mươi cấp công kích bất quá v ư ợ thời qua 55 cấp n g h gian dài như vậy trôi qua trừ tuệ h nhân tiểu hòa thượng đại điệu tâm ngữ san thần quân mộng hoài tuyết giang nhạc thu phong đê ngữ hades trang sáng tí cao lan cách lãng sách đám tinh chín người bên ngoài lại nhiều hơn hai mươi cao thủ bị nhốt phó bản bên trong nói thí dụ như vừa mới kết thúc tiền định không lâu chu linh nhị tiến cung gia ảnh đen đủi hoàng tuyển hoa khai yêu quý chiến đấu tinh dạ xuân theo lý t h i c h long kim mỗ nhân tô cốc tô lam lạc diệp tân vũ đám khán giả kinh ngạc phát hiện một quan tiền phòng làm việc hạch tâm năm người tổ trừ năm tiền cái khác bốn cái đều chìm hắm vào không biết nên nói bọn họ đều là cao thủ đây hay là nên nói bọn hắn không may hơn nữa gia ảnh cùng tô cốc hai vị đều là nhị tiến cung này thì xui xẻo thôi rồi luôn mặt khác từ lần kia bắt đầu tranh tài biến chuyển tới siêu cấp chủ thành mở ra sự kiện đến nay không phát sinh không ít người suy đoán siêu cấp chủ thành mở ra khả năng cùng lần này chúng hơn cao thủ bị nhốt thí luyện phó bản có quan hệ trừ đại sự này bên ngoài còn có kiện so sánh trọng đại sự t ì n h tranh phong chiến công có thể mở ra bất quá là sân thi đấu đổi cái tên mà thôi danh tự bị người chơi đậu đen rau muốn rất lâu tranh phong chiến dụng ý liền để cho người chơi đ ố i chiến mỗi cái trong chủ thành đều xuất hiện một tòa tranh phong chiến đại s ả n h tiến vào đại s ả n h về sau lại tiến vào đặc thù ngẫu nhiên phó bản chiến đấu có chút cùng loại trước đó lần k i ệ cá nhân thi đấu bất quá tranh phong chiến không chỉ có một đối mật chỉ định đơn đấu cùng ngẫu nhiên xứng đôi hình thức còn có hai đối hai đại đội chỉ định khiêu chiến cùng ngẫu nhiên xứng đôi hình thức còn có ba cặp ba cùng ba đến tám người hôn chiến hình thức trở lên bốn loại hình thức đều có chỉ định khiêu chiến cùng ngẫu nhiên xứng đôi hai cái tuyển hạng hãn chung chỉ định khiêu chiến có thể dùng đến giải quyết một chút tranh chấp tỷ như một quan tiền cùng tiên tinh tranh chấp gần nhất trong khoảng thời gian này hai cái phòng làm việc người chơi tại tranh phong chiến mà biểu hiện dị thường sinh động tổng thể mà nói là một quan tiền chiếm t h ư ợ n g phong tham dự tranh phong chiến vô luận thắng thua đều có thể được một chút kinh nghiệm thắng kinh nghiệm tương đối nhiều còn có hối đ o i điểm tích lũy tiến văn đề cập tới tranh phong chiến hối đoái điểm tích lũy có thể tại tranh phong chiến trong đại sành cửa hàng hoán đổi vật phẩm trong đó chứa chuẩn bị loại vật phẩm tại phương diện tốc độ tăng thêm tương đối nhiều vật phẩm cao nhất phẩm cấp vì là tiên khí màu xanh cấp trừ hối đoái điểm tích lũy còn có bài vị điểm tích lũy người thắng có thể được bài vị điểm tích lũy kẻ bại mất đi chút ít bài vị điểm tích lũy bài vị điểm tích lũy chế là dùng để tiến hành đẳng cấp bài danh người chơi ít nhất phải thu hoạch được một trăm bài vị điểm tích lũy mới có thể thu được cái thứ nhất đẳng cấp thanh đồng nhất giai mỗi cái đẳng cấp phân k i u giai tổng tổng cộng chia làm thanh đồng hát thi có được đẳng cấp người chơi đều sẽ đạt được đặc thù trang bị huân trường không chiếm dụng bất luận cái gì thanh trang bị trang bị nhìn thấy kinh nghiệm hồi đ ó i thiên khí màu xanh huân t r ư ờ n g bốn cái từ tổ về sau vân hải quyết đoán chạy tới thể nghiệm một thanh tranh phong chiến a đúng hắn còn không biết dạ ảnh bọn hắn sự t ì n h đây hắn vừa xuất quan bởi vì mỗi cái người chơi mỗi ngày chỉ có thể tham gia ba trận tranh phong chiến cho nên không ai có thể s o á t điểm tích lũy trước mắt đoạn vị cao nhất chỉ có thanh đồng tầm dai tổng cộng năm mươi sáu mươi người trong đó hơn p â n nửa đến từ chính đạo không có cách nào ma t ổ n người chơi vốn là ít cao thủ tỷ lệ mặc dù lớn nhưng số lượng càng ít Húng chi thí phó thanh chỉ nhưng thanh nhị thanh nhất nhân nhiều hơn không thanh nhất hơn trong gần nửa luyện bản bên trong. đồng người, đồng ngàn người, đồng đến vạn người, đồng vạn. giai giai giai giai cái mặc có có có kia lại tới một Bất tam đạt đó mấy bị vây ở quá, dù số xem ra trong khoảng thời gian này người chơi thăng cấp rất tích cực a liền nhanh như vậy tiếp cận ba mươi vạn người đạt tới năm mươi cấp chỉ có trên năm mươi cấp người chơi mới tham lộ cùng tranh phong chiến vân hải trước mắt hối đoái điểm tích lũy là không bài vị điểm tích lũy là không tham dự tranh phong chiến trường lần là không cho nên bị mặc định của hệ thống vì lá thái điệu liên tục ba trận đều cùng thái điệu chiến đấu ba trận chiến ba thắng nhẹ nhõm thủ thắng hoàn toàn nghiên ép đạt được rất cao nhưng vẫn không có thu hoạch được đẳng cấp tư cách thật mạnh rất nhiều a đi ra tranh phong chiến đại s ả n h vân hải nhìn mình tay phải tự lẩm bẩm khóe miệng mỉm cười cường đạo ngươi lại còn còn sống quen thuộc giọng nữ cao bên thai bờ vang lên kém chút đâm rách hắn mà nghĩ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt thanh âm này có chút quen hai ấy mỹ nhân ngư vân hải quay người kinh ngạc phát hiện chủ động cùng bản thân chào hỏi lại là nhìn hắn rất không vừa mắt mỹ nhân ngư hơn nữa mỹ nhân ngư cách ăn mặc phát sinh đại biến dạng dung mạo vẫn là như thế chủ yếu là ăn mặc trước kia mặc đều là hát sắc pháp sư bảo mang theo điểm hoa hạ phong hiện tại nàng mặc là hoa hạ cổ trang váy dài váy lụa phối hợp nàng ấy trắng nón màu d a cùng ánh vàng rực rỡ mái tóc có loại nói không nên lời cảm giác quái gì bất quá không phải khó coi mà là đẹp mắt bên trong mang một ít quỷ dị rất dễ dàng cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc mặt khác nhan sắc cũng sẽ không là ma tộc thường dùng hát sắc mà là màu xanh nhạt lục sắc đại biểu cho sinh cơ thế nhưng là nàng là ma tộc a a nàng còn giống như là chuyên trách bác sĩ người cái này mặc vân hải sắc mặt có chút vi d i ệ u không m ệ t m ỏ i sao mỹ nhân ngư trắng non trên mặt hơi đỏ lên nhớ tới lần đầu mặc bộ quần áo này lúc các loại mặc sai có chút thẹn quá hóa giận thử n g ư ơ i làm sao còn sống hơn nửa tháng không gặp còn tưởng rằng n g ư ơ i chết đâu vân hải khỏe miệng giật một cái cái kia chúng ta tốt xấu là đồng đội đường dù sao cũng là chớ chú ta được không thử dùng các ngươi hoa hạ lại nói chết sớm sớm siêu sinh mới vừa đánh xong tranh phong thua thắng、Tắc. không có ý nghĩa đi thí luyện phó bản ân ngươi vậy mà chủ động tìm ta tổ đội ừ nếu không phải không người khác ta sẽ tìm ngươi a đúng còn có một người mỹ nhân ngư nói xong cũng không để ý tới vân hải nói chuyện riêng liên hệ với một người khác chờ ngươi kia đến vân hải liền có chút ngượng ngùng người đến đúng là hắn ở trong game sư muội hắn gái kia đại tụng côn bằng h ữ u bạn gái đạm lam hà diệp đạm lam hà diệp vẫn là hắn kéo vào ma tộc cũng là thông qua hắn bái nhập hồn toái vân muôn hạ trở thành một ký danh đệ tử mà hắn là hứa hẹn mang đạm lam hà diệp thăng cấp cùng trận pháp điều khiển thế nhưng là hắn gái này làm sư huynh còn chưa làm qua một chút xíu thân làm một cái sư huynh nên làm việc bất quá đạm lam hà diệp dù sao gia nhập vũ d i tiểu đội mặc dù vân hải không ở nhưng những người khác cũng sẽ mang mang nàng tỷ như mỹ nhân ngư gần nhất mỗi lần xuất động đều mang đạm lam hà diệp đương nhiên rồi hai cái này đều không am hiểu chiến đấu cho nên mỗi lần xuất hành đều yêu cầu chí ít một cái tay chủ công nhưng hôm nay vũ d i tiểu đội người đều không cách nào dẫn các nàng gia ảnh cùng chu linh bị khốn ở cái k i a đặc thù phó bản bên trong ngư vương hôm nay có một trận bằng hữu tụ hội muốn thăm gia b ợ rủ s ở gần nhất không thể không phối hợp ám tinh phòng làm việc một chút hoạt động mà giã chiến ý sinh đi giúp vợ b ặ c dù sở danh tự đằng sau treo ám tinh hai chữ là ám tinh phòng làm việc thành viên trung tâm một trong từ khi trở thành ma tổng một viên liền cơ hồ không tham dự qua phòng làm việc hoạt động mà lần này ám tinh phòng làm việc gặp được phiền phức không nhỏ à, vì là thoát khỏi những cái kia phiền phức nhất định phải nhanh hoàn thành một cái so sánh nhiệm vụ trọng yếu mà trong khoảng thời gian này phòng làm việc lao đại kiêm đệ nhất cao thủ gợi rằng đệ ám tinh cũng bị vây ở cái kia phó bản bên trong đỉnh tiêm cao thủ không không thể không đem b ặ c d sở gọi về đi hỗ trợ mặc dù sở thuận tiện đem giã chiến y d â sinh cũng gọi tới nhiều cao thủ đa phần phần thắng cho nên chờ mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp thượng t u y ế n liền không tìm được một cái có thể đánh đồng đội đúng lúc mỹ nhân ngư đang chuẩn bị bắt cái thực lực không tệ người dẫn đội lúc gặp được hôm nay mới ra quan vân biển vân hải tự nhiên bị bắt lính thí luyện phó bản sao vân hải hỏi gặp đạm lam hà diệp gật đầu v ộ i nói không có vấn đề thuận tiện dạy ngươi tinh lực nhất sử dụng trận pháp điều này rất trọng yếu ấy đúng ngươi bây giờ bao nhiêu cấp k ỹ có thể làm gì đạm lam hà diệp cao hưng nói ba mươi hai cấp đây rất nhanh đi kỳ hỉ kỹ năng không nhiều còn không có đầy trận pháp kỹ năng chỉ có một cái phụ trợ dùng có phải hay không là rất kém cỏi vân hải trái lương tâm địa lắc đầu khen rất không tệ đạm lam hà diệp càng cao hứng giống như một bị lao sư khích lệ học sinh tiểu học mỹ nhân ngư cảm thấy im lặng hỏi cường đạo a ngươi chính diện chiến đấu được hay không a đến lúc đó đ ừ n g giả bộ bức không được bị thảo vân hải ngươi lời này của ngươi từ nơi nào học được đạm lam hà diệp bật cười là giã chiến y hiệp sinh giạ thị ngươi còn có tây môn không ở những ngày này giã chiến cho mình phong đội trưởng danh hiệu đặc biệt phách lối đâu vân hải cái tia cái ngu ngốc các loại ngươi mới vừa nói ra ảnh cùng đầu heo cũng không tại bọn hắn xảy ra chuyện đạm lam hà diệp vậy thì các ngươi lúc trước bị nhốt cái kia phó bản dạ tỷ không may lại bị nhốt ở tây môn so với nàng còn sớm bị nhốt ở bên trong hiện tại có thật nhiều cao thủ bị nhốt ở bên trong cũng có rất nhiều cao thủ muốn đi vào nhưng là giống như đi vào phương pháp rất ngẫu nhiên không ai tìm đến chính xác mở ra phương thức vân hải khe nhữ mày liền hỏi lên đạm lam hà diệp hắn không được trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì đạm lam hà diệp hỏi gì năm đấy mà mỹ nhân ngư ở bên cạnh cũng không có việc gì trào phúng một chút ba người cứ như vậy có chỗ có cười chủ yếu là đạm lam hà diệp đang cười địa đi vào thí luyện phó bản đại s ả n h nơi này vẫn luôn rất q u ò n cụ vẽ hôm nay cũng không ngoại lệ toàn bộ đại s ả n h liền ba người bọn họ bất quá về sau liền không biết đạm lam hà diệp nói trong khoảng thời gian này lại có hai cái chính đạo người chơi chuyển hóa là ma tộc người chơi đương nhiên chuyển hóa tới ma tộc người chơi không thể nào là ngũ đại ma tộc tỷ như đạm lam hà diệp nàng chỉ là một bị ma linh ma huyết mạch chi nhánh bởi vì trợ giúp nàng chuyển hóa là linh ma hồn toái vân cùng linh ma lưu lại tiền mãi lộ hình thức tiền định Đã tổ đội hình thức không cần ngoại định mức xứng đôi đồng đội người chơi thực lực tổng hợp bình chắc bên trong bình chắc hoàn thành phó bản tạo ra bên trong phó bản thành lập chính khi tiến vào hoan n ê n đi vào thí luyện phó bản phó bản cung cấp giới thiệu sơ lược phó bản giới thiệu v ă n tắt núi đ o ạ n khen phát sinh không biết trục chặt chính tại xử lý bên trong khen xử lý vô hiệu tiến hành đệ nhị bộ xử lý phương án khen xử lý vô hiệu tiến hành k e n xử lý công năng bị che lậy đang tiến hành mới xứng đôi hình thức k e n một lần nữa xứng đôi hoàn thành hoan n g h ê n đi vào huyết tinh đế đô đặc thù thí luyện phó bản bản phó bản là siêu cấp chủ thành mở ra khúc nhạc dạo người chơi tại trong đế đô tiến hành hỗn loạn cá nhân chiến kiên trì đến càng đằng sau người chơi lấy được được t h ư ở n g càng phong phú kiên trì đến cuối cùng người chơi lấy được một phần thần bí lễ vợ cuối cùng có thể đứng chỉ có thể là một cái người chơi nên người chơi đem tiến hành một lần nhiệm vụ đặc thù hoàn thành nhiệm vụ đặc thù siêu cấp chủ thành công năng đem trong vòng ba ngày toàn bộ mở ra nếu không cách nào hoàn thành là đẳng cấp về không siêu cấp chủ thành đem tại sau ba ngày mở ra nhưng từng cái siêu cấp chủ thành truyền tống công năng tạm không mở ra ha, ha người thật nhiều đâu một cái hêm hai giọng nữ từ không trung truyền đến nhưng ngẩng đầu nhìn lại nhưng cái gì cũng nhìn không thấy chỉ thấy tối tăm mở mịt một khoảng trời vân hải thanh âm này có chút quanh hai t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba huyết tinh đế đ ô hai huyết dạ b á tước châu âu đỉnh cấp trò chơi phòng làm việc hát ám nghị hội gần nhất hấp thu thành viên hát ám nghị hội h ạ đẹp cùng vân hải nhiều lần giao p h ò n g khi thắng khi bại khi bại khi thắng thân mang thần kỹ đất bằng cẳng cho vân hải lưu lại ấn tượng sâu sắc bởi vậy vân hải đối với hát ám nghị hội cũng có chút chú ý huyết dạ ba tước chờ mấy người cao thủ Là h á đương nhiên bởi vì tái sự các loại tấm màn đen nguyên nhân huyết dạ bá tức thực lực muốn hơi giảm một chút cơ hội tất cả mọi người cho rằng như vậy thực lực mạnh yếu khó mà nói nhưng nói thế nào cũng coi như có chút ấn tượng huyết dạ bá tức chủng tộc tựa như là biên b ứ c yêu xuất từ đ ư ờ n g môn am hiệu dùng độc cùng am khí tại trận chung kết trước đó hắn từ trước tới giờ không cùng địch nhân chính diện giao phòng bị định giá âm hiểm xảo trá sắc mặt tái nhuận như có chút dinh dưỡng không đầy đủ hơn vân nửa là cái t r ạ c h nam bất quá trường coi như xuất khí vân hải ba người nhìn thấy hắn trong nháy mắt hắn cũng nhìn thấy vân hải ba người hơn nữa huyết dạ bá tức nhanh hơn vân hải nhận ra đối phương là ai ngay đầu tiên quay người chạy trốn vân hải ta có đáng sợ sao như vậy mỹ nhân ngư cười lạnh gan con tròn nhỏ đạm lam hà diệp khẽ cười nói không nghĩ tới sư huynh huy danh hiển h a y đâu vân hải lập tức đắc ý đó là đương nhiên mỹ nhân ngư tiếp tục cười lạnh tiếng xấu lan xa là cái từ này đi vân hải kia cái gì trực tiếp đây có thể nói điểm lời hữu hích không được mỹ nhân ngư h ừ c ầ u ta vân hải tính đi thôi vừa nói vân hải trong tay áo lặng lẽ bay ra mười mấy mai linh tinh lặng yên không một tiếng động sát mặt đất phân tán ra ngoài hắn động tác rất bí mật linh tinh lại tự mang trong suốt thuộc tính còn sát mặt đất cho nên cách đó không xa vừa mới ẩn thân tại chỗ tối huyết dạ bá tức cũng chưa phát hiện bất quá khán giả phát hiện cười mắng vân hải quá h è n hạ xuất thủ trước nhất là đối phe mình có bổ trợ nhưng đối với trận pháp phạm vi bên trong tất cả địch quân đơn vị đều không có ảnh hưởng vân giật trận trận pháp bao trùm phương viên trăm mét trong nháy mắt vân hải liền thông qua trận pháp phát hiện trận pháp phạm vi bên trong tất cả đơn vị dù cho huyết dạ bá tức có thể ẩn tàng k h í tức lại cũng chạy không thoát trận pháp do xét bởi vì hắn thủ đoạn ẩ n giấu còn chưa đủ cao siêu thực lực cũng không phải cao vân hải một m ạ n lớn đương nhiên ở vào trong trận pháp phe bạn đơn vị mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp các nàng hai cũng đều phát rất được dù sao phương diện tốc độ đạt được không nhỏ tăng lên tuy nói trận pháp kỹ có thể nói rõ bên trong viết thu hoạch được 15% t ố c độ phi hành tăng thêm 10% t ố c độ di chuyển tăng thêm 5% tốc độ công kích tăng thêm nhưng bởi vì kỹ năng đẳng cấp lạc hậu hơn tự thân đẳng cấp dù cho vân hải đối với trận pháp lĩnh nộ g sách cao hơn nhiều thuộc tính cũng tương đối không phạm sai lầm nhưng chân chính tăng thêm đến phe bạn đơn vị trên người thuộc tính lại không nói rõ bên trong viết nhiều như vậy tốc độ phi hành nhiều nhất thêm 10%, t tốc độ di chuyển bảy tốc độ công kích ba đương nhiên cái này đã coi như không tệ đồng dạng trận pháp sư dùng kỹ năng này chỉ có thể có hắn hai phần ba hiệu quả đâu Cố sự này nói cho chúng ta biết không nên tin kỹ có thể nói rõ bên trong viết đồ chơi kia tất cả số liệu vẫn phải nhìn tình huống thực tế trọng điểm nói rõ trò chơi nhà thiết kế nhóm rất không đáng tin cậy làm hệ thống tự động đem kỹ có thể nói rõ cùng kỹ năng hiệu quả áp vào trực tiếp trên màn hình lúc cơ hồ tất cả người xem đều phải ra trở lên kết luận các loại mưa đạn phê bình không đáng tin cậy nhà thiết kế nhóm mặt khác hệ thống lại còn tự động đem vân hải trận pháp thực lực cùng trận pháp sư bình quân thực lực làm ự c l so sánh liền rất hấp dẫn người ta trận pháp sư nhóm đang nhanh chóng hướng nơi này hội tụ chuẩn bị lấy thình kinh đây chính là đỉnh tiêm trận pháp sư a mỗi trận pháp sư mưa đạn cảm t h ắ n nói giống như cũng không có gì đặc biệt cắt ngươi chỉ có dẫn chương trình hai phần ba thực lực đây cũng dám tất tất không nhất định có hai phần ba đâu người ta hệ thống nói là bình quân trình độ trên lầu trên lầu vị k i a khả năng tại mặt bằng chung phía dưới như thế bất quá ta thật không nghĩ tới không may dẫn chương trình đã vậy còn quá sâu đột nhiên nghĩ bà i sư làm trận pháp sư đừng nằm mơ trận pháp sư nếu là tốt như vậy làm làm sao đến bây giờ liền xui xẻo dẫn chương trình một người sò khá nổi danh trận pháp sư dễ học khó tinh thầm muốn trở thành cao thủ tốt hơn bất quá đỉnh cấp trận pháp sư sức chiến đấu có chút tăng mạnh a không được là có chút là đã trải qua tăng mạnh mau nhìn mau nhìn dẫn chương trình muốn đậu thủ hô hô hô hủy dị phong thanh từ bốn phương tám hướng mà đến vốn là lờ mờ huyết tinh đường đi đột nhiên tuân ra vô số hắc ám m ê vụ trận pháp ma phong trận tại ma phong hiện h i ệ n lúc huyết dạ b á tức liền phát hiện tự thân thuộc tính bị suy yếu không ít hơn nữa mấu chốt là ánh mắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng bất quá hắn cũng biết mình nhất định phải chuyển gì và không đợi đến sẽ chỉ là tuyệt cảnh tốc độ của hắn rất nhanh nhanh hơn vân hải phi thường giỏi về ẩn ấp cho dù ở cái này tương đối là lâm phó bản bên trong h ắ ngay c ũ n có thể cấp tốc thể nấp mà ẩn đ ị c h u ể n di tại r ậ n điện. đ o Mà, đ ố với Vân Hải tất r trận trừ triệt o n công, hắn thân ẩn n g thể tự tức pháp phi phi khí đều đem để là có p phong đi. Mà r ậ n cả ũ n trận, cũng là phụ trợ loại trận pháp. Ngay g là loại phụ pháp. trợ tại tất c mọi người cho là hắn phải vận dụng bạch hồ uy lâm trận cái này một phụ trợ cùng công kích cùng tồn tại trận pháp lúc vân hải đột nhiên lấy ra vũ khí mình bốn mươi năm cấp vũ khí bút lông huyết sắt bút lông sói cái này một thanh pháp thuật công kích viễn siêu vật lý công kích vũ khí trí lực cùng tinh thần ra chỉ cũng rất nhiều còn lại thi pháp cùng công kích hai loại tốc độ tăng thêm càng là tự mang huyết s á t chi khí vì là linh ma kỹ năng tiên phú h ắ t cám chân lý h ắ t cám hấp thụ cung cấp vĩnh cửu mở ra điều kiện a chắc không được cảm thấy ít cái gì nguyên trước khi đến một mực không dùng vo khí a lúc này xuất ra vũ khí trận pháp uy lực khẳng định phải tăng lên một chút đi đây là muốn một cỗ tìm đường chết xử lý huyết dạ b á tước khán giả hư phấn huyết dạ b á tước khẩn trương nhưng là tiếp xuống một màn để cho người ta khó hiểu vân hải vậy mà hướng về huyết dạ ba tước chỗ ẩn thân tiến lên cái này không khoa học a ngươi là trận pháp sư viễn trình a hẳn là dùng trận pháp nghiên ép bệnh nhân chạy thế nào đi cận trên a hư u y ế t tức tức dạ bá xứng c sở, lập ờ thường i lạnh, xem thường ta. Ừ. sau một khắc huyết dạ bá tức cũng động bất quá không có phản tiến lên mà là càng nhanh càng linh xảo tại phiến khu vực này nhảy lên na z i thỉnh thoảng ném điểm ám khí hắn ám khí thủ pháp mười phần thuần thục động tác mười phần tiêu sái nắm bắt thời cơ coi như không tệ mỗi một m ù i ám khí đều ngâm động có chút tối khí sẽ còn rẽ ngặt đạo mà tại hắn tiếp tục ám khí công kích một t r o n g phút vậy mà không có một mũi ám khí đụng phải vân hải g ấ cáo bởi vì hắn tất cả hành vi động tác đều đã bị trận pháp lĩnh nộ đề cao mấy cái cấp độ vân hải triệt để xem tấu rốt cục tại lại một lần từ mặt đường xuyên qua thời điểm hắn gặp gỡ vân hải chính diện chặn đường t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố huyết tinh đế lô ba chạy cái gì chạy vân hải cười l ạ n h ngăn lại đường đi vung huyết sắt bút lông sói như là lợi kiếm đồng dạng đâm thẳng tới huyết dạ b á t ư ớ c mắt sắc nhìn thấy huyết sắt bút lông sói phía trước c ầ n có tầng một màn ánh sáng màu đen nhạt rất mỏng rất nhạt rất bé nhọn vô ý thức rút lui cũng tung ra một t h a n h phi tiêu vân hải cổ tay rung lên huyết sắt bút lông sói nhất chuyển chuyển ra từng tầng từng tầng ngói bút hư ảnh đem tất cả ám khí ngăn lại nháy mắt sau đó tất cả hư huyết dạ bá tức hai tay nhanh chóng kết tấn đẩy về phía trước r a mấy chục đôi thủ trưởng hư ảnh c h ố n g rông xuất hiện vẫy tay đem tất cả phi trầm đập tan huyết dạ bá tức mượn cơ hội này lần nữa trốn đến một gian trong dân cư vân hải xông vào dân cư đã trải qua nhìn không thấy hắn c á i bóng thứ vân hải nhẹ n h õ n cười lạnh huy động huyết sắt bút lông sói hướng ngay phía trước chém ra một đạo kiềm khí là đúng là kiềm khí hắn dùng bút lông thi triển kiếm thuật đồng thời luyện ra kiềm khí cái này chính là hắn trong lúc bế quan lĩnh ngộ đến năng lực một trong không tính kỹ năng cái này chỉ là linh lực lại một loại ứng dụng hắn phát hiện nếu như đem linh lực ứng dụng toàn bộ khai phát ra tới dù cho không có kỹ năng cũng có thể trở thành một đại cao thủ tỉ như trước đó ngòi bút hư ảnh cùng những cái k i u phi trầm đều là linh lực ứng dụng không phải kỹ năng bế quan thời gian dài như vậy vừa ra tới liền tiến cái này phó bản vân hải không có thời gian đổi mới kỹ năng toàn bộ đều là lao kỹ năng nhưng linh lực nhiều loại ứng dụng để hắn phương thức chiến đấu trở nên muôn màu muôn vẻ đứng lên hắn lần này chính là muốn thử xem bản thân thủ đoạn mới không muốn dù sao cũng là sử dụng trật pháp cái sau tiêu hao hơi lớn a linh lực nhiều loại ứng dụng vượt qua hắn không am hiểu cận chiến hai hại đây là hắn to lớn nhất n h ư ợ c điểm hiện tại cái này n h ư ợ c điểm bổ sung vô số người xem kinh ngạc đến ngây người cái kia một bút xuống dưới chém ra vòng tròn k i ế m khí làm cho h ẩn thân huyết dạ bá tức không thể không giải trừ h ẩn thân đồng thời lập tức thoát đi huyết dạ bá tức không có trực tiếp kỹ năng h ẩn thân nhưng có mượn nhờ đường môn đặc thù đạo cụ đến tiến hành h ẩn thân kỹ năng nhưng là dạng này h ẩn thân ở vân hải trong trận pháp hoàn toàn không được phải có tác dụng trận pháp cảm giác độ mất cảm đã vượt qua dạ ảnh bọn hắn loại kia linh lực cảm giác dù sao muốn ẩn tàng tự thân linh lực ba động cũng không phải là một k tiếp xuống từng màn đều là đột nhiên biến thành cận chiến vân hải đang đổi r ế t ư a thích chơi ám khí huyết dạ b á tước cái sau bị một đường truy sát nhiều lần phản kháng nhưng tất cả đều là phi công bất quá huyết dạ b á tước đối với chiến đấu cơ cùng kỹ năng n ắ m chắc tuyệt đối được xưng tụng cao thủ chỉ tiếp gặp gỡ có thể dùng trận pháp tiến hành rất nhỏ cảm giác vân hải h ắ n tất cả ám khí tại vân hải trước mặt đều không được xưng ám khí mặc kệ từ cỡ nào xảo trá góc độ xuất thủ đều không thể giấu giếm được vân hải cảm giác ám khí uy lực trực tiếp hàng c h i n thành dưới sự bất đắc dĩ huyết dạ ba tước đành phải cắn răng rút ra một thanh kiếm cùng vân hải liều cận hắn cũng không tin vân hải bút lông so với hắn kiếm vững chắc hơn đạo sau liền con mẹ nó vân hải bút lông mặt ngoài phụ một tầng linh khí căn bản không hợp hắn kiếm cứng đ ô i cứng hơn nữa n g ò i bút v ù n g v ẩ y sẽ còn vùng ra kiếm khí phòng vô ý phòng cận chiến không đến m ư ờ i hiệp huyết dạ bá tức tan tác chạy trốn vân hải theo đ u ổ i không bỏ đồng thời lại cho mình thêm một phụ trợ trận pháp bạch h ổ uy lâm trận bạch h ổ chi uy tam đại phụ trợ trận pháp rốt cục đầy đủ đây cũng là không có cách nào sự tỉnh ai bảo vân hải tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở trên tinh thần linh ma lại là chủ thêm tinh thần ma tộc cho nên mặc dù hắn trận pháp đối với tốc độ tăng thêm khá nhiều nhưng đối với bản thân hắn tăng thêm lại không phải hết sức rõ ràng lại thêm không có chuyên môn tốc độ tăng lên trang bị cho nên hắn tại hai cái phụ trợ trong trận pháp tốc độ đ ổ i không kịp huyết giả ba tước hiện tại hắn chỉ có thể mở ra mạnh nhất phụ trợ trận pháp tốc độ cùng công kích chờ đều chiếm được tương đối không nhỏ tăng lên bất quá hắn vẫn có chút đ ổ i không kịp huyết giả ba tước dù sao cái sau trang bị đầng cấp, cấp cao nhất chính là bốn mươi năm cấp huyết sắt bút lông sói loại tình huống này vân hải gọi ra một tiểu đệ bạch hổ y lâm trận bạch hổ xuất lồng triệu hồi chân đạp ngọn lửa màu đen bạ bạch hổ vẫn là như vậy phong tao ra sân nhất định phải một tiếng g ầ m đem vân hải dự thi bại lộ cho phụ cận tất cả nghe được hổ khiếu người chơi quả nhiên cũng tới sao hơn một ngàn mét bên ngoài đang đứng tại trên nóc nhà cùng một cái chính đạo người chơi rằng có dạ ảnh nghe được hổ khiếu về sau hát vụ dưới trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhất có chút nhét lên đối diện chính đạo người chơi cũng nghe đến nao nao sau đó cười ha ha hắn cũng tới ta muốn báo thủ Dạ a ảnh tiểu thư ta không đánh với ngươi Dạ a ảnh hư lệnh h a d e s động thủ đi đối diện người chính là vân hải lao đối đầu Tốt ta. là hạ đès đem vân hải cho rằng bản thân đối thủ một mất một còn hạ đès đối chiến thắng vân hải phi thường chấp nhất căn bản mặc kệ dạ ảnh trực tiếp hướng tiếng hồ gầm chuyển đến phương hướng bay đi dạ ảnh lập tức thuấn di xuất thủ hạ đès phát giác được nguy hiểm không thể không cùng dạ ảnh giao chiến một chỗ khác cách vân hải bên kia không đủ tám trăm linh nhưng cùng dạ ảnh cùng hạ đès là phương hướng ngược đang giao chiến là ba người hơn nữa đều là chính đạo người chơi lấy một t r ọ i hai lấy một t r ọ i hai là tô cốc đối thủ của hắn là lạc diệp tân vũ cùng thu phong đê n ữ không tệ đúng là hắn thân mội, mội cùng mội, mội của hắn hảo khuê mật ba người tại trong hiện thực đều là quen biết thu phong đê ngữ vẫn là vân hải trước chủ thuê nhà nữ nhi cơ hồ tất cả mọi người biết rồi nàng ưa thích chu linh nhưng bởi vì chu linh đem đến thiên hồi biệt thự bên kia dẫn đến thu phong đê ngữ có đoạn thời gian cảm xúc đê mê những cái này việc vặt liền không nói tô cốc rất không may bị nhà mình thân mội mội chôn phục còn hảo thực lực bản thân đủ cứng cản giới đệ nhất đợt đánh lén sau đó cùng hai nữ chiến đấu tô cốc cùng lạc diệp tân vũ kiếm pháp đồng x u ấ t một môn nhưng cái trước kiếm pháp càng thêm tinh diệu viên mãn khắp nơi sau khi áp chế người cũng may thu phong đê ngữ đồng dạng kiếm thuật siêu quẩn lại cùng lạc diệ tân v đối với tô gia kiếm pháp tương đối hiểu cũng có thể nhìn ra tô cốc đại bộ phận kiếm chiêu xu thế mỗi lần kịp thời xuất thủ vì là lạc diệp tân vũ giải vây ba người nghe được tiếng kia hổ khiếu thần s ắ c khác nhau tô cốc trên mặt vẻ mừng rỡ lóe lên một cái rồi biến mất đột nhiên cất kiếm quay người ngự kiếm bay đi phương hướng chính là vân hải bên kia hai nữ đầu tiên là k h ẽ giật mình sau đó hai đầu lông mày hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng lại nhìn thấy tô cốc chạy nhưng không có lập tức truy hai nữ liếm nhau nhìn ra đối phương tâm tư ẩn tàng tự thân khí tức lặng lẽ đuổi theo nói hồi vân hải cùng huyết dạ bá tức chiến đấu bạch hổ xuất hiện cùng tại bạch h ổ y lâm trận bên trong cực kỳ nhanh c h ó n g tốc độ tốt lắm k i ể m chế huyết dạ bá tức tốc độ khiến cái sau lâm và o phi thường bị động cục diện nên ta huyết dạ bá tức lại một lần bắn ra mấy cái phi tiêu bức lui bạch h ổ rốt cục tranh thủ được thời gian xuất ra một cái huyết hồng sắc h ồ p gỗ chương năm trăm hai mươi lăm huyết tinh đế đ ồ bốn h ộ t v ừ a mở phi đao phi châm hát thê lương tiếng ca bay ra hình thành một cỗ tiểu vòi rồng tiểu vòi rồng hình thành chỉ dùng nửa giây khí tức gâm hàn p ô trưng ra mặt đất trong nháy mắt bị phá đi nhàn nhạt t ầ n một lưu lại hát sắc độcấn bản mệnh pháp bảo huyết sắc phong bạo đổ đầy các loại ám khí có thể tăng cường ám khí vi lực tốc độ độc tính điều khiển ám khí hình thành vòi rồng tự mang từ tính ảnh hưởng tất cả bằng sắt vũ khí đối với bằng sắt ám khí k h ắ c chế so sánh rõ ràng cái này chính là huyết dạ bá tước cuối cùng át chủ bài hơn nữa vừa ra tay chính là cuối cùng t u y ệ t chiêu đạo mà hắn đối với dùng t u y ệ t chiêu ứng phó vân hải cũng không có bao nhiêu lòng tin ánh mắt lấp lóe tìm kiếm đừng ra vân hải nhìn thấy cái kia t i ể u vòi rồng cười hơi yếu nha t ộ lực linh khí pháo vê anh hát sắc linh khí pháo cường hành địa sẽ mở ám khí biến thành tiệu vòi rồng đánh bay kinh ngạc huyết dạ bá tước vậy mà có thể bạo lực phá giải trong chấp nhóm này huyết dạ bá tức giống như minh bạch cái gì á m khí tiểu vòi rồng mặc dù lực phá hoại kinh người hơn nữa kịch độc vô cùng nhưng là mỗi một mùi á m khí bản thân là rất yếu đuối đối mặt lực công kích tập trung vào một điểm không vật lý công kích tỉ như linh khí pháo hoàn toàn ngăn không được đương nhiên như thế công kích cũng không khả năng tiêu diệt tiểu vòi rồng nhưng là loại công kích này có thể trực tiếp công kích chính hắn a nếu như nếu như tiểu vòi rồng càng mạnh càng lớn có lẽ có thể tại linh khí, pháo sâu vào trước đó, đem linh khí pháo lực lượng toàn bộ làm hao mòn hầu như không còn nhưng là không có nếu như lớn như vậy tiểu vòi rồng đã là hắn cực hạn đường k í n h không đến ba mét nghĩ đến đây hắn đối với vân hải đại điệu tâm ngữ hai cái này am hiểu nhất lớn phạm vi công kích người chơi sinh ra từng k i a ý kính nghệ còn có nồng đậm c h i ế n ý phốc phốc bị linh khí lôi cuốn lấy huyết sắt bút lông sói tựa như một trôi vô cùng sắc bén địa bào kiếm dễ dàng đâm xuyên huyết dạ bá tức lồng ngực huyết dạ bá tức trên người giáp ra điểm này lực p h o n g ngự hoàn toàn không đáng chú ý lần sau gặp lại ta tuyệt đối sẽ không lại thua thảm như vậy huyết dạ bá tức lưu lại di n ô n ngã vào trong vũng máu ở đây bên trên người chơi nhìn không thấy nhưng là người xem có thể nhìn thấy tình huống dưới thư hảo huyết dạ bá tức từ trên thi thể đứng lên h a y cùng linh hồn xuất khiếu giống như huyết dạ bá tức t r ư ơ n g mấy lần miệng muốn nói chút gì nhưng một chút thanh â m cũng tuyên bố đi ra cũng đụng không đến bất luận cái gì vật thể vân hải rút ra huyết sắt bút lông sói mỉm cười ngươi vẫn rất tự biết mình biết rồi lần gặp mặt sau cũng là người thua huyết dạ bá tức thổ huyết bên trong nhanh như vậy tiếng so với người tới trước sau một khắc tô cốc liền xuất hiện ở phụ cận một cái cao lầu trên nóc nhà có chút kinh ngạc nhìn lấy phía dưới vân hải vân hải ngẩng đầu nhìn lên vui là ngươi nhà sớm như vậy liền muốn đào thải ta tô cốc l ắ t đầu hợp tác trước tiên đem những người khác xử lý không có vấn đề bất quá liền hai chúng ta lời nói có chút cố hết sức ân ra ảnh đầu heo một tiền cùng sơn trang đều ở chúng ta sáu người liên thủ đủ không sai bị lắm bất quá muốn tránh cho cùng đại địa tâm nữ giao chiến không cần thiết cùng với nàng tiêu hao đó là tự nhiên tìm được trước một tiền hắn tìm người nhanh hai người ngươi một câu ta một câu địa thương lượng đem mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp triệt để không nhìn mỹ nhân ngư rất khó chịu ở bên cạnh tắm vài câu nhưng người ta chính là không để ý tới nàng đạm lam hà diệp vẫn là nhàn nhạt, nhạt cười yếu ớt đối với bị không để ý tới đó là không quan trọng nàng chính là đến đánh cái xì dầu bất quá trực tiếp trước màn hình khán giả bị hắn hai cồn u g vọng ngự a khí khí cười không chỉ là ngoại quốc người xem ngay cả hoa hạ bổn quốc người đối với bọn hắn mưa đạn phê bình đáng tiếc lần này trực tiếp người dự thi là nhìn không thấy mưa đạn nhẫn lại nếu không tuyển thủ cùng người xem cũng được thật tốt sẽ xé ra càn rỡ núp trong bóng tối lạc diệp tân vũ t h ấ p g i ọ n g mắng h è n hạ bên cạnh thu phong đê ngữ cái này liền có chút không biết làm sao lại hẹn hạ lạc diệp tân vũ chiếm nhiều người còn không hẹn hạ thu phong đê ngữ tốt ra chúng ta cũng tìm người tổ đội đi ngươi cảm thấy đại điệu tâm ngữ thế nào ta đây một cái đột một nữ sinh đột nhiên sau lưng các nàng văng lên hai nữ đồng thời phía bên trái phía bên phải lăn khỏi chỗ rút kiếm hướng về sau dùng phòng thủ làm chủ tại nhìn người tới bộ dáng về sau hai nữ thoáng t h ở phào nhưng cũng không có như vậy b u ô n g xuống đ ể phòng chỉ bởi vì n g ư ờ i tới là lý tiết long đường hội tân xuân tam diệp thảo tân xuân tam diệp thảo không có dơ lên vũ khí cũng không bỏ vũ khí xuống nhưng trên mặt mang tràn ngập thiện ý tiêu dùng ta là thật muốn cùng các ngươi kết minh lạc diệp tân vũ đề phòng không giảm vì cái gì tân xuân tam diệp thảo nhốn núi bay cùng ngươi không sai biệt lắm xử lý bản thân l ã o ca lạc diệp tân vũ lập tức g ử i bỏ vũ khí xuống lấy đó tiếp nhận đối phương như vậy hợp tác vui vẻ thu phong đê ngữ không biết nói gì đây là muốn tổ kiến hố ca liên minh sao tân xuân tam diệp thảo đột nhiên nhìn hướng lên phía trên nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện hai bóng người người lạnh nói phi tiền năm tiền các ngươi muốn làm gì khi dễ nữ hải từ sao vân hải tô cốc có vẻ như các ngươi mới vừa rồi còn đang thảo luận đối với trả cho chúng ta cố định minh hữu đi lạc diệp tân vũ rất tức giận chỉ tô cất mắng phi tiền ngươi là ta anh rồi sao vậy mà cùng ngoại nhân hùn vốn ứng phó bản thân thân m u ộ i muội ngươi còn là người sao cá nhân ngươi cặp bã ngươi có bản lãnh một cái đơn đấu ba người chúng ta nha có bản lĩnh đừng để năm tiền tên rác rưởi kia t r ợ của nhà ngươi nếu dám cùng năm tiền liên thủ ta liền dám theo tẩu tử cáo hát trạng tô cốc cùng vân hải xạ mặt lại cái trước giờ khóc giờ cười ngươi còn nhớ rõ ta là ca của ngươi khó được ca vân hải vô tội nhìn về phía tô cốc ta bị ngươi ngay cả mệt mỏi thời đại mới bốn hảo mới thanh niên trong nháy mắt biến thành người cặp bã ngươi đến bồi ta danh dự tổn thất phí cùng tiền tổn thất tinh thần tô cốc trợn mắt chừng một cái nếu không đem ngươi tiền trôn vân hải nghiêm túc cân nhắc tạm thời không cần đến cho nên ngươi cũng đừng tốn kém ba o mấy mươi vạn tiểu hồng bao là được tô cốc người ra mặt đâu vân hải một chỉ lạc diệp tân vũ bị em gái ngươi kéo tô cốc mà phía dưới tam nữ thừa dịp này thời gian chạy gọi là một cái dứt khoát quyết đoán gọi là một cái xét đánh không kịp bưng hai các nàng xác thực rất kiên kỵ vân hải cùng tô cốc phối hợp tô cốc toàn phương vị sức chiến đấu mạnh so sánh vân hải tại phụ trợ cùng quần công bên trên n ư u x a không giải thích cái trước chủ công cái sau không chẳng tam nữ cơ hồ có thể nhìn thấy phe mình bại vong tràng cảnh lúc này mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp bay tới rơi sau lưng bọn họ đạm lam hà diệp hiếu kỳ nói các ngươi cố ý tô cốc gật đầu vân hải giải thích trước tiên đem hoa hạ bên ngoài người chơi trước thanh lý dựa vào chúng ta mấy cái không đủ yêu cầu càng nhiều hoa hạ người chơi mỹ nhân ngư lập tức chừng lớn hai mắt bao quát ta vân hải gật đầu cười một tiếng ngươi là cái cuối cùng mỹ nhân ngư dạng này trực tiếp ngay trước nàng mặt nói ra có phải hay không là quá càn rỡ muốn hay không liên hệ cái khác không hoa hạ người chơi trước tiên đem hoa hạ người chơi toàn bộ diệt trước chương năm trăm hai mươi sáu huyết tinh đế đô năm đáng chết càn rỡ liên hợp những người khác đánh tới những tên điên này mấy cái này người hoa quá cắn rỡ nhất định phải phong sát trên lầu đậu bị không giải thích ủng hộ xong tiền trước thanh tràng đem hoa hạ bên ngoài toàn bộ xử lý đúng đúng đúng thắng lợi sau cùng nhất định thuộc về hoa hạ thanh tràng rồi thanh tràng rồi thanh tràng rồi đánh ngã người hoa đánh ngã người hoa nhanh đ ừ n g đánh tranh thủ thời gian tổ đội đánh trước ngược lại người hoa lại nói không biết trò chơi chính thức nghĩ như thế nào bọn hắn vậy mà đem vân hải lời truyền đến tất cả trực tiếp ở giữa phát ra thành công bước lên hoa hạ cùng hắn khác quốc gia người chơi người xem lẫn nhau căm thủ thị. t r a nhưng g mắng ép c i tái khởi, loại ế đến n hơn nữa tác động đến rất rộng, tác rất khác lấy p ơ thức vì là trò chơi làm đặc làm bọn i chơi tiếp người ệ t trò trực phút trong tràn trăm lớn là, quảng bên vạn Nhưng sau cáo, vào ở đó b mấy xem. hắn cãi lộn không cách nào truyền đạt cho đang ở tuyển thủ tranh tài nhóm đáng tuyển thủ còn đang tiến hành ngẫu nhiên gặp sau từng đôi chém g i ế t trò chơi chứ huyết dạ bát tước còn có ba cái tuyển thủ tại bắt đầu không đến năm phút bên trong liền bị đánh g i ế t càng thêm chủ trương hoa hạ người chơi người xem khí diễm là cái này chết bốn cái trong người chơi vậy mà không có một cái nào là hoa hạ người chơi căn cứ chính thức cho ra số liệu tham dự lần này loạn chiến người chơi trừ trước sớm bị vây ở nên phó bản người chơi bên ngoài hôm nay tại loạn chiến mở ra trước nửa giờ lại có ba mươi bốn mươi người bị kéo vào loạn chiến phó bản vân hải mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp chính là tại cái kia trong vòng nửa canh giờ bị lâm thời kéo vào được người chơi bất quá vân hải cũng là sớm nhất bị kéo vào phó bản người chơi chỉ là thành công đ à o thoát phó bản một lần đáng tiếc bởi vì phó bản nội địa đồ khác biệt vân hải nhị tiến cung cũng không mang đến cho hắn cái gì tiện lợi cùng ưu thế lần này bởi vì hắn thả ra hảo ngôn cho nên chú ý hắn trực tiếp ở giữa người rất nhiều đã trải qua đột phá trăm vạn đại quan còn đang kéo dài gia tăng hơn nữa trong những người này phần lớn là ngoại quốc người xem bọn hắn muốn nhìn một chút cái này khẩu suất cùng nôn giá hỏa phải chăng có được đối ứng thực lực đương nhiên trầm t r ọ n khiêu khích thậm chí nhục mạ đều là ít không được vân hải phan hâm mộ không nhiều hoàn toàn không cách nào chống đỡ bị dìm ngập tại vô số mắng trong tiếng mà vân hải trực tiếp ở giữa lại không thiết trí qua nhân viên quản lý cho nên toàn bộ trực tiếp ở giữa khắp nơi đều là vũ n ụ c tính ngôn ngữ mặc dù trực tiếp bình đài hạn chế tất cả thường dùng mắng chửi người chữ tử nhưng khán giả sức sáng tạo là phi thường cường đại tùy tiện sửa đổi một chút liền tránh thoát tự động cấm từ kiểm vân hải cùng tô cốc mang theo mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp không có ngự kiếm phi hành hoặc chính mình được mà là khiêm tốn dùng hai cái đuổi b ư ớ c đi chuyên môn tìm huyết tinh tương đối nhạt lộ c h u y ế n đi huyết tinh nồng đậm địa mới có khả năng lẩn giấu đi phó bản bên trong thổ dân ma tộc hoặc là trong đế đô lưu lại nhân loại không cần thiết cùng hai cỗ thế lực này va chạm không đáng đương nhiên nếu quả thật tránh cũng không thể tránh vậy cũng chỉ có thể nên chiến hảo trên đường đi gió êm sóng l ặ n g trừ thường xuyên nghe được một cái hướng khác chuyển đến kịch chiến tiếng bên ngoài không gặp tập kích bất quá vân hải cùng tô cốc lại lướp nhau lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng quá an tĩnh cây bên này tuyệt đối có vấn đề bọn hắn rất có thể bị cái nào đó sinh vật cường đại để mắt tới tô cốc phóng xuất ra cực ít lại cực kỳ tinh tế linh lực do xét quanh mình hai mươi m bên trong tất cả tản ra linh lực ba động đơn vị nhưng không thu hoạch được gì vân hải ba cái thông thường phụ trợ trận pháp đều không quan lúc này cũng đều mở rộng đến bán kính trăm m é t nhưng cũng đồng dạng không thu được gì xem ra nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m sinh vật phi thường giỏi về ẩ n ấp nhưng là chí ít có một hạng sơ hở chính là cái này sơ hở dọa chạy phụ cận những sinh vật khác vân hải đột nhiên dừng lại thở dài ta tới, đi. Các tới gần ta mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp đi tới mặt mũi tràn đầy không hiểu cái trước trên mặt còn có chút xoắn suýt mỹ nhân ngư còn đang xoắn suýt muốn hay không phản bội vân hải trở về không hoa hạ người chơi trận doanh để không hoa hạ trận doanh người chơi liên thủ đối kháng nhân số khăng khăng nhiều hoa hạ người chơi người hoa khẩu cơ số đệ nhất thế giới tại lần này phó bản bên trong tuyệt đối cũng là nhiều người nhất chẳng qua nếu như có một nửa không hoa hạ người chơi liên thủ lời nói hẳn là liền đầy đủ đối kháng hoa hạ người chơi liên minh hơn nữa hoa hạ người chơi còn không có chân chính liên minh bản thân nội bộ cũng là mâu thuẫn bụi bụi cho nên chuyển di trận doanh giống như rất có tiền đồ vân hải không cân nhắc nàng đang suy nghĩ gì Đối vô ớ i t cốc gật gật số u tiêu đó hai hồng khô pháp linh tinh bay ra mà ra. Viện thập mai mai Viện sinh tay kết từng từng trận ấn, sắc cụ chi Chi nhị đại thử lưu. hát thử từ bàn đá xanh d ư ớ i c h u i ra từ vân hải dưới chân hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt c u ộ n trào ra so hồng thủy càng thêm manh thú hát thử qua chi địa tường đá k h u y n h đ ả o phòng ốc thiêu hủy đổ sụp trong nháy mắt t ừ n g gian t ừ n g dãy phòng ốc nhao nhao cùng mặt đất song song hết mấy chỗ còn có hỏa diễm tại hô hô hô địa đốt hãn dùng là hỏa thuộc tính nhị giai trận pháp linh tinh tự mang đốt làng lá sợi năng lực mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp khiếp sợ nhìn lấy một màn này đại nao ngắn m g i mất đi năng lực suy tính không biết vân hải lợi hại khán giả cũng kinh ngạc đến ngây người bọn hắn cũng nhìn qua người chơi khác chiến đấu có vẻ như căn bản không phải một cái cấp bậc đặc biệt là d à y đặc sợ h ã i chứng người choan g ư ờ i cái đạo về sau vân hải phan hâm mộ rốt cuộc thò đầu ra mặc dù vân hải lần này không có ngã nấm ố c nhưng là bọn hắn nhất định phải thò đầu ra bằng không bọn hắn địa bàn còn không phải bị người ngoại quốc chiếm lĩnh thế là mãn bình sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu bất quá ngoại hạng quốc khán giả kịp phản ứng、6666. rất nhanh lại nhìn không thấy lần nữa mãn bình thô t ụ bẩn trong lời nói ngẫu nhiên xuất hiện vài câu tán thưởng hoặc là sáu trăm sáu mươi sáu nhưng n à y chút đều thành không được chủ lưu tiếp tục trong trò chơi vân hải một chiêu phía dưới lật đổ vô số phòng úc đàn chuột cắn nát bán kính trong vòng trăm thước tuyệt đại đa số vật thể rốt cục đem cái kia ẩn tàng cực sâu kẻ nhìn lén cho b ư ớ c bách ra ngoài gấm lên một tiếng một đợt k i ế m quang hàng ngàn hàng vạn hát thử bị diệt sát một đạo gầy gò thân ảnh thoát ly mặt đất không tá chợ bất kỳ đồ biểu diễn gì trang bị cứ như vậy thường thường vững vàng chiến trên không trung không phải người chơi không phải ma tộc là một nờ cờ thương thế trên người cực nặng hẳn là đế đô dân bản địa loại nở bờ cờ hơn nữa hắn còn ăn mặc nặng nề áo giáp chỉ là áo giáp tổn hại không chịu nổi cho nên người này rất có thể là đế đô một vị võ tướng tại bại lộ sau tản mát ra làm cho người sợ h ã i sát khí đồng thời vân hải cùng tô cốc cũng biết đối phương vì cái gì vẫn giấu kín lấy bởi vì hắn thương thế cách khỏi hẳn còn có cực kỳ dài một khoảng cách vị tướng quân này p h ầ n bụng cùng đùi vết thương còn đang chảy máu dừng lại đều ngăn không được nhưng hắn lấy tự thân lực lượng cực lớn trình độ địa ngăn cản thương thế chuyển biến xấu đồng thời đem đổ máu tốc độ khống chế tại rất chậm trình độ Hoặc, một tên tướng quân vân hải cười hắn hẳn phải biết không í tứ t h phi tiền ngươi hội thẩm hỏi sao tô cốc ngươi nghĩ đi hoàng cung vân hải gật đầu đ ú n g trong hoàng cung nhất định cất giấu không ít đồ tốt tô cốc khỏe miệng kéo một cái ta không am hiểu thẩm vấn nhưng ta có biện pháp nhưng là ngươi trước tiên cần phải bắt sống hắn không sai lên đi ân ngươi không lên vừa rồi tiêu hao quá mẹ nó lớn cần nghỉ ngơi một chút ta phụ trợ